rất nhanh chu hàm liền bấm một tên lao đạo lỗ hai đi trở về lao đạo k i a m ộ t mặt phiền muộn hiển nhiên một phần năm s á c suất bản thân c h ú n g thưởng để cho hắn đối với mình vận khí bất mãn hết sức còn tại không ngừng cầu xin tha thứ cô nãi n ã i vung tay vung tay ta nổi dọa a ta thực sự nổi dọa a ta ta ta sai rồi còn không được nha ta tiểu cô nãi n ã i ai là bọn hắn nhất định phải lượt đan ta cản đều ngăn không được bọn họ thậm chí còn đánh ta nó i chỉ muốn ta nói cho ngươi biết liền không cho ta cơm ăn ta có thể làm sao lão đạo sĩ không chút do dự từ bỏ hắn các đội hưu lời nói này nói gọi là một cái than thờ khóc lóc ta k h ô người quản. Ba lần Ba、si、có. Có. v、si、xem à chúng ta một người ăn một hạt tìm sơn gốc trốn đi cho dù là thiên đình linh sơn muốn tìm được ta cũng rất khó lão đạo sĩ、si、một mặt vẻ đắc ý hiển nhiên đối với chính mình cái này chuẩn bị hết sức hài lòng lập tức chu hàm mặt càng đen hơn thật đúng là ý kiến hay a các ngươi năm cái lần này ít nhất ra hai người theo ta đi bằng không thì các ngươi đợi này cũng đừng nghĩ luyện đan vừa nói chu hàm nhìn về phía bầu trời hô ta biết các ngươi đang trông nghe ta có phải hay không nói đùa các ngươi có thể thử xem long hồ sơn một chỗ ngóc ngách bên trong bốn tên lão đạo như tên trộm tụ cùng một chỗ xem ra mười điểm đau đầu nữ ma đầu lần này hẳn là dưới tuyệt vọng rồi làm sao xử lý nếu không ngươi hy sinh một lần đi ra ngoài một chút ta c a m đoan sau khi trở về cho ngươi ba lần ưu tiên luyện đặc quyền đánh giám ngươi thế nào không đi ta cho ngươi năm lần ta đây không phải sao thể cốt lớn sao thực sự không nhịn được rằng co ha ha ta so ngươi còn lớn hơn ba trăm tuổi mấy tên lao đạo dựng râu trứng mắt ai cũng không có lùi bước ý tứ nhưng bọn họ vô ý thức đem chu hàm nói hai người biến thành một người một cái khác là ai không rất rõ ràng bên ngoài chu hàm trong tay mang theo thằng xui xẻo đã định trước muốn đỉnh cái số người hiện tại thì nhìn một cái khác thằng xui xẻo là ai chương năm trăm chín mươi chỉ có bảy ngày hoàng hôn long h ổ sân dưới chu hàm nhẹ dơ lên dưới cằm khoe miệng phát họa lờ mờ mịt cười đi tại phía trước nhất mà phía sau nàng thì là hai cái lôi tha lôi thôi lao đạo đủ rũ một bộ sinh không thể luyến bộ dáng kéo dài lấy bước chân chậm rãi tiến lên về phần lữ đậu t ầ n vẫn còn đang bầu trời ngự kiếm phi hành biểu lộ băng lãnh giống như trong truyền thuyết kiếm t i ê n một dạng đến bước này lười nhác nhiều năm đạo môn rốt cuộc rời núi mặc dù chỉ có hai người nhưng mà thuộc về làm ộ t cái mới chặng đường tấm b i a to đủ để ghi vào sử sách hoang thổ một tên chỉ có một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi nam đồng trong tay ôm một khỏa bóng ra lấy một loại mười điểm không cân đối bước chân chậm chạp hướng về phía trước đi tới mà trong tay hắn bóng ra bên trên còn dán một trường mặt người trên gương mặt người này biểu lộ đã vặt tựa hồ gặp phải cái gì mãnh liệt thống khổ đồng dạng thậm chí viên này bóng ra bên trên còn t ạ i không ngừng nhỏ xuống máu tươi xa xa nhìn lại rất dễ dàng đem cái này bóng ra nhìn thành một cái đầu người ca ca chơi bóng sao đột nhiên cái này nam đồng dưng bước lại nhìn mình trước mặt bóng người lấy một loại mười điểm trầm thấp giọng điệu hỏi trong âm thanh không có bất kỳ cái gì cảm xúc hơn nữa hắn trong hốc mắt đã sớm đã không có con mắt chỉ có hai cái r ấ t tay nhỏ trần lộ ở bên ngoài không ngừng dãy r u ộ n xem ra phi thường kiếp người thốt nha hắn đối diện bóng người đột nhiên ngồi sụp xuống, xuống trên mặt hiện ra nụ cười như ánh mặt trời thậm chí thân mặt cử động này để cho nam đồng nơ ngác một chút tràn đầy sự khó hiểu cái này k ị c bản không đúng dựa theo mình ở hoang thổ bên trong gặp phải những người khác phản ứng lúc này không phải sao cũng đã hét lên một tiếng phi tốc chạy trốn rồi sao loại này tương phản cảm giác để nó cực kỳ không t h í chứng đến đem bóng cho ca ca nói xong nó đối diện bóng người không nói lời gì một tay lấy trận bóng này đọc đi nhìn ca ca cho người biến ma thuật theo bóng người thoại âm rơi xuống trong tay hắn cái kia mới vừa đọc tới mới mẻ nóng hổi bóng ra cứ như vậy hư không tiêu thất phản p h t trước đó tồn tại chỉ là ảo giác đầm dạng nam đồng nơ ngác một chút rất nhanh kịp phản ứng cả người đều biến phẫn nộ mở cái miệng rộng lộ ra hai hàng bén n o ạ n r ă n g thậm chí còn có thể thông qua hắn hé miệng trông thấy bên trong có một con mắt đang tại hoán độc nhìn mình thiểu ra hỏa thật n ị c h ngợm ca ca lại cho ngươi biến cái mới ma thuật bóng người trông thấy nam đồng trạng thái có chút bất đắc dĩ thở dài đứng lên trong tay xuất hiện một cái tản r a khủng bố âm khí tạo hình khoa trương ma tấu gác ở nam đồng trên cổ tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp tính mạng nam đồng thân thể đột nhiên cứng đờ cái tia toét ra lão đại miệng đột nhiên khép kín cả người xem ra đều đàng hoàng không biết cảm ơn, cảm ơn. Kaka. nói xong nam đồng xoay người rời đi không hơi nào lưu luyến c h i sắc phản phất cái kêu bóng ra chỉ là một cái không quá quan trọng đồ vật có thể sử dụng nó nhìn một trận ma thuật giá trị ai nói quỷ không sợ chết bóng người nhìn xem nam đồng từ từ đi xa bóng lưng tham thảm nói ra c h ậ m dãi thu hồi bản thân mã tấu lớn trong giọng nói tràn đầy vui mừng tại ánh trăng chiếu r i ệ p dưới là vương diệp tấm kia anh tuấn quân mặt nên sắp tới a vương diệp nhìn thoáng qua cảnh vật xung quanh tự nhủ không thể không nói bản thân có một đoạn thời gian không có tới hoang thổ về sau những q u này vẫn là hết sức cố gắng trong tay vật tư lại lần nữa biến phong phú cũng c không bọn biết lúc n đến g tuột này g l được tóm Lần hoang đã qua dạng l á n g một chút gian, mươi hai giờ khoảng cách ba lần v ữ n g dạng lại gần một bước chỉ có bảy ngày vương diệp b ó nhàn nhã đi theo lão thụ sau lưng trong tay thêm ra một cái vật chứa nhắm ngay l á o thụ vết thương vị trí xác nhận lấy lao thụ chạy ra màu tươi cho đến lao cây hoàn toàn bị ép h ô vương diệp lúc này mới hơi thất vọng đem vật chứa thu hồi vẫn là thực vật hệ quỷ càng mập một chút chính là có ích vừa nói vương diệp chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép chừng lao thụ một dạng lúc này mới lần nữa xuất phát hướng trong địa đ ồ khu vực tiến lên quỷ mất quan thiên tổ phân bộ trương tử lương ngồi trong phòng làm việc cùng trước kia bận rộn khác biệt lúc này hắn mời điểm nhàn nhã ngồi trên ghế làm việc cái kia vĩnh viễn b ậ y đầy văn bản tài liệu bản công tác cũng khôi phục sạch sẽ trước kia còn chưa phát hiện nguyên lai thế giới này vậy mà cũng có mấy phần khác tư sắc nhìn về phía có chút âm trầm ngoài cửa sổ trương tử lương có chút c à n thán không làm việc nhi về sau làm sao ngược lại có chút không thích ứng thiên sinh số vất vả vừa nói trương tử lương tự dễ cười cười mở ra trong góc tủ sắt cái kia xem ra liền mười điểm kiên c ố trong h ò n g sát chỉ có một cái bàn vẽ mấy cây bút trương tử lương liền an tĩnh như vậy ngồi ở cửa sổ vị trí bên trên cầm bút lên đang vẽ trên bảng không ngừng miêu tả lấy bàn vẽ bên trên chỗ câu lên là một tòa thành thị quỷ môn quan chỉ có điều tại trương tử lương bàn vẽ bên trong tòa thành thị này kém xa hiện tại âm trầm xem ra chiều khí phồn thịnh rất nhiều bách tính tại trên đường phố tùy ý r ụ c dịch trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng nụ cười ven đường đám lái buôn ra sức tại giới thiệu sản phẩm mình mấy tên nhi đồng tại ven đường chơi bừa duy nhất không được hòa mỹ chính là trong đám người có một tên t i ể u đ ầ u hơi hơi không người lén lén lút lút đưa tay vào một tên người qua đường trong bọc xem ra rất sống động có lẽ đây mới là thái bình thịnh thế nên có bộ dạng a quá mức hòa mỹ ngược lại sẽ có vẻ hơi hư giả rất nhanh trưng tử lương bắt đầu rồi tấm thứ hai h o ạ n đó là một cái mười điểm vắng vẻ yên tĩnh tôn trang hẳn là sáng sớm một cái vô cùng bận nữ hải đứng ở một cái sân bên ngoài ánh mắt mười điểm bình tĩnh mà trong sân thì là một tên xem ra nhưng mà chừng hai mươi tuổi thiếu niên nữ hải thiếu niên cứ như vậy cách thấp bé t ầ n â y đối mặt mà ở tiểu viện khác một bên đồng dạng một tên thanh niên tiện hề hề đưa đầu ra hướng bên này ngắm đi qua cái này là hắn cùng trương hiệu lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh nhìn xem bức họa này trương tử lương khỏe miệng nổi lên một tia lờ mờ mỉm cười nụ cười này rất thỏa mãn t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt cuối cùng đặt bút thứ ba bức trong tranh là một tên thanh niên như người thanh niên này bóng lưng thẳng tắp trong tay còn mang theo một cái tạo hình khủng bố đao biểu lộ băng lãnh ánh mắt bên trong tràn đầy s ạ c ý mà phía sau hắn một mảnh núi thây biển máu vương diệp trương tử lương mỗi một bức họa đều miêu tả ph hắn phản p h ấ t không biết m ệ t m ỏ i giống như một tấm lại một tấm tựa hồ muốn đem đời này không có họa qua tác phẩm tại trong một ngày toàn bộ hoàn thành giống như dù sao hắn đã từng mộng tưởng chỉ là đơn thuần muốn làm một tên họa sĩ mà thôi chỉ là coi hắn hoạch định lý tinh hà thời điểm một giọt máu tươi theo hắn lô mũi chậm rãi nhỏ xuống rơi tại trong tranh lý tinh hà cái kia nắm bút lông ngòi bút bên trên tựa hồ đây là hắn cuối cùng một bút nguyên bản xem ra mười điểm nho khí lý tinh hà tại g ọ t máu tươi này đổ vào sau khi nhiều hơn một chút nhuệ khí đem bức họa này phẩm chết lại sách t ầ n một cảnh giới không nghĩ tới trong a hoàn mỹ nhất tác phẩm dĩ nhiên là người láo là già này. người mỹ tác t dĩ ư Lương cười nhưng ơ n này trùng không g giọt Tử tựa lắp là lại khổ hợp, hồ phải đầu, máu a s t r ù hợp. Hắn cẩn thận cẩn từng lòng y từng tí đem những bức họa này cất kỹ, tới trong tủ bảo hiểm. Tựa、hồ. Trong những này phóng đem hiểm. họa hồ. bức bảo kỹ, l hắn những cái này mới là hắn đáng giá nhất chân quý đồ vật đồng dạng cuối cùng vẫn là không có cơ hội hỏa một họa chính mình t r ư ơ n g tử lương sắc mặt biến hơi tái nhợt thân thể rất nhỏ lay động một cái có chút tiết hận nói ra hắn thể lực đã không cho phép hắn tiếp lấy vẽ xuống đi trừ phi tiêu hao sinh mệnh nhưng hắn nguyên bản đã ít đến đáng thương thân thể cơ năng nếu như lại như vậy tiêu hao xuống dưới khả năng không đợi được ba lần vĩnh dạng liền đã chịu không được có lẽ đây chính là mệnh a một cái si mê với họa tắt cả một đời người cuối cùng vậy mà không có vì bản thân vẽ lên dù là một bức họa ta còn không thể chết ta t ù y ý lau lau rồi một lần c h ó c mũi máu tươi chứ tử lương tại ngăn kéo bên trên tìm ra một cái bình thuốc đổ ra một hạt dược hoàn nuốt xuống sắc mặt hắn lấy một loại khoa trương tốc độ lần nữa khôi phục hồng nhuận phân phớt cũng không biết thiếu một cái cánh tay ảnh không ảnh hưởng ta phát huy nhưng mà Chí trương cần lại tử i ế p tục dày vò đ lương Một trận không quay đầu lại tựa hồ đối với dương sâm loại này xuất quỷ nhập thần đã sớm đã thành thói quen giống như nếu như có thể ai lại muốn chết đâu nhưng muốn sống qua cái này lần thứ ba vĩnh dạng ta chính là lá bài tẩy cuối cùng a hơn nữa kế hoạch này đều đã tính xong ta tồn tại đối với thiên tổ mà nói ý nghĩa đã không lớn còn không bằng phế vật lợi dụng một cái một mực bị người xem như rác rưởi nhất bộ trưởng tốt xấu để cho ta sinh mệnh cuối cùng cũng cao quang một cái không phải sao t r ư ơ n g tử lương âm thanh m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh thậm chí đến cuối cùng lúc khoe miệng còn nổi lên nụ cười l ạ n h nhạt lấy dương sâm hiện tại ai quy muốn hoàn toàn tiêu hóa trương tử lương nói tới h i ệ n nhiên cần không ngắn thời gian gian phòng bên trong lần nữa rơi vào trong yên tĩnh hồi lâu ta có thể lấy dương sâm biểu lộ m ư ơ i điểm nghiêm túc trên người quỷ khí q u ầ n tựa hồ muốn chứng minh bản thân mạnh mẽ đáng tiếc bị trương tử lương hoàn toàn không nhìn mà dương sâm thì là y nguyên đang đợi trương tử lương khả năng này tồn tại b ằ n dưới chính là chỗ này sao vương diệp lơ lửng ở giữa không trung nhìn về phía dưới chân cái phạm vi này tự lẩm bẩm dựa theo trên bản đồ kiêm i ê u hội nên ngay tại khu vực này phụ cận nhưng nơi này bất quá là rừng núi hoa n g vắng thậm chí tại vĩnh dạ r ư ớ c đều thuộc về địa khu xa xôi hoàn toàn nhìn không ra dị thường gì thậm chí ngay cả phụ cận quỷ dày đặc trình độ đều rất bình thường bản thân đây là chạy không sao trường n h ĩ ngươi có thể nhìn ra xung quanh nơi này có cái gì chỗ không đúng sao vương diệp có chút không xác định lấy ra trường nhĩ phật xá lợi hỏi trường nhĩ hư ảnh hiện lên ở xá lợi phía trên ánh mắt dò xét một vòng cuối cùng lắc đầu rất bình thường ngón tay kia hẳn là sẽ không cùng ta mở một cái như vậy n h ả m chán trò đùa mới đúng vương diệp lầm bầm một câu chậm rãi rơi trên mặt đất đóng chặt hai mắt yên lặng cảm thụ được xung quanh năng lượng ba đậu rất bình tĩnh không phải là bị người nhanh chân đến trước tốt đồ vật đã không có a vương diệp biểu lộ có chút cổ q á i nếu thật lạ như vậy mà nói nhưng lại lộ ra tương đối hợp lý nhưng luôn cảm giác hơi chưa từ bỏ ý định a mặc dù không biết bản đồ kia đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa nhưng dựa theo vương diệp nhiều năm trước tới nay tầm báo kinh nghiệm mà nói tuyệt đối bảo tàng một loại đối với ở phương diện này hắn trực giác luôn luôn rất chính xác có phải hay không là trong lòng đất trường nhĩ phật cấp ra một cái đúng trọng tâm đề nghị vương diệp lâm vào trong chầm tư ngón tay kia tuyệt đối là viễn cổ còn x u ấ t lại nếu quả thật vùi sâu vào lòng đất lời nói đã nhiều năm như vậy vị trí hẳn là sẽ phát sinh chết đi có lẽ thật có khả năng không ở phụ cận đây nhưng đúng như này cái kia phạm vi cũng quá lớn bằng vào ta trước mắt thời gian mà nói không có tinh lực đi diện tích lớn tìm kiếm chỉ có thể cược bản đồ kêu bên trong địa điểm liền ở phụ cận đây đồng thời không có bị người khác lấy mất vừa nói vương diệp hít sâu một hơi chỉ có thể lại thử một chút theo thoại âm rơi xuống vương diệp lần nữa hai mắt nhắm lại tinh thần lực không ngừng k h u y ế t tán đem mảnh không gian này toàn bộ bao trùm vận dụng đứng lên từ cái này bóng đen truyền thừa năng lực phân biệt xung quanh quỷ trên người phát ra khí tức màu sắc diện tích lớn như vậy sử dụng nói thật hắn cũng là lần thứ nhất rất nhanh xung quanh p i ế n khu vực này triệt để biến thành t ư n g đạo t ư n g đạo từ màu sắc rực g i đường cong tạo thành đường vân nhưng lại bộ phận cũng là màu cam màu vàng hiện nhiên phụ cận quỷ cấp bậc thực lực cũng không cao. nhưng ngay tại sân đông phương hướng lại xuất hiện ba đầu màu đen dây đây là tại bình thường hết sức ít gặp màu sắc trừ phi nơi đó có vấn đề vương diệp mãnh liệt mở hai mắt ra hướng cái k i a phụ cận nhìn lại tất cả bình thường chỉ có ba k h ỏ a phổ thông cái cổ siêu vẹo lao thụ xem ra m ộ ư ơ i điểm tự nhiên không có nửa phần đ ộ t một có thể phối hợp lên trên cái k i a thâm túy h màu đen liền lộ ra không quá bình thường vương diệp thân thể lập tức biến mất một giây sau đã tới một khu vực như vậy phụ cận ánh mắt không ngừng xem kỹ lấy cái này ba khoả lao thụ thế nhưng mà bất luận nhìn thế nào đứng lên cái này ba cái cây đều rất bình thường vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở chỗ nào trường nhĩ trong khoảng thời gian này ngươi năng lượng đã khôi phục không ít đi công kích một lần thử xem vương diệp suy nghĩ sâu xa cuối cùng mở miệng nói ra trường nhĩ hư ảnh dừng một chút nếu như cái này ba cái cây thật có vấn đề ta làm sao bây giờ chết chứ vương diệp h an ủi nói ra t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai ba cái cây công hiệu trường nhĩ cảm động nhìn vương diệp liếc mắt trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì dù sao vương diệp nói tựa hồ cũng có như vậy một ít đạo lý hắn vậy mà vô pháp phản bác dù sao xảy ra ngoài ý muốn đúng là chết chỉ có điều vương diệp nói dù sao cũng hơi quá thẳng thắn bao nhiêu tăng thêm như vậy một chút tân trang tự a nhưng mà nhìn xem vương diệp cái kia xem k ỳ ánh mắt trường n h ị biết mình hôm nay con pháo hôi này vận mệnh là tránh không được nghĩ đến hắn hít sâu một hơi cẩn thận lui về phía sau hai bước trong tay xuất hiện một đoá ánh vàng rực rỡ hoa sen l ấ y xuống một mảnh ván trượt dùng ngón giữa cùng ngón cái kẹp lấy nhắm ngay trong đó một gốc cái cổ siêu vẹo lao thụ bắn tới kèm theo tiếng gió gào thét cánh hoa này thẳng thắn bắn tại trên cây có thể cái kia ván trượt trực tiếp dung nhập vào cây bên trong không có phát ra cái gì tiếng vang giống như là ch không có thực thể sao vương diệp biểu lộ hơi đổi có chút không hiểu không ngừng hồi tưởng đến cánh hoa chạm đến cây trong nháy mắt đó phát sinh tình huống luôn cảm giác hơi không đúng đột nhiên trường nhĩ sau lưng thêm ra một đầu vết nước không gian một cánh hoa từ vết rách bên trong bắn ra mục tiêu chính là trường n h ĩ cai hót mà hết t h ể này trường n h ĩ không hơi nào phát hiện vương diệp ánh mắt khẽ biến một giây sau trực tiếp xuất hiện ở trường n h ĩ sau lưng vị trí một cái tiếp được cánh hoa năng lượng tụ tập ở phần tay tiêu hao trong cánh hoa năng lượng nhưng kỳ quái là trường nhị trước mắt thực lực hắn nhiều ít vẫn là hiệu khá rõ cánh hoa này bên trong lẩn chứa năng lượng thập phần lớn lớn hoàn toàn không giống như là trưởng nhị thực lực này có thể thi triển đi ra có công kích gấp b ộ i công hiệu sao sẽ ở ngươi công kích trên cơ sở gấp b ộ i nữa bao trùm năng lượng trương n h ị tại vương diệp ngăn lại công kích này sau mới khó khăn lắm kịp phản ứng không khỏi có chút nghĩ mà sợ cánh hoa này ngược lại không đến nôi đem hắn làm chết nhưng hắn bây giờ là ở vào một loại linh thể trạng thái dưới thật vất vả góp nhặt một chút năng lượng như vậy bị đánh lén lấy đến một lần ít nhất lãng phí bản thân m ư ơ i ngày khổ công lại đến đổi một cái cây vương diệp nhìn phía xa vậy theo hiệu thường thường không có gì lạ ba cho nên nếu như đây thật là trận pháp lời nói lấy vương diệp trước mắt trình độ muốn phá giải ít nhiều hơi khó hơn nữa còn không xác định cái này ba cái cây năng lực có phải là giống nhau hay không nhìn thấy vương diệp mới vừa xuất thủ bảo bản thân về sau trường nhị trong lòng không biết vì sao nhiều một chút tự tin nhẹ gật đầu yên lặng hướng về phía sau lại lui lại mấy bước lúc này mới lại lấy xuống một mảnh cánh hoa xa xa đã đánh qua làm xong động tác này về sau trường nhị cả người đều biến cảnh r ắ t lên không ngừng nhìn một phía phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện công kích nhưng kèm theo một đường thanh thúy tiếng vang cái k i a cánh hoa liền như là chạm đến mười điểm kiên cố vật thể giống như trực tiếp vỡ vụn sau đó một cỗ khủng bố tinh thần lực đột nhiên từ cái này cái cây trước xuất hiện hướng trường nhị bên này lao đến k cứu ta lần này cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng trường nhị kinh hô một tiếng thư ảnh trực tiếp biến mất lùi về đến xá lợi bên trong mà cái tia xá lợi ở trên không bên trong dạo qua một vòng quyết đoán vọt tới vương diệp trong túi quần áo hiện nhiên cái này đường chạy trốn lại trường nhị xuất thủ trước đó liền đã đã suy nghĩ kỹ a đây không phải thật thông minh sao vì sao viễn cổ những lao q u á i vật kia nhắc tới ngươi thời điểm kiểu gì cũng sẽ cùng ngu xuẩn liên hệ với nhau vương diệp cười khẽ tinh thần lực hắn mặc dù không tính lấy tay nhưng cũng là ngâm qua giao chỉ có thể nói vương diệp từ ban đầu liền đi phát triển toàn diện đường đi nhục thể tinh thần lực đều không kém Cây này phản kích mặc dù hơi khó chơi, nhưng còn mức cho này phản nhưng không đến mức để cho Vương Diệp hơi khó dù để t h thủ vô sách. Vương Diệp điều động bản thân tinh thần ú c lực, tại t vô Vương động bản Diệp điều r ư ớ c n g tầng trong vòng ư ờ i mình một hình thành tầng một trong suốt phát ò n công kích này g hộ, kích đem cắt lại. Bất q u Vương Diệp lông mày vẫn là hơi lông nhữ này phản kích muốn、so、chính mình Diệp lại. Cái là mày kích so ư ở này g tượng rất Trận mạnh hơn rất nhiều. n pháp này, tựa hồ có chút mạnh a nhưng mà cũng có thể lý giải dù sao cũng là cái kêu bí cảnh bên trong cho ra địa điểm ngón tay kia xem ra liền không đơn giản không đạo lý hạch o tâm phân đoạn trận phát sẽ thành yếu nhưng thứ ba cái cây lại là cái gì năng l đâu uy đi ra vương diệp tiện tay đem trường nhĩ xá lợi móc ra ném ở giữa không trung xá lợi hơi rung nhẹ trường nhĩ hư ảnh lần nữa từ trong đó t r u i ra mang trên mặt xấu hổ đủ cười gai đầu một cái khô khụ đại ca ta vừa rồi cũng là kìm lòng không được tiếp tục vương diệp nhưng lại không có tâm trạng đi quản trường n h ĩ trước đó lấy chính mình làm bia đỡ đạn sự t ì n h việc cấp bách là đem cái này mấy cây cây công năng toàn bộ nghiên cứu triệt đề nếu như vẹn vẹn phản kích lời nói vương diệp nhưng lại có một cái lớn mật ý nghĩ、Tốt. trường nhĩ hít sâu một hơi vẫn là đồng dạng nội tỉnh một cái cánh hoa bay đi chỉ bất quá lần này cái tiết cuối cùng một cái cây xem ra không hơi nào biến hóa trường n h ĩ vội vã cuốn cùng nhìn hồi lâu xác thực đã định chưa có thể sẽ xuất hiện công kích về sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm cây này làm sao không phản ứng trường n h ĩ hơi nghi ngờ một chút nhìn vương diệp liếc mắt hỏi vương diệp đối với cái này đồng dạng có chút không hiểu lâm vào trong trầm tư dựa theo trong trận pháp cơ sở giới thiệu mà nói hoàn toàn giống nhau bản về mạnh mẽ cỡ nào t r ậ n pháp đều có trận cơ tồn tại cũng chính là hấp thu năng lượng đến vận chuyển trợ pháp để cho hoàn mỹ vận hành môi giới cho nên cuối cùng này một cái cây chính là môi giới sao trước hai cái cây dùng để phản kích cuối cùng một gốc thì là dùng để hấp thu năng lượng ngoại giới để duy trì trận pháp vận hành cũng chỉ có loại thuyết pháp này tài năng giải thích thông vì sao qua thời gian lâu như vậy trận pháp này lại như cũ có thể kéo dài tồn tại bất quá nếu thật là như vậy mà nói vậy cái này t r ậ n pháp nhưng lại một chỗ tốt nghĩ đến vương diệp khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười nếu như mình cấu tứ thật thành lập hắn đều có chút không muốn đem trận pháp này cho phá hư hết Trước 593, người tuổi trẻ người giờ. bây bóng này vẫn là vừa rồi bản thân thông qua cần cù cố gắng mới lạ biểu diễn đổi lấy vương diệp cứ như vậy một tay mang theo bóng ra nhắm ngay thứ nhất cái cây mạnh liệt đã đánh qua cái kia bóng ra thẳng thắn đâm vào trên cây hòa tan vào vài giây sau vương diệp hậu phương mở ra một cái không gian vết rách cái kia bóng ra lần nữa bắn ra trong đó nguyên bản là ẩn chứa có thể số lượng lớn đủ tăng lên gấp đôi t i ê n lặng cảm thụ được bóng ra bên trong năng lượng vương diệp ánh mắt sáng lên quả nhiên có thể nếu như nói công kích năng lượng có thể được tăng gấp đôi lời nói không đạo lý linh dị vật phẩm không thể a hiện tại duy nhất không xác định chính là cái này linh dị vật phẩm có thể thêm ra đến năng lượng biết không sẽ trường kỳ bảo tồn nếu như chỉ là trong thời gian ngắn tăng lên liền không có giá trị nhưng nếu như là lâu dài đây chính là một cái tự nhiên rèn đúc nhà máy a chỉ cần mình đem linh dị vật phẩm không ngừng ném vào chẳng khác nào đang không ngừng tăng lên chất lượng chú ý đại khái nửa giờ khoảng t r ư ờ n g cái này bóng ra tại trải qua trận pháp sau thử thách người b trên mặt càng thêm dữ tợn và mẹo cũng tươi sống hồi lâu giống như là muốn từ bóng bên trong chui ra ngoài một dạng mà quả bóng kia xem ra cũng càng thêm bóng ánh trong suốt nhất định không phải phản vật thật đúng là mẹ kiếp hữu hiệu sáng tạo trận pháp này ra hỏa thật là một nhân tài a vương diệp nhìn xem trong tay bóng có chút cảm thán nói ra hắn đột nhiên có chút thích trận pháp này bảo điện tuyệt đối phong thủy bảo điện nhưng mà lý do ổn thỏa tốt nhất vẫn là trước dùng bóng này lại thí nghiệm mấy lần trực tiếp cầm quỷ sai đao lời nói n ộ n h ỡ thật xảy ra vấn đề liền thua t h i ệ t lớn vương diệp rất nhanh khiến cho bản thân biến tỉnh táo lại lần nữa đem bóng ra đã đánh qua vài giây sau bóng này lấy một loại mười điểm tốc độ kinh khủng chạy như bay tới dù là lấy vương diệp bây giờ thực lực đem nó ngăn trở cánh tay cũng có một chút hơn nữa để cho hắn thất vọng là lần này bóng này tăng lên không có đạt tới gấp đôi cũng liền miễn cưỡng là khoảng ba phần mười mặc dù cũng là to lớn tăng lên nhưng lại biểu lộ trận pháp này năng lực cũng là có hạn chí ít sẽ không như thế khoa trương nếu không mình cầm quỷ sai đao chơi hơn mấy vòng mấy lúc sau không phải sao vô địch đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể thất được tăng lên mấy lần sau quỷ sai đao phản kích đến lực lượng chỉ sợ có thể cho vương diệm trực tiếp chặt thành bụi phấn cho nên trận pháp này lỗ thủng cũng không phải ai cũng có tư cách chơi hơi chơi không vui một chút khả năng liền sẽ chết cực kỳ thảm nhưng mà dù là như thế vương diệp đều không có xuất r a quỷ sai đao mà là đem bóng ra lần nữa ném vào hắn ngược lại là muốn nhìn xem trận pháp này có khả năng tăng lên cực hạn rốt cuộc ở nơi nào cứ như vậy lặp đi lặp lại trải qua bốn lần về sau cái này bóng ra bên trên mặt người đều đã mở hai mắt ra trong mắt tản ra h à o q u a n g màu đỏ cái kêu bóng ra bên trên máu tươi không ngừng nhỏ xuống huyết tinh vị đạo mười điểm nậm đậm tóm lại xem ra cũng rất nhiều mà vì tiếp được lần này vương diệp bàn tay đều đã có chút nước ra chậm rãi máu tươi chảy ra nhưng còn chưa đủ a cuối cùng hai lần bóng này tăng lên đã tiểu rất nhiều mặc dù bây giờ bóng này đã thăng hoa mấy cái cấp độ nhưng đối với vương diệp trợ giúp ý nguyên không đủ lớn có lẽ thử lại lần nữa nghĩ đến vương diệp lần nữa đưa bóng nhem tới chỉ có điều lần này vương diệp sau lưng vết nước không gian vừa mới mở ra trong nháy mắt bên trong liền chuyển đến tiếng nổ mạnh kèm theo một tiếng thê l ư ơ n g kêu trên bóng nổ dựa vào vương diệp vô ý thức mắng một câu có chút thì đau đi qua mấy lần tăng lên về sau bóng này cấp bậc đã không thấp tối thiểu nhất cầm tới trên chợ đem bán có thể đổi lấy không ít vật tư mặc dù lấy thực lực của hắn còn có chút trước mắt nhưng không có nghĩa là thứ này không đáng tiền a nguyên lai、like. vật này là biết nổ chỉ là không rõ ràng nổ nguyên nhân đến tột cùng là cái gì bản thân chất liệu đã không cho phép nó tiếp tục tiếp tục tăng lên vẫn là sát xuất vấn đề nếu như là cái trước còn tương đối dễ hiểu cái sau lời nói quá hung tàn bản thân đem q u ỷ sai đao mới vừa ném b ả o một giây sau nát rồi cái kia vương diệp chỉ sợ vài phút liền sẽ nhảy lầu tự vận nhưng mà nói đến trận pháp này tổng cho hắn một loại ẩn ẩn cảm giác quen thuộc giống như là vĩnh dạ trước đó gây một lai bên trong bình thường đều có một cái khắc kim cường hóa công năng chỉ không lại bản thân tìm được lỗ thủng có thể không tốn tiền trực tiếp b ặ t chơi hiện tại duy nhất không xác định chính là cái này nổ nát vụn phương thức cùng cái kia cường hóa là không là một chuyện nhưng muốn thăm dò cái này quy luật vẫn là rất dễ làm vương diệp lần nữa lấy ra một kiện linh dị vật phẩm cùng cái kia bóng ra chất lượng không sai bịt lắm lần này là một khỏa óng ánh trong suốt tiểu xào ánh mắt một lần hai lần năm lần về sau cái này ánh mắt đồng dạng nổ nát vụn cũng là năm lần sau vương diệp tự lẩm bẩm cuối cùng là t r ư n g hợp vẫn là cứ như vậy vương diệp bắt đầu rồi cường hóa hành trình đồng dạng phẩm chất từng kiện từng kiện thăm dò toàn bộ đều là năm lần nổ tung ngay tại vương diệp gần như sắp muốn xác định là bởi vì linh dị vật phẩm bản thân chất liệu vấn đề dẫn đến nổ tung sau hắn cuối cùng thuận tay ném vào một cái thanh đồng tiểu vật trang trí nhưng ở lần thứ năm sau bình yên vô sự đi ra làm cái gì thảo lấy vương diệp tính cách cũng nhịn không được mắng một câu đây không phải là người tâm thái sao nguyên bản hắn đều đã nghĩ kỹ vui vui vẻ vẻ cầm quỷ sai đao đi cường hóa mấy lần thấy tốt thì lấy kết quả là đến rồi như vậy hí kịch tính một màn đến tột cùng là cái này thanh đồng tiểu vật trang trí bản thân chất liệu quả cứng còn là nói cấp bậc này vật phẩm cường hóa năm lần về sau thì đến một cái cao bạo liệt phong h i ể n khu v ậ n khí tốt có thể thành v ậ n khí không tốt liền á t đây hoàn toàn tương đương đem khoa học biến thành huyền học từ liệu chất lượng biến thành liệu mạng a lao tử cũng không tin vương diệp hít sâu một hơi đem cái này thanh đồng vật trang trí thu vào không bỏ được lần nữa cường hóa bởi vì lần này đi ra về sau cái này thanh đồng vật trang trí chất lượng đã sinh ra một cái chất biến chân chính tăng lên một cái cấp độ tối thiểu nhất cùng dao róc xương là một cái cấp bậc loại vật này lại ném đi vào chính là phạm tội cũng may vương diệp cái khác không có loại kia hàng vỉa hè hàng vương diệp rất nhiều ví dụ như tại giao trì nhặt đ ố n g kia rất r ư ớ i cứ như vậy vương diệp lần nữa bắt đầu rồi thí nghiệm hành trình nguyên bản h ả o h ả o một cái tâm bạo phá trận hành trình mạnh mẽ bị vương diệp tìm được hoàn toàn mới cách chơi xem ra mười điểm quá gì. ngay cả trong hư không một mực xem náo n h i ệ t trường nhĩ hư ảnh trong lúc nhất thời đều hơi nhìn ngốc là vương diệp tư duy quá linh hoạt vẫn là mình đã bị tuế n g u y ệ t trường hà đào thải người tuổi trẻ bây giờ chơi cũng quá biết rồi a chương năm trăm chín mươi bốn con hàng này là thật ngốc giảng ốc trận này thí nghiệm trọn vẹn tiêu hao ba tiếng lúc này vương diệp bởi vì không ngừng mạnh mẽ chống đỡ trận pháp p h ả n kích tay đều có điểm sừng nhưng hắn vẫn một mặt hưng phấn quy luật rốt cuộc tìm được những vật này quả thật hơi ý tứ nếu như là bình thường nhất giác rời hàng đại khái tại cường hóa hai lần về sau liền sẽ đứng trước kết x ù vỡ vụn phong hiểm bình quân mười lần nát chín lần mà thành công món kia linh dị vật phẩm sẽ đem trình thể chất lượng tăng lên một bậc thang nhưng mà đã như thế cái này linh dị vật phẩm cũng sẽ đạt tới một cái mới cực h ạ n lần nữa cường hóa nát khả năng đến gần vô hạn bằng không đương nhiên lời này cũng không rất đúng chủ yếu là vương diệp cầm hơn mười thanh thành công đi thử nghiệm toàn bộ vỡ vụn nát đến hắn tâm thái đều hơi bạo tạc chỉ có điều càng như vậy vương diệp đ ấ y lòng càng là có một loại cảm giác h ư n phấn cái kia đang chết cược chó tính cách lại phục hồi đối với cược chó mà nói có cái gì là so cường hóa còn có thể để cho bọn họ cảm thấy khoái hoạt sao g i á c r ử a hàng hai lần đồng dạng hàng năm lần tinh phẩm làm ấy lần quỷ sai đao lại làm ấy lần đâu vương diệp nhìn xem trong tay cuối cùng một kiện thành công linh dị vật phẩm tự lẩm bẩm hắn cuối cùng vẫn là không có lấy tinh phẩm thí nghiệm quyết tâm cũng là làm bạn bản thân lâu như vậy bọn chiến hữu nát rồi bất kỳ một cái nào tâm hắn đều sẽ nhỏ máu ít nhất tích ba năm lý do ẩu thỏa trước cường hóa năm lần a vừa nói vương diệp vận chuyển thể nội năng lượng đem cánh tay mình xương tiêu trừ lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong kỳ về sau lúc này mới xuất ra bản thân g i a o d ố c xương m a n h liệt ném mạnh đến gốc cây kia bên trong kèm theo tiếng gió gào thét g i a o d ố c xương xuất hiện ở phía sau mình lấy một loại mười điểm khoa trương tốc độ hướng vương diệp đánh tới núi lao s ắ c bén loé ra lóa mắt hà mang vương diệp biểu lộ biến trình chọc lên đây cũng không phải là nói vừa trận pháp này cũng không phải quá mức nao tản chỉ có chân chính công kích mới có thể để cho hắn khởi động tối thiểu nhất lây vương diệp thực lực bây giờ mà nói dùng năm thành lực mới có thể nhưng vương diệp năm thành thực lực tăng gấp đôi về sau gần như tương đương vương diệp một kích toàn lực hơn nữa còn là phối hợp tinh phẩm vũ khí c h ỉ ít đội thành trường nhĩ ở chỗ này cản lời nói sát xuất cao sẽ chết vương diệp hai tay khoác lên dao róc xương bên trên trong nháy mắt lui về phía sau hai bước giỡ xuống đao này xông lên kích lực đồng thời đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh tại đao bên cạnh nhưng đao thế tới y nguyên mười điểm khủng bố vương diệp chỉ có thể lần nữa lui lại đồng dạng thao tác lại đến một lần như thế lặp đi lặp lại vương diệp trọn vẹn rời khỏi năm mét khoảng cách mới đưa cái này g a o rót xương đòi lấy cũng may mặc dù coi như hơi phiền phức nhưng đối với vương diệp mà nói lại là bất lực nhất một loại phương pháp mạnh mẽ chống đỡ nhưng lại cũng có thể gánh vác nhưng không cần thiết ta lần một lần hai vẫn được mình đã chuẩn bị ở nơi này hào h ả o nghỉ ngơi mấy ngày cường hóa một lần bản thân vũ khí trang bị đằng sau con đường còn rất dài cũng không thể vì t r ă n g b ư ớ c vì mặt mũi mỗi lần đều đối c ứ n g a nhìn xem trong tay quỷ sai đao vương diệp khẽ nhữ mày hơi bất mãn vẹn vẹn tăng lên hai thành nói cách khác tinh phẩm mỗi lần tăng lên phạm vi càng nhỏ hơn nhưng đã như thế lời nói dù là dao d ố c xương liên tục cường hóa năm lần có thể tăng lên năm thành thế là tốt rồi liền gấp đôi đều không có vượt lên có thể bản thân chịu công kích lại là chân thật tăng gấp đôi có chút thua thì ta đồng thời quỷ sai đao có thể tăng lên nên càng nhỏ hơn c ò n mũi nhỏ nữa cũng là thì ta tạm tạm dùng a vương diệp có chút t i ế t hận thở dài sau đó giơ tay lên bên trong dao d ố c xương lần nữa ném ra có đôi khi nam nhân khoái hoạt chính là đơn giản như vậy bản thân ném bản thân nhặt liền có thể chơi một buổi chiều còn một mặt thỏa mãn cùng sung sướng nếu không lại ném một lần thử xem nhìn xem trong tay đã cường hóa năm lần giao g i c xương vương diệp có chút r ụ c dịch so chính mình tưởng tượng bên trong còn thấp hơn chỉ để thăng bốn thành nữa có đôi khi loại vật này thực sự là không thể ngẩng đầu lên làm ngươi chân chính nhìn thấy thu hoạch về sau nội tâm chắc chắn sẽ có một cái khác người nghe không được gâm thanh đang từ từ mê hoặc ngươi một lần nữa một lần nữa có lẽ lần này tăng lên biết càng lớn đâu vương diệp hít sâu một hơi hung hăng cắn răng dựa vào lao tử sợ qua sao vương diệp phát ra gầm lên giận dữ ngay sau đó đem g a o g i c xương quyết đoán thu vào một số thời khắc hơn bạc nữa còn không thể trốn chỉ có thể tiếp nếu như không phải sao hắn nhục thể xác thực cường hãn lời nói khả năng cũng sớm đã không chịu nổi hắn phát hiện cường hóa thứ này tựa hồ cũng là một việc tốn thể lực quả nhiên muốn không tốn tiền mặt chơi t hắn ì phải bỏ ra lao động giống cho mình một cái miệng. Hắn một cái g như có chút ngu xuẩn hoặc có lẽ là đặc biệt ngu xuẩn trận pháp này cơ chế là chỉ cần công kích người điều động bản thân một nửa lực lượng cũng sẽ bị thừa nhận làm gặp công kích phát động phản kích nhưng hắn không nói nhất định phải bản thân lên a trước đó trường nhĩ xuất thủ thời điểm không phải s a o một dạng có hiệu quả sao bản thân giúp hắn cản thời điểm cũng không phí cái gì khí lực chiếu cấu nghiên cứu cường hóa ta nhất định là bị trương tử lương lắc l ư ố c vương diệp tự rêu giống như mắng bản thân một câu sau đó đứng lên ngươi xuất thủ nói xong vương diệp lần nữa lấy ra một cái chặt cốt đao ném đến trường nhị trong tay đột nhiên phát hiện bản thân đao vẫn rất nhiều tiểu xảo cạo xương cạo xương đao cơ trung chặt cốt đao cùng khoa trương quỷ sai đao trường nhị ngơ ngác một chút có chút xấu hổ nói ra đại ca ngươi là chơi mệt mỏi sao ân vương diệp tức giận ừ một tiếng con hàng này tuyệt đối là đã sớm nghĩ đến vấn đề bằng không cũng không thể dùng chơi cái từ này ra hòa này không lên tiếng nhắc nhở bản thân là sợ quái dày bản thân nhã hứng vẫn là sợ bản thân mất mặt hiện tại lại cố ý sách chơi cái chữ này cho thấy hắn sớm đã biết vì mình mặt mũi mới không có nói ra không lộ ra dấu vết thì bán tự mình một cái nhân tình h ổn thỏa ưu tú cấp dưới là ai cho rằng con hàng này thật nước ca vương diệp hơi nghĩ không thông những cái kia viễn cổ g i a hỏa đều mạnh như vậy sao trường nghĩ loại này có thể đem người liếm đến cực hạn tại thời điểm này đều xem những nốc dù sao cũng so c h u n g quỷ hiếu t h ắ n g a chương năm trăm chín mươi lăm ta tới chơi ngươi tính tiền trương n h ĩ một mặt định đoạn đem chặt cốt đao tiếp được vững vàng khống chế tốt năm thành lực lượng ném ra ngoài trông thấy một mặt này vương diệp càng thêm xác định bản thân suy đoán gia hỏa này trốn ở bên cạnh khẳng định đã sớm nhìn h i ể u rồi bằng không thì sẽ không đem khống chế lực đạo như thế tinh chuẩn nếu là thật để cho gia hỏa này đi thiên tổ lan l ộ t lấy hắn loại này eq u đoán chừng tối đa cũng liền thời gian một năm lý tinh hà đều phải nghỉ việc thiên tổ tổ trưởng vị trí thành, thành thật thật ngược lại vẫn là nội bộ bỏ phiếu mát phiếu xuyên thấu qua loại kia đáng sợ a quả nhiên được vinh dự viễn cổ thứ nhất ngốc trương nghĩ không đúng quả nhiên lần này trận pháp này phản kích tới lực lượng yếu rất nhiều mặc dù linh dị vật phẩm đẳng cấp không thấp nhưng mà muốn phân ai dùng chí ít lây trường nhị thực lực bây giờ vương diệp muốn ngăn trở vẫn là rất dễ dàng năm lần kết thúc vương diệp đem nó cất kỹ lúc này mới trịnh trọng kỳ sự đem q u ỷ sai đao đem ra đây là vương diệp trước mắt đến nay lớn nhất dựa vào là bất kể như thế nào cũng không thể xảy ra bất chắc thậm chí vương diệp đều muốn đem q u ỷ sai đao cường hóa ba lần tính nắm chắc một chút năm lần lời nói hắn cảm thấy mình đều là tại tiến hành một trận đánh cược trương nhĩ kèm theo vương diệp tâm thanh trương nhĩ hiển nhiên cũng biết đao này tại vương diệp trong lòng địa vị hắn cẩn thận từng ly từng tý khống chế tốt lực lượng m ạ n h liệt đầu nhập ra ngoài không gian khe hở mở ra vương diệp biểu lộ cực kỳ trịnh trọng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm s ợ xuất hiện một chút sai lầ n ộ i n h ớ quỷ sai đao thật nát rồi vậy h ắ n hết hy vọng đều có cũng may quỷ sai đao cùng theo tiếng gió đối với vương diệp mánh liệt lao đến cho dù là lấy trường nhị trước mắt thực lực cái này quỷ sai đao mang đến khí thế cũng không tính là quá yếu vương diệp chợt lui về phía sau một bước thân thể hơi nghiêng đi qua sau đó một phát bắt được quỷ sai đao trôi đao tại to lớn q u á n tình giới vương diệp thân thể đi theo quỷ sai đao mánh liệt đi về phía trước mấy bước lúc này mới dừng lại quỷ sai đao dừng lại trước tiên vương diệp liền đem ánh mắt đặt ở quỷ sai đao phía trên tử tế quan sát lấy qua hồi lâu mới khé nhũ mày một thành mặc dù lấy quỷ sai đao bây giờ cơ sở, dù là cường hóa một thành tăng lên cũng là to lớn có thể cuối cùng vẫn là có tâm lý trên người ta trước đó vũ khí cũng là ba thành hai thành trướng vì sao đến cái này một thành lại đến vương diệp thầm mắng một câu đem quỷ sai đao ném tới trường n h ị trong tay trường n h ị hiển nhiên bị vương diệp cái này ngưng trọng bầu không khí cảm nhiễm an nói có ý tứ lần nữa đem quỷ sai đao ném ra ngoài lần thứ hai an toàn đáng tiếc chỉ có nửa thành tăng lên lại đến tiếp tục quỷ sai đao bản thân cấp bậc tựa hồ phá lệ cao cho dù là thông qua trận pháp này tăng lên thủy chung không lớn lắm cứ như vậy lần thứ ba lần thứ tư thậm chí lần thứ năm hai thành nửa đây chính là kết quả cuối cùng hơn nữa lúc này quỷ sai đao trên trôi đao quỷ đầu hai mắt đã nửa mở tựa h ồ tại nó triệt để mở ra một khắc này sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh khủng mà mũi đao vị trí cuối cùng cũng xuất hiện một vệ tươi diễm hồng sắc tất cả những thứ này đều cho quỷ sai đao chỉnh thể b ư ớ c cách lại tăng lên một cái cấp bậc đại ca còn tiếp tục sao trường nhĩ ở giữa không trung hơi trần trờ nhìn vương diệp liếp mắt hỏi vương diệp cứ như vậy mang theo quỷ sai đao k h o n chân ngồi dưới đất không nói một lời qua hồi lâu vương diệm đột nhiên ngầm đầu có chút chờ mong ánh mắt đặt ở trường nhị phật trên người ngươi nói lấy quỷ sai đao chất lượng cường hóa lần thứ sáu hẳn là sẽ không nát ta trường nhĩ ngơ ngác một chút tránh né lấy vương diệp ánh mắt ô m đánh chết đều không mở miệng ý nghĩ loại thời điểm này tuyệt đối đừng nói chuyện phàm là bởi vì chính mình cổ vũ dẫn đến quỷ sai đao cường hóa nát rồi vương diệp tuyệt đối sẽ đem mình chặt thành tám đoạn lại đem xá lợi vứt đi hầm cầu hắn tin tưởng vương diệp tuyệt đối làm được ra loại sự tình này không đạo lý không thành công a vương diệp tự lẩm bẩm trường nhĩ sầu mi khổ kiểm tựa hồ thực sự không biết nên nói cái gì bản thân xem như vương diệp túi kh hẳn là có trong h tính khôn ể túi cả là ồ i ha. Nhĩ Trường c là m ì h vẫn v n là so ư ơ Diệp muốn thông minh muốn mình Nếu thông như chút. lúc nhất à y k ô không n đúng trọng nghị, cũng thân phận mình Trong n g cho chút của lúc phù hợp ha. ra một tâm đề vậy quá thời ngay cả trường nhĩ đều đi theo lo lắng đột nhiên trường nhĩ mắt sáng rực lên ca ca ta có biện pháp người xem có phải hay không có chuyện như vậy người cái thanh kia d a o g ó c xương chất lượng có phải hay không muốn so q u ỷ sai đao thấp một chút chúng ta trước tiên có thể cầm dao g ó c xương thử một chút ta nếu như dao g ó c xương có thể cường hóa sáu lần không đạo lý quỹ sai đao không thể một mực bảo trì ngốc trệ trạng vương diệp nghe được trường nhĩ lời nói mãnh liệt đứng lên cái kia thất bại thì sao kiến nghị này là ngươi cho nếu như dao r i ó c xương nát rồi ta tìm n g ư ơ i b ồ i nói xong vương diệp không chút do dự xuất ra dao r i ó c xương giao tới trường n h ĩ trong tay trường n h ĩ cứ như vậy nắm chặt dao r i ó c xương trong gió lộn xộn thính sai bản thân cũng có thể nghĩ ra được đồ vật vương diệp làm sao có thể nghĩ không ra con hàng này tuyệt đối là đang đợi mình nói dạng này dù là thật xảy ra chuyện rồi hắn cũng có thể nói là bản thân vấn đề tìm bản thân phải bồi thường dựa vào người tuổi trẻ bây giờ cứ như vậy âm sao thua thiệt bản thân còn cho rằng là vương diệp bên người t u ổ i thôn k hít sâu m ộ t hơi trường nhĩ tuổi thân nhìn vương diệp liếc mắt lúc này mới đem dao rót xương nhắm ngay thứ nhất cái cây đã đánh qua rất nhanh không gian khe hở mở ra vương diệp trường nhĩ toàn bộ khẩn trương nhìn chằm chằm vốn chỉ là vương diệp một người đánh cược nhưng mình liền mẹ nó không hiểu thấu nhập cuộc thắng là người ta thua là mình đây coi là cái gì sự t ì n h hơn nữa lấy mình bây giờ trạng thái làm sao ra ngoài tìm một cái cùng chất lượng cung cấp bậc vũ khí g a o tới vương diệp trong tay một giây hai giây ba giây không gian khe hở đột nhiên lắc lư một cái mà trường n h ĩ tâm cũng kèm theo nhấc lên cũng may g i a o róc xương lấy một loại thẳng tiến không lùi khí thế từ vết nứt không gian bên trong và ra chương năm trăm chín mươi sáu ba tờ giấy lại mở ca thành trường n h ĩ xem ra so vương diệp còn kích động hơn nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ nói ra vương diệp xem ra nhưng lại tốt hơn một chút nhưng ánh mắt đồng dạng lấp lóe khít sâu một hơi đem g i a o róc xương ngăn lại tử tế h quan sát lấy chỉ có điều lúc trước trên cơ sở lại cường hóa một chút không có chất biến nói rõ dao róc xương còn không có đạt tới có thể cường hóa cực hạn nhưng mà sáu lần là đủ rồi vương diệp lần nữa đem quỷ sai đao đưa tới trường nhị trong tay lại trường nhị ra sức ném dưới quỷ sai đao rốt cuộc thành công tiến hóa sáu lần mặc dù mình dự đoán quỷ sai đao còn muốn một chút trưởng thành không gian thậm chí đánh cược một lần không chừng có thể tiến rai nhưng vương diệp lại quyết đoán đem nó thu vào l o n g người không đủ rắn mất voi quỷ sai đao có thể tăng lên khoảng ba phần m ộ ư ơ i đã là một niềm vui ngoài ý m u ố n hiện nay quỷ sai đao chất biến đối với vương diệp tăng lên cũng sẽ không quá lớn nên đánh qua một dạng đánh một chút đánh không lại dù là quỷ sai đao mạnh nữa y nguyên đánh không lại vương diệp liền kẹn tại cái này xấu hổ tiết điểm bên trên. đem mình nhất thuận buồn sôi gió mấy món vật phẩm cường hóa về sau vương diệp lại lấy ra h ồ n đăng cái kia không ngừng lấp lóe lôi địa truy thậm chí là lý thiên vương tháp loại này nổ lông dê khoái hoạt tuyệt đối là người bình thường không lánh hội được chỉ có điều duy nhất tiếc nuối là cái kia kim giáp vô pháp tăng lên thứ này mẹ nó là phòng ngự loại không có cách nào công kích cũng sẽ không thể t h ể trận pháp này lỗ thủng hơn nữa kèm theo cường hóa vật phẩm càng ngày càng nhiều trận pháp này tiêu hao năng lượng cũng thay đổi càng kịch liệt cái kia ba khỏa lao thụ xem ra đều biến có chút bắt đầu mơ hồ cho nên là năng lượng không đủ sao nếu như ta rèn sắc khi còn nóng lại ném điểm tốt vật đi vào có phải hay không trận pháp liền trực tiếp phá thực sự là vạn á c tiền giấy năng lực a vương diệp có chút cảm thán còn không có đi qua cường hóa vật phẩm hắn thật ra cũng không còn lại bao nhiêu cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng mấy túi chữ vật mà thôi đáng tiếc trận pháp này còn chưa đủ cứng chắc nhưng mà xem ra mười điểm kỳ diệu trận pháp bị phương pháp phá giải vậy mà như thế quái gì đây là vương diệp cũng không nghĩ tới nhưng phá giải chính là chuyện tốt vương diệp thay đổi thêm chăm chỉ đem trong bao vải linh dị vật phẩm từng kiện từng kiện phán phật không cần tiền giống như ném vào đến trong trận pháp căn bản không cho trận pháp khôi phục năng lượng cơ hội cứ như vậy cái tia ba cái cây rốt cuộc chậm rãi biến mất kèm theo cây biến mất ngay cả xung quanh tràng cảnh cũng bắt đầu phi tốc biến ảo nguyên bản cái kia xem ra mười điểm bình thường hoang dã biến mất không thấy gì nữa bầu trời thậm chí đều hơi âm u đứng lên màu đỏ mình tựa như là ở một cái trong hồ trên đảo một dạng xung quanh toàn bộ đều là hồ nước màu đỏ n g ọ m cái kia tanh hôi huyết khí phóng lên t ậ n trời vương diệp biểu lộ biến đổi vô ý thức bay tới giữa không trùng cảnh giác nhìn một phía nguyên bản chân mình hạ thổ mà tại thời khắc này biến thành một khóa cự đầu to chỉ bất quá phía trên huyết nhục đều đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có xương nhưng đầu này cũng quá lớn giống như là một hòn đảo nhỏ một dạng xung quanh hồ nước toàn bộ đều là chân chính máu tươi ẩ n chứa trong đó bảng bạc năng lượng đầu lâu này là hơi nghiêng về phía trước trống chân hốc mắt nhìn về phía bầu trời xa xa mà ở hồ nước vị trí trung tâm còn dối ra một con m ộ ư ơ i điểm bàn tay to lớn tựa hồ tại trước khi chết muốn bắt lấy cái gì đồng dạng không có huyết đ ụ mà cái tay này ngón trỏ bộ phận trống r ỗ n g tựa hồ bị người mạnh mẽ cho tách ra xuống dưới đây chính là ngón tay chủ nhân sao vương diệm khe nhữ mày nhìn xem một màn này không ngừng suy tư chân mình dưới hẳn là một bộ hoàn chỉnh thi thể nhìn thi thể này trước khi chết tư thế tràn ngập sự không t a m lỏng hơn nữa để cho hắn không hiểu là vì sao lại có hình thể khổng lồ như vậy người nếu như thi thể này hoàn toàn đứng lên đều không khác mấy có một ngọn núi cao rồi a mà hắn trước khi chết đoán phương hướng lại t ạ i biểu đạt cái gì vương diệp đứng ở nơi này đầu góc độ đồng dạng khẽ n g n g đầu nhìn về phía bầu trời đáng tiếc chỉ có tầng một lm ờ âm u là thiên đình sao vẫn là linh sơn vương diệp tự lẩm bẩm mà lúc này tại huyết trì bên ngoài vô số quỷ hướng phương hướng này lao đến huyết trì này đối với quỷ mà nói thật đúng là mê người a xung quanh nơi này huyết thủy thực sự quá t ạ i bằng bạc nhìn chút quỷ khoảng cách như muốn thu hồi là có chút khó nếu như toàn bộ tiện nghi những quỷ này vương diệp con mắt đột nhiên sáng lên có lẽ ba tờ giấy t i n h tiết có thể tiếp tục phát triển tiếp hắn hít sâu một hơi quyết đoán đem giấy móc ra trực tiếp ném đến dưới chân huyết thủy bên trong kèm theo quen thuộc năng lượng ba động xung quanh chẳng cảnh bắt đầu phi tốc biến ảo đứng lên lần trước tình tiết kết thúc điểm là an niệm hy sinh địa phủ thành lập địa phủ đang nhanh chóng phát triển bên trong bây giờ tình tiết lại tiếp theo đáng tiếc lục n g không ở bên cạnh mình hiển nhiên lại đi gọi hắn cũng có chút không còn kịp rồi chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo có cơ hội lại nói hơn nữa ở nơi này ba tờ giấy viễn cảnh bao trùm phía dưới vương diệp cố ý đem trưởng nhị từ bên trên lôi xuống thu đến bản thân trong bao vải đồng thời bao trùm tầng ba tinh thần lực cam đoan trưởng nhị ở bên trong vô pháp quan sát được tình huống ngoại giới tiểu tứ loại này ngoại ý muốn đã đi ra một lần mặc dù không biết loại tình huống này có phải hay không dẫn phát cái gì không tốt hậu quả nhưng có thể tránh khỏi vẫn là muốn tận lực tránh cho lúc này địa phủ trải qua mấy trăm năm phát triển đã có kích thước nhất định chí ít tại dân gian mà nói địa phủ đã trở thành khủng bố phát ngôn thậm chí cẩn thận sau khi ngươi chết dưới một ư ơ i tám tầng địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh đã trở thành ác độc c h ớ chú từ ngữ nhưng địa phủ đối với tất cả những thứ này phán p h ấ t không nghe thấy vẫn còn đang nghiêm cẩn thực hành lấy bản thân b ả n trước công tác trong đó tại dân gian nhiệt độ cao nhất ngược lại là h á c bạch vô thường tương truyền người trước khi chết thời khắc hấp hối có thể trông thấy h á c bạch vô thường đến đây lấy mạng cái danh này mặc dù lớn nhưng danh tiếng cũng rất không tốt dù sao bất luận cái gì cùng t ử vong móc nối đồ vật cuối cùng sẽ để cho người ta có chút c h ẳ n ghét có thể thiên đình linh sơn cũng không giống nhau dựa theo bọn họ thuyết pháp người sau khi chết tương đương một loại biến tướng giải thoát ví dụ như cưới hạt đi tây phương phi thăng thành tiên t ử vong nguyên bản là đám người sợ hãi nhất đồ vật nhưng nếu như tại tử vong trước tăng thêm một cái tân trang để cho bọn họ cảm thấy mình sau khi chết ngược lại sẽ được hưởng thụ có được khoái hoạt dạng này đối với tử vong sợ hãi liền sẽ tiêu chử rất nhiều có thể bọn họ không biết là đây là một trận trần trụi âm mưu nếu như bọn họ hồn thật không cẩn thận nộ g nhập thiên đ ỉ n h linh sơn đó mới là thống khổ bắt đầu chương năm trăm chín mươi bảy biến mất đảo môn có thể theo thời gian đưa đ ẩ y a niệm lưu lại hạ cái k i a tần một phòng ngự năng lượng đã dần dần làm hao mòn hầu như không còn mà bởi vì mấy trăm năm đều không có đạt được hồn dẫn đến thực lực tăng lên một lần nữa chậm lại chậm thiên đ ỉ n h linh sơn đối với tất cả những thứ này cũng sớm đã có chút không thể chịu đ ự n g được địa phủ trong mắt bọn hắn giống như là một cây gai một dạng đang ngăn trở bọn họ b ư ớ c tiến nhưng đạo môn nhưng ở mấy trăm năm nay bên trong dần dần biến yên t ĩ n h lại thậm chí rất ít ở bên ngoài phát hiện bọn họ bọc dáng bởi vì bọn họ tìm được một cái mới lạ đồ vật đây là trong đó một tên tuổi trẻ đạo sĩ tại nhàm chán lúc nghiên cứu ra được rất nhanh tại đạo môn bắt đầu rồi rộng mau truyền phát sóng chơi thật vui đây mới là chỉ số ở quy cao người phải làm sự tình thế là người truyền người hiện tượng dưới đạo môn chính thức mở ra toàn dân luyện đan thời đại đối với ngoại giới tất cả mắt điếc thai ngơ thậm chí bởi vì mọi người tập hợp một chỗ luyện đan thường xuyên sẽ có đồng môn không cẩn thận nổ đan lô náo ra động tính nguyên nhân bọn họ bắt đầu chia nhà rất nhiều đạo sĩ đều tùy tiện tìm một tòa vắng vẻ đỉnh núi ở bên trong đụng lấy đan dược khoan thai tự gác bất quá cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh nguyên bản linh sơn cùng thiên đình dự định là tất nhiên địa phủ trong thời gian ngắn cùng con nhí một dạng không thể chạm vào còn không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này trước tiên đem đạo môn d i ệ t tính dù sao đạo môn thái độ một mực không thể phỏng đoán lần trước còn trực tiếp quang minh chính đại đứng a niệm n bên này đội ngũ chờ địa phủ phòng ngự sau khi biến mất bọn họ nhất định là biết trước tiên đi đánh dụng địa phủ nếu như đến lúc đó đạo môn lại chặn ngang được vậy rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên đạo môn láo tổ tông thực lực vẫn là rất để cho bọn họ kiên kỵ mặc dù so với thiên đình vương cùng linh sơn phật tổ còn chỉ hơi không bằng nhưng thật chơi bắt đầu mệnh đến đồng dạng không thể khinh、thường. có thể liền tại bọn họ nghiên cứu ra trọn vẹn chiến thuật thậm chí đem diệt đi đạo môn sau lợi ích đều phân chia tốt rồi đạo môn không còn trong mắt bọn hắn chính là không còn tốt lắm bưng bưng một toàn núi lớn tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền trống chỉ còn lại có một chút thực lực thường thường tiểu đạo sĩ nhóm bảo vệ sân môn xem ra cực kỳ hoang vu ngay cả đạo tổ đều hoàn toàn biến mất không thấy cái này thao tác ngược lại để cho bọn họ có chút xấu hổ ở đánh đi đánh ai vậy chiếm một toa chùi lùi núi giết mấy tên tiểu đạo sĩ liền xem như diện đạo môn đạo thống nói ra cũng không sợ người khác chê cười không đánh a ai biết đạo môn đám người kia giấu ở đâu nhi thời khắc mấu chốt chui ra ngoài cho bọn hắn một k í c h trí mạng nhiều để cho người ta chẳng ghét điều này cũng làm cho đưa đến bọn họ một lần cho là mình nội bộ xuất hiện nằm vùng tin tức tiết lộ phong thanh cho nên đạo môn những nhân tài này chia thành tốt nhỏ chạy trốn bọn họ cũng từng thử đi đi tìm đạo môn bọn gia hỏa này chỗ ẩn thân nhưng thu hoạch quá nhỏ quá khó khăn vì sợ người khác quáy dày bọn họ lượt đàn bọn họ thực sự là người địa phương nào thiếu hướng đến nơi đâu chuyên môn chọn loại kia núi hoang dừng dậm chỗ sâu loại hình địa phương hơn nữa bọn họ tinh thần lực cao hơn nữa tại chính mình luyện đan chi điệu tám trăm linh dặm bên ngoài liền thiết t r í một tầng lại một tầng chất pháp thật ra thật đúng là không phải là vì phòng ngự thiên đ ỉ n h linh sơn đơn thuần là sợ luyện đan thời điểm bị tiểu động vật sông lầm t i ì n đến có thể cũng là bởi vì loại này trùng hợp linh sơn thiên đình người thật vất và trèo đèo lội suối lục x o á t một vị người ta xa xa đã nghe lấy mùi vị chạy điều này cũng làm cho dẫn đến c h ọ n vẹn ba mươi năm bọn họ liền tóm lấy năm vị cái này năm vị hay là bởi vì luyện đan luyện đến khẩn cấp ban đầu tại chạy trốn cùng luyện đan ở giữa lựa chọn cái sau mới bị bắt cuối cùng hai bên cao tầng chỉ có thể bất đắc di tuyên bố hủy diệt đạo môn kế hoạch tạm dừng mà loại này và khí cũng toàn bộ đặt ở địa phủ trên người dù sao đạo môn cũng chỉ là bọn hắn vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chủ động xuất thủ muốn chụp chết mà thôi nhưng địa phủ chính là gây rồi bọn họ tài lộ đây mới là nhất vấn đề nghiêm trọng mắt thấy an n i ệ m vòng phòng hộ càng ngày càng yếu những người này toàn bộ mắt đỏ giống như như bị điên đem địa phủ vây lại làm vòng phòng hộ biến mất một khắc này chính là địa phủ hủy diện thời điểm có thể tiếp đó phát sinh tất cả triệt để lật đổ bọn họ nhận thức địa phủ ngũ phương bị đế liền như là năm vị s á t thần đồng dạng vô địch cùng cảnh giới hoàn toàn không phải sao nói x u ô n g ở tại bọn hắn năm người dưới sự hướng dẫn địa phủ đám người mạnh mẽ giết xuyên thiên đ ỉ n h linh sơn liên hợp tạo thành vòng tây lại giết trở về hoàn thành một lần hoàn mỹ bảy vào bảy ra cũng là tại một ngày này địa phủ chân chính xuất hiện ở thế nhân trước mắt hơn nữa không ngừng ngũ phương quỷ đế mạnh bà thôi giác trung ủy toàn bộ đều là một đời thiên tiêu giống như trên đời này trói mắt nhất thiên tài giống như để cho người ta rõ ràng nhận thức được địa phủ thực lực có thể nói như vậy nếu như phật tổ thiên đình vị kia vương không đúng tay vào tình huống giới muốn hủy diện địa phủ giống như là m ộ trong chuyện cười. Thậm chí, Thậm quỷ đầu ngũ phương quỷ đế bắt đế ồ i tại canh giữ chủ kích, chưa canh căn cứ địa, ở khu vực phủ khu đủ động địa địa, vẫn này bên trên xuyên xuất t ở ở a đi lại, t sát thiên đỉnh n c ù lúc i viên. n sơn nhân、viên. Trong h l nhất thời người người cảm thấy bất an mà liền là lại cái này hỗn loạn d ư ớ i cục thế lý trường canh di lặc lữ thanh ba người mới bắt đầu có thời để người ta biết tại loại này chiến dịch dưới một vị túi khôn tầm quan trọng b â y dập vây quanh vây đánh từng trang kinh điển chiến dịch đem lấy lần mạnh hơn đối thủ mình đùa bỡn ở trong lòng bàn tay trong đó lại lấy lý trường canh tiếng tăm tối thậm thiên đình bản thân liền là thế lực mạnh nhất mà lý t r ư ờ n g canh nguyên bản liền được ca tụng là thiên đình mới một đời thiên tiêu thiên tài chân chính thiên phú tu luyện mười điểm khủng bố ai quy cao hơn nữa tất cả những thứ này đều cho thấy tương lai hắn tiền đồ bất khả hà lượng thằng đến lý t r ư ờ n g canh kế hoạch một cái bẫy muốn đem ngũ p h ư ơ n g quỷ đế một trong đỗ tử nhân trực tiếp đẻ chết cùng hắn liên thủ chính là linh sơn di lặc dựa theo lý t r ư ờ n g canh kế hoạch cái này đã thuộc về một trận dương mưu đỗ tử nhân hẳn phải chết không nghi ngờ này để khó giải nhưng tại thời khắc mấu chốt thuộc về linh sơn cái kia một phần nhân viên chậm chạp không co trình diện mà địa phủ lại tại trước tiên khởi sướng trợ、rút. phản s á t lý trường canh cứ như vậy bị lữ thanh cho đánh chấm dứt con đường tu luyện vĩnh viễn dừng lại ở trước mắt cảnh giới cũng may lý trường canh xem như thiên đình tương lai chủ yếu phát triển nhân tài trên người vật bảo mệnh coi như nhiều lúc này mới hiểm mà hiểm trở về từ coi chết mà vấn đề nguyên nhân không cần đoán đ ề u biết di lặc thật ra cũng tương đối dễ hiểu lý trường canh danh tiếng thực sự quá thịnh Trước thiếu trên, lạc góc nho nhã niên. Đứng bên di độ đị ở cho i nên đ h Linh mới là Linh Sơn kẻ địa phủ chưa í n h Mà từng r ư có chân chính bị di lặc để vào mắt đã có một cái có thể hố chết lý trường canh cơ hội di lặc làm sao có thể không nắm trả ở chạy thoát lý t r ư ờ n g canh không có phẫn nộ chỉ là tính cách trở nên q u á i gở một chút đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở mưu đồ bên trên có thể trước đó đứng cao bao nhiêu hiện tại ngã thì có bao t h ê thảm vô luận hắn trí tuệ kinh người dường nào thực lực của hắn cuối cùng không gì hơn cái này mà thôi cũng may vị kia vương đối với lý t r ư ờ n g canh mười điểm thưởng thức cũng không có bởi vì thực lực của hắn vấn đề mà vứt bỏ hắn dù sao thực lực mạnh người dưới tay hắn có rất nhiều nhưng trí tuệ cao cũng rất ít nhưng loại này yêu trộn lại khiến người khác càng thêm bất mãn nhưng mà bởi vì vương nguyên nhân mạnh mẽ nhịn xuống mà cũng chính là tại sau trận chiến này cục diện lâm vào trong ràng co khắp nơi có thể thấy được cháy riết chiến tranh loại kia trình độ thảm thiết vương diệp lấy một người đứng xem góc độ đều cảm thấy tràn đầy huế y tinh t mười điểm rung động trên vùng đất này đã giải đầy máu tươi mỗi ngày đều có thực lực mạnh mẽ người vẫn lạc lấy hắn thực lực bây giờ nếu là gia nhập vào bên trong chiến trường đều có thể biết tùy thời treo hơn nữa theo chiến tranh phát triển mảnh đất này cũng xuất hiện biến hóa vi d i ệ u đại điện dạng nước thậm chí trên bầu trời đều xuất hiện vẻ lo lắng những cái này mạnh mẽ tồn tại sau khi chết bọn họ hồn bởi vì cảnh giới nguyên nhân đã mười điểm cường hãn hoàn toàn không thu toàn n có bị ạ phật n p phủ, địa mà là r ô không i hướng tổ r trả u tiêu n tán. Liên như là, là. Ta năng lượng đến từ mảnh đất này, nhiên g Ta từ đất ta chết tự nhiên trả lại. Phật t coi khi lại. là là. sau vương tựa hồ cũng phát hiện vấn đề có chút không đúng rốt cuộc không còn l u y ệ n m i n h mà là chân chính hạ tràng ngũ vương quỷ đế đồng thời trọng thương chật vật chạy trốn miễn cưỡng tụ tập tại trong địa phủ mà đây là hai vị kia tồn tại một mẹ hốt gọn ý nghĩ chỉ có năm vị quỷ đế thụ thương những cái kia còn ở lại ngoại giới trong địa phủ người mới sẽ trở về thủ quả nhiên trừ bỏ lữ thanh bên ngoài tất cả mọi người trở lại trong địa phủ chờ đợi đến từ phiến thiên địa này cao cấp nhất hai vị đại lao l ử a giận đạo kia thanh đồng môn trước trên bầu trời mây đen tụ tập thành một khuôn mặt người tản ra vô thượng uy nghi trong hai mắt tràn ngập coi thường cảm xúc phạm phất trừ hắn ra tất cả mọi thứ cũng là sâu kiến tùy thời có thể hy sinh đồng dạng mà phật tổ pháp xem mắt đứng lên liền từ bi rất nhiều chắp tay trước ngực nhìn về phía địa phủ ánh mắt mọi người bên trong mang theo trách trời t h ư ờ n g dân c h i sắc khe khẽ thở dài hôm nay địa phủ cũng không cần lại tồn tại rốt cuộc vương mở miệng liền nhìn như vậy đứng ở thanh đồng môn trước đám người âm thanh băng lánh nói ra mạnh bà đứng ở đám người phía trước nhất nợ nụ cười lạnh lùng nói thiên đình liền có thể muốn làm gì thì làm sao ân đúng người kêu mặt nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý mạnh bà quan điểm hiển nhiên mạnh bà cũng không nghĩ tới vị này vương sẽ như thế vô s ỉ hít sâu một hơi khả năng ta địa phủ cuối cùng sẽ bị tiêu d i ệ t nhưng còn sẽ có cái thứ hai địa phủ cái thứ ba địa phủ chỉ cần các ngươi việc khác vẫn còn liền sẽ có phản kháng sớm muộn cũng có một ngày thiên đình linh sơn cũng sẽ tan thành mây khói phật tổ pháp tương khinh nhẹ tiến về phía trước một bước lắc đầu âm thanh ôn hòa nói ra vị thí chủ này t h ự chân lực mới là tất cả mới tội. tất t nguyên ậ t ta huyết tốt, ta tăng diệt ra địa đến được, đối đã đồng chúng cảnh này, những cũng hồn cũng chúng lên nhỏ.、Cho、nên lợi ích cũng không ơn. cái cực Cho ích c khí phải là hủy diệt địa phủ h giới với lợi là kêu kỳ bé chính dẫn đến cuộc diện này là các ngươi không có một vị có thể cùng chúng ta đứng ở cùng một độ cao người mạnh bà yên tĩnh xuống luôn luôn mười điểm dối trá phật tổ tại thời khắc này vậy mà hiếm thấy nói chút lời nói thật vấn đề này bọn họ đồng giản biết lấy bọn họ thực lực bây giờ mà nói đã hoàn toàn có thể cùng linh sơn kề vai mặc dù so sánh lại thiên đình còn muốn yếu hơn một chút nhưng đã có thể tại phiến thiên địa này bên trong đứng vững được bước chân đáng tiếc bọn họ tại chính thức thực lực cao cấp bên trên là trong không nghe rất đau xót nhưng đây cũng là một sự thật nói một cách khác bọn họ muốn cùng phật tổ vương nói chuyện n ă n g hàng đều không có tư cách còn chưa đạt tới cảnh giới kia cuối cùng vẫn là vai hề nhảy nhót mà thôi ngũ vương quỷ đế cũng đã liều mạng cố gắng tu luyện nhưng lại liền cảnh giới kia cái đuôi đều không có sờ đến thực sự quá tại xa xôi a cùng loại này sâu kiến lại có cái gì tốt nói thu hồi ngôi giả nhân giả nghĩa đi phật bọn họ c ù những g n cái k i a cấp thấp nhân tộc đều đã không xứng sống ở khu vực này bên trên ra tay đi người kia mặt thản nhiên nói trên bầu trời lập tức sấm xét vang dội giống như tận thế hàng lâm đồng dạng sau đó từng đạo từng đạo tia chấp giống như dữ t ậ n như tự lòng bay mua hướng địa phủ đám người bay đi a ai nói địa phủ không có núi r ư a các ngươi nhìn ta thế nào đúng lúc này một đầu bình bình đạm đạm cần câu đột nhiên phá toái hư không ngắt ở cái tia từng đạo từng đạo tia chấp trước sừng sững bất động ngươi đến tột cùng là ai một đòn công chúng về sau bầu trời người kia mặt cũng không xuất thủ lần nữa mà là khe nhũ mày hỏi đây đã là ngươi lần thứ hai xuất thủ cả ta một tên mặc áo bào đen thiếu niên ống q u ầ n kéo hai vòng đi chân đất trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên để cho người ta nhìn một cái liền không cấm sinh lòng hào cảm đương nhiên là ở hắn không nói lời nào điều kiện tiên quyết cả ngươi thế nào k h e o đều có thể xuất chuồng ngươi không thể cái gì góp tính thiếu niên này nhìn rõ ràng là m ộ ư ơ i điểm nho nhã hiền hòa nhưng nói tới nói lui lại tràn đầy g i a n g hồ khí người kêu mặt trong lúc nhất thời đều sửng sốt một chút dựa theo đạo lý mà nói đến bọn họ cái này đẳng cấp đều muốn bảo trì tối thiểu nhất mức cách hơn nữa hai phe giao chiến trước bàn đường quanh co luôn luôn không có vấn đề nhưng ra hỏa này thật là khiến người ta nhìn không ra sâu cạn cách đó không x a phật tổ lúc này mỹ mắt hơi rủ xuống phảng phất đã ngủ đồng dạng không nói một lời không có chuyện ai còn nguyện ý tìm mắng chương năm trăm chín mươi chín nói tốt phổ độ chúng sinh đâu hừ không biết tốt xấu nếu như ta hôm nay khăng khăng muốn hủy diệt địa phủ đâu còn là nói ngươi cho rằng ta không bằng ngươi trên bầu trời người kêu mặt biến phẫn nộ hư lạnh một tiếng tựa hồ bởi vì hắn cảm xúc biến hóa xung quanh bắt đầu sấm xét văng dội a vậy ngươi có thể thử xem hơn nữa địa phủ cũng không phải ta sáng tạo ngươi d i ệ t ta cũng không đau lòng nhưng ngươi d i ệ t địa phủ chính là đánh mặt ta ngươi cảm thấy nếu như ta làm đánh lén hàng ngày n h ì n c h ẳ m c h r m ngươi thiên đình người giết ngươi chịu nổi sao đều niên đại gì đánh nhau là muốn chơi trí tuệ áo bào đen thiếu niên hệ h o à i nói ra trong tay y nguyên mang theo cái kia xem ra hết sức bình thường cần câu nhưng hiển nhiên h ắ n lời nói này hiệu quả vẫn là rất tốt chí ít bầu trời gương mặt kia yên tĩnh lại sắt khi đều giảm bớt rất nhiều bởi vì gia hỏa này nói quả thật có đạo lý bản thân v ì bồi dưỡng thiên đình cái tổ chức này hao tốn đại lượng tâm huyết nếu quả thật có một cái thực lực không yếu hơn mình tồn tại mỗi ngày đều núp trong bóng tối nghĩ hết biện pháp làm đánh lén lời nói nhiều nhất mấy năm thiên đình liền sẽ hủy diệt đến lúc đó chỉ còn lại có bản thân như vậy một vị vương lại nên đi thống trị ai người đang uy hiếp ta nhưng vương tôn nghiêm không cho phép khiêu khích người kêu mặt biểu lộ hơi khó coi đen ngâm thiếu niên nhẹ gật đầu đương nhiên nói ra đúng a a di đạo phật thí chủ không bằng đều thối lui một bước có được không đến chúng ta cảnh giới này muốn chính là một cái mặt m u i mà lại nói thực tế một chút ban đầu chúng ta sáng tạo thế lực bất quá là vì nhanh chóng tích lũy tài nguyên đến để thăng thực lực mình mà thôi nhưng cho tới bây giờ thế lực đối với chúng ta mà nói giá trị cũng không có lớn như vậy nếu quả thật ép cá chết lưới rách tiểu tăng cũng là có quyết tâm này một mực trốn ở một bên xem náo nhiệt phật tổ rốt cuộc thở dài một hơi mở miệng nói ra ánh mắt thẳng thắn phải không ta không tin nếu không hai ta thay đổi ngươi diện địa phủ ta d i ệ t linh sơn xem ai càng khó chịu hơn như thế nào áo bào đen trên mặt thiếu niên y nguyên mang theo nụ cười ấm áp nói ra lời nói lại giống như là một cái điển hình vô lại không thèm nói đạo lý phật tổ bị nẹn một lần cũng không có nổi nóng mà là khe khẽ lắc đầu thí chủ cần gì chứ bần tăng cả gan làm chủ đã ngươi không bỏ xuống được địa phủ cái kia trong vòng trăm năm ba người chúng ta lẫn nhau không trợ thủ sinh tử mỗi người dựa vào bọn họ tạo hóa đây là chúng ta cấp cho cường giả tôn nghiêm nhưng trăm năm về sau thí chủ y nguyên như thế không thèm nói đạo lý không thể nói trước hai người chúng ta liều căn cơ không m u ố n cũng phải tìm thí chủ đòi một lời giải thích trăm năm ước hẹn phật tổ ý đồ rất rõ ràng thực lực ngươi không yếu chúng ta cho ngươi trăm năm mặt mũi nhưng mặt mũi là lẫn nhau nếu như một trăm năm sau ngươi còn cùng chúng ta chơi xỏ lá vậy chúng ta liền liệu mạng với ngươi áo bào đen thiếu niên nụ cười dần dần biến mất ánh mắt đặt ở bầu trời tấm kia trên mặt người mặt mặt người yên t ĩ n h chốc lát xem s á c mặt y nguyên không tốt lắm nhưng cuối cùng vẫn gật đầu hiển nhiên là ngầm cho phép phật tổ đề nghị cái kia chư vị đi thong thả không tiễn áo bào đen thiếu niên cười ha hả nói ra trên bầu trời mây đen dần dần tiêu tán một lần nữa lộ ra ánh nắng mà phật tổ hư ảnh c ũ n g hóa thành kinh quang theo gió đi mọi thứ đều lần nữa khôi phục bình tĩnh cảm ơn tiền bối mạch bà chống gậy tiến về phía trước một bước hướng về phía áo bào đen thiếu niên túi đầu nói ra ngũ phương ủy đế đồng dạng gắng gượng trọng thương thân thể thi lễ chỉ có trong góc t r u n g quỳ nhìn xem thiếu niên ánh mắt có chút tỏa sáng đây mới là thô to nhất c h â n a ân áo bào đen thiếu niên khôi phục lười biếng bộ dáng hơi bất mãn nói lầm bầm lúc trước liền không nên cho tiểu cô nương k i a ngủ nghị kế nhiễm nhiễm quả miệng như vậy nát làm gì vừa nói thiếu niên quay đầu nhìn thoáng qua địa phủ lắm người không có chuyện lời nói cũng đừng liên hệ ta trong vòng trăm năm các ngươi là an toàn nhưng trăm năm về sau được rồi đến lúc đó rồi nói sau theo thoại âm rơi xuống trong hư không xuất hiện một vết nước thiếu niên một chân bước vào nhưng rất nhanh hắn bóng dáng dừng lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mạnh bà l ư ớ t mắt ngươi không sai hơi ý tứ thiếu niên nhìn về phía mạnh bà trong ánh mắt bao hàm tâm h ý đột nhiên cười cười bóng dáng lúc này mới biến mất ở trong hư không thiếu niên chân trước vừa đi một cái đeo mặt nạ ra hỏa liền xuất hiện trong đám người vô thanh vô tức phảng phất một mực đều ở ngươi lâm trận chạy trốn trung kỳ nhìn mình bên cạnh lữ thanh biểu lộ cổ quái hỏi chúng ta nếu như bị đ o à n diệt địa phủ liền thật không có cũng nên giữ lại một chút hòa trùng lữ thanh âm thanh mười điểm bình tĩnh chậm rãi nói ra là áo bào đen thiếu niên xuất thủ cứu địa phủ、sao? vương diệp giống như một vị khán giả giống như ở một cái nhất a n giật góc độ toàn bộ hành trình xem xong rồi cái này vẫn ngắn những hình ảnh này bên trong nội dung mặc dù không nhiều nhưng cảnh đánh nhau cũng tốt phật tổ vương đen ngâm thiếu niên ra sân màn ảnh cũng được nhiều lắm nhất là ba vị đại lão dù là không đánh nhau vẹn vẹn muốn phát họa ra bọn họ khí tức khủng bố liền cần hao phí đại lượng huyết khí lúc này hình ảnh đã bắt đầu có chút hư huyễn điều này cũng làm cho đại biểu cho tình tiết sắp bị cưỡng ép chấm dứt ngay tại vương diệp có chút tiếp hận thời điểm hình ảnh đột nhiên xoay một cái thiên đỉnh vương tập cung lúc này vương chính nằm nghiêng tại chính mình cái kia hoa lệ trên giường một người đầu chọc đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn phật tổ n g ư ờ i đã đến lúc này vương biểu lộ m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh mang theo lờ mờ lạnh lùng hoàn toàn không có vừa rồi loại kia nổi trận lôi đình bộ dáng phật tổ nhẹ nhàng gật đầu ngươi vừa rồi cảm xúc biến h ó a quá lớn ngược lại có vẻ hơi giả a giả c ũ n g không giả lại có quan hệ gì sao vương khẽ cười nói bây giờ phiến thiên địa này xảy ra vấn đề người ta lòng giả biết rõ cùng lãng phí sức lực đi cứu vớt còn không bằng gây dựng lại chuyện này đối hai người chúng ta ngược lại là một cơ hội địa phủ chính là thời cơ thật ra tương đối mà nói ta càng sợ là ra hỏa này hôm nay không ra mặt liền ngược lại có chút khó làm phật tổ trên mặt cũng không có tại bên ngoài loại kia nhân tử thương xót ánh mắt băng lãnh nhưng đi qua hai người chúng ta phỏng đoán hắn nhất định sẽ xuất hiện mà hắn cũng quả nhiên đến, đến rồi nhưng mà ta không nghĩ tới là người cái này con lựa chọc tâm đã vậy còn quá hung ác nói tốt phổ độ chúng sinh đâu vương thuận tay cầm lên giường hẹp trước đĩa trái cây bên trong nho ngậm trong miệng có chút trêu kẹo hỏi phật tổ nở nụ cười lạnh lùng thế nhân thể nội đã tràn đầy dỡ bẩn không thanh tẩy lại như thế nào phổ độ ta cũng là vì bọn họ tốt hai thế lực lớn tầng cao nhất cứ như vậy liếc nhau một cái đồng thời n ở đủ cười chỉ có điều tiếng cười kia tràn đầy băng lãnh làm lòng người rét lạnh l i ê n p h ă n g phất thế gian này tất cả đều đang bọn họ trong khống chế mà bọn họ chính là chân chính thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thương sinh ngay cả thế giới này phải trang diệt vong đều ở bọn họ một ý niệm chương sáu trăm phong ấn phá hình ảnh đến đây là kết thúc huyễn cảnh biến mất xung quanh nơi này huyết trì đã toàn bộ k h â cạn chỉ còn lại có một bộ mười điểm to lớn thi thể xương quất quỳ một chân trên đất một cái tay chụp vào bầu trời tựa hồ tại chứng minh trước khi chết không cam lòng nhưng vương diệp lại lâm vào trầm t ư bên trong hình tượng này bên trong cuối cùng một chỗ màn ảnh thật sự là quá làm cho người ta nghĩ sâu xa dựa theo tình tiết bên trong tựa hồ vương trước đó đối mặt áo bào đen thiếu niên chỗ thể hiện ra cảm xúc toàn bộ đều là già ra đến tất cả những thứ này cũng là hắn cùng với phật tổ một trận nhu đồ hơn nữa bọn họ nâng lên cái thế giới này có chút không đúng hủy diệt làm lại đây có phải hay không là tại biểu thị vĩnh dạng nếu như xác thực như thế lời nói thậm chí có khả năng vĩnh dạng cũng là hai người này làm ra đến đồng thời bọn họ làm ra động tính lớn như vậy mục đích tựa hồ chính là đơn phần vì cảnh giới lại hướng trước đi trên tầng một vương diệp trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì nhưng mà bây giờ chỗ để lộ ra tin tức vẫn là có í t chân chính để cho vương diệp chờ mong là bọn hắn rốt cuộc là bởi vì cái gì ngủ say năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì trong đó lại có cái gì ẩn tình đương nhiên những cái này cũng được hỏi trường nhĩ nhưng dựa theo trường nhĩ cái địa vị này mà nói s á c xuất cao cũng không rõ ràng dùng trường nhĩ lại nói hắn năm đó còn ở bên ngoài phổ cập phật pháp vì linh sơn lôi kéo tín đồ lại đột nhiên bị người kéo đi nói phật tổ mệnh lệnh để cho hắn ngủ say sau đó hắn liền bị an bài vào một cái địa điểm một mặt mộng bức bị ngủ say đột nhiên u vương diệp ánh mắt rơi vào cái kia xương cốt hốc mắt chỗ tại đã mất đi máu tươi về sau hai cái này trong hốc mắt lại như cũ đang phát tán ra ánh sáng màu đỏ nhạt trước đó vương diệp chỉ là đơn thuần t ư ở n g rằng bởi vì huyết khí nguyên nhân nhưng bây giờ nhìn lại rõ ràng không đúng nghĩ đến vương diệp bóng dáng xuất hiện ở đây xương cốt đầu chỗ dù là vẹn vẹn hai cái hốc mắt đối với vương diệp mà nói cũng như cùng sơn động đồng dạng rộng lớn ít nhất có thể song song chạy hai chiếc xe biêu điện một cỗ lờ mờ tinh thần ba động tự trong hốc mắt t à n ra vương diệp cẩn thận lựa chọn bên trái vị trí đi vào chân chính phát ra hồng quang chỉ có một chỗ mà thôi một cái màu đỏ tinh thạch lúc này chính khảm nạm ở nơi này trong hốc mắt bộ trong s ư ơ n g cuốt xem ra không giống như là thân thể này bản thân liền có được càng giống là bị người dùng man lực mạnh mẽ ấn vào đi hơn nữa tinh thạch này tạo hình hơi q u o n mắt vương diệp tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì có chút kích động đi về phía trước hai bước nhẹ tay nhẹ khoác lên cái này miếng tinh thạch bên trên một cỗ tàn bạo cảm xúc theo vương diệp ngón tay vọt mạnh hướng hắn đại não dẫn đến vương diệp con mắt lập tức đỏ lên phản phất muốn mất khống chế đồng dạng nhưng rất nhanh vương diệp tinh thần lực hơi dập tờn ôn hỏa tại bên ngoài cơ thể hình thành một đường màn mỏng kèm theo cỗ này lạnh bớ thứ này có chút quái thật đấy vương diệp hơi kinh ngạc bất ngờ không đề phòng ngay cả hắn đều rơi vào t r ọ n g nhưng mà cũng may chỉ cần hưu tâm đề phòng về sau tinh thạch này uy hiếp liền gần như là số、0. chỉ có điều để cho vương diệp đánh giá thấp là tinh thạch này thẻ thực sự quá chặt hơn nữa xương cốt m ộ ư ơ i điểm cứng rắn dù là lấy vương diệp bây giờ nhục thể thực lực tại vận dụng bốn thành lực lượng dưới đều không đem tinh thạch cho kéo xuống đến hơi ý tứ vương diệp gia tăng trên tay lực lượng cái kia tinh thạch bên trên hồng quang biến trói mắt rất nhiều không ngừng r u n động thẳng đến thứ nhất điểm, điểm từ trong xương cốt chóc ra cuối cùng hoàn chỉnh rơi vào vương diệp trong tay. nhìn xem bản đầy đủ tinh thạch vương diệp trên mặt hiện ra một nụ cười quả nhiên là thứ này hắn quyết đoán đem q u ỷ sai đao đem ra lúc này q u ỷ sai đao bên trên tổng cộng có ba cái l ỗ khảm trong đó phía dưới cùng một cái đã khảm nạm bên trên một cái tinh thạch chính đang phát tán ra lm âm khí mà cái này màu đỏ tinh thạch chính là cái thứ hai không biết ba cái tinh thạch toàn bộ gom góp sẽ phát sinh cái gì mang theo một chút chờ mong vương diệp đem cái này miếng tinh thạch cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào cái thứ hai trong lõm kèm theo một vòng hầm mang quỹ sai đao chỉnh thể đều biến đỏ tươi rất nhiều đồng thời tại âm khí trên cơ sở không ngừng tản mắt ra một cỗ tàn nhẫn sắc khí tựa hồ tràn đầy đối với máu tươi khát vọng tại thời khắc này vương diệp thậm chí có một loại cảm giác kỳ quái tựa hồ trôi này trong đau có một cái ý thức giống như chỉ bất quá bây giờ còn không rõ lắm lần nữa cường hóa sau quỷ sai đau rốt cuộc lại nhiều năng lực gì một hồi có thể đi hoang thổ tìm mấy con quỷ tiến hành hữu hảo giao lưu trợ giúp bản thân hoàn thành thí nghiệm mà theo cái này màu đỏ tinh thạch c h ó c ra dưới chân hắn cái này to lớn xương cốt đột nhiên bắt đầu rồi kịch liệt chấn động vương diệp biểu lộ khai biến cấp tốc xông ra xương cốt hốc mắt trôi nổi ở giữa không cái này xương cốt bắt đầu hiện hiện từng tầng từng tầng lít nha lít nhít vết rách cuối cùng ầm vang sụp đổ khôi phục bình tĩnh xác nhận không có bỏ sót về sau vương diệp lúc này mới quay người rời đi nhưng rất nhanh vương diệp liền mặt vào một cái một lần nữa bay trở về rơi trên mặt đất nhặt lên mấy khối xương cách mảnh vỡ thu vào lúc này mới lần nữa đi xa mặc dù cái này xương cốt thoạt nhìn không có bất kỳ năng lượng nào giống như là r á rưởi vạn nhất có sử dụng đây dù sao lại không chìm vương diệp mặc dù cho tới bây giờ không cho là mình có nhiều thông minh nhưng loại này tiện tay mà làm việc nhỏ hắn nhưng lại làm rất nhiều chín mươi phần trăm cũng là không công có thể phạm là dùng tới liền có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy hiệu quả ngoài dự đoán cái này chính là vương diệp cách sinh tồn nhanh t r u n g quỳ trong mắt mang theo vui mừng mở miệng nói ra lúc này địa phủ mọi người sắc mặt đã biến hơi tái nhuận thân thể đều ở không ngừng lay động xem ra hết sức yếu ớt tùy thời ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ trong đó trạng thái kém cỏi nhất là đỗ tử nhân xem như ở đây thực lực người mạnh nhất hắn đứng ở vị trí số một trực diện vật tổ lưu lại phong ấn loại kia khí tức khủng bố không ngừng ở trước người hắn bộc phát thứ hai chính là tiểu ngũ Hắn cách trong h h a n đồng môn vị t í khí gần cùng Phật tổ đồng nguyên, nhưng hắn làm ra sự chẳng khác gì nhất, nội tản hắn tình vụn thể Phật mát tức tổ trộm mặc làm dù đi ả khác ra ra đ là sự Phật tổ c ă cơ, c ù n loại với này a m vùng. Trong n phong hiểm rất lớn chỉ cần hơi không cẩn thận bị phát hiện liền sẽ đứng trước cái này phong ấn lôi đỉnh nhất kích đến lúc đó thậm chí sẽ có vẫn lạc phong hiểm nhưng dù là như thế mạnh bạc đều không có hạ tràng hỗ trợ ngược lại mang theo cả trượng ánh mắt không ngừng xem kỹ lấy b ố n phía phòng bị tùy thời có khả năng xuất hiện tập kích chương sáu trăm linh một công đức trí đâu phá rốt cuộc đỗ tử nhân cắn nát bản thân đầu lưỡi một hơi tràn đầy năng lượng máu tươi phun ra tiêm nhiễm tại trên xiềng xích sau đó đám người manh tướng toàn thân năng lượng tập thể bộc phát cái kia xiềng xích không ngừng rung động có vỡ vụn xu thế trên bầu trời quỷ tị không ngừng quyết trương biến lớn giống như núi nhỏ hướng về phía xiềng xích mãnh liệt đập xuống kèm theo thanh thúy tiếng vang xiềng xích rốt cuộc hóa thành lờ mở năng lượng tiêu tán ở giữa không trung thành đỗ tử nhân n é t môi cười cười một giây sau chóng ngạ trên mặt đất những người khác so đỗ tử nhân cũng mạnh không đi đến nơi nào n h o nhao chống đỡ lấy thân thể của mình k h a n h chân ngồi xuống khôi phục đã bị móc sạch năng lượng mạnh bà trong mắt vẻ cảnh giác rốt cuộc tiêu tán một chút thân thể dần dần khôi phục thành nguyên bản cái kia tuổi già sức yếu bộ dáng chống gậy côn xem ra người hiền lành cho dù ai đoán không được cái này xem ra bước đi đều tốn sức lao thái bà chân chính động thủ dĩ nhiên là thiếp thân cận chiến lấy tay tuyệt chiêu vẫn là tốc độ tiểu ngũ lảo đảo từ dưới đất đứng lên không có giống những người khác một dạng nghỉ ngơi mà là hướng về phía mạnh bà nhẹ gật đầu hướng phương xa đi đến khi đi ngang qua tiểu nhị bên người lúc tiểu nhị yên lặng leo đến tiểu ngũ nơi bà vai nghỉ ngơi một chút lại đi a mạnh bà do dự một chút nhìn xem tiểu ngũ bóng lưng nói ra. tiểu ngũ thân thể hơi dừng lại quay đầu lại hướng về phía mạnh bà cười lắc đầu bờ môi hơi trắng bệnh được rồi kéo dài nữa thời gian không còn kịp rồi nói xong không có chờ mạnh bà hồi phục tiểu ngũ kiên định hướng phương xa đi đến cho đến biến mất ở mạnh bà tầm mắt bên trong mạnh bà ung dung thở dài khôi phục trong yên tĩnh mỗi người đều có bản thân cần phải đi ra con đường không thể nào can thiệp chuẩn bị sau ba ngày nên linh sơn trở về một tòa có chút cũ nát chùa miếu bên trong di lặc hơi hơi hít mắt nhìn về phía mọi người nói lúc này hắn thu hồi trước kia hiền lành ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ bằng lãnh ta biết trong lòng các ngươi đều đang suy ngh bình thường ta không thèm để ý nhưng nếu như ai chỉ hoan chúng phật trở về loại đại sự này ta biết tiền trảm hậu tấu minh m ạ c h chưa không muốn nghi vấn ta có không có thực lực này vừa nói di l ậ c trên người tản mát ra một cỗ khí thế bằng bạc hướng đám người ép đi mấy tên bổ tắt liếc nhau một cái nhao nhao yên tĩnh xuống chắp tay trước ngực khẽ đọc phật hiệu gia hòa này là nghiêm túc đối với luôn luôn giỏi về xem xét thời thế bọn họ mà nói trung gian tiêu chuẩn vẫn là đem khống phi thường tốt chí ít lúc này nếu quả thật thêm phiền sẽ xuất m ạ n người ta đi trước hàng lòng nơi đó đem đồ vật đều thu hồi lại công đức chỉ cũng nên dễ thế Về về c bọn gia Phật hỏa này thật ra đầu góc cũng là đủ nhưng không biết từ nơi nào nuôi đi ra tập tục cả đám đều ưa thích trốn tránh trách nhiệm có lợi ích thời điểm bọn họ vĩnh viễn biết xông vào vị thứ nhất nhưng thật xảy ra chuyện lại đều ngậm miệng không nói một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng cái này di lặc thật lớn quan vị a thằng đến di lặc bóng dáng hoàn toàn biến mất trong đó một tên bồ tát biểu lộ mới biến hơi khó coi thử l ệ n h một tiếng nói ra mấy người khác nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý đồng thời trách cứ di lặc v i ệ c á c biểu thị trước đám đông phật trở về về sau nhất định phải làm cho di lặc chịu không nổi ai đằng sau còn không có mấy người chỗ dựa đâu cũng là lăn lộn vòng tròn chỉ bằng vào thiên phú lại có bao nhiêu người có thể ngồi ở bồ tát vị trí bên trên chứ bỏ thai giải máy mắn đó nhi nhưng dù là thai giải đều có chỗ dựa vẫn là cứng rắn nhất một cái kia hằng long di l ạ c đứng ở một chỗ bí cảnh bên trong nhìn xem trống rông công nước chỉ cùng liền đất trống đều nhanh cạo sạch sẽ b ố n phía sắc mà tâm trầm đáng sợ gầm nhẹ hô một cỗ khí tức khủng bố từ di l ạ c thể nội khoái động mà ra cuốn sạch lấy mảnh này bí cảnh tựa hồ là cảm thấy bên ngoài uy hiếp hàng long cùng một bên hai gã khác lao tăng đồng thời mở hai mắt ra mang theo sát khí hướng di l ạ c nhìn lại tại nhìn thấy di l ạ c về sau hàng long thân thể mạnh m ẽ cương trong mắt sát khí thu hồi khôi phục nụ cười cung kính nói ra gặp qua di lặc bồ tát hử di lặc lại gương mặt lạnh lùng hừ lạnh một tiếng Cái nhưng à y k i hơi nghi ngờ một chút. Di lạc một mực tại ngoại giới ế n Hàng Long ngờ chính n chút, là g Lạc bảo một một mực trì ờ i i h ề lành hình n t ư ợ chưa từng có cùng cho cho cái chót chút họ hán, những dưới ai qua từng mặt, tầng tồn tại bọn này nên này dù đối đỏ đám là là vì ớ i Di Lạc cũng là cũng có hào cảm. Nhưng rất hào v sao cái này di l ạ c hôm nay là u ố n g lộn tốt sao di l ạ c bồ tát vì sao lớn như vậy hòa khí hàng long có chút không hiểu hỏi nhìn xem hàng long cái này vẻ mặt vô tội di l ạ c khí nợ nụ cười ta hỏi ngươi công đức trí nước đâu công đức trí nước chẳng phải đang hàng long vô ý thức nói ra nhưng lời mới nói phân nửa liền ngừng lại tại nguyên chỗ lúc này hắn cách chân chính khôi phục đã rất gần tác dụng phụ y nguyên tồn tại nhưng còn lâu mới có được trước đó nghiêm trọng như vậy một chút thật không tốt hình ảnh hiện lên ở trong óc hắn có vẻ như có một cái như tên trộm đầu t r ọ c đem thảo r a đại sự một loại dự cảm bất tường quanh quẩn tại hàng long l à h ắ n trái tim hắn cũng không phải người ngu trước đó chẳng qua là bởi vì khôi phục tác dụng phụ mà thôi hiện tại suy nghĩ kỹ một chút rất nhiều chuyện đều biến rõ ràng mình bị b u ồ n đ ị c h cái k i a công đức chỉ chất quý cho dù là dùng mạng hắn cũng không đổi đ ư ợ ca bản thân cái này thứ nhất l à hán vị trí bình thường thế nhưng mà để cho rất nhiều người ngấp nghẽ dù sao mọi thứ chỉ cần chiếm cái thứ nhất liền đủ để chứng minh hắn tầm quan trọng cho dù là một chút bồ tát tiếng tam cũng không bằng bản thân cái này hàng long la hán đến vang dội nhưng bởi vì chính mình xảy ra lớn như vậy sai lầm dù l à hán chỗ dựa đến đoán chừng đều cứu không được bản thân có thể tưởng tượng những cái kia phần nhóm đoán chừng người người đều sẽ đi lên dẫm một ước đem mình dẫm lên vạn kiếp bất phục đem vị trí nhùm lại đến lúc đó bản thân hạ chàng có thể nghĩ trong lúc nhất thời hàng long la hán trên người không khỏi dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh đây là m u ố n người chết tiết tấu a không được chuyện này tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài bồ tát lao tăng không biết ta trước đó lao tăng một mực rơi vào trạng thái ngủ say bên trong liền tính tháng trước đã từng tỉnh qua một lần nhưng lúc đó công đức chỉ còn hoàn hảo không chút tổn hại nhưng mà tại ta khôi phục ngủ say về sau tựa hồ đã từng trông thấy kỵ tượng la hán tựa hồ từng có đi lại có phải hay không là ngươi làm việc tốt vừa nói hàng long la hán một mặt vẻ phẫn nộ con mắt đều biến có chút đỏ lên xoay người hung ác chừng mắt về phía bên cạnh mình một vị khác lao tăng lao tăng kia mộng chương sáu trăm linh hai vùng nổi kỵ tượng la hán di lặc bồ tát chuyện này cùng b ẩ n tăng không quan hệ a kỵ tượng la hán một mắt sốt ruột giải thích nói đây hoàn toàn thuộc về t hai bay vạ gió a tương đương đột nhiên tới một bộ hiệu đội lên trên đầu hắn nếu như không giải thích rõ ràng vậy hắn hậu quả tuyệt đối liền là chết dù sao công đức chỉ tác dụng hắn quá hiểu mặc dù sẽ không để cho người ta thực lực tăng cường nhưng biết g ộ t rửa trong thân thể t ạ p chất thuộc về chúng phật trở về sau một cái trọng điểm hạng n g ụ c đây nếu là bọn họ phát hiện là mình làm ném không rét mà run lao tăng một mực tại trong giấc ngủ say chúng ta là thay phiên chống giữ gần nhất một trăm n ă m phụ trách trông giữ công đức chỉ là hàng long tôn giã kỵ tượng la hán vô ý thức nói ra hàng long biểu lộ biến đổi manh tướng ánh mắt đặt ở kỵ tượng la hán trên người nghĩa chính ngôn từ nói ra chẳng lẽ ta còn có thể van đuồng ngươi không được hiện tại ta có lý do hoài nghi ngươi là thiên đình bên kia phái tới ở nút ta lấy phật tổ danh nghĩa phát h ệ ta nói tới tất cả tuyệt không phải làm bộ nguyên bản vẫn chỉ là hoài nghi nhưng bây giờ xem ra chính là ngươi không sai thực sự là làm người sợ run hàng long ngữ tốc rất nhanh hoàn toàn không cho kỵ tượng la hán giải thích cơ hội xem ra mười điểm p ẫ n nộ kỵ tượng la hán cũng chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra tăng thêm vừa mới bị cưỡng ép khôi phục không kịp suy nghĩ mà thôi nhưng hắn cũng không phải người ngu nhìn xem hàng l o n g cử động hắn lập tức kịp phản ứng cái này mẹ nó là vung nổi hàng long người vô sỉ ta nguyện ý đến phật tổ trước mặt đối chất kỵ tượng la hán tức h ổn hển trừng mắt hàng long nghiến răng nghiến lợi nói ra mà duy nhất một tên không có bị cọ sát tiến đến tọa lộc la hán thì là một mặt vẻ may mắn trốn ở trong góc không nói một lời sợ e m mình cũng dính lũ vào dù la hán và kỵ tượng la hán là một cái phe phái người trước mắt cảnh tượng như thế này xem như chết đạo hữ không chết vần đạo không phải sao cái gì vậy đều có thể lẫn vào bắt đầu theo hiện tại thế cục mà nói dù làm i ệ n g hắn thiếu khuyên cái khung đều có thể có tính mệnh h a i t ư ơ n g hiện tại duy nhất may mắn chính là hàng long tại cắn loạn một hơi thời điểm chỉ cắn kỵ tượng la hán di l ạ c hơi hơi hi mắt nhìn xem kỵ tượng la hán cùng hàng long lẫn nhau mắng nhau không biết tại suy tư điều gì thật ra đã rất rõ ràng vô luận từ trạng thái cũng tốt vẫn là logic cũng được hiểm nghi to lớn nhất chính là hàng long nhưng mà không biết nguyên nhân gì di l ạ c lại không có lập tức đem hàng long để lại thái độ có chút mờ, mờ. hàng long người m u ố chết kỵ tượng la hán rốt cuộc nhịn không nổi nữa trong tay xuất hiện một cái chín tích thiền trượng đỉnh đầu lơ l ử n g thuộc về mình xá lợi tản ra vạn trượng phật quang đối với hàng l o n g xinh x i n h đập tới kỳ quái là hàng long cũng không có xuất r a vũ khí gì ngay cả xá lợi đều không có phong thích thậm chí thân thể xem ra còn có chút suy yếu ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh hoàng nhìn về phía di l ạ c vị trí hoảng sợ nói b ồ tát hắn muốn giết người di khẩu cứu ta a di l ạ c từ chối cho ý kiến lên tiếng thân thể lại không có bất kỳ cái gì động tác mắt thấy thiền trượng liền muốn đập trên người mình hàng long rốt cuộc triệt để hoàng cái kêu pháp khí xá lợi lúc ấy ngơ, ngơ ngác ngác đều bị cái k i a u tiện hề hề đầu chọc cho lửa g ạ t ngay cả máu đều cho hắn thả hơn phân nửa nằm trong loại trạng thái này hắn làm sao có thể đánh qua kỵ tượng la hán dù la hắn là thứ nhất la hán nhưng tranh lệch cũng không có lớn đến loại trình độ này a ngay tại hàng long triệt để lâm vào tuyệt vọng thời điểm di lặc rốt cuộc động gần như trong nháy mắt di lặc liền xuất hiện ở kỵ tượng la hán sau lưng toàn bộ tâm thần đều đặt ở hàng long trên người hắn hoàn toàn không có phòng bị di lặc cái này cũng liền tạo thành hắn chết vì di lặc trong tay nắm chặt một cái tiểu tiểu qi đao đâm vào kỵ tượng la hán phía sau lưng kỵ tượng la hán có chút không thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác trông thấy là di lặc cái kia băng lánh tới cực điểm mặt hắn đến chết một khắc này đều hơi không rõ ràng vì sao di lặc biết ra tay với mình xem n á o nhiệt tọa lộc la hán ánh mắt mạnh mẽ biến tựa hồ ý thức được cái gì quay người liền hướng bí cảnh chạy ra ngoài đáng tiếc tại di lặc xuất thủ trong nháy mắt kết cục liền đã định trước không có đi quản đ ã trọng thương kỵ tượng la hán di lặc qua trong dây lát đem tọa lộc la hán ngăn lại hắn long mặc dù một mặt một bức nhưng trực giác lại nói cho hắn biết đây là một cái cơ hội hắn g ầ m nhẹ một tiếng không chút do dự xông tới cùng di lặc một đứng ở kỵ tượng la hán trước mặt thản như nói căn bản không có giải thích tâm trạng đem qi đao lại hướng sâu đưa một chút cái này qi đao không ngừng hấp thu kỵ tượng la hán thể nổi năng lượng nhưng mà mấy phút đồng hồ thời gian hắn huyết nhục liền đã dần dần thối giữa cuối cùng trở thành một bộ hải cốt biết ta vì sao cứu người sao di l ạ c nhẹ nhàng đem quy y đao thu vào liếc qua hàng long hỏi hàng long ngơ ngác một chút vội vàng túi đầu xuống cung kính nói ra còn mời bồ tát giải hoặc a công đức chỉ là trong tay người mất đi a ai lấy đi di l ạ c giọng điệu mười điểm khẳng định hỏi hàng long đ ấ y mắt hiện lên một chút do dự nhưng rất nhanh biến k i ê n định mình đã không có cái khác đường có thể đi là một tên gọi giả nam tăng nhân hắn tự xưng là phật quốc phật tử bây giờ phật quốc đã đứng trước nghiêm trọng nguy cơ tùy thời đều có hủy diệt khả năng bật tăng cũng là nhất thời tình thế cấp bách nghĩ đến chúng phật căn cơ không thể không cho nên mới h à n g long nói lời nói này thời điểm một mặt tự trách lắc đầu di l ạ c nợ nụ cười lạnh lùng đến lúc nào rồi còn cùng ta trang nếu như chỉ là nguyên nhân này lời nói ngươi làm sao có thể để cho hắn đem tất cả mọi thứ toàn bộ lấy đi ta cũng không có nghe nói chúng ta linh sơn h à n g long tôn giả là một vị đại thiện nhân a huống hồ ngươi thế nhưng mà ngay cả mình xá lợi pháp khí cũng bị mất nếu như ta không đoán sai lời nói hẳn là hứa cho ngươi chỗ tốt gì đi ví dụ như lợi dụng p h ậ t quốc tăng lớn thế lực của ngươi hoặc là ngươi động cái gì a i đ ầ góc ngấp nghẽ phật vị trí nghe được di lặc lời nói hằng long mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xông ra đoán tám chín phần mười chỉ có điều dù là di lặc đều không nghĩ đến vương diệp hứa cho hàn long là phật tổ địa vị đoán chừng di lặc đời này cũng đoán không được bởi vì thực sự quá không thực tế làm sao có thể có người ngu đến mức thật tin liền như là bằng hữu của ngươi nói cho ngươi tại trên đường cái nhặt một trăm n g ư ơ i suy nghĩ một chút liền tin nhưng hắn nói nhặt một ức vẫn là tiền mặt ngươi khả năng sát xuất cao sẽ đánh bệnh viện tâm thần điện thoại để cho hắn nhanh lên trị liệu chương sáu trăm linh ba linh sơn đại công thần bồ tát chỗ tội vận tăng cũng là tại trong giấc ngủ say đầu góc chuyển tương đối chậm tuyệt đối không phải ta bản tâm h à n g long sốt ruột nhìn xem di lặc giải thích nói nhưng mà công đức chỉ theo ý ta thủ dưới xảy ra vấn đề chuyện này hắn lời còn chưa nói hết di lặc băng lanh trên mặt đột nhiên lần nữa khôi phục nụ cười như cùng đi nhật bản gió xuân ấm áp trộm lấy công đức chỉ, không phải sao kỵ tượng la hán cùng tọa lộc la hán nha đối mặt ta dò xét còn mưu toan giết ta diệt khẩu may mà h à n g long la hán liều chết thủ hộ cùng ta cùng một chô đem hai người tru sát thậm chí bởi vậy h à n g long la hán còn đánh nát bản thân pháp khí xá lợi cũng gần như s ụ đổ trong thời gian ngắn không cách nào lại lần sử dụng là linh sơn đại công thần a nghe được di lặc lời nói h à n g long ngơ ngác một chút con mắt lập tức phát sáng lên xem như tại linh sơn lăn lộn nhiều năm lao pháo h à n g long gần như trong nháy mắt liền h i ể u rồi di lặc muốn biểu đạt ý đồ mang trên mặt định nọt nụ cười bồ tát nói đúng may mắn di lặc bồ tát thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu lao tăng tính mệnh lúc này mới tránh cho lão tăng rơi vào này hai tập từ tay từ hôm nay trở đi lão tăng nhất định chỉ nghe lệnh di lặc bồ tát hai người lên nhau tựa hồ nói những gì lại tựa hồ không nói gì bất quá là tiện tay mà thôi di lặc liền có thêm một cái về sau có thể khăng khăng một mực vì hắn làm việc cấp dưới mà hằng long cũng nhặt về một cái mạng cũng dung không được hàng long không trung tâm loại này lúc nào cũng có thể sẽ chôn vùi tính mạng mình được điểm đều n ắ m trong tay người ta chỉ cần một ngày không thể r ế t di lặc hắn một ngày liền không thể vươn mình đây cũng là hành động bất đắc dĩ nhưng bất kể như thế nào cũng so trên mặt đất cái kia hai cố lệnh như băng thi thể muốn tới tốt nhưng mà chúng v ậ t trở về về sau nếu là có phát hiện không công đức chỉ nước hàng long vẫn còn hơi tim đập nhanh trên mặt đất hai cái này bộ thi thể cũng là có hậu trường bọn họ làm sao có thể cho phép dưới tay mình người vô duyên vô cớ chết đi việc này nhất định sẽ đòi một lời giải thích đến lúc đó đưa cho chính mình định vị thủ vững bất lợi tội danh vẫn là không có vấn đề n g ư ơ i biết công đức chỉ nước là thế nào đến sao di lặc đột nhiên nhìn xem hàng long hỏi một câu không quan hệ chút nào lời nói hàng long ngơ ngác một chút lắc đầu công đức chỉ nước tại linh sơn vẫn luôn tương đối thần bí có rất ít người biết thứ này nơi phát ra là cái gì chỉ biết trong nước hồ ẩn chứa năng lượng có thể khiến người bình tĩnh gột rửa tạp chất ngươi thực sự là may mắn a di lặc nhìn thoáng qua hàng long tại hắn không hiểu ánh mắt bên trong có chút cảm t h ắ n nói ra sau đó trong tay xuất hiện lần nữa quy y đao đi tới tọa lộc la hán bên cạnh thi thể cắm vào hắm giống như kỵ tượng la hán hắn thi thể lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô c á t giống như là có người đem hắn thể nội máu tươi toàn bộ h ú t hết đồng dạng lúc này trên mặt đất hai cái này cố la hán thi thể bởi vì thể nội không có huyết dịch đã không thành hình người và m è o bày để dưới đất mà di lặc thì là mang theo q u y Y đao đi đến nguyên bản cất chữ công đ ứ ớ c ao nước bên cạnh trong miệng không ngừng khen ngâm cái gì cái kia q u y Y đao phi ê u phủ ở trên không hóa thành một cái vòi hoa sen hình dạng tràn ngập năng lượng máu tươi không ngừng tuân ra rơi chứa đẩy cái này p h ư n ao chỉ có điều màu xác huyết hồng xem ra mười điểm dữ tợn âm trầm nhưng rất nhanh di lặc trong tay xuất hiện hai k h ỏ a ánh vàng rực rỡ xá lợi b ó p chặt lấy đem xá lợi bột phấn bay là tả tại huyết thủy bên trong đồng thời trên người nổi lên v ậ t quang trong hư không biết xuống lít nha lít nhít kinh văn kinh văn này xếp thành đội nhao nhao rơi vào trong vũng máu đem cái này huyết h ồ ngao nước chiếu và nóng hàng long cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem một màn này đáy lòng có chút phát lạnh trong nháy mắt này hắn tựa hồ đoán được cái gì đại khái chừng mười phút đồng hồ huyết s á c kêu bên trong màu đỏ dần dần trở thành nhạt ngược lại tản mắt ra một cỗ tinh khiết màu vàng kim mang theo lở mở hương thơm liết mắt xem tiếp đi cũng là người ta nội tâm cảm gi công đức chỉ nước nơi phát ra dĩ nhiên là la hán máu sao hai vị la hán máu cuối cùng có chút không đủ di là có chút tiếp h ậ n cảm thán một câu sau đó ánh mắt tự hàng lòng trên người khẽ quét mà qua hàng long dùng mình một cái vội vàng túi l ầ u xuống chắp tay trước ngực không nói một lời yên tâm muốn giết ngươi nói ngươi cũng sớm đã là một c ô thi thể thật ra ngươi nên may mắn ta giúp ngươi nguyên nhân đơn thuần chỉ là bởi vì hai vị la hán sinh ra huyết dịch muốn càng nhiều hơn một chút mà thôi di là giọng điệu có chút lạnh lùng không có bất kỳ cái gì tâm trạng chập trờn phản phát hiện tại hắn mới là chân thật nhất bản thân về phần cái kia trước mặt người khác vĩnh v i ê n cười tủm tỉm hình tượng càng giống là một chuyện cười bồ tát từ bi từ nay về sau lão tăng nhất định vì bồ tát cúc cung tận tụy chết thì mới dừng hàng long đầu thấp rất sâu giờ khác này hắn rốt cuộc hoàn toàn thần phục nguyên bản trong lòng của hắn còn ôm chờ mình vị kia chỗ rửa khôi phục về sau có thể hay không lạng yên không một tiếng động đem di lặc tiêu diệt bản thân chuyện này liền triệt để không có ai biết nhưng bây giờ hắn nghi cũng không dám nghĩ công đức chỉ nước nơi phát ra tại linh sơn cũng là một cái mê cho dù là bản thân chỗ rửa đều không rõ ràng nhưng di lặc lại hời hợt thậm chí có thể hết sức dễ dàng chế tác được điều này nói rõ cái gì di l ạ c tại linh sơn thân phận tuyệt đối không chỉ là bồ tát đơn giản như vậy cho nên có lẽ bản thân chuyển đầu di l ạ c vẫn là một kiện lựa chọn chính xác di l ạ c vỗ vỗ hàng long b ả v a i ừ một tiếng công đức chỉ nước bởi vì cất giữ thời gian quá lâu tự nhiên tiêu hao rất nhiều đồng thời ngươi phát hiện kỵ tượng l à hán hai người thời điểm bọn họ đang tại ăn cắp công đức chỉ nước bị ngươi trước tiên ngăn cản lúc chiến đấu đồng dạng đánh tan covid còn lại những cái này đã là ngươi dùng bệnh lưu lại minh mặc chưa vừa nói di lặc lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía hàng long h à n g l o n g đáy lòng không tồn tại dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi vội vàng gật đầu lão t i ể u tăng n h ớ kỹ ân tiếp tục ngủ say a vừa nói di lặc đem cái kia nửa hào công đức nước toàn bộ thu vào lúc này mới quay người rời đi t h ẳ n g đến di lặc sau khi đi h à n g l o n g mới trọng trọng nhẹ nhàng thở ra lúc này hắn phía sau lưng đã triệt để ướt đẫm không biết vì sao di lặc mang đến cho hắn loại áp lực này vậy mà so với hắn trước đó chỗ rửa còn kinh khủng hơn giống như là có một cái mười điểm kinh khủng tồn tại thăm t h ẳ n nhìn chăm chú lên ngươi tại loại này nhìn soi mói hắn giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước tử vòng một dạng nhưng mà cũng may tất cả đều kết thúc c h ỉ ít đến bây giờ hắn còn sống nhìn một chút trên mặt đất cái kia hai cô đã triệt để không có bất kỳ cái gì giá trị thi thể hàng lòng ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì đồng tình trực tiếp tại trên thi thể bước tới trở lại vị trí của mình khoanh chân ngồi xuống lần nữa khôi phục trong giấc ngủ say Trường Thiếu Tự. theo một ra cười. lờ cảnh bên ngoài. Di Lạc đứng ở nơi này lùi bại chùa miếu cửa ra vào, khỏe miệng mang Di Di lùi bại miếu kia Lạc, Lạc chùa cửa khỏe Á Bí vào, ở mở mỉm cười. đem nước đổ vào mà mình thì là ngâm ở trong đó đại khái nửa giờ sau cái kia trong thùng công đức chỉ nước đã t h ấ y đ ấ y di lặc lúc này mới mở hai mắt ra chậm dài đứng lên cảm thụ thân thể một cái trạng thái di lặc mang trên mặt vẻ hài lòng hàng long bỏ rơi nhiệm vụ biện thủ đánh cắp công đức chỉ nước sát hại kỵ tượng la hán tọa lộc la hán thậm chí còn mưu toan hối lộ ta thực sự là tội không thể tha nợ nụ cười lạnh lùng hai tiếng di lặc lúc này mới hai tay chắp sau lưng nhàn nhã rời đi về phần hàng long tại chúng phật trở về về sau chính là hán tự kỷ chỉ là một cái la hán cấp bậc chó hắn di lặc thật đúng là cho tới bây giờ không quan tâm qua thiếu hắn tự di lặc đứng ở chùa miếu nơi cửa khe n h ư mày bảng hiệu đâu lần nữa xác định một lần vững tin bản thân không có đi sai đường về sau di lặc lúc này mới thở dài lắc đầu bản thân ngủ say những trong năm này rốt cuộc xảy ra chuyện gì một bước tiến lên trước đột nhiên cùng phong gào thét vẫn là chấp n i ệ m sao di lặc tự mình lẩm bẩm nói ra sau đó mở miệng nói ra bao năm không thấy không mời ta đi vào ngồi một chút sao một đường thanh thúy tiếng c h u ô văng lên cửa miếu tự hành mở ra lộ ra bên trồng cây kêu mang theo vô số cỗ sa di lao thụ theo cửa miễu mở ra trên cây mang theo vô số cỗ sa di thi thể tập thể mở hai mắt ra hơi chống rông ánh mắt nhìn chăm chú tại di lặc trên người sau đó từ trên cây c h ó c ra tại cửa ra vào vị trí phân loại thành hai hàng di lặc nhìn trước mắt này quá é dị một màn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào thản nhiên bước ra một bước đi vào tiểu an tự bên trong ngay tại di lặc tiến vào trong nháy mắt cửa miễu đột nhiên đóng cửa cây kia trên cây bay múa ra từng đầu tráng kiện vụ n vặt hướng di lặc phong đi tựa h ộ như muốn trói lại di lặc bước chân dừng lại ngoại thân tán phát ra trận trận kỳ quang đem cái này vụ vật ngăn lại người biết những vật này ngăn không được ta di lặc âm thanh bình thản thở dài một tiếng lắc đầu nói ra năm đó sự tình trong lòng vẫn là có chút toán k h í sao đông lại là một tiếng t r u n g vang nhưng lần này tiếng t r u n g này có chút một ngạn tựa hồ tại truyền đạt một loại phẫn nộ cảm xúc bất quá là vật cảnh tiên trạch mà thôi nếu như năm đó thất bại là ta hiện tại hạ c h à n g không thể so với người tốt ở đâu nói đến cùng hai người chúng ta không người nào sai sai là cái này thế đạo sai là cái này thương sinh di lặc mang trên mặt một chút cảm thán có chút trách trời thương dân bộ dáng giờ khác này hắn giống như là chân chính phật đồng dạng lòng tràn đầy nghĩ đến phổ độ chúng sinh nhưng tiểu an tự hậu viện cái kia cỗ quan tài vách quan tài đột nhiên đánh bay một tên làn da đã triệt để khô q u ắ t lao tăng từ trong đó ngồi dậy ánh mắt đặt ở di lặc phương hướng ánh mắt từ trống rông dần dần khôi phục một chút lý trí tự a hồ là cảm nhận được hậu viện truyền đến khí tức di lặc đột nhiên cười cười phảng phất nhàn nhã tản bộ giống như vòng qua cây kia lao thụ đẩy ra hậu viện cửa gỗ người quả nhiên đi đến một bước này sao di lặc nhìn xem trong quan tài ngồi lao tăng khe n h ũ mày nói ra lao tăng rất nhỏ ngờ đầu có chút cứng ngắc nhìn xem di lặc tự hồ đang nhớ lại cái gì qua hồi lâu mới âm thanh khẳng khẳng. giống như phá dương phong giống như m ở miệng nói ra ngươi đến làm cái gì lại nhìn ngươi di lặc mang trên mặt lờ mợ mỉm cười hơi xoay người xem ra mười điểm cung kính thư ngụy lao tăng cái kia cứng ngắt trên mặt mạnh mẽ bày ra một cái trào phúng biểu lộ rất khó được r ồ i cha cũng tốt chân thành cũng được nhưng bây giờ đây đã là tốt nhất kết cục di lặc không chút nào không giận m ở miệng nói ra chỉ có điều ta không nghĩ tới ngươi vậy mà thật đi ra cái này cầm kỹ một bước vâng không thì đâu chờ chết sao tựa hồ đã dần dần thức tỉnh Lão tăng âm thanh dần dần bắt đầu biến lưu loát ta ngay cả sống sót quyền lợi đều không có sao đương nhiên là có di lặc lắc đầu chỉ l à như vậy làm làm trái thiên hòa không ổn thiên hòa như thế nào thiên hòa linh sơn tàn sát thương sinh thời không đề cập tới thiên Cùng. Ngươi hòa ấ p cập thu tới thiên Khí không h máu. lúc, đề bây giờ đến ta đây lại nói cái gì cầu thí thiên hòa không cảm thấy buồn nôn sao l ã o tăng tự a hồ đột nhiên biến phẫn nộ mãnh liệt tự trong quan tài ngồi dậy trên người tản mát ra một cố năng lượng kinh khủng chấn động tự hồ tùy thời ở vào bạo tàu b ê n g i i ngươi nghĩ thế giới này từ trước đến nay mạnh được y ế u thua đây là ngươi ta ở giữa cách sinh tồn cũng là chúng sinh ở giữa cách sinh tồn ta mạnh hắn yếu cái kia ta liền có thể tùy ý chi phối bọn họ cường giảm ạ n h hơn người yếu càng yếu cái này có gì không đúng sao ai cũng không phải từ nhỏ yếu lúc đi tới đâu trở thành người khác chất dinh dưỡng nô lệ chỉ có thể nói bản thân vô năng lại quái người khác sao di lặc lại lắc đầu nụ cười trên mặt chậm dại biến mất bình tĩnh tự thuật a không hổ là ngươi đạo lý làm sao đều có thể nói qua đến tương lai phật tôn giả l ã o tăng trào phúng nói ra triệt để từ trong quan tài đi ra đứng ở di lặc đối diện kèm theo lão tăng động tác t i ể u an tự bên trong tiếng trung điên cùng vang lên mỗi một đạo tiếng trung lên xuống đều sẽ kèm theo năng lượng kinh khủng triệu tịch tại c h ù a miếu bên trong không ngừng chuyền vang vị lai phật trung quy là tương lai mà thôi mọi thứ đều không có rơi xuống thực tế đồ vật đều không làm được chuẩn hơn nữa ngươi nói ta dối trá năm đó ngươi cùng ta lại khác nhau ở chỗ nào đâu chỉ có điều ta là người thắng ngươi là kẻ bại chỉ thế thôi nếu như năm đó thắng người kia là ngươi khả năng ta đã trở thành một bộ máy quất chứ ỉ ta sót, thể còn có nhớ ngươi sống đ n nói chuyện. Như thế vẫn g trước mặt ta thế chưa đủ s a hai tay đeo tại sau o đeo Di tại giờ lặt lưng, h k á ái, địa trăm h à linh tùy ý chương dương ấy, phản phất dương hắn liền là trong năm chính nhân vật chính.、So、sánh giới, ngay vật t So dưới, láo n xuống. g kia đều hơi bị hạ thấp、xuống. Cái thiểu n ạ thủ tình lưu đâu. Nếu như không có an tự hợp tác ngươi chính là đối đ ạ i như vậy khách nhân sao di l ạ c biểu lộ không thay đổi đạm nhiên nhìn xem lão tăng nói ra lao tăng trở về quan tài bóng dáng hơi dừng lại người tại ta đây không phải sao khách nhân tại ta không có sát tâm trước đó rời đi a di l ạ c nhìn xem lão tăng bóng lưng đột n h i ê n cười sát tâm nếu như ngươi thật có năm chắc giết chết ta tại ta tiến đến trong nháy mắt liền đã trở thành một cỗ thi thể lao tăng yên t ĩ n h xuống qua hồi lâu mới quay người lại t h a m thẳm nhìn về phía di l ạ c cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm gì ba lần vĩnh dạ sắp xảy ra linh sơn ngu xuẩn quá nhiều ta cần từ một nơi bí mật gần đó trôn xuống hai khỏa quân cờ di lặc không có nửa phần che giấu ý nghĩ liền nhìn như vậy lao tăng thản nhiên nói ra lao tăng có chút cổ quái nhìn di lặc liếp mắt tựa hồ mười điểm không hiểu ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý còn là nói chỉ cần ngươi vây tay ta liền sẽ cùng chó một dạng hấp tấp trở về cho linh sơn b á n mạng tựa hồ là bởi vì cảm xúc kích động lao tăng âm thanh càng ngày càng lưu loát đương nhiên di lặc đương nhiên nhẹ gật đầu tựa hồ mười điểm chắc chắn lao tăng sẽ đồng ý hắn đề nghị ngươi bây giờ trạ thái chỉ sợ mỗi ngày cũng rất thống khổ a theo ta đi chí ít ta có thể cho ngươi một cái triệt để sống tới cơ hội bằng không thì chờ chúng phật ngày trở về ngươi cảm thấy vị kia có thể bỏ qua ngươi sao thôn nghiêm hay là còn sống chọn một ta di lạc âm thanh mười điểm bình tĩnh giống như là tại tự thuật một sự thật lao tăng nhìn xem di lạc đột nhiên cười ngươi cảm thấy ta tại sao còn muốn cố gắng kéo dài hơi tàn là thật không cam lòng tử vong sao ta đã nhớ không rõ bản thân rốt cuộc sống bao nhiêu năm tháng thử vong đối với ta mà nói có lẽ là một cách dài t h i nhưng ta vẫn còn muốn sống sót nghĩ hết tất cả biện pháp cố gắng sống sót ta muốn nhìn tận mắt nhìn xem cái kia nhiệt độ từ trên cái thế giới này biến mất tử vong bằng không thì lòng ta khó yên về phần ngươi ha ha bất quá là một cái vai hề nhảy nhót mà thôi vị lai phật vị lai phật ha ha ha ngươi cảm thấy chỉ cần hắn tại thật có tương lai sao sớm muộn cũng có một ngày là ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng về sau cũng sẽ như cùng ta đồng dạng bị xem như một con con rệm tùy ý vứt bỏ nghiền nát dù sao hắn l ạ i như vậy cao cao t ạ thượng thuần khiết không t ì vết trên người không tha thứ có dù là một tí dơ bẩn h ư cho ngươi còn đang vì hắn bán mạng làm một đầu nghe lời chó còn tự giác thông minh một đầu thông minh chó cũng là chó cực kỳ buồn cười lao tăng tâm trạng chậm c h ầ n rất lớn thỉnh thoảng phất nộ thỉnh thoảng điên cuồng nhưng nhìn về phía di lặc ánh mắt bên trong lại tràn ngập vẻ trào phúng chẳng thèm nó g tới di lặc thở dài khe khẽ lắc đầu tiền bối ngươi lại sai rồi ta thừa nhận ngươi nói không sai ta là một đầu chó nhưng nghe lời nói hiểu chuyện chó bình thường đều có thể sống lâu dài ngay một thân nông đen không muốn cúi đầu muốn đường đường chính chính là người nhưng kết quả đây ta đây con chó lại có thể giễu võ dương ai đứng ở ngơi đối diện ở t r ê qua hồi lâu lão tăng tựa hồ thực sự nghĩ không ra cái gì tranh luận từ ngữ có chút thẹn quá hóa giận mắng ở câu mà di lặc lại hơi meo cặp mắt lại tiền bối biểu hiện quả nhiên nghĩa bạc vân thiên không chút nào sợ chết đâu ỷ bảo là cái kia c ổ phân thân a thật coi tất cả những thứ này làm thần không biết quỷ không hay sao nói xong lời cuối cùng di l ạ c âm thanh bên trong đã mang theo l ở mở sắc ý lao tăng thân thể cứng đ ở hơi chống r ồ n g ánh mắt bên trong triệt để khôi phục thần t r í trên người tản mát ra khí tức khủng bố trong nháy mắt sẽ đến di l ạ c bên người mà phía sau hắn cũng đột nhiên xuất hiện một hơi cổ điện chuông lớn hư ảnh không ngừng lung lay ngươi là làm sao biết di lặc thậm chí không có chống cự ý nghĩ cả chàng nói chuyện thật ra từ đầu đến cuối đều ở hắn tiết tấu bên trong ngài là muốn giết người diệt khẩu、sao. vẫn cảm thấy bản thân kế hoạch đúng như ngài muốn như vậy không chê vào đâu được ngài đã giả lão nhân liền nên thành thành thật thật đi vì người trẻ tuổi trải đường làm thuộc về mình công tác bằng không thì sớm muộn cũng sẽ chết ở thời đại trong hồng lưu ta cảm thấy trên cái thế giới này không có người không sợ chết ai cũng không ngoại lệ ngài trước đó biểu hiện quá mức thanh cao có câu nói c h ă n g nôn sống càng lâu càng sợ chết ngài cảm thấy thế nào đương nhiên ngài cũng được thử xem đem ta chém giết ở tòa này tiểu an tự bên trong đánh cược một lần tin tức này có phải hay không chỉ có mình ta biết di l ạ c trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên không tiêu ngạo không tự ti lao tăng ánh mắt lấp lóe âm tình bất định mấy lần nắm chặt cái kia hơi khô héo bàn tay lại mấy lần bụng ra qua hồi lâu mới có hơi bất lực lui về phía sau hai bước dù là ta trở về tiếp tục cho linh sơn làm một đầu chó ngươi cảm thấy ta vị kia hiếu kính đồ đệ sẽ còn dễ dàng tha thứ ta tồn tại sao trong thiên địa này nhất cường già đỉnh cao còn có sư phụ cái này với hắn mà nói chính là một cái xỉ n h ụ c chỉ sợ hắn khôi phục sau chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem ta triệt để mẫn diện tại giữa thiên điện à y vừa nói lao tăng đắng chát cười, cười. nhưng di lặc lại lắc đầu nhìn xem lão tăng hỏi ngược lại nhưng nếu như hắn sẽ không hồi phục đâu người nói cái gì lao tăng con mắt lập tức phát sáng lên biểu lộ mạnh mẽ biến nhìn về phía di lặc hỏi di lặc con mắt hơi nhau lại ai nói ngủ say về sau liền nhất định sẽ khôi phục trong lúc này có lẽ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu ví dụ như đang thức tỉnh quá trình bên trong gây ra rủi ro ngủ say địa điểm bại lộ bị tiên đình vị kia vương cho di lặc lời nói điểm đến là rừng chỉ nói phân nửa liền ngậm miệng không nói lao tăng khe n h mày tựa hồ tại nghiêm túc suy tư sau một chốc mới tiếp tục hỏi chương á i kia địa đ ư i sáu trăm linh sáu điều kiện lao tăng trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt vấn đề điểm mấu chốt nói trắng ra là bọn họ có thể sống suốt đến bây giờ cũng là bởi vì phật tổ cái này hơi thật đáng buồn một bên hận nhưng lại còn cần dựa vào làm trong thiên địa này chỉ còn lại có thiên đình vị kia vương vô địch tại thế về sau cái kia linh sơn trong mắt hắn bất quá là phất phất tay cũng có thể d i ệ n hết tồn tại mà bọn họ chỉ sợ sẽ không rất nhiều nhập thiên đình cơ hội bởi vì ở vị kia trong mắt trừ mình ra đều là sâu kiến sâu kiến tùy thời đều có thể chế tạo một nhóm dùng người khác trong lòng ít nhiều có chút c h á n g h é t giống như là n g ư ờ i mua một cái khác người ở qua phòng ở chẳng lẽ sẽ không sửa chữa một lần sau ngươi lại không nghèo thậm chí cũng sẽ không mua người khác ở qua t r ự tiếp hủy một lần nữa đánh nền tảng tốt bao nhiêu nếu như ta có biện pháp ăn c á p vị kia năng lượng đâu di l ạ c y nguyên bình tĩnh thản nhiên nói lao tăng mãnh liệt nhìn thẳng di l ạ c hai mắt ngươi xác định ta giống như là biết chịu chết người sao di l ạ c vừa cười vừa nói、Tốt. ta ố t t không có yêu cầu khác chỉ cần có thể để cho ta tận mắt chứng kiến hắn chết liền có thể lao tăng hít sâu một hơi tựa hồ làm quyết định gì đó di l ạ c bao hàm tâm ý nhìn lão tăng l ư ớ t mắt thành g i a o ở nơi này sao một gian xem ra hết sức bình thường chuộm m i ế u bên trong hai cái lòng dạ bất chính người đã đặt thành một loại nào đó nhận không ra người giao dịch hơn nữa đối phương là nghĩ như thế nào bọn họ lòng dạ biết rõ lao tăng đưa ra muốn tận mắt chứng kiến phật tổ tử vong liền biểu lộ di lặc hấp thu phật tổ năng lượng thời điểm hắn muốn ở đây có thể cái này cũng thuyết minh hắn chỉ cần thăm dò di lặc nội tình về sau tùy thời có thể đánh lén di lặc đảo khách thành chủ đọ sức một tay tương lai thậm chí đối với cái này một chút hắn chưa bao giờ che giấu đây cũng là hắn hỗ trợ điều kiện mà di lặc cũng bất quá là ở lợi dụng hắn mà thôi lao tăng có thể hay không sống đến ngày đó cũng là một tần số coi như sống đến di lặc lại dựa vào cái gì hết lòng tuân thủ hứa hẹn dẫn hắn đi vào tóm lại đây là một trận không ngang nhau đánh cờ nhưng lão tăng không có tư cách bản điều kiện dù là thua thiệt một chút cũng phải kiên trì hạ t r ạ n g thậm chí di l ạ c nói chuyện đến cùng phải hay không thật đều không xác định thế nào hoang t hổ c ấ m k h u nữ đồng nhẹ nhàng đung đưa hai chân nhìn về phương xa hỏi trên bầu trời gương mặt kia nhân tính hóa nhẹ gật đầu kéo theo mây đen đều đi theo lấy lắc lư t ù y thời có thể bắt đầu Tốt. nữ hải từ trên đá lớn đứng lên phủi phủi quần áo bên trên tiêm nhiễm bụi đất hai ngày sau bắt đầu thiên đình đã trong mắt thế nhân yên lặng quá lâu là thời điểm trở về suy nghĩ một chút thật là khiến người ta mong đợi đấy đúng rồi nhớ kỹ tìm tới lý trường canh giết hắn tên kia tập quán làm cho người ta chán ghét cực kỳ nữ đồng tựa hồ chưa từng có quên lý trường canh tồn tại lại lần nữa sách đầy miệng vẻ mặt còn mang theo một chút bất mãn tựa hồ từng tại lý trường canh trong tay bị thua thiệt gì một dạng đúng rồi còn có còn có người kia mặt sắp tiêu tán thời điểm nữ đồng tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó thần tướng hao tổn hơi nhiều bổ sung một chút còn có chính là tinh quân cũng cần góp đủ hai mươi tầm cái cuối cùng được rồi lục n g loại này cấp bậc cũng không phải ngươi có thể nhúng tay cứ như vậy đi nữ đồng hơi không kiên nhẫn p ấ t tay ủy môn quan đối với xử làm những vương diệp một lần nữa trở lại quỷ môn quan thời điểm cũng nhịn không được ngơ ngác một chút lúc này quỷ môn quan cùng hắn trước khi đi gần như ngày đêm khác biệt bốn i ế n lớn. hoa quá b phía tường thành bên trên đã bày đầy đủ loại kiểu dáng đại pháo nội thành người bình thường đều đã nhao nhao rút lui bị mang đến thượng k i n h thị nhưng dù là như thế xung quanh cũng y nguyên có thật nhiều dị năng giả đang không ngừng tuần tra cảnh giác nhìn bốn phía đầu lĩnh chính là lương trí thủy rõ ràng là một tòa thành k h ô n g lại như c ũ g i ớ i nghiêm hơn nữa những dị năng giả này thực lực toàn bộ tăng lên một bậc thang rõ ràng là đổi một nhóm càng cường nhân hơn tới kém gọi nhất cũng là ba lần thất tỉnh tại những thành thị khác xử lý sự kiện linh dị đều có thể làm đội trưởng tồn tại bao quát cái kia thu hoạch được trước một trăm danh l ạ bốn lần g i á tỉnh giả ít nhất có năm mươi người tụ tập tại t r o n g quỷ môn quan một bộ mưa do sắp đến phong m á n lâu không khí trương tử lương có phải hay không quá c ự c vương diệp khen n h ư mày mặc dù nói quỷ môn quan dựa theo trên bản đồ phân bộ đến xem ở vào thiên tổ phía trước nhất nhưng cái này cũng không phải là thời cổ các đối thủ đều sẽ bay cùng lắm thì c n điểm đường là có thể không cần thiết đón đánh quỷ môn quan nhiều như vậy thành thị hoàn toàn có thể chọn đến cho nên được ăn cả ngã về không theo vương diệp không phải sao một cái lựa chọn tốt hơn nữa nói thực tế một chút mặc dù quỷ môn quan chiếm được to lớn cường hóa nhưng tại linh sơn thiên đình trong mắt vẫn còn hơi không đáng chú ý cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không hiểu trương tử lương thao tác nhưng mà bây giờ cách ba lần vĩnh giả chỉ còn lại có sáu ngày cũng nên đi tìm trương tử lương trò chuyện tiếp trò chuyện nghĩ đến vương diệp đi thẳng tới trương tử lương văn phòng khó được nhìn thấy n g ư ờ i lười biếng nhìn thấy ngồi ở cửa sổ chỗ hút thuốc trương tử lương vương diệp có chút ngoài ý m u ố n điều vừa cười vừa nói trước đó hắn mỗi lần tới chỗ này trương tử lương đều hận không thể đem mình chôn ở trên bàn làm việc trong đống văn kiện thậm chí ngay cả ngầm đầu nói chuyện với mình công phu đều muốn dành thời gian phê một chút văn bản tài liệu tại hắn trong cảnh tượng tương tự giống như chỉ phát sinh qua một lần mà lần kia mình bị h ố cực kỳ thảm lão hồ ly này sẽ không lại nháo cái gì yêu tiêu h thân rồi à vương diệp vô ý thức biến cảnh dắt lên ngồi ở trên g h ế salon không ngừng cân nhắc tiếp đó ngôn t ử vương lão bản lại tới giám sát à. nghe được vương diệp t âm thanh trương tử lương cười tủm tìm đứng lên giống như một chỉ rào hỏa hồ ly ánh mắt còn tại vương diệp trên người không ngừng dò xét tựa hồ muốn nhìn một chút vương diệp trong khoảng thời gian này có phải hay không lại có cái gì cái khác thu hoạch quả nhiên lão hồ ly này không có ý tốt cảm nhận được trương tử lương cái kia không còn che giấu trần chui ánh mắt về sau mặt lập tức cứng nhắc đòi tiền không có gần nhất nghèo ở kia trận p h á p chỗ vì mò thấy cường hóa quy tắc hắn lãng phí không ít linh dị vật phẩm bây giờ suy nghĩ một chút trái tim đều đang chảy máu dù là những cái kia cũng là rắt rưởi ba lần vĩnh dạ mắt thấy đều muốn đến vương lão bản không trợ giúp điểm vật tư cái này mùa đông liền muốn không qua được a trương tử lương vẻ mặt đau khổ nói ra chương sáu trăm linh bảy diễn kỳ không đúng chỗ a vừa khóc nghèo đối với trương tử lương cái này bán thảm nội tình vương diệp gần như đều đã hoàn toàn mò thấy dựa theo trương tử lương quá trình đầu tiên là khen bản thân hai câu sau đó lại bán một chút thảm kể l ệ một lần thế cục nguy cơ thiên tổ không dễ dàng cuối cùng lại dùng chân thành đến một tề máy d ư ợ c ví dụ như cái kia đứt gãy cánh tay ví dụ như đã dàn mua ra rời thân thể một bộ này tổ hợp quyền xuống tới thậm chí sẽ cho vương diệp chế tạo ra một loại ảo giác ta không lấy tiền đi ra liền cầm thú cũng không bằng mắt thấy lần này trương tử lương trước hai cái phân đoạn đều đã, đã xong vương diệp dọa giật mình một cái vội vàng cắt đứt trương tử lương lời nói mở miệng nói ra bên ngoài tình huống như thế nào quả nhiên nói tới chính sự về sau trương tử lương vẫn là thu hồi bản thân tiểu tâm tư có chút tiếp h ậ n lắc đầu sau đó biểu lộ trở nên nghiêm túc lên ba lần vĩnh dạng tại ta trong dự đoán quỷ môn quan là đệ nhất chiến trường đương nhiên cũng là cuối cùng một chỗ chiến trường nếu như thiên đ ỉ n h linh sơn vượt qua quỷ môn quan phòng tuyến tổn thất quá lớn lớn đến nhân tộc căn bản đảm đường không nổi t r ư ơ n g tử lương lại một lần đưa cho chính mình đốt điếu thuốc chỉ có điều tại đốt thuốc thời điểm tay trái có chút hơi run dày vương diệp ánh mắt tự trương tử lương trên người k h ẽ quét mà qua khe nhũ mày nhưng ngươi như thế nào căn đoan bọn họ biết theo ngươi kế hoạch đến di là không phải người ngu thiên đình ta không tin trừ bỏ triệu hải bên ngoài liền không có người biết chuyện hạ chiến thư thiên đình cũng tốt linh sơn cũng được trở về sau cần có nhất là cái gì v y nghi tất cả những thứ này đều xây dựng ở bọn họ mạnh mẽ trên cơ sở nếu như ta không đ o á n sai lấy thiên đình trước kia phong cách mà nói trở về sau sát xuất cao biết áp dụng đồ thành phương thức linh sơn khả năng tương đối mà nói dịu dàng một chút trước t h i triển t h ầ n tích lôi kéo tín đồ cuối cùng lại lộ ra diện mục thật sự giao cùng cắt thịt dần dần từng bước xâm chiếm nhân tộc chia cắt lợi ích mà hết thể này tiên đề chính là trước tiên đem chướng lại vật giống như thiên tổ tiêu diệt nếu như lúc này chúng ta hạ chiến thư ủy môn quan một trận chiến sinh tử nghe theo mệnh trời bọn họ chín thành tỷ lệ lá sẽ đến bởi vì bọn họ mặt mũi rung không được bọn họ đi sợ cũng không đạo lý đi sợ trương tử lương phun ra một sợi sương mù âm thanh mười điểm bình tĩnh vương diệp nhìn trương tử lương liếc mắt tiếp tục hỏi có thể cứ như vậy dù là thiên tổ chặn lại đợt thứ nhất tiến công thậm chí đợt thứ hai đợt thứ ba nhưng mà chắc chắn sẽ có chịu không được ngày đó trương tử lương lắc đầu ta phân tích qua căn cứ tình báo ta đến xem ba lần vĩnh dạ năng lượng tuyệt đối không thể trèo c h ố n g bọn họ toàn bộ khôi phục cho nên s á t suất cao chỉ có như vậy một bộ phận thực lực hơi yếu biết hoàn mỹ thất tình còn lại những khả năng kia tại ba lần vĩnh dạ lúc có thể đi ra hoạt động một chút nhưng vĩnh dạ sau khi kết thúc bọn họ y nguyên cần lần nữa ngủ say nếu là ba lần vĩnh dạ thật có thể toàn bộ trở về lời nói bọn họ đã sớm đi ra nhảy nhót trang b ư ớ c tuyệt đối sẽ không giống bây giờ thành thật như vậy cho nên chỉ cần đứng vững ba lần vĩnh dạ trong khoảng thời gian này liền còn có thở dốc cơ hội vương diệm nhẹ gật đầu vậy nếu như ngươi đoán sai rồi làm sao bây giờ chết chứ nếu như bọn họ thật ba lần vĩnh dạ liền toàn bộ trở lại rồi ta mẹ nói quy lại lật gấp mười lần cũng vô dụng tôi còn nghiên cứu cái rắm thế nào cũng là cái chết còn không bằng t r ư ớ c đưa cho chính mình chọn cái tốt một chút mộ điện trương tử lương suy vừa cười vừa nói không thể không nói trương tử lương nói giống như có như vậy điểm đạo lý quỷ mất quan thật có thể đứng vững sao vương diệp y ê n tĩnh chốc lát hỏi trương tử lương đột nhiên cười cười cầm trong tay tàn thuốc bóc tắt yên tâm đi không có ngươi n g h ĩ khó như vậy địa phủ hiện tại chỉ có thể hợp tác với chúng ta bọn họ ngăn trở linh sơn không có vấn đề chúng ta chân chính cần đối mặt chỉ có thiên đình mà thôi đạo môn lại l ư a biếng loại thời điểm này cũng phải hoạt động tay chân một chút lại thêm lục nô cho nên chúng ta áp lực cũng không có lớn như vậy tựa hồ dựa theo trương tử lương thuyết p h á p này vương diệp ngơ ngác một chút đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói ngươi đem lục nô ở ta nơi này nhi mượn đi nhiều ngày như vậy đến bây giờ cũng không có tin ngươi sẽ không phải là đem hắn chơi chết rồi à trương tử lương mang trên mặt một chút xấu hổ ho khan hai tiếng làm sao làm sao sẽ a ha ha hắn hiện tại mỗi ngày qua đều rất phong phú rất thỏa mãn vương diệp ánh mắt cổ quái nhìn trương tử lương lên mắt cuối cùng vẫn là không có vạch trần lao hồ ly này nói dối trương tử lương chủ đề đột nhiên xoay một cái ánh mắt không ngừng ở vương diệp trên người n g ắ m lấy lại nói thiên tổ gần nhất áp lực xác thực quá lớn ba lần vĩnh dạng thật không biết muốn hy sinh bao nhiêu người à đây đều là nguyên một đám tươi sống sinh mệnh bọn họ là ai con trai ai trợ phu ai phụ thân có lẽ cho dù là bọn họ trong tay thêm ra một món đồ như vậy không có ý nghĩa linh dị vật phẩm đều có thể tại tràng chiến dịch này bên trong sống sót một kiện linh dị vật phẩm liền có thể cứu vớt một gia đình đáng hận、Ta. Ta thế thể huyết tuyến Ta tim thẹn A. không khu như chợ họ, chỉ cho họ chi hổ sông năng bọn bọn dùng lên giúp có lực có đục đi để đầu. vừa nói chương tử lương ảo n á o vô bàn một cái con mắt trong nháy mắt liền bỏ lên ngay cả nước mắt đều ở trong hốc mắt đ ả o quanh rất khó tưởng tượng một cái như vậy h ắ n tử là thế nào rèn luyện ra nói khóc liền khóc bản sự vương diệp lờ mờ p h i ế t chương tử lương liếc mắt lần này diễn kỹ không quá con a chủ đề chuyển q u á không tự nhiên rất khó để cho người ta nhập vai diễn thể nghiệm cảm giác không mạnh hoàn toàn không có loại kia hiến cho vật tư lương tâm cảm giác thỏa mãn chương tử lương thân thể khẽ giật mình suýt nữa không có khống chế tốt biểu lộ nhưng cuối cùng vẫn là ảnh đế cấp thực lực hắn lần nữa móc ra một điếu thuốc hơi run dày đặt ở trong miệng lợi dụng đốt thuốc quay người đến một lần nữa chỉnh lý biểu lộ đồng thời tại đốt thuốc lúc hắn tay trái lần nữa bắt đầu rồi hơi run dày ta tử vừa rồi liền tò mò một sự kiện người cái này tay trái không phải giả chi sao lúc nào chi giả cũng có thể run người quản thế nào thay cái tay phải a có thể hay không tôn trọng một lần khách quen vương diệp nhịn không được lật một cái l ê n mắt t r ư ơ n g tử lương lần này triệt để b ộ t miệng một điếu thuốc s u t nữa sặc tại trong cổ họng ho khan kịch lấy lấy lần này hắn nước mắt là t h ậ xuống chẳng qua là sặc chương sáu trăm linh tám ta rất sợ a ta rất sợ a thật coi tiểu ra ta là dọa lớn sao vương diệp nở nụ cười lạnh lùng một tiếng i ê n lặng rút ra chính mình quỷ sai đao đập vào trên bàn trà bởi vì lực lượng quá lớn nguyên nhân dẫn đến trên bàn trà pha lê dạn đức mà quỷ sai đao thì là tản ra lờ mờ ý lạnh một h ư ơ n g tử lương trên mặt hung ác biểu lộ vừa thu lại liếc nhìn quỷ sai đao vừa ngắm nắm vương diệp thằng háng một cái mười điểm tự nhiên ngồi trở lại đến trên g h ế salon chỉ đùa một chút n mẹ cảm như vậy làm gì a ta cũng là chỉ đùa một chút n mẹ cảm như vậy làm gì ta còn có thể thật chặt ngươi sao vương diệp ồ một tiếng nhẹ nhàng cầm lấy quỷ sai đao không ngừng lau sạch lấy không biết vì sao t r ư ơ n g tử lương tổng cảm giác mình chỗ cổ có một tia ý lạnh tráng sĩ có chuyện dễ thương lượng t r ư ơ n g tử lương người này đặc điểm chính là trang bức trang nhanh sợ cũng sợ cực kỳ cấp tốc trên mặt hắn lần nữa khôi phục chê cười u á n nhìn vương diệp liếc mắt nói ra nếu như thiên đình linh sơn không dựa theo ngươi kế hoạch đi đâu năm m ờ i kế hoạch lúc bọn họ bởi vì muốn mặt đã ăn qua một lần thua thiệt cho nên vẫn là không quá năm chắc đùa dỡn một lát sau vương diệp thu hồi loạn thất bát tạo ý nghĩ một lần nữa đem thoại để dẫn tới chính sự bên trên chứng tử lương một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng vẫn là câu nói kia chết chứ dù sao chúng ta thiên tổ đĩa dựng quá lớn khuyết trương quá nhanh cho nên tại phòng thủ hướng thiên nhiên liền sẽ ăn rất thiệt lớn ta sách cái kia tự hủy lưu kế hoạch lý tinh hà lao giá chết t i ệ t kia còn không đồng ý cho nên không cá cợp như vậy một cái lại có thể làm sao bằng không thì coi như chia đều đến mười trong một thành phố lại có thể lật lên sóng gió gì huống hồ bọn họ hẳn là cũng sẽ không như thế đi làm bởi vì bọn họ chỉ là muốn lập uy cũng không phải là thật nóng lòng diệt nhân tộc vừa nói trương tử lương dễ chịu dựa vào ở trên ghế salon đem chân khoác lên bàn trà cả người hiện ra một loại mười điểm bông lỏng trạng thái vương diệp yên t ĩ n h chốc lát nhẹ gật đầu cho nên ba lần vĩnh dạ lúc ta cần muốn làm gì chạy trương tử lương gần như không có do dự chút nào mở miệng nói ra có thể chạy được bao xa chạy bao xa tốt nhất xâm nhập đến hoang thổ bên trong tại ba lần vĩnh dạ trước tuyệt đối không nên quay lại một mình ngươi sức chiến đấu đối với thế cục sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đây cũng không phải là cá nhân vũ lực có thể giải quyết vấn đề ngươi tiềm lực còn xa xa không có đi đến cuối cùng cần có nhất chính là thời gian này thời gian thiên tổ có thể cho ngươi nói đến cùng thiên tổ thiếu khuyết một cái đỉnh cấp sức chiến đấu tại không có cái này sức chiến đấu trước thiên tổ vô luận nhảy nhót lại vui mừng cũng chỉ là một chuyện cười hiện tại thiên tổ duy nhất có cơ hội chính là ngươi tại linh sơn thiên đình hai vị kia khôi phục trước ngươi có thể đi đến một bước kia tất cả liền còn có hy vọng đi không đến trung quy là diệt vong mặc dù cái này đối với n g ư ơ i mà nói rất khó nhưng đây đã là duy nhất một chút hy vọng sống tiếp đó thiên tổ đã không còn cần túi khôn mà là cần thực lực cho nên ngươi nhất định phải sống sót đồng thời chạy càng xa càng tốt thậm chí khi đạt tới cảnh giới kia trước đó không xuống núi mới tốt trương tử lương nói lời nói này thời điểm cảm xúc không có bất kỳ cái gì chấn động bởi vì tại hắn trong ý nghĩ đây là tính so sánh giá cả cao nhất một con đường thậm chí mỗi người sinh tử đều chỉ nhưng mà nhìn phải trang xuất hiện ở cái kia tôi ưu giải trong kế hoạch để cho ổ n thỏa ta biết chuẩn bị năm cái gây tốt thiên phú tốt nữ nhân cùng ngươi cùng đi nếu như làm ngươi rời núi về sau nhân tộc thật đã đến trưa rơi ngày đó sinh sôi liền dựa vào ngươi đương nhiên cùng loại tổ hợp ta biết khuyết tán ra hai mươi tổ dù là cuối cùng chỉ có năm tổ người may mắn còn sống sót lẫn nhau sinh sôi cũng sẽ không ảnh hưởng đời sau trí tuệ vấn đề nhìn xem trương tử lương cái t i ê u nghĩ sâu tính kí mặt vương diệp trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn lao ra hỏa này không phải sao đùa nghịch lưu manh thế này còn có thể chơi như vậy vậy còn ngươi nhưng rất nhanh vương diệp liền kịp phản ứng trương tử lương luôn luôn là chủ nghĩa thực dụng người mỗi người trong lòng hắn đều có bản thân giá trị Thẻ đ ân h b vậy là tốt rồi vương diệp nhẹ nhàng gật đầu quả nhiên liên quan tới đường lưu vấn đề lão hồ ly xa so với mình muốn nhiều ông chủ chính sự nói xong rồi người xem t r ư ơ n g tử lương trong mắt lóe ra tạc quang lần nữa đem ánh mắt đặt ở vương diệp bên hông túi đựng đồ kia bên trên vương diệp có chút đau đầu mở túi đựng đồ ra lấy ra ba cái túi nhét vào trên bàn trà một túi vũ khí một túi thực vật hệ thuốc còn có một túi là công đức chỉ nước giao chỉ nước lần này ta là thật bị ngươi móc g i ố n g giao chỉ nước là gia tăng tinh thần lực sức thuốc nhi lớn cẩn thận sử dụng công đức chỉ nước ta liền không cần giải thích trước đó đã cho ngươi một chút vừa nói vương diệp đảo mệnh tựa như đứng lên bước nhanh hướng phía cửa đi tới đẩy cửa ra thời điểm dừng chân lại đúng rồi cái tia năm tên nữ sinh ngươi cũng đừng an bài cho ta ta chịu không được cái này cắt còn t h ẹ m thùng được sao nhưng nhớ kỹ ngươi nhất định phải chạy trương tử lương tấm tắc lấy làm kỳ lạ có chút t r e o chọc nhìn thoáng qua vương diệp nhưng giọng điệu lại dần dần biến t r ị n h chọc lên đây không phải ngươi tùy hứng thời điểm ngươi sinh tồn hay không đã quan hệ đến thiên tổ nhân tộc tương lai cho nên ngươi không phải là vì bản thân một cái mà sống đừng để ta thất vọng vương diệp t i ê n tĩnh xuống qua hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu t u t nói xong vương diệp hít sâu một hơi rốt cuộc rời đi gần như vương diệp mới vừa rời đi trương tử lương văn phòng nhìn như nhàn nhã bình nằm trên ghế s a lon trường tử lương mặt lập tức t r ắ n g đi chợt phun ra một ngụm màu tươi đem cái kia đã dạn nước bàn trà nhuộm đỏ hắn run dậy đưa tay phải ra trong ngực lấy ra một cái bình s ứ nhỏ đổ ra hai hạt rực hoàn gần như đã dùng hết lực khí toàn thân mới đưa tới bên miệng nuốt tiến vào làm xong tất cả những thứ này về sau trương tử lương trong tay bình s ứ bởi vì không có lấy ổn rơi vào trên mặt đất còn hắn thì dùng sức thở hồn hển trên trán không ngừng toát ra mồ hôi thẳng đến sau mười phút trương tử lương sắc mặt mới lần nữa khôi phục hồng nhuận phất ở trên ghém một chút liền không giả bộ được đâu t r ư ơ n g sáu trăm linh chín một đám tiên niên lúc này trên b à n trà ba cái kia túi đều đã bị dính vào điểm điểm vết máu trương tử lương đem nó cầm lấy nhìn một chút tự lẩm bẩm vậy mà có nhiều như vậy vương diệp cũng không dễ dàng a hẳn là sẽ thiếu chết một số người rồi a vừa nói hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này ba cái túi cất kỹ tự rêu cởi cười không nghĩ tới ta trương tử lương một đời đưa người khác đi khi chết thời gian đều không từng nói láo đến bản thân chỗ này ngược lại biến không thẳng thắn quỷ khí phun trào dương sâm bóng dáng uy mắng xuất hiện ở trương tử lương sau lưng đem dao trí nước thực vật thảo dược giao cho chương hiệu còn lại cho lý tinh hà đưa qua trương tử lương đem ba cái túi dao tới dương sâm trong tay nghiêm túc nhắc nhở nói hiện tại hắn ngay cả bước đi khí lực đều muốn tiết kiệm xuống ta muốn tại thân ngươi bên cạnh dương sâm cầm túi nhìn xem trương tử lương lắc đầu thái độ mười điểm cứng ngắc trương tử lương cười cười làm sao bảo hộ ta sao yên tâm đi chí ít tại ngươi trở về trước đó ta sẽ không chết ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta đẩy xe lăn đ ầ u dương sâm nhìn chằm chằm trương tử lương hồi lâu bóng dáng mới chậm rãi tiêu tán đều đi thôi thật yên tĩnh a trương tử lương nhìn một chút bản thân cái này chống trải văn phòng cảm thán nói một câu sau đó ngồi ở bên cửa sổ trên ghế xích đu hai mắt nhắm lại nhẹ giọng k h ẽ hát nhi trên mặt viết đầy hưởng thụ ba lần vĩnh giả đến ngược ba ngày mạnh bà mang trên mặt một chút vẻ mệt mỏi về tới số bảy tiệm tạp hóa ngồi ở trên ghế xích đu khôi phục đoạn thời gian gần nhất tiêu hao tinh lực s á t vách gian kia cửa hàng cửa chính đã khóa lại c h ú hàm lữ động tân không biết đi nơi nào trong quỷ môn quan gần như nghe không được bất luận cái gì h u ê n não âm thanh nhưng lại kiểm chế có chút đáng sợ trong phòng giam lúc này xung quanh trông coi triệu hải người đã trải qua toàn bộ rời đi, chống nhưng triệu hải lại không có bất kỳ cái gì chạy trốn ý nghĩ mỗi ngày nhàn nhã nằm ở phòng giam bên trong giống như là ra ngoài nghỉ phép giống như mặc cho ai cũng không nghĩ đến triệu hải là một cái người sắp chết chỉ có ba ngày rồi triệu hải cầm lấy hòn đá ở trên tường lại vẽ một con đường tự lẩm bẩm sau đó phủi tay bên trên bụi đất ngồi dậy cũng nên đi ra xem một chút cũng không biết trương tử lương đều làm kế hoạch gì xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong ta đây có tính không đem mình trong hố triệu hải hơi buồn cười lắc đầu đứng ở cửa nhà lao cửa vị trí hô có người sao nếu như ta không đoán sai trương tử lương cũng đã dưới mệnh lệnh mới cho phép ta đi ra. Đáng tiếc. Không có phép Không ta ra. đi Đáng n lưu i lại hắn. h cười cười, một giàu có triết học thắc mắc triệu hải như cùng ăn xong cơm đi tản bộ đại gia chắp tay sau lương đi ở quỷ môn quan trên đường phố xung quanh bận rộn người đi đường toàn bộ vũ trang thiết bị loại này ngưng trọng cảm giác tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn tương phản hắn còn tại nghiêm túc một chút bình lấy tinh khí thần nhi không sai đáng tiếc thực lực yếu một chút đây là cái gì vũ khí thực sự là lão đều có điểm theo không kịp thời đại cái này hẳn là đại pháo ta tại trên tư liệu thấy qua không biết lực công kích thế nào phía đông tường thành bên trên phòng bị vẫn là yếu một chút dễ dàng thành đột phá khẩu vốn lấy trương tử lương tính cách sát xuất cao là bấy dập chỉ sợ thật đánh cửa đông lời nói ngược lại nguy hiểm như ta cũng không nhất định hư hư thật, thật đều xem người bày cuộc một ý niệm ai cũng đoán không cho phép cũng đúng ta nghĩ những thứ này làm gì thực sự là dành đến triệu hải cười cười lần nữa tham quan bắt đầu quỷ môn quan các nơi phòng ngự toàn bộ hành trình không có bất kỳ người nào ngăn cản phản p h ấ t hắn liền là một cái người trong suốt giống như nhưng triệu hải lại biết đây là đối với một người chết tôn kính làm bản thân thật tại trong quỷ môn quan có thể như vậy không kiêng nể gì cả lúc đi lại thời gian đã nói lên bản thân cách cái chết không xa không có một trăm phần trăm năm chắc có thể làm cho mình cùng hắn cùng chết chứ tử lương cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm xem ra thuốc kia dược hiệu xác thực rất lớn a chúng ta bộ trưởng tìm này nói có chuyện cần lúc này một tên nhưng mà mười tám chín tuổi trên mặt còn mang theo một chút non nớt dị năng giả tiểu chạy đến bên người triệu hải nói ra triệu hải nhẹ gật đầu lớn bao nhiêu mười tám người dị năng giả kia âm thanh bình tĩnh là tốt nghiên kỷ đáng tiếc không sợ chết sao triệu hải vô vô người dị năng giả này b ả v a i hơi tò mò hỏi người dị năng giả kia biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là lờ mờ nhìn xem triệu hải sợ cái kia còn không chạy triệu hải hứng thú càng đậm ta chạy người sau lưng liền sẽ chết cũng nên có người bỏ ra bộ trưởng còn đang chờ ngươi vừa nói người dị năng giả này quay người rời đi thậm chí không có mang đường ý tứ h i ệ n nhiên trương tử lương đối với tòa thành thị này có trưởng k h ô n g lấy tuyệt đối tự tin thực sự là một đám tên đ i ê n a ta đột nhiên có chút lý giải thiên tổ vì sao có thể ở ngắn ngủi trong thời gian hai năm phát triển đến loại trình độ này triệu hải nhìn xem người dị năng giả kia rời đi bóng lưng trong âm thanh tràn đầy cảm khái lúc này mới chắp hai tay sau lưng hướng trương tử lương văn phòng phương hướng đi đến ngươi đã đến ta tới trương tử lương có chút suy yếu đổ vào bên cửa sổ trên đế cũng không quay đầu lại hỏi triệu hải trả lời giống như là nhiều năm lão hữu hết sức ăn ý đối với triệu hải trương tử lương hiển nhiên không có ẩn tàng ý nghĩ mười điểm thản nhiên mấy ngày không thấy đã nghiêm trọng đến loại trình độ này triệu hải đứng ở trương tử lương bên người nhìn thấy trương tử lương trạng thái về sau hơi kinh ngạc bằng không thì sao ha ha ta góp nhặt nhiều năm như vậy năng lượng muốn một lần nữa điều động cuối cùng là phải đối với thân thể có chút tổn thương trương tử lương ho khan hai tiếng hơi quay đầu nhìn thoáng qua triệu hải nói ra ngươi quản cái này gọi là có chút sao ngươi một cái như vậy lớn tên yên mang theo một đám tên yên rất khó tưởng tượng cho ngươi mười năm thiên tổ biết kinh khủng bậc nào giờ khắc này lấy triệu hải loại này cao nặng người nhìn về phía trương tử lương trong ánh mắt đều mang một chút kính nghệ tán thưởng nhưng mà ngươi không sợ ta hiện tại hạ sát thủ sao ngươi đánh không lại ta chỉ cần ngươi chết ở chỗ này ngươi kế hoạch gần như liền sẽ toàn bộ rơi vào khoảng không vừa nói triệu hải đi về phía trước hai bước gần như chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể sờ đến trương tử lương nhưng trương tử lương ngay cả đầu cũng không quay chỉ là bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ đều là người thông minh cũng không cần nói loại lời này chương sáu trăm mười quang minh ở đâu nếu như ta không có nắm chắc sẽ để cho ngươi vào gian phòng này sao tại phòng giam bên trong mấy ngày đem mình đợi ngu xuẩn đừng để ta hoài nghi n g ư ờ i trí tuệ trương tử lương âm thanh bên trong mang theo lờ mở trào phúng triệu hải có chút bất đắc gì như v a i ta đây không phải sinh động sinh động bầu không khí n h a nghĩ đùa ngươi vui vẻ vui vẻ a cảm ơn không k h á c h khí hai người ăn ý lại nói thêm một câu sau đó lần nữa rơi vào trong yên tĩnh qua hồi lâu hút thuốc sao trương tử lương run run dày dậy tại trong túi á o lấy ra một hộp thuốc lá ngậm một điếu hỏi không cảm ơn triệu hải lắc đầu sau đó chuyển một cái ghế ngồi ở trương tử lương bên người trương tử lương mãnh liệt hít một hơi thuốc lá ho khan kịch liệt hai tiếng ngoài cửa sổ cũng không có cái gì cảnh s á t có thể nhìn a triệu hải nhìn một chút ngoài cửa sổ có chút thất vọng nhưng trương tử lương lại nghiêm túc phản bác không ngoài cửa sổ cảnh s á t rất đẹp làm ngươi lòng yên tĩnh sau khi xuống tới nghiêm túc đi đánh giá cái thế giới này ngươi sẽ phát hiện dù là thế giới này tràn ngập h ắ cám che kín bụi gai nhưng vĩnh viễn sẽ có như vậy một vệ ánh sáng chiếu sáng ở khu vực này bên trên chưa bao giờ từ bỏ triệu hải trong mắt mang theo vẻ suy tư nhưng thế giới có con mình thì có hạ cám làm vĩnh dạ tiến đến về sau cái kia quan minh lại ở nơi nào ở trong lòng chẳng qua là đổi một loại phương thức tồn tại k h ú k h u k h ú bàn về trí tuệ ta không bằng ngươi nhưng bàn về tâm cảnh ngươi không bằng ta vừa nói trương tử lương đắc ý cười cười phản phất tiểu hải tử vừa mua đồ chơi thắng nhà hàng xóm hải tử giống như còn mang theo một chút thỏa mãn triệu hải yên tĩnh xuống qua hồi lâu có lẽ ngươi là đúng triệu hải lúc này âm thanh có chút rất nhỏ khạc hẳn nhìn về phía ngoài cửa sổ trong mắt mang theo hồi ức tri sắc nhưng Cũng không phải là trong lòng mỗi người đều có con minh có lẽ đã từng sẽ có nhưng cuối cùng vẫn theo trưởng thành kinh lịch cuối cùng tiêu diệt dù sao mỗi người kinh lịch là khác biệt triệu hải tự rêu c ờ i cười trong đôi c ư ờ i tràn đầy đ ắ n g chát ta bị di l ạ c hố qua dẫn đến cảnh giới vĩnh viễn dừng lại ở hiện tại chuyện này ngươi biết không trương tử lương nhẹ nhàng gật đầu nghe nói qua chuyện này tựa hồ rất hỏa ta là cố ý triệu hải lúc nói những lời này thời gian âm thanh bình tĩnh cảm xúc không hơi ba động nào cây cao vượt rừng gió sẽ dập ta lúc ấy quá mức trói mắt lóa mắt đến không ngừng là kẻ địch của ta cho dù là ta đồng bảo bọn họ ghen ghét sợ hãi oán hận ha ha cái này hoặc giả chính là nhân tính xấu xí、si、a kiên kỵ ta trí tuệ thiên phú lại sợ ta có một ngày sẽ đạt tới một loại bọn họ chỗ không dám nghĩ độ cao dẫm ở đỉnh đầu bọn họ ngươi nói trong lòng bọn họ còn có anh sang sao thậm chí ở trong đó còn có ta vị kia tôn kính vương ta thiên phú hắn đều có chút e ngại cho nên nếu như ta tiếp tục thẳng tiến không lùi sẽ chết chết cực kỳ thảm thẳng đến ta kế hoạch cuộc chiến tranh kia ta di lạc, lữ、Thành. thật a n h h t ra ba người chúng ta lòng dạ biết rõ ta muốn là con đường phía trước hủy hết chỉ lưu một mạng bọn họ muốn là đem ta ách g i ế t từ trong trứng nước theo như nhu cầu thôi chỉ bất quá đám bọn hắn là thật muốn giết chết ta ta có thể hay không từ nơi này trận tình thế nguy hiểm bên trong sống sót thì nhìn mệnh cực kỳ may mắn ta còn sống sót từ ngày đó về sau thân phận tranh l ệ n h cực lớn hơn giới bọn họ thăng bằng bắt đầu cao cao tại thượng an đ u ổ i ta để cho ta kiên cường thực sự là giả nhân giả nghĩa đâu nếu như những cái này chính là quang minh lời nói cái kia ta tình nguyện thế giới này vĩnh viễn tối lại từ lâu đến cuối triệu hải âm thanh đều bảo trì bình tĩnh phản phất tại nói xong người khác câu chuyện không liên quan đến mình giống như trương tử lương đồng dạng không có cảm khái phản phất mọi thứ đều chuyện đương nhiên đoán được lấy ngươi trí tuệ làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền rơi trong hố dù là bố cục là lữ thanh di lặc chỉ có điều thân ở h á c á m có thể nào trông thấy quan minh thiên đ ỉ n h chính là một chỗ vũng bùn không thấy ánh mặt trời tràn ngập nhân tính bên trong tất cả xấu tham lam dục vọng n g ạ mạn căm hở từ ban đầu gia nhập thiên đình liền đại biểu ngươi đã bỏ đi trong lòng cái kia sợi quan minh kết quả đ ế lâu rồi lại phàn nàn quan g minh chưa từng chiếu dọn ngươi không đạo lý này đường lao minh tuyển cũng là bản thân đi tất cả chỉ có điều nhân quả tuần hoàn mà thôi vừa nói trương tử lương lần nữa đưa cho chính mình đốt điếu thuốc thưởng thụ hút một hơi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía triệu hải thân ngươi c ư thiên đ ỉ n h cao vị cao cao tại thượng nhìn xuống thương sinh thưởng thụ lấy trên thế giới tốt nhất đãi ngộ nhưng ngươi cảm thấy khoái hoa sao ta kéo lấy một bộ thân thể tàn p h ế mỗi ngày chịu đựng lấy thống khổ ngay cả khói này cũng là kém cỏi nhất loại kia nhưng ta thực sự thống khổ sao quan minh thật ra vĩnh viễn đều tại nơi đó chưa từng bởi vì người nào đó mà thay đổi qua tất cả đều quyết định bởi tại tự mình lựa chọn trương tử lương lần nữa ho khan kịch liệt hai tiếng trên mặt viết đầy r i rời có chút đau lòng cầm trong tay còn lại một nửa khói b ố c tắt cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến hộp thuốc lá triệu hải giật mình tại nguyên chỗ chậm r ã i hai mắt n h ắ m lại trên mặt hắn tự bình tĩnh dần dần có chút phức tạp một giọt nước mắt theo hắn hốc mắt nhỏ xuống sau một chốc khoe miệng lại hiện ra một tia lờ mờ mỉm cười ở ngắn ngủi trong vòng một phút tâm hắn cảnh đã xảy ra mấy lần biến hóa rốt cuộc triệu hải thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở ta tựa hồ trông thấy cái k i a trùng sáng cái này ngoài cửa sổ cảnh sắc thật đẹp a hôm nay t h u giáo vừa nói triệu hải đứng lên nghiêm túc nhìn xem b ốm yếu trương tử lương thật sâu bái trương tử lương có chút nhọc nhằn phất phất tay những cái này đã không quan trọng ngươi cuối cùng vẫn là phải bồi ta chết chung thuốc này khó giải ân trên hoàng t u y ể n lộ có ngươi không cô đơn ân đường hoàng t u y ể n chính là địa phủ một cái thông đạo đầu thai chuyển thế dùng triệu hải thoải mái cười cười còn thân mật cùng trương tử lương giải thích một lần trương tử lương lật một cái lên mắt lao tự biết ân ân k i ế p sau muốn cùng ngươi nghiêm túc cẩn thận làm một lần đối thủ Tốt. hai người nhìn nhau cười một tiếng lần nữa đem ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ khôi phục k i ế n tĩnh chương sáu trăm mười một trận chiến này thoáng qua một cái thiên hạ biết nhưng ta vẫn là s o người thông minh hồi lâu triệu hải phá vỡ văn phòng bên trong yến tĩnh quật cường lại kiên trì nói ra trương tử lương thiết hắn lên mắt cho nên không phải là bồi ta cùng chết làm tử vong trước mặt mọi thứ đều khôi phục bình đẳng nhưng ta vẫn là sò、so、người thông minh triệu hải giống như máy lặp lại giống như trương tử lương hít sâu một hơi cuối cùng bông ra nắm chặt nắm đấm không còn phản ứng số bảy tiệm tạp hóa vương diệp đứng ở tiệm tạp hóa cửa ra vào có chút xuất thần cửa ra vào ghế đu không còn mạnh bà cũng đã chẳng biết đi đâu bao quát tiệm tạp hóa sát vách chu hàm lữ động tân cùng cùng mình tướng mạo giống nhau người kia phản phất tại đột nhiên tất cả mọi người bắt đầu công việc lưu đủ lên mà vương diệp tại thời k h ắ c này lại trở thành quỷ môn quan này bên trong rảnh rỗi nhất một vị có chút trao phúng hắn không ngừng cố gắng tăng lên thực lực mình dù làm ộ t lần lại một lần liệu mạng nhưng kết quả xác thực tại chính thức thế lực trước mặt bản thân ý nguyên giống như sâu kiến dù là muốn đi bọ ngựa đấu xe đều xem như ca ngợi ta thực sự có thể đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới kia sao đứng ở tiệm tạp hóa cửa ra vào vương diệp trong lúc nhất thời lâm vào mở mịt bên trong tương lai mình con đường kia tại thời khắc này đều biến có chút bắt đầu mơ hồ bản thân rốt cuộc đang kiên trì cái gì hắn thực sự là thiên tài sao cái gọi là thiên tài tại chiến tranh tiến đến về sau lại chỉ có thể giống như một phế vật giống như tìm tới một cái không người hỏi thăm nơi hẻo lánh trốn đi nếu thật là dạng này vậy mình còn không bằng từ vừa mới bắt đầu coi như một tên phế vật chí mình có thể đường đường chính chính đứng ở tất cả mọi người trước mặt hô lớn một tiếng nhân tộc bất d i ệ t dạng này chí ít vào thời khắc ấy trong lòng là thương khoái nhưng mà thời gian mấy tháng mà thôi vương diệp tâm cảnh trong bất chi bất giác lại cũng đã phát sinh mấy lần cải biến chí ít hiện tại hắn tựa hồ đối với trừ mình ra người cũng nhiều một tia nhiệt độ có lẽ là tùy tiện tiểu ngũ đ a m g lưu túc chi trương tử lương cũng có lẽ là cái tia lạnh như b ă n g giống như, như pho tượng tiểu tứ bọn họ chí ít đều có bản thân kiên trì bản thân chỗ gánh vác trách nhiệm bản thân đâu bản thân gánh vác đến tột cùng là cái gì sống sót sống thế nào coi như mình có thể sống một năm năm một v à n năm nếu như mỗi ngày đều là trốn đông trốn tây hoặc là mỗi ngày liền cười một lần hứng thú đều không có dạng này sinh tồn thật có ý nghĩa sao có lẽ tại bất chi bất giác ở giữa trên người hắn cũng lưng đeo thứ gì trương tử lương hy vọng trương tử lương đem tất cả tiền đặt cược toàn bộ đặt ở trên người mình bao quát nhân tộc tương lai phế vật thực sự là phế vật sao số tháng bản thân từ một người bình thường trưởng thành đến bây giờ một bước này nếu quả thật có lịch sử điện tịch chỉ sợ bản thân cái này tốc độ tăng lên muốn làm cho tất cả mọi người kinh ngạc hắn sơ tâm chưa bao giờ cải biến cái kia chính là sống sót nhưng đã từng hắn là chỉ vì bản thân mà sống hiện tại là phải nghĩ biện pháp mang theo nhiều người hơn cùng một chỗ sống sót thánh mẫu sao có lẽ a nguyên lai、like、có một ngày mình cũng sẽ sống thành lúc trước ghét nhất bộ dáng mà muốn sống sót người càng nhiều chí ít hiện tại hắn muốn đem mình làm một cái phế vật thành thành thật thật trốn đi hắn có thể làm chính là để cho mình tận khả năng sớm đi trưởng thành đến độ cao đó nên chuẩn bị một chút chạy trốn vương diệp tự rêu giống như cười cười lần nữa nghiêm túc quan sát một chút tiệm tạng hóa quay người rời đi biêu cục cái kia khỉ lông trắng nếu như trở về thay ta mang hộ câu nói chờ lao tử trở về nhất định hào hào quan tâm nó vương diệp nhìn xem trống r ô n g biêu cục thân thiết nhắc nhở nói nói cái này nên tính là bản thân cái cuối cùng tiểu chấp h nhiệm mà đúng lúc này biêu cục bên trong âm khí phun trào ở giữa không trung hình thành một đoạn văn tự nhiệm vụ giết năm tên la hán thiên vương một tôn bổ t á t t i n h quân thời gian ba lần vĩnh dạ trong lúc đó ban thưởng lầu hai tiến vào quyền nhìn xem văn tự vương diệp ngơ ngác một chút biêu cục tựa hồ đã có quá lâu không có cho hắn tuyên bố qua nhiệm vụ thậm chí hắn một lần cho rằng biêu cục đã không bỏ ra nổi hắn muốn đ ổ vật l ầ u hai vương diệp ánh mắt nhìn về phía phương xa biêu cục chỗ sâu nhất cái kia ẩn ẩn lộ ra một góc bậc thang cái kia l ầ u hai rốt cuộc có gì có thể khiến cho biêu cục mở ra lớn như vậy bằng giá thật đáng cái giá này sao không sẽ cùng cái k i a m õ một dạng dùng cái gõ chữ lừa gạt bản thân a biêu cục tựa hồ biết vương diệp trong lòng đang suy nghĩ gì một dạng văn tự biến n o lần nữa trong hư không hiện hiện vật siêu giá trị nhìn xem đằng sau cái tia to lớn ba cái dấu chấm than vương diệp trong mắt mang theo một chút thâm ý nếu như ngươi gạt ta ta hủy ngươi biêu cục cũng không cho ra đáp lại thậm chí trong hư không văn tự cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán ta quỷ sai phục hỏng lại cho ta đến một kiện còn có chính ta mang bản thiết kế không cho biêu cục phản ứng thời gian vương diệp quyết đoán xuất ra thiên tổ nhà thiết kế nào lúc ấy thiết kế ra được bản vẽ ánh mắt bên trong còn tản ra nguy hiểm còn sáng ý uy hiếp không cần nói cũng biết biêu cục tự hồ cũng bị vương diệp bất thình lình thao tác cho lóe lên một cái âm khí không ngừng phun trào tự hồ tại uy măng chống lại lấy cái gì thì như liên quan tới chính mình thẩm mỹ không có vấn đề loại này nhưng cuối cùng cảm nhận được vương diệp trên người phát tán khí thức biêu cục rốt cuộc thỏa hiệp một sợi âm phong thổi qua đem bức ảnh này cuộn giấy đến giữa không trung đại khái qua chừng mười phút đồng hồ một kiện mới tinh quỷ sai phục xuất hiện ở vương diệp trước mặt tiểu mới hơn nữa tạo hình nhìn lên đứng lên so trước đó quả thực mạnh hơn vô số lần vương diệp vừa lòng thỏa ý đem quỷ sai phục thu vào lần sau cứ dựa theo tiêu chuẩn này đến thẳng đến vương diệp rời đi biêu cục trong hư không mới xuất hiện một cái có chút trong suốt bóng người hướng về phía vương diệp phương hướng rời đi dương nhanh mỗ vớt quyền đấm t tựa hồ tại khơi thông bất mãn trong lòng sau một chốc hắn lại đem cái kêu bản thiết kế cầm lên nghiêm túc nhìn một chút lúc này mới gãi đầu một cái biến mất không thấy gì nữa quỷ môn quan bên ngoài đứng ở cửa thành phương hướng nhìn mình đã i đến từng khối bảng hiệu vương diệp phát ra thở dài một tiếng ba lần vĩnh dạ sắp tới bản thân nhưng ở chiến tranh bắt đầu trước rời đi bản thân thành thị an ninh này không xứng trực ca hắn vừa mới còn đi tìm một lần lương c h i thủy nói rõ với hắn quỷ môn quan tiếp đó một đoạn thời gian sẽ phát sinh tình huống biểu thị hắn có thể sớm rút lui không cần thiết vì thiên tổ bám vào tính mạng mình người dù sao cũng là bản thân lắc lư tới cũng nên vì hắn phụ trách nhưng lương chi thủy lại sống lưng thẳng tắp tiểu xảo nắm đấm đập mạnh bộ n g ư ờ i mình biểu thị quỷ môn quan ta quật khởi địa phương người tại thành tại trận chiến này thoáng qua một cái nếu như hắn còn sống thanh danh nhất định chuyển khắp thiên hạng chương sáu trăm m ư ơ i hai vẫn là đầy xuống tính nhìn xem lương chi thủy cái kia nhiệt huyết sôi trào khuôn mặt nhỏ ngay cả vương diệp trong lúc nhất thời đều hơi không biết nên nói cái gì mình đương thời tẩy não thật quá độc、ác. về phần lục nô đến bây giờ trương tử lương cũng không có đem người thả trở về nhưng mà trương tử lương vẫn là cùng bản thân giao một cái đáy bảo đảm một chút dù là thiên tổ không còn lục nô cũng sẽ không chết nó i như thế xuống tới quỷ môn quan cũng đã không có bản thân mong nhớ người rồi a ngay cả trương tử lương đều ở hôm qua rời đi vương diệp lần nữa nghiêm túc nhìn thoáng qua phía sau mình tòa này hùng vị thành thị biến mất ở hoàng thổ bên trong tiếp đó thời gian bên trong hắn sẽ không tại xuất hiện nhưng vương diệp cuối cùng vẫn là đổi chút trương tử lương kế hoạch trốn Sắp thực trốn chỉ có điều không phải sao trốn đi tương lai mười ngày bản thân biết như là bóng ma bên trong thích khách xuất hiện ở hoang thổ bên trong mỗi một cái góc đi săn giết những cái kia tất cả bản thân đánh qua tồn tại loại này đẳng cấp trong chiến dịch chính diện đối chiến mình quả thật không có tác dụng gì nhưng làm đánh lén ở hậu phương làm phá hư vương diệp tự nhận là vẫn là kinh nghiệm phong phú đây cũng là biêu cục tuyên bố đi ra nhiệm vụ mang đến cho hắn một cái ý nghĩ chuyện cũ kể thật tốt nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất ai nói mình không thể trốn đến người ta đại bản doanh đi cũng không biết bản thân cái này bảo đao rốt cuộc có ra hay không còn có thể hay không phát huy ra trước đó hiệu quả ngay tại vương diệp hoàn toàn biến mất sau quỷ q u môn a đối với chiến h tranh bố cục ngươi lựa tác gạ hắn tinh thông nhưng đối với loại này đạo lý đối nhân xử thế là thật có chút không hiểu trương tử lương miễn cưỡng cười cười ta còn thiếu tiền hắn đây hắn nếu là biết ta phải chết không phải sao tức nổ tung a triệu hải nhẹ gật đầu vậy mà thật tin trương tử lương chuyện ma quỷ tiếp đó ngươi chuẩn bị làm thế nào khoảng cách vĩnh dạng chỉ còn lại có hai ngày triệu hải hỏi trương tử lương nghiêng đầu nghĩ đi thượng kinh thượng kinh ngươi quả nhiên không có đem chân chính quyết chiến địa điểm đặt ở quỷ m ô n quan triệu hải một bộ quả là thế bộ dáng không hơi nào kinh ngạc trương tử lương tay run run lục lọi trong ngực nửa n g à y cuối cùng vẫn triệu hải ở trên người xuất ra một hộp thuốc lá đưa tới trương tử lương trong tay thuốc x ị rút đi ta đem ta túi chữ vật cầm trên chợ đèn bán coi như ta mời ngươi Cảm ơn. chương ả m ơn. tử lương nhen nhóm h ư ở n g thụ hút một hơi thuốc xịn mùi vị s ắ c thực không giống nhau thiên đình cũng tốt linh sơn cũng được bọn họ trở về nhất định sẽ lấy xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế chi thế quét ngang b ắ t phương cho nên đợt thứ nhất tiến công mới là khó khăn nhất mặc dù bọn họ bởi vì ngồi ở vị trí cao nguyên nhân không bỏ xuống được tôn nghiêm loại vật này nhưng quỷ m u ô n quan bọn họ vẫn sẽ không quá để ở trong lòng nếu như ta không có đ o á n sai đến lúc đó bọn họ đại bộ đội sẽ đến diệt quỷ mối quan về phần tầng cao nhất tinh n u y ệ n nhất định sẽ đi thượng kinh trực tiếp chạm thiên tổ h ạ n ộ còn có cái gì là so chém đầu còn có lửa uy hiếp trương tử lương ngữ tốc rất chậm phi thường chậm tựa hồ mỗi nói một chữ đều muốn lãng phí đại lượng tinh lực c o i hắn sau khi nói xong trong tay khói cũng đã đốt tới cuối cùng hắn có chút đau lòng đem khói nâng lên dùng sức hút một hơi thẳng đến đốt t ớ i đông mới có hơi tiếp hận đem tàn thuốc vứt bỏ muốn hút lời nói ta chỗ này còn có ta tại chợ đen cho ngươi đổi ba đầu triệu hải mặt không biểu tình nhìn trương tử lương liếp mắt nói ra trương tử lương cười cười ta biết chợ đen chính là ta mở ngươi túi đựng đồ kia cũng là ta tìm người thu ba đầu khói đổi một cái túi đựng đự triệu hải thân thể cương một lần nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh cố gắng duy trì lấy bản thân phong độ ta đột nhiên nghĩ đem ngươi từ tường thành bên trên đẩy xuống ngươi sẽ không trương tử lương lại chắc chắn lắc đầu thật ra hiện tại bên cạnh ta đã không có bất kỳ phòng thủ gì lực lượng nếu như ngươi muốn giết ta chỉ cần một ý niệm đẩy sao trương tử lương có chút nhọc nhằn nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêm túc nhìn xem triệu hải nói tiếp lại cho ta một đ i ề u thuốc triệu hải mắc khói đưa tới trương tử lương trong miệng nhen n ó m tính vẫn là đến lúc đó cùng c h ế ta trên đường có cái bạn nhi trương tử lương hưởng thụ hai mắt nhắm lại mang trên mặt một chút đắc ý giống như hải đồng giống như thiên đình đã từng thái bạch kim tinh cho ta làm trợ lực cảm giác này dễ chịu vẫn là đẩy xuống tính ta cảm thấy chính ta chết cũng không cô đơn triệu hải đột nhiên nói ra sau đó đẩy trương tử lương liền hướng bên trên tường thành đi trương tử lương trợn mở mắt ra con n g ư ơ i chê c ư ờ i nói ta nói đùa a ta cũng là nói đùa thượng kinh đường còn hơi xa ngươi bây giờ trạng thái thân thể làm sao cũng phải hai ngày thời gian đã rất quẩn hứng rồi thật nghi không thông tại sao phải kiên trì chở vương diệp đi thôi lại rời đi triệu hải giống như một đã có tuổi bán phụ trong miệng không ngừng lẩm bẩm đẩy trương tử lương đi xuống thành lâu từ k h ắ c một bên cửa thành rời đi lại nói chỉ một mình ngươi tại hoang thổ xuyên toa có thể bảo vệ được ta sao trương tử lương yếu ớ t hỏi trên mặt toát ra rõ ràng là không quá yên tâm triệu hải nở nụ cười lạnh lùng a ta thiên phú hủy cũng không phải cảnh giới ngã dù là hiện tại ta cũng có thể cùng vương diệp chia năm năm ngươi cũng quá để ý mình vương diệp treo lên đánh ngươi trương tử lương trả lời đánh g á m hắn trừ bỏ biết dùng mùi thối làm người buồn ôn còn có thể làm gì triệu hải cái kia không hề bận tâm trên mặt khó được nổi lên một chút cảm xúc trương tử lương nhưng hắn s á t thực thành công buồn nôn đến ngươi triệu hải ta đồng dạng dùng ác quy áp chế b u ồ n nôn đến hắn trương tử lương nhưng hắn vẫn là treo lên đánh ngươi triệu hải đánh rắm trương tử lương ngươi khí cấp bại phôi triệu hải ta vẫn là trước đẩy chết người tính hai cái ác quy đã có thể khủng bố hình dung người mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng đến tính mạng vô số người có thể tại thời khắc này tại nguy hiểm trải rộng hoang thổ bên trong lại giống như hai đứa bé giống như lẫn nhau không chịu thua mắng nhau lấy cuối cùng Bọn họ vẫn lúc à ngày, ngày. biến mất ở hoang thổ quỷ khí bên Ba ba hiệu hoang trong, không vóng dáng. Trương vĩnh muôn quan. Trương văn phòng. Ba ngày, chỉ cần ba ngày. Cũng nhanh. mất đêm thấy thủ trước. ở khí chỉ quỷ Quỷ dạ l này trương hiệu trên ánh mắt vằn v ệ n tiêm máu giống như liên cuồng trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì phía sau nàng vật chứa bình bên trong là một tên tên vương diệp cụ thể tướng mạo cùng vương diệp hoàn toàn nhất trí chỉ có điều những cái này vương diệp toàn bộ đóng chặt hai mắt đ ư ợ c vị trí tồn tại một cái động lớn có thể nhìn thấy bên trong là không có trái tim ngươi đã năm ngày không có nghỉ ngơi qua một mực đi theo trương hiệu bên người nữ nhân kia nhìn xem nàng trong mắt mang theo đau lòng nói ra trương h i ể u lại phảng phất không có nghe thấy y nguyên đem chính mình lực chú ý toàn bộ đặt ở trên bàn thí nghiệm đó là một khỏa trái tim mà ở trái tim bên cạnh còn trưng bày một cái bình thủy tinh bên trong chứa được một giọt máu tươi. cuối á á i diệp giọt này, là trong tay nàng, vương là tay một m c u cùng ba ngày ba ngày ta có thể lần này nhất định có thể thành công trương h i ể u trong miệng không ngừng lầm bầm l â bầu ngay cả cầm cái kẹp tay đều ở không ngừng run r à y người cần nghỉ ngơi nữ nhân nhịn không được mở miệng lần nữa nói ra không cần ta không cần ta kak hắn sắp phải chết ngươi mới không ta phải cứu hắn t r ư ơ n g hiệu manh tướng cái kẹp đập vào đài thí nghiệm bên trên nhìn người phụ nữ gần như gào thét nói ra một giọt nước mắt tự trương hiệu trong hốc mắt nhỏ xuống giờ khác này hắn giống như là một tên h à i tử xem ra m ộ ư ơ i điểm bất lực trong mắt tràn đầy bối rối lại cũng không có trước kia làm thí nghiệm giống như tỉnh táo đây là một cái dùng thân thể của mình làm thí nghiệm đều không có gánh nặng trong lòng tên đ i ê n một cái e g không cao trong đầu chỉ có đủ loại thiên mã hành không ý nghĩ tên yên thậm chí đây là nàng lần thứ nhất cùng mình giống nữ nhân thợ dài lắc đầu ngơi đối với lực lượng nhận thức c ò n chưa đủ dù là n g ư ơ i cái này thí nghiệm thành công đối với trương tử lương cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp n g ư ơ i chỉ có nghỉ ngơi thật tốt mới có thể làm ra càng nhiều đồ vật thiên tổ tương lai còn cần ngươi giao chỉ đồng dạng cần ngươi không có thể vật này nhất định có thể cứu hắn n g ư ơ i trưởng thành sụp đổ thường thường liền trong n g á y mắt trương hiệu ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất nước mắt không ngừng theo hốc mắt nhỏ xuống giống như là một cái không nhà để về hai tử nữ nhân biểu lộ có chút phức tạp không tiếp tục tiếp tục mở miệng qua hồi lâu trương hiệu mới hít sâu một hơi từ dưới đất đứng lên xoa xoa bản thân nước mắt trong mắt lần nữa khôi phục yên tĩnh như trước ta đi nghỉ ngơi ba giờ sau gọi ta để cho người ta chuẩn bị kỹ càng b ê hạng mục cần thiết tất cả vật liệu ta tỉnh về sau bắt đầu thí nghiệm nói xong trương hiệu quay người rời đi chỉ có điều vậy theo hiệu đang run dày cánh tay bán rẻ nội tâm của nàng cuối cùng nàng vẫn chỉ là một người hai mươi tuổi ra mặt hải tử đạo thành b a o vinh an đứng ở cửa thành vị trí lúc này hắn so với tại giao chỉ bên trên lại gầy đi rất nhiều trên mặt góc cạnh rõ ràng mang theo một chút miệ khí ánh mắt cũng so trước đó kiên nghị rất nhiều nếu như nói theo r ư ớ hắn thoại âm rơi xuống lập tức một con to lớn con h ạ t giấy rơi vào trước người hắn hơi bỏ lổm lổm thân thể mao vĩnh an một bước dẫm ở trên hạt giấy một giây sau sông lên trời bay hướng ngọn núi xa xa cuối cùng con hạc giấy rơi vào đỉnh núi nhà lá trước mao vĩnh an chỉnh sửa quần áo một chút nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào gặp qua lão tổ tông nhìn xem nhà lá bên trong cái kia đưa lưng về mình bóng lưng mao vĩnh an cung kính túi người nói ra ân trời đã sắp tối rồi ở ta nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian a thấm lưng kia không có quen người chỉ là lờ mờ nói một câu mao vĩnh an nghiêm túc lắc đầu ta l à tới hướng n g ọ i n g à i vì sao bóng lưng hơi nghi ngờ một chút mao vĩnh an cười khẽ cho tới nay ta đều cho rằng chỉ cần mỗi ngày qua vui vẻ lên tốt nhưng đi giao chỉ về sau ta phát hiện trước đó ý nghĩ quá mức đơn thuần thiên đình linh sơn b a quát vô diệp ta phát hiện mình mới là yếu nhất một cái kia tựa như lữ động tân nói ta chính là cái phế vợt chỉ có thể nương tựa theo chạy nhanh ở bên trong làm một cái gậy q u ấ y phân heo ta không có cam lòng giao chỉ cái kia thi thể đầy đất m á u tươi giống như là cảnh báo đồng dạng nếu như ta vẫn là như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày có lẽ có một ngày ta cũng lại là trong thi thể một thành viên dù là làm thi thể ta cũng muốn làm trói mắt nhất cái kia mao v i n h an lời nói này nói mười điểm nghiêm túc cùng hắn trước kia giọng điệu hoàn toàn khác biệt thấm l ư n g kia là người cuối cùng phát ra thở dài một tiếng đạo môn lại thêm một cái lữ động tân a ai thật không nên để cho cái đứa bé k i a dạy n g ư ơ i quá hiếu thắng không làm một chuyện tốt t ù y tâm mà động gặp sao yên vậy trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nhìn thấy tự nhiên đây mới là ta đạo môn nhất quán đến nay tu hành tính đi thôi bóng lưng có chút cô đơn lắc đầu người cái k i a xích t ử tâm tính c h u n g pi là ở nơi này hoang thổ bên trong dính vào bụi bặm hy vọng thời gian kinh lịch biết cọ rửa rơi tất cả a ngay cả ta cũng không biết cuối cùng có phải hay không một chuyện tốt tự trong hồng trần làm bẩn tự trong hồng trần tẩy lễ có lẽ tài năng thành tựu chân chính sách tự tri tâm mao vĩnh an lần nữa xoay người cúi đầu tiểu tử cáo lui ân ngọc bội kia cầm a có lẽ có thể cứu ngươi một lần tấm lưng kia phất phất tay sau lưng trên bàn trà một cái ngọc bội bay lên rơi xuống mao vĩnh an trong tay mao vĩnh an biểu lộ có chút phức tạp cuối cùng vẫn kiên định đẩy cửa ra đi ra ngoài kèm theo thở dài một tiếng một đường âm thanh trầm thấp tự đạo thành không ngừng tiếng vọng kể từ hôm nay phong thành m ư ờ i ngày không thể ra khỏi thành ba lần vĩnh dạ đến được một ngày vương diệp bước chân rất chậm đi lại tại chính mình lần thứ nhất ra hoang thổ lúc tại xe b i u điện bên trên đi qua lộ tuyến mười dặm mộ đ ị a tân phủ nhìn xem từng đạo từng đạo quen thuộc phong cảnh vương diệp tâm cũng thay đổi yên tĩnh đứng lên tất cả phảng phất phảng phất giống như hôm qua nhưng trong bất chi bất giác mình đã không phải sao đã từng bản thân hoang thổ cũng sẽ không là đã từng hoang thổ thẳng đến hắn lần nữa nghe được cái kia quen thuộc hí khúc tiếng ăn mặc kịch bào nữ quỷ đứng ở một phương trên sân khấu âm thanh xa xăm dưới đ à i ngồi là nguyên một đám quỷ lúc trước bản thân nghe được âm thanh này liền suýt nữa bị đánh chết vương diệp cười lắc đầu chương sáu trăm mười bốn ta cũng có thể hát lúc ấy trông thấy cái này hát hí khúc quỷ, bản thân nội tâm chỉ có sợ hãi muốn nhanh lên rời xa nàng tránh cho mình bị cái kia hí khúc sóng âm cùng cuối cùng chết ở chỗ này nhưng bây giờ hát tựa hồ vẫn rất có vật vị vương diệp mang theo thưởng thức tâm trạng tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống nhìn xem trên đài hát hí khúc quỷ biểu diễn không biết vì sao một đám quỷ trung gian đột nhiên trộn lẫn một người tiến vào cũng không có như vậy không cân đối chỉ ít tràng diện bên trên rất hòa hợp liền phản phất vương diệp là bọn hắn trong đó một thành viên vương diệp vô ý thức nhìn xung quanh phát hiện bọn giá hỏa này nguyên bản là trống rông ánh mắt bên trong tựa hồ còn để lộ ra mấy phần mê ly c h i sắc giống như là hoàn toàn say mê tại bộ phim này khúc bên trong đồng thời từng sợi quỷ khí không ngừng hiện hiện hội tụ ở kia phương trên sân khấu kịch sân khấu kịch này có thể lặn lặng yên hóa thôn vệ những quỷ này quỷ khí cường hóa bản thân sao quỷ khác đều ăn người sân khấu kịch này ă n quỷ tại hoang thổ bên trong bày ra nhưng lại một cái tự nhiên bấy d ậ p vương diệp trong mắt mang theo như nghĩ tới cái gì nhẹ gật đầu nó như thế đứng lên lời nói sân khấu kịch này là cái thứ t ô ta theo thực lực không ngừng tăng lên trước k i a một chút bản thân hoàn toàn không hiểu đồ vật chỉ cần nhìn một chút liền đã có thể tùy tiện xem thấu thực lực quyết định tầm mắt chí ít câu nói này vẫn là đúng nếu như là mấy tháng trước bản thân đừng nói phát hiện cạm bẫy này h ảo diệu dù là bản thân cách rất gần đều sẽ bị trực tiếp đánh chết không có chạy trốn khả năng nhưng mà vương diệp ánh mắt lấp lóe vô ý thức liếm liếm mở môi của mình bản thân đứng ở nơi này trên sân khấu hát n h ữ n g quỷ kia khi có phải hay không dung nhập vào trong cơ thể mình quả thực là tu luyện máy g a lận tựa hồ là đã nhận ra vương diệp ánh mắt chủ yếu là vương diệp trong mắt cái kia tham muốn giữ lấy cũng hoàn toàn không có che giấu liền như vậy thẳng thắn thật sự là quá làm người khác chú ý dẫn đến hát hy khúc quỷ âm thanh đều gãy rồi một lần vô ý thức nhìn vương diệp liếc mắt xem như xuất hiện tiểu tiểu sân khấu sự cố đơn giản mà nói chính là ngươi tại cầu vượt phía dưới kể chuyện một đám người xem thật sâu say mê tại ngươi kể chuyện xưa bên trong duy chỉ có có như vậy một cái hàng không nghe ngươi kể chuyện xưa vẹn vẹn nhìn chằm chằm bên cạnh ngươi cái kia cái bàn nhỏ bao quát trên mặt bàn bắt mắt cây quạt thậm chí trán trả còn k đ o á n chừng tám mươi người biết dọa trực tiếp k h i ê n cái b ả n liền chạy quá dọa người nhưng mà cái này hát h í khúc quỷ rất nhanh liền khôi phục tự nhiên khí khúc du dương tiếng nói sáng tỏ mà vương diệp thì là tại giới đài có chút đứng ngồi không yên mắt thấy những quỷ này đều đã bị hút không sai biệt lắm lại không hạ thủ có phải hay không sẽ trễ cái kia cắt ngang một lần vương diệp rất có lễ phép vừa nói còn nhấc tay báo cho biết một lần cử động này lần nữa cắt đứt hát h í khúc quỷ biểu diễn nàng ánh mắt lại một lần rơi vào vương diệp trên người ngóc trệ trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu ta ta cũng biết hát nếu không hai ta cùng một chỗ vương diệp nói lời nói này thời điểm còn có chút thẹn thùng hơi túi đầu xuống cái k i a hát hí khúc quỷ ngộ hơn nữa nàng cũng sẽ không nói lời nói trong lúc nhất thời đều không biết nên làm những gì động tác tốt chấp nhận không nói lời nào chính là chấp nhận vương diệp vui vẻ n ở nụ cười trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên một cái bước xa liền vọt tới trên sân khấu đầu tiên là hát đối kịch quỷ khẽ gật đầu ra hiệu sau đó lại xoay người nhìn về phía cách đó không xa mấy cái k i a nhạc đệ m quỷ các linh đệ ta đơn giản cho đại ra đến một bài quỷ yêu người phiền phức cho đi cái khúc nhi những cái tia nhạc đệ quỷ cũng ngộng trong lúc nhất thời nhao nhao đem ánh mắt đặt ở hát hí khúc quỷ trên người giống hát hí khúc mặt quỷ bên trên còn mang theo nồng đậm t r a n g lúc này đã triệt để kịp phản ứng hướng về phía vương diệp phát ra gầm nhẹ một tiếng biểu lộ biến dữ tợn dấu ở tay áo bào rộng lớn bên trong trên ngón tay đột nhiên rối ra sắc bén m ó n g tay hàn mang lấp lóe toàn bộ sân khấu kịch cũng bắt đầu biến chấn động đứng lên ngay cả những cái tia nhạc đệm quỷ cũng nhao nhao mặt không biểu tình nhìn về phía vương diệp ngũ quan đổ máu trong lúc nhất thời nguyên bản lộng lấy sân khấu kịch phản phất trở thành tu la tràng khách khí như vậy sao vương diệp mặt không biểu tình nhìn xem một màn này rút ra chính mình cái tia tạo hình khoa trương quỷ sai đao m ú i đao nhắm ngay sân khấu kịch trọng trọng đập xuống kèm theo khói đ u i vương diệp quỷ sai đao trực tiếp cắm vào chính giữa sân khấu kịch vị trí âm phong lập tức tiêu tán hát h í khúc quỷ biểu lộ khôi phục tự nhiên thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên tại trang dung phối hợp xuống lộ ra phá lệ ấm áp cái tia mấy tên nhạc đệ mặt quỷ bên trên huyết dịch giống như là ảo thuật một dạng biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó âm nhạc bắt đầu duy nhất tương đối tiếc nối là bọn họ thực sự không hiểu quỷ yêu vương diệp hài lòng đi về phía trước một bước nhìn xem giới đài những cái kia đã dần dần khôi phục tỉnh táo quỷ bắt đầu rồi bản thân biểu diễn đương nhiên ca tên là thuận miệng biên ca từ là mù hát mơ hồ là t r ậ m nhịp một khúc qua đi nhìn xem giới đài cái kia lâm vào mộng bức trạng thái đông đảo người xem ngay cả vương diệp d ậ y như vậy ra mặt trong lúc nhất thời đều hơi thật l u n g túng không mất mặt như vậy mất mặt qua chủ yếu là nhưng mà tất cả vì thực lực nhưng để cho hắn thất vọng là tăng lên quá nhỏ nhỏ đến vẹn vẹn so bình thường tu luyện phải nhanh hơn như vậy một thành cái này không phải sao đủ a nhưng mà vì sao hát h í khúc quỷ lúc đến thời gian quỷ khí hấp thu muốn so bản thân nhiều hơn một chút đâu chẳng lẽ là bởi vì người xem tâm trạng không tốt nguyên nhân người tới hát vương diệp xoay người nhìn thoáng qua phía sau mình hát h í khúc quỷ thản nhiên nói hát h í khúc quỷ tựa hồ hơi không hiểu vương diệp ý tứ có chút do dự thằng đến vương diệp đưa tay sờ tại quỷ sai đao trên trôi đao hát h í khúc quỷ quyết đoán hướng về phía trước phóng ra một bước mở miệng chính là kinh điển g ọ n g ị c h nguyên bản những cái kia đã đứng trước sụp đổ khán giả lần nữa bắt đầu say mê đứng lên lâm vào trận này mỹ diệu chứa ngay bên trong mắt thấy hát h í khúc quỷ vô ý thức liền bắt đầu hấp thu những cái kia thổi qua đến ủy khí vương diệp lập tức cấp bách cái này sao không ăn cướp trắng trợn ngươi đừng hút vương diệp nguy hiểm ánh mắt rơi vào hát h í khúc quỷ trên người đứng ở phía trước hát h í khúc quỷ thân thể đ ố n g nhiên cứng đ ờ quyết đoán đình chỉ hấp thu vương diệp lúc này mới hài lòng đi nhạt đệm bên kia đoạt tới một cái ghế đặt ở trong sân khấu kịch ở giữa bản thân ngồi xuống một khúc cuối cùng vương diệp có chút tiếp hận lắc đầu lần này tăng lên nhiều một chút nhưng mà vẹn vẹn so bình thường tu luyện phải nhanh chừng gấp đôi nhưng dựa theo vương diệ chương ũ n g c ỉ sáu trăm mười lăm tới tay con vịt bay nhưng mà con muối nhỏ nữa cũng là thì ta liền là ở nơi này bế quan lời nói thực sự quá không an toàn hơn nữa bản thân trong kế hoạch cũng không cho phép mình ở một vị trí thời gian dài bất động nhưng vương diệp lại nghĩ tới một cái tốt ý nghĩ muốn thử một chút nếu như mình thừa thế xông lên thì mấy trăm hơn ngàn quỷ tới để cho hát h í khúc quỷ biểu diễn có phải hay không tốc độ tăng lên c ó thể lớn hơn gấp mấy chục lần như vậy mà nói cũng rất khách quan vô luận nói như thế nào cái này hát h í khúc quỷ bao quát sân khấu kịch này đều là đồ tốt nhất định phải nắm chặt nghĩ đến vương diệp mở miệng nói ra uy cái kia hát h í khúc dọn dẹp một chút mang theo đoàn đội theo ta đi ta mang các ngươi tiếp thương nhập diễn kiếm tiền đi vừa nói vương diệp một bên đem quỷ sai đao từ trên sân khấu rút ra nguyên bản trên sân khấu vết nước kia gần như trong nháy mắt liền hoàn thành khép lại mơ hồ trong đó còn có thể trông thấy bên trong n ú c nít vết n h ụ giống như là vật sống đồng dạng cái này đoàn đội từ giờ trở đi họ vương cái k i a hát hi khúc quỷ biểu lộ lần nữa biến dữ tợn hung á c nhìn xem vương diệp phát ra một tiếng không cam lòng gào thét tựa hồ còn muốn chống lại một lần đáng tiếc trung quy là thực lực không cho phép bất quá ngay tại vương diệp chuẩn bị đem cái này đoàn đội đóng gói mang đi thời điểm hát hi khúc quỷ có chút tức giận đem bàn tay đến kịch bảo bên trong móc ra một ngón tay trọng, trọng đập xuống đất vương diệp ngơ ngác một chút ngón tay này khá qu tựa hồ là mạnh bà cái tia đồ ăn trong chậu lại liên tưởng đến bản thân từng tại số bảy tiệm tạp hóa nhìn thấy qua cái này hát hí khúc quỷ vương diệp mặt lập tức đ e n lại người là địa phủ người hát hí khúc quỷ dùng sức nhẹ gật đầu hư h o a n ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp lần này vương diệp là thật có chút lung túng hắn sờ lên bản thân chóc mũi chuyện này náo tới tay con vịt bay địa phủ đồ vật cũng không dễ cờ a b i ê u cục tựa như thiên nhãn một dạng n ỗ nhỡ bị bọn họ biết bị quân đội bạn đánh cướp ảnh hưởng quá ác liệt vương diệp biểu hiện trên mặt bắt đầu rồi phong phú biến hóa chính là lo vương diệp phảng phất làm cái nào đó gian nan quyết định cắn r ă n g phảng phất chịu được lớn cỡ nào tủi thân một dạng được rồi ngươi đi đi cái kêu hát h í khúc quỷ có chút sợ run chỉ chỉ bản thân vừa chỉ chỉ chân mình dưới sân khấu kịch thảo ta đi còn không được vừa nói vương diệp thở phì phì đứng lên ta đều phải đi lại cho ta hát một khúc cứ đi như thế luôn cảm giác có chút không cam tâm làm sao cũng phải lại nổ một lần lông dê mới được quay đầu cùng địa phủ cũng có trò chuyện liền nói bản thân đi ngang qua mang theo thuần b thưởng thức nghe nghe khúc nâng cái trợ hát hi khúc quỷ phảng p ấ t nhận bệnh đồng dạng lần nữa di tấu thằng đến vương diệp vừa lòng thỏa ý hướng phương xa đi đến nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rất khó tưởng tượng một con quỷ lại bị bức có thể làm ra nhẹ nhàng thở ra loại động tác này đi ra dù sao quỷ cũng là không khí ôn thần rốt cuộc đưa đi đi lại tại hoang thổ bên trên vương diệp mang trên mặt hồi ức chi sắc phía trước không xa nên liền đến tiểu an tự rồi à. lại là một chỗ đáng giá hoài niệm địa phương nói đến cùng mình ở hoang thổ thật không có đi qua quá xa khoảng cách một mực bồi hồi tại một khu vực bên trong tuần mà lặp đi lặp lại cái này tiểu an tự cũng coi như bản thân một cái tương đối quen thuộc địa phương quả nhiên không đến mười phút đồng hồ lộ trình tiểu an tự xa xa xuất hiện ở vương diệp tầm mắt bên trong nam đó ta vẫn còn hơi tinh lịch nhìn xem tiểu an tự trên cửa phương chống giông bộ g á n g vương diệp có chút cẳng thán lúc ấy bản thân nghĩ như thế nào l i ê n đem người ta bảng hiệu cho lấy đi đâu khiến cho mình tựa như là bệnh trạng bảng hiệu thu tập phích một dạng đã lâu không gặp gần đây có được không vương diệp chỉnh sửa một chút quỷ sai phục tận lực để cho mình nhìn mười điểm nho nhã nhắm ngay tiểu an tự cửa ra vào phương hướng lễ phép chào hỏi đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đáp lại không nên a chẳng lẽ ta bây giờ không có như vậy làm người ta ghét sao vương diệp mang theo một chút nghi ngờ hiểu sâu kiểm điểm l ấ y làm những quỷ kia không ghét bản thân thời điểm liền muốn nghiêm túc tỉnh lại mình là không phải sao chỗ nào làm không tốt thử nghiệm đẩy ra tiểu an tự cửa chính vương diệp một cướp bước vào lao thụ còn tại chỉ bất quá phía trên mang theo những thi thể này đã biến mất không thấy gì nữa có người tới qua vương diệp nhìn xem che kín b ù i đất trên sàn nhà một hàng kia có chút mới mẻ dấu chân k h ẽ nhữ mày tựa hồ chính là đoạn thời gian gần nhất chỉ có điều dấu chân này chủ nhân cũng không có vào chính đường mà là đi đến hậu viện vị trí nơi đó bản thân thật đúng là không đi qua vương diệp mang trên mặt một chút cảnh giác thu hồi trò đùa ý tứ mang theo quỷ sai đao chậm rãi đi tới cửa hậu viện cửa đẩy ra một bộ c h ố n g rông quan tài vương diệp biểu lộ hơi đổi hậu viện này có khủng bố g i a hỏa mình là biết chỉ bất quá khi đó hậu viện cố này khí tức khủng bố mười điểm không ổn định hơn nữa không có t r e o chọc mình ý nghĩ cho nên vương diệp cũng làm như hắn không tồn tại bình an vô sự nhưng lần này hậu viện cố năng lượng kia biến mất đồng thời cái này quan tài cũng đã mở ra rất khó để cho người ta không đi liên tưởng cho nên tiểu an tự bên trong vị này tồn tại đã rời đi sao thí chủ đã lâu không gặp đột nhiên hậu viện cửa gỗ đột nhiên đóng cửa một đường có chút âm thanh g i ả n mua văng lên đến từ vương diệp phía sau vương diệp vương diệp mang theo quỷ sai đao tay nắm thật chặt trong mắt lộ ra một vẻ vẻ lạnh lùng bình tĩnh xoay người một tên gầy đến ra bọc xương xem ra hoàn toàn không giống như là người bình thường lao tăng lúc này chính chắp tay trước ngực đứng ở cửa vị trí nhìn xem vương diệp khoe miệng lộ ra một vẻ lờ mờ m ỉ p cười nói ra chưa từng thấy qua làm sao đến đã lâu không gặp loại lời này vương diệp bất động thanh sắc nói ra một cô năng lượng bao trùm thân thể của hắn lao tăng cười lắc đầu thí chủ nói dỡn giữa chúng ta còn có qua một lần hợp tác hơn nữa ta đây tiểu an tự bảng hiệu cũng là ngươi lấy đi giữa chúng ta nhân duyên thế nhưng mà sâu cực kỳ bảng hiệu đã ném ngươi là muốn tìm ta m u ộ n thu nợ đ ầ n sau vương diệp thẳng n h i ê nói n trên người tản mát ra một cỗ khí thế bằng bạc xem ra hoàn toàn không kém gì lao tăng thậm chí chỉ bằng vào huyết khí còn phải mạnh hơn một chút lao tăng cũng không ý này gặp gỡ tức là duyên hơn nữa lúc trước cũng là hai người chúng ta giao dịch phạm vi bên trong mặc dù lao tăng tạo hình xem ra có chút khủng bố nhưng âm thanh bên trong lại tràn đầy ôn hòa trên mặt cũng hiện ra một chút hiền lành Giống như là, chương â nhân. n chính tăng n h thế để cho để v ư d sáu trăm mười sáu hoàng thổ đại thiện nhân cũng đúng vương diệp gật đầu cười đi ngang qua tới bãi phỏng một lần hiện tại cũ cũng tự kết thúc rồi không có chuyện lời nói ta liền cáo lui trước vừa nói vương diệp chậm rãi hướng lao tăng phương hướng đi đến lao tăng chủ động nghiêng người né ra nhường ra phía sau mình cửa thậm chí để tỏ lòng bản thân không có uy hiếp chủ động t ố i lui đến cách cửa rất xa vị trí ánh mắt thẳng thắn nhìn xem vương diệp ra hòa này thật không có ý tứ khác lao tăng cử động này ngược lại là để cho vương diệp có chút ngộng chủ yếu là hắn trong trí nhớ đầu t r ọ c trừ mình ra tiểu ngũ bên ngoài liền không có người tốt tất cả đều là loại kia trong xương cốt gian x à o loại kia đột nhiên đến như vậy một vị ngược lại làm cho hắn có chút không thể đứng vương diệp ôm thái độ hoài nghi nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi ra hậu viện phát hiện lao tăng kia vẫn còn đang mỉm cười nhìn mình mặc dù rõ ràng không có chuyện gì nhưng vương diệp nhưng trong lòng tràn ngập một loại cổ tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng ta thực sự đi thôi vương diệp nhìn không được nhìn xem lão tăng lại hỏi một câu lao tăng mỉm cười gật đầu cái này mẹ nó tại hoang t h ủ còn là lần thứ nhất trông thấy người tốt hơn nữa còn là thời kỳ viễn cổ người tốt bệnh tâm thần a vẫn là khôi phục thời điểm đem đầu góc làm hỏng vương diệp mang theo không hiểu hướng vương xa đi đến thí chủ lao tăng nhìn xem vương diệp bóng lưng đột nhiên mở miệng nói một câu hắn vừa dứt lời vương diệp quyết đoán dừng chân lại trực tiếp đem bị sai đao khoác lên bờ vai bên trên xoay người nhìn về phía lao tăng ta liền biết cái này hoang thổ không người tốt nói đi đánh như thế nào trước thay mình tuyển cái p h â n mộ ta xem cái kia quan tài cũng không tệ từ đâu tới đây chạy về chỗ đó lao tăng tựa h ồ bị vương diệp bất thình lình cử động làm có chút choáng váng sau một chốc mới phản ứng được nhịn không được c ư ờ i lắc đầu thí chủ lao tăng không có ý tứ khác chỉ có điều có chuyện muốn tìm kiếm thí chủ trợ giúp nếu như thí chủ thuận tiện lao tăng nguyện ý thanh toán t h ù lao nhưng không tiện lời nói coi như lao tăng chưa từng có để cả qua vừa nói lao tăng lần nữa lui về phía sau hai bước cho thấy bản thân thật không có ý, ý. hợp tác trước đó nhưng lại cùng gia hỏa này hợp tác qua một lần tín dự cũng khá không biết lần này lại bắt đầu cái gì yêu thiêu thân vương diệp trong mắt lóe lên vẻ suy tư nhìn xem láo tăng nói ra nói một chút lao tăng năm đó bị người đuổi giết bản thân bị trọng thương rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn ngủ say nhưng lúc đó ta thân thể cơ năng đã hao hết giấu hết đ è n tắt chỉ có thể chờ đợi chết cũng may ta đã từng được một bản bí điển phía trên ghi chép một loại phương pháp có thể đem người thiện niệm áp nghiệm phân hóa hình thành hai cái đơn độc cá thể đồng thời tại tách rời về sau sẽ xuất hiện một bộ hoàn hảo thân thể nguyên bản dựa theo ta kế hoạch ta thiện nghiệm biết tiếp quản hoàn hảo thân thể ác nghiệm thì là theo cái kia cỗ thân thể tàn phế tiêu vong nhưng vẫn là xuất hiện ngoài ý m u ố n cái kia ác nghiệm lấy đi ta huyết đ ụ c lao tăng cũng liền trở thành bây giờ bộ dáng vì phòng ngừa ác nghiệm ra ngoài hại người lao tăng chỉ có thể ngủ say ở đây đồng thời đem cái kia ác nghiệm phong ấn tại phật tượng bên trong đây cũng chính là tiểu an tự tồn tại lao tăng giọng điệu rất chậm nói những chuyện này thời điểm cũng nói rất nhỏ đem chỉnh sự kiện hoàn, hoàn chỉnh chỉnh bày ở vương diệp trước mặt nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt cũng tràn đầy thẳng thắn vương diệ gật đầu cho nên bản thân trước đó tại tiểu an tự đốt cái kia hai n é n nhang là vì phong ấn cái kia ác nghiệm thuần túy thiện nghiệm hình thành cá thể khó trách xem ra kỳ quái như thế nhưng bởi vì một chút n g o à i ý mớn ta đã không cách nào lại lần ngủ say thân thể này cũng là không lâu sau triệt để tiêu vong ở cái thế giới này bên trên không có ta sau khi áp chế cái kia á c nghiệm nếu như xuất thế sẽ là một trận tai nạn cho nên ta nghĩ khẩn cầu thí chủ có thể hay không giúp ta đem cái này á c nghiệm tiêu vong hoặc là gia cố phong ấn dù sao chúng sinh là vô tội sau đó cái này tiểu an tự tất cả toàn bộ có thể tặng cho thí chủ lao tăng lời nói này nói vô cùng chân thành ánh mắt bên trong mang theo trách trời thương dân c h i sắc thật đúng là khúc c h ế t đại sư tâm cảnh văn bối bội phục có thể vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ người đã không nhiều lắm cái này khiến văn bối có chút hổ thẹn cho nên ta không rảnh cáo tử vương diệp kính nghệ nhìn xem lao tăng không chút nào keo kiệt bản thân tản ấn dương tại biểu đạt tự quyết định về sau vương diệp xoay người rời đi không chút dông dài có bị bệnh không hoang thổ bên trong còn có người kéo mình nói cứu vớt thương sinh sau đó bản thân liền đầu nóng lên thật đi cùng ai biết con hàng này nói là thật là giả nhìn xem vương diệp bóng lưng lao tăng đáy mắt hiện lên một đường v ẻ lạnh lùng nhưng rất nhanh liền khôi phục ô n hòa mở miệng lần nữa nói ra thí chủ trong lòng có e rẻ cũng là lẽ thường đến lúc đó lao tăng biết đ ẻ vào phía trước nhất sẽ không để cho thí chủ nhận một chút tổn thương ta cái k i a ác nghiệm thể nội còn có một khóa xá lợi cũng n g u y ệ n ý tặng cho thí chủ vương diệp bước chân dừng lại xoay người nhìn về phía lao tăng cười cười xá lợi ngươi chỉ là loại vật này sao vừa nói vương diệp l ộ sắn tay á o một cái thường thường không có gì là chuỗi đeo tay một nói khác biệt duy nhất khả năng chính là cái này chuỗi đeo tay là dùng xá lợi làm Chỉ có đây i chối đeo tay bên trên bao chùm lấy tầng một tinh ề u quang chùm thần tránh cho Phật đeo bao Lao tay trên tầng một tản、ra. Trông thấy một mặt Tăng t ra. lấy này, bên lực, n cứng Linh Sơn tối thiểu nhất một vị là Hán sinh mệnh. thể trực tiếp tại tại Một tối thiểu một chỗ. khỏa cho biểu lợi. đại xá là Đều đ vị â là bao nhiêu hơn nữa nhìn khí thức có không ít cũng là b ổ tắc cấp người nọ là đồ linh sơn sao nhưng mà cần chính là loại này a lao tăng hít sâu một hơi xem ra có chút bất đắc dĩ lắc đầu thí chủ phổ độ thương sinh làm việc thiện tích n ư c dừng lại ta chính là thương sinh ta vẫn chờ người khác phổ độ ta đây đại sư cảnh giới ta đời này cũng không đạt được nếu là không lại để ta đi v ă n bối liền cấp bách vương diệp cười t ủ n g tìm nhìn xem lão tăng nói ra bày ra một giấy dầu không thấm mối bộ dáng hiển nhiên đối mặt vương diệp cử động ngay cả lão tăng trong lúc nhất thời đều hơi không biết nên nói những gì cái kêu ác n i ệ m thể nội còn có b a n dọn phật huyết là phật tổ lao tăng cắn răng rốt cuộc ném ra bản thân át chủ bài chạy tới cửa ra vào vương diệp một giây sau xuất hiện lần nữa tại hậu viện nghĩa chính ngôn từ nói ra đại sư ta đột nhiên cảm thấy cứu vất thương sinh là một kiện thật vĩ đại sự tình trước đó là ta tư tưởng giác độ thấp cảm tạ đại sư điểm hóa loại này chở mặt t u y ệ t chiêu để cho lão tăng trong lúc nhất thời đều hơi không thể nào tiếp thu được giật mình trọn vẹn mười giây mới lần nữa lộ ra lờ mờ mỉm cười thí chủ xin mời đi theo ta được rồi đại sư vương diệp vui tươi hớn hở đi theo lão tăng sau lưng chỉ có điều quỷ sai đao từ đầu đến cuối đều sách trong tay ngay tại lão tăng quay người trong nháy mắt vương diệp nụ cười trên mặt dần dần biến mất giống như tuyết sơn giống như băng lãnh chương sáu trăm m ư ơ i bảy trường, trường nhĩ đều so người thông minh chính đường lúc này cái kia to lớn phật tượng bên trên kim sơn đã còn thừa không có mấy đại ứ n g ở Phật t ự lại lại sư mời ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành trợ thủ công tác vương diệp mang trên mặt một loại anh dũng không sợ cảm giác nghĩa chính ngôn từ nói ra còn vô vô bản thân bộ ngực không biết còn tưởng rằng hắn mới là dẫn đầu công kích cái kia làm phiên thí chủ lao tăng hít sâu một hơi biểu lộ biến nghiêm túc lại ánh mắt đặt ở phật tượng bên trên mà phía sau hắn thì là xuất hiện một tòa chung hư ảnh cái tia chung nhẹ nhàng lay động phát ra một trận trung vang kèm theo âm thanh cái tia phật tượng bắt đầu không ngừng g i ã n nứt thậm chí có máu tươi tại vết rách bên trong không ngừng chạy ra trong lúc nhất thời nguyên bản thần thánh phật tượng vậy mà tràn ngập mấy phần dữ tợn mà lao tăng biểu lộ cũng dần dần bắt đầu biến nghiêm túc lên trung vang tiếng càng gấp rút một mực đứng ở đằng xa xem náo nhiệt vương diệp phát hiện một màn này sau như có điều suy nghĩ thân thể rất nhỏ giật, giật nhưng vẫn là ngừng lại không có xuất thủ dự định nhưng hắn ánh mắt lại rơi tại cái kia trôn g bên trên thí chủ không phá thì không xây được t r ư ớ c giúp ta đánh nát tượng phật này như thế nào lao tăng giọng điệu hơi gấp gấp rút tựa hồ hiện tại hắn đồng dạng có chút không dễ chịu mà cái kia phật tượng tại dạng nước đồng thời cũng ở đây không ngừng khép lại trang diện tại một đoạn thời khắc tạo thành rằng co vương diệp nhẹ gật đầu đương nhiên không có vấn đề quên mình vì người là ta đợi này nhân sinh chuẩn tác nghĩa bạc vân thiên vương diệp mánh liệt hướng bước về phía trước một bước trên người đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức mánh liệt sau đó tiền bối ta có nhất bí thuật có thể bảo đảm lập tức đánh tan tượng p ậ t này nhưng thời gian chuẩn bị dài c o n mời tiền bồi chống đỡ thêm một hồi hắn biểu tình nghiêm túc t r i n h trọng nhìn xem phật tượng sau đó hít sâu một hơi hai mắt nhắm lại từng sợi năng lượng từ hắn đỉnh đầu tụ tập hình thành một chuôi tiểu xào đoàn kiếm hơn nữa theo năng lượng không ngừng tràn b à o chuôi kiếm này càng n g ư n g thực nhuệ khí bước người xem ra liền tràn đầy nguy hiểm Tốt!、Lao、tăng nhìn thoáng Lao lại qua ra nào nhìn Vương、Diệp、đỉnh đầu, mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không hơi chỗ đầu, được Diệp dù đ mặc thời gian không từng đứt đoạn đi vương diệp sắc mặt biến hơi tái nhận trên trán phủ đầy dày đặc mồ hôi xem ra lúc nào cũng có thể té xịu rồi nhưng hắn vẫn y nguyên cản rằng quật cường đang ngưng tụ lấy thể nội năng lượng cảm thiên động địa thí chủ còn bao lâu nữa lao tăng xem ra đã có chút không chống nổi lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía vương diệp vương diệp g ã rời đều hơi nói không nên lời qua hồi lâu mới gian nan đáp lại nói lập tức vẹn vẹn nhìn hai người trạng thái giống như là vương diệp mới là cái kia liều mạng người lại là mười phút trôi qua vương diệp thể nội tựa hồ liền năng lượng đều đã triệt để hao hết cả người đứng tại chỗ không ngừng lay động mà đỉnh đầu hắn đ o ạ n kiếm kia đã tản ra tia sáng trói mắt tản ra một cỗ khí tức khủng bố để cho người ta không chút nghi ngờ cái này một kiếm hạ xuống biết sinh ra kinh khủng bậc nào hiệu quả thí chủ còn chưa tốt sao lúc này lao tăng nguyên bản là da bọc xương thân thể xem ra càng thêm thế lương thậm chí có thể xuyên thấu qua là da rõ ràng trông thấy hắn xương cốt phân bố cả người cũng có vẻ hơi q u á dị lập tức vương diệp nói lời nói này lúc sau đã hơi thở mâm anh phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ treo một dạng thật sự là ta thấy mà yêu thí chủ không động thủ nữa sẽ trễ lao tăng dùng hết toàn bộ khí lực gào thét nói ra không có trước đó mặt mũi hiền lành cả người đều có vẻ hơi dữ tợn ta tốt rồi rốt cuộc vương diệp thở một hơi dài nhẹ nhõm đ o ạ n kiếm kia tản ra tia sáng trói mắt nhắm ngay phật tượng đ ố n g nhiên vào tới lao tăng trông thấy một màn này sau lưng tiếng chung càng gấp gáp thêm vài phần nhưng ở nơi này đ o ạ n kiếm đi ngang qua lao tăng bên người thời điểm đột nhiên qua cua thẳng thắn đụng vào lao tăng ngực xảy ra bất ngờ biến hóa để cho lao tăng trở tay không kịp bộ ngực xuất hiện một cái cửa động khổng lộ cả người bay rớt ra ngoài đập xuống đất kỳ quái là lao tăng rõ ràng đã bị công kích cái k i a trung lại như cũ trôi nổi ở giữa không trung không ngừng đánh mà cái k i a phật tượng thì là thừa dịp cái này ngắn m g i cơ hội không ngừng khép lại ngay cả phật tượng bên trong khí tức tà ác đều tiêu tán rất nhiều hiển nhiên phong ấn tại bản thân khôi phục À, quả là thế sao lúc này vương diệp nào còn có trước đó cái k i a thảm đạm bộ dáng sắc mặt gần trong nháy mắt liền khôi phục hồng nhuận phất p h ớ t nhìn xem ngã trên mặt đất lao tăng nở nụ cười lạnh lùng một giây sau bóng dáng biến mất xuất hiện ở lao tăng bên n g một quyền hướng về phía lao tăng bộ mặt đánh tới thậm chí ngay cả mở miệng cơ hội cũng không chuẩn bị cho hắn trực tiếp chính là chạy giết người đi lao tăng con mắt hơi h í p trên mặt c h e kín s ư ơ n g lạnh bộ ngực vết thương hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn đi động lực hơn nữa dựa theo trước đó biểu hiện mà nói hắn lúc này trạng thái hẳn là cũng không tốt l ắ m m ớ i đúng thế nhưng mà thế nào thấy hắn đều không giống như là suy yếu bộ dáng ngay tại vương diệp đi tới bên cạnh hắn trong nháy mắt lao tăng không có đứng dậy mà là như vậy chạy đến trực tiếp hướng về phía sau bay rớt ra ngoài phía sau lưng gấp sắt mặt đất hiểm mà hiểm tránh thoát vương diệp một cách này vì sao lao tăng biểu lộ lạnh nhạt đứng vững vàng th ta chính là đột nhiên không nghĩ cứu vớt thương sinh vương diệp vừa cười vừa nói sau đó lần nữa đối với lao tăng phát khởi công kích ngươi cái này lao lựa chọc không phải cũng là đang diễn nha cùng ta giả vờ cái gì từ bi lao tăng trực tiếp cùng vương diệp đối với anh một quyền biểu lộ khẽ biến tựa hồ không nghĩ tới vương diệp lực lượng cơ thể đã vậy còn quá mạnh lui về phía sau hai bước giảm bất lực ta không cảm thấy mình chỗ nào lộ sơ hở vương diệp biểu lộ cổ quái nhìn lao tăng lên mắt trường nghĩ đều s o người thông minh cửa ra vào dấu chân kia ngươi từ đầu đến cuối đều không có giải thích qua cũng không thể là ngươi còn có ngươi là quên sao trước đó hợp tác với ta là cái tia chung mà không phải ngươi ngươi cảm thấy ta là không thể nhìn ra cái tia chung cùng ngươi không phải sao người một đường sao vương diệp y ề n nhanh rất nhanh gần như đánh ra huyết ảnh cùng lao tăng bắt đầu như thế đó vật lộn lao tăng i ê n tĩnh là coi thường ngươi nhưng ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi sao trong chấp nắm này lao tăng giữ tận cười liếm liếm bờ môi của mình khí tức tà ác từ hắn thể nội phát ra như cùng người tính bên trong hắc cám nhất một mặt chương sáu trăm mười tám ngươi là đang cùng bản tôn bản điều kiện sao từng sợi năng lượng màu đen tự lao tăng thể nội phiêu đ ã mà ra tràn ngập âm vũ khí tức mà lao tăng tại thời khắc này khí thế tăng vọt ẩn ẩn vượt trên vương diệp một đầu cho nên ngươi mới là cái kia ác nghiệm nếu như ta không đoán sai ngươi căn bản không có biện pháp đi khống chế cái kia chúng a cái kia chúng mới là phong ấn mấu chốt bên trong tràn ngập là ngươi bản thân huyết đủ, muốn thu hồi lại vương diệp mang theo quỷ sai đao không có bất kỳ cái gì v ẻ kinh hoàng chỉ là bình tĩnh nhìn xem lao tăng hỏi lao tăng lắc đầu phật tượng bên trong thật là ta huyết n h chỉ có điều đã không có tác dụng nhưng mà ẩn chứa trong đó năng lượng nhưng lại không ít ta sau khi hấp thu hẳn là có thể trở lại phật quả vị bên trên chủ yếu là người cỗ thân thể này quá mê người coi ta hấp thu máu thịt b ê n trong năng lượng về sau lại chiếm cứ thân thể ngươi di lặc trong mắt ta chính là một chuyện cười được rồi nói ngươi cũng không hiểu nếu như không có chuyện gì khác xin mời ngươi đi chết lao tăng nghe răng cười manh liệt hướng vương diệp vào tới phía sau hắn hắc khí kia ở giữa không trung hình thành một đầu màu đen to lớn cánh tay tự giữa không trung hướng vương diệp bắt tới liệu ai càng hôn đàn sao ta thế nào cảm giác ngươi xấu nhưng mà ta vương diệp hít sâu một hơi sau lưng xuất hiện một đường màu đen hư ảnh trong tay còn mang theo một cây đao làm nhìn xem cái này màu đen hư ảnh về sau l ã o tăng biểu lộ đột nhiên biến đổi vậy mà mạnh mẽ dừng chân lại ánh mắt bên trong còn để lộ ra một chút e ngại là hắn ngươi và hắn quan hệ thế nào vương diệp ngơ ngác một chút không biết nghĩ tới điều gì bình tĩnh nhìn xem l ã o tăng trong ánh mắt mang theo một chút y nghi rất có một loại ở trên cao nhìn xuống bộ dáng liền như là nhìn về phía một con run run ế ngươi nhận ra bản tôn bản tôn l ã o tăng tự lẩm bẩm vô ý thức lui về phía sau hai bước quả nhiên ta liền biết ngươi làm sao sẽ tùy tiện chết đi vừa nói lao tăng cắn răng đại gia nước giếng không phạm nước sông chỉ ít mục tiêu là một dạng hôm nay là ta làm không đúng chúng ta đều thối lui một bước không xâm phạm lẫn nhau như thế nào nhìn lao tăng này phản ứng tựa hồ cùng phía sau mình b ị này có chút câu chuyện a vương diệp ánh mắt lấp lóe ngươi là đang cùng bản tôn bàn điều kiện sao lao tăng lắc đầu trong mắt cố này khí tức tà ác đều tiêu tán rất nhiều một lần nữa biến mặt mũi hiền lành đứng lên lao tăng không có ý tứ này cái kia con l ử a chọc ba giọt máu cho ta hôm nay sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không thì ta không ngại m à n sát ngươi vương diệp khí chất tại thời khắc này đã x ả ra nghiêng trời lệnh đất biến hóa xem ra có chút lười biếng mang theo vài phần phóng đãng không bị trói buộc khoe miệng còn mang theo một chút cười khẽ cùng cái tia ba tờ giấy bên trong áo bào đen thiếu niên lại có mấy phần rất giống Hiện nhiên, hơi nghi thấy khí chất nghĩ, khởi thân thát, nhẹ nhàng Không chảy như diệp giờ triệt đi cái tươi giống người nguyên bản còn hơi nghi ngờ lao tăng, trông vương cắn răng, bản thân tăng nút thát, lộ ra cái bụng, dùng ngón càng sau, qua. máu bây tay Đây vây lấy bỏ bào bao có lao lo lộ là ra ra ra. da xẹt một tấm về để x lao tăng có chút thịt đau đem cái này bình xứ lấy ra ngoài mang trên mặt vẻ cung tính trước đó là lao tăng có nhiều mạng phạm nhưng mà năm đó ngài cầm một cây đ a o quét ngang bắt phương thời điểm còn thật là khiến người ta có chút hoài nợ à. âm thanh hắn bên trong mang theo một chút c ả m thán tựa hồ đang nhớ lại năm đó chỗ chuyện phát sinh thu hồi ngươi tiểu tâm tư l ừ a ta vẫn cảm thấy ta tại cố làm ra vẻ vương diệp biểu lộ lập tức lạnh xuống coi thường ánh mắt đặt ở lao tăng trên người một cỗ khủng bố tinh thần lực bao trùn t ă n này chính đường mà lao tăng trên người cũng xuất hiện một đầu màu xanh đầm dây một giây sau vương diệp trong tay quỹ sai đao đột nhiên bắt đầu chuyển động dùng sức chém vào đầu kia chỉ xanh bên trên bất thình lình một lần để cho lão tăng thân thể dừng một chút phát ra rên lên một tiếng sắc mặt đều biến hơi tái nhợt ta tuyệt đối không có ý nghĩ này vừa nói lão tăng vội vàng đem trong tay bình xứ đưa tới vương diệp bên người vương diệp tiện tay đem cái này bình xứ thu hồi ừ một tiếng ta lần sau xuất thủ ngươi không có lại nói tiếp cơ hội không có việc gì lời nói ngươi liền đi trước ca lao tăng biểu lộ khẽ biến đầu nhẹ nhàng thấp thấy không rõ biểu lộ qua mấy giây hắn mới lên tiếng cái kia lao tăng liền cáo lui trước nói xong hắn chậm rãi đi tới cửa vị trí rời khỏi chính đường thẳng đến vương diệp trong ánh mắt triệt để rời đi tiểu an tự thật đúng là dọa sợ vương diệp cười lắc đầu lao tăng này vẫn còn hơi đầu óc chí ít còn biết thăm dò bản thân hai lần nhưng không biết vì sao lao tăng này quy luôn cảm giác hơi không đúng theo đạo lý mà nói một cái như vậy thuần túy ác nghiệm hơn nữa còn có thể sống đến bây giờ hơn nữa đã thấy trong ảo cảnh kia áo b à o đen thiếu niên thậm chí có thể có phật tổ tinh huyết đủ loại này điều kiện cộng lại làm sao đều không nên là loại này đầu óc ca cái kia âm mưu xem xét cũng hơi đơn sơ sơ hở quá lớn hơn nữa liên quan tới nghiệm chứng thân phận của mình vấn đề này nếu như mình thật có nghiền ép thực lực của hắn làm sao lại cùng hắn chơi thời gian lâu như vậy cho nên loại cảm giác này liền tràn đầy quá dị giống như là đây là một người thông minh nhưng người thông minh này có một ngày thành sinh ốc nhưng có nhiều chỗ vẫn sẽ vô ý thức dùng bản thân tiểu thông minh nhưng lại lộ ra không thành t h ủ bất quá c h ỉ ít không cần đánh nhau cảm nhận được bình xứ bên trong khí tức về sau vương diệp trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng cái này năng lượng chỉ có thể dùng quần quận để hình dung loại cảm giác này là những cái kia bồ tắc cũng tốt phật cũng được bọn họ xá lợi đều không có mang cho qua vương diệp loại cảm giác này không hổ là phật tổ máu nhưng mà loại thực lực này bản thân thật có cơ hội đạt tới loại cảnh giới này sao vương diệp t i ê n t ĩ n h chốc lát ánh mắt một lần nữa biến k i ê n định đem bình xứ cất kỹ thiểu an tự bên ngoài lao tăng biểu lộ âm t ì n h bất định không biết suy nghĩ cái gì ánh mắt âm trầm đáng sợ đây quả thực là xỉ đục hơn nữa bản thân quá cần cái k i a phật tượng bên trong h ế t đủ. lấy mình bây giờ thân thể nếu như không nằm ở trong quan tài tinh dưỡng không dùng đến mấy ngày liền sẽ thân từ đạo tiêu cái tia phật tượng chính là mình sinh tồn mấu chốt nguyên bản mình đã chuẩn bị rời núi phá giải phong ấ n nhưng đúng lúc lúc này vương diệp đến rồi cái kia bởi vì khôi phục về sau dẫn đến có chút ngơ ngơ ngác ngác đầu góc nghĩ ra một cái tuyệt diệu kế hoạch đáng tiếc thất bại dẫn đến hiện tại hắn thậm chí ngay cả cái kia phật tượng đều không đến gần được hơn nữa không biết vì sao lao tăng tổng cảm giác trong đầu của mình có một đường kia lại bắt không được loại cảm giác này để cho hắn có chút thống khổ chương sáu trăm mười chín nạp liệu trong gói u minh có một loại dự cảm để cho hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ không đúng nhưng rốt cuộc chỗ nào không đúng lại không nói ra được loại này cảm giác có a、e、dị để cho hắn như muốn phát điên trong nội tâm lý trí lại hạ xuống mấy phần hơi không an phận tại nguyên châu dục dịch huyết đ ủ năng lượng lúc này hai chữ này đã tràn ngập tại trong ó c hắn không ngừng mê hoặc lấy hắn rốt cuộc lao tăng cái kia có chút huyết hồng hai mắt lần nữa nhìn về phía tiểu hắn tự hoặc có lẽ là chính đường phương vị trong mắt tản ra hưu ý giờ khác này hắn giống như g i ã thú nhưng coi như g i ã thú cũng có tự nhiên e ngại hắn cuối cùng vẫn chầm rãi thối lui giấu trong góc tựa hồ đang chờ đợi lấy vương diệp rời đi mà lúc này chính đường bên trong cái kia trung hư ảnh rõ ràng trở thành nhạt rất nhiều cái gọi là thiện niệm ác niệm. Tin tức tăng Phật tượng bên trong phong huyết thiện nói kia, nghiệm, cái kia thiện nghiệm lại ở nơi nào? Sẽ không phải là cái này hẳn chính Nếu như cùng bên phong ấn nào? không chung này xác. đục ác là là là à? lao ở Sẽ vương diệp tự lẩm bẩm sau đó đem ánh mắt đặt ở trong hư không cái tia trôn g phía trên tựa hồ là cảm nhận được vương diệp ánh mắt chung nhỏ nhẹ nhàng lay động phát ra có chút tiếng vang trầm trầm không phải sao vương diệp lắc đầu nơi này trừ cái này trông tựa hồ cũng không có cái gì có giá trị đồ vật hơn nữa cái chung này cũng không dễ cầm a thế nhưng mà ngay tại vương diệp âm thanh sau khi rơi xuống trong n h y mắt cái chung này liền hóa thành một vệt sáng chui vào đến vương diệp thể nội hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được một cô ôn hòa hiền lành năng lượng hội tụ tại trên cánh tay mình cuối cùng vương diệp trên cánh tay xuất hiện một giờ hình xăm hình chủ động như vậy sao nhưng mà xăm hình vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì ngớ ngác một chút nguyên lai lão quỷ kia xuất xứ dĩ nhiên là nơi này đ ỗ n g nhiên vương diệp nguyên bản trong lòng hơi không hiểu một ít chuyện lập tức làm rõ đầu mối nhưng cái chuông này vì sao lại sẽ xuất động cùng bản thân rời đi nó chức trách không phải sao phong ấn trông coi tượng phật này bên trong ác nhập sao trừ phi cái này ác nghiệm đã không có biện pháp lại tiếp tục cắp chế ngay cả cái c h u n g này cũng không có cách nào có thể nhất định là coi như tăng thêm vương diệp cũng không có dùng bằng không thì cái kia thiện nghiệm bản thể trở về một chuyến là có thể làm gì phiền toái như vậy đáng tiếc cái này trồng máu thịt bên trong năng lượng bao hàm tâm trạng tiêu cực giá trị thực sự quá lớn ngay cả ta cũng chịu không được bằng không thì ta liền cố hết sức thu nhận vương diệp có chút tiếp cận bất đắc dĩ lắc đầu có thể tưởng tượng chỉ cần mình rời đi về sau lao tăng kia tuyệt đối biết trước tiên sông về đến thôn phệ hết phật tượng bên trong h ế t n ụ khôi phục thực lực mình trí lực nhưng mình bây giờ thực lực cái này hết u y n h ụ c lại hủy không được lao tăng kia còn làm không chết cho nên bản thân trừ bỏ lắc lư như vậy ba giọt máu bên ngoài tựa hồ cũng không chiếm tiện nghi gì làm lao tăng này sau khi khôi phục nói không chính xác linh sơn liền sẽ nhiều một tên thực lực mạnh mẽ về quân dù sao tại cái trạng thái này dưới còn vẹn vẹn một cái ác nghiệm liền có thể cùng mình không phân cao thấp ai cũng không biết trạng thái đỉnh phong dưới hắn lại cường han bao nhiêu nhưng mà bản thân nhiệm vụ không phải liền là ở hậu phương làm phá hư sao trước hết cầm lão hòa thượng này luyện tay một chút vương diệp đột nhiên nợ nụ cười như gió xuân giống như ấm áp để cho người ta không khỏi dâng lên một chút cảm giác thân thiết. hắn chậm rãi đi đến phật tượng trước một cái tay khoác lên phật tượng bên trên lập tức một cỗ tà ác c ă m hận ghen ghét thế gian này tất cả tâm trạng tiêu cực toàn bộ hướng vương diệp tụ tập mà đến vương diệp thân thể rất nhỏ lay động phần tay m ạ n h liệt phát lực ở nơi này phật tượng bên trên mở ra một vết nứt sau đó trong ngực móc ra mấy cái bình xứ mở ra xuất ra từng hạt dược hoàn toàn bộ dùng năng lượng chấn động thành bụi phấn theo vết rách ném b ả o bên trong huyết nhục phảng phất vật sống giống như tựa hồ cảm nhận được dược hoàn bên trong năng lượng biến kích động lên đem những cái này toàn bộ t h ô n thực vương diệp lúc này mới vừa lòng t ỏ a ý p h ủ tay những cái này đều là đạo môn các hồng cắt lao tiền bối đời này tân tân khổ khổ luyện chế mà ra không biết có tác dụng gì đ a n dược có lẽ có thể ăn chết người a thậm chí vương diệp còn quan tâm ở bên trong sen lẫn một hạt liều mạng dùng viên thuốc nhỏ chính là các hồng trước khi chết phục dụng cái kia vô luận cỡ nào trọng thương ăn về sau đều có thể khôi phục trạng thái đ ỉ n h p h o n g nhưng tương tự sau mười phút uống thuốc người hẳn phải chết tóm lại cũng là một chút đến từ vương diệp thiện ý sinh hoạt điệu hát dân gian vị tế a dù sao nhân sinh không ngừng trước mắt cầu thả còn có khoái hoạt cùng phương xa bất quá luôn cảm giác không quá đủ bộ dáng vương diệp cẩn thận cân nhắc một chút cái này chính đường. lúc này không có lao tăng phút sau cái này chính đường đều không có chiếc tiệm kinh khủng k i ê u bầu không khí xem ra mười điểm bình thường vương diệp tiện tay xuất ra mấy khối ngọc bội phù lục dựa theo một loại kỳ quái phương vị bày ra tại các ngõ ngách đây cũng là lục ngô nhắc nhở trương tử lương tại hắn trước khi đi giao cho hắn xem như một chút ảo trận nhỏ không phải sao đặc biệt mạnh nhưng nếu như không h i ể u trận pháp tinh thần lực còn yếu chút người tóm lại là biết lãng phí một chút thời gian mà vương diệp lựa chọn để cho huyễn cảnh hiện ra là hắn bóng dáng đứng ở định viện xa xa nhìn về phía chính đường có thể trông thấy vương diệp đứng ở chính đường cửa ra vào vị trí sau lưng vẫn còn nổi lơ lửng màu đen hư ảnh trong mắt mang theo sát ý lạnh như băng tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ đ ồ n g dạng bộ dáng này cũng không biết có thể hay không dọa lao tăng kia một hồi s á t thực đã định chưa cái gì bỏ suốt về sau vương diệp lúc này mới một lần nữa ấy trở về tới chính đường đem những cái kia mò cũng tốt bộ đoàn cũng được toàn bộ thu nhập trong túi lúc ấy tự mình tới thời điểm cái chuông này keo kiệt ra hỏa không phong khoáng cực kỳ cái gì cũng không để cho mình cầm cũng may hiện tại bản thân liền chung đều đóng gói mang đi hơn nữa vương diệp cũng biết đại khái cái chuông này biết phụ trên người mình nguyên nhân nếu như không đoán sai cái tiêu đạo thiện niệm đoạn thời gian gần nhất đồng dạng tới qua tiểu an tự hài lòng nhìn phán qua bản thân cái tác vương diệp lúc này mới lén lén lút lút đi tới bên cạnh một chỗ vách tường lặng yên không một tiếng động lộn ra ngoài không đi cửa chính lao tăng kia nhất định ngồi s ổ m ở cửa ra vào không xa vị trí c h ở l ấ y nếu như mình từ cửa chính đi ra ngoài hắn cho dù lãng ốc sau khi đi vào trông thấy cái tiêu u y ễ n cảnh cũng biết trước tiên kịp phản ứng như vậy ngu xuẩn thao tác vương diệp là làm không được quả nhiên vương diệp lật ra về phía sau xa xa nhìn một cái cửa chính phương hướng lúc này lao tăng kia khoanh chân ngồi ở một mảnh cỏ dại bên trong trạng thái tựa hồ cực kỳ không ổn định thân thể không ngừng rút r ú dày hẳn là thể nội lại xuất hiện phức tạp gì biến hóa tóm lại loại này thời kỳ viễn cổ thủ đoạn vương diệp có chút không hiểu nhiều luôn cảm giác phiền phức cực kỳ còn không bằng một đao trực tiếp chém đi xuống dứt khoát lưu loát bất quá sớm muộn muốn học một cái đi đường p h á p môn Tổng như vậy chạy đặc biệt mất mặt tốt nhất là loại kia đạp phá hư không thiên điệu g biến một giây sau bản thân tại trong thâm viên đi ra suy nghĩ một chút liền xoái cực kỳ bản thân nên đại khái có thể a chương sáu trăm hai mươi hoàng thổ lão hữu ngay tại vương diệp sau khi đi đại khái hai tiếng một mực ngồi xếp bằng áp c h ế trong cơ thể mình cố này nóng n ả y cảm xúc lao tăng đột nhiên mở hai mắt ra lúc này trong mắt của hắn đã triệt để đã mất đi lý trí chỉ còn lại có người sâu trong đáy lòng cái kia thuần túy nhất bản năng thú tính đây chính là hắn pháp môn này thiếu hụt huyết đủ. hắn hiện tại phi thường cấp thiết muốn phải chiếm đoạt rơi cái kia phật t ư ợ n g bên trong huyết đủ. không ai ngăn cản được dù là con đường phía trước là lao tăng tiến vào tiểu an tự lập tức bước chân liền ngừng lại gầm nhẹ một tiếng nhìn xem trước mặt biểu tình kia băng lánh vương diệp bất an dãy rủa thân thể cận t ồ n một chút cầu sinh dục vọng nói cho hắn biết không thể đ ụ n g vào cháy mau nhưng thật không chịu nổi lao tăng lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong cứ như vậy đứng ở trong đ ì n h viện không núp đ í c h vương diệp đồng dạng bất động hai người cứ như vậy cách không đối mặt phản g phất chấp mắt vào năm thẳng đến trong cơ thể hắn loại kia đối với huyết nhục khát vọng đã tới một loại nào đó cực hạ n đây đã là đến từ sinh tồn bản năng lao tăng bộ mặt dữ tợn vào tới dùng sức nắm chặt nằm đấm hướng về phía vương diệp mánh liệt quốc tới kết quả một quên thất、bại. vương diệp thân thể giống như như ảo ảnh lạng yên pha thoái sau đó lần nữa gây dựng lại xoay người y nguyên băng lãnh nhìn xem lao tăng sát khí tràn ngập lao tăng ngơ ngác một chút phát ra một đường phẫn nộ tiếng giống trong tiếng hô còn mang theo một chút c t đục cứ như vậy một đạo huyết ảnh trọn vẹn cản hắn nửa canh giờ hắn rốt cuộc không kiên nghệ gì cả v ọ t tới phật tượng trước dùng thân thể không ngừng hướng phật tượng đụng chặt lấy đã mất đi cái kia phút sau phật tượng rất nhanh liền bị xô ra từng đạo vết rách máu tươi theo vết rách không ngừng tuôn ra lao tăng điên cuồng ghé vào phật tượng bên trên không ngừng liếm láp lấy những cái này chảy xuống huyết dịch, có huyết dịch về sau. trong mắt của hắn rốt cuộc lại một lần khôi phục một chút thanh minh hừ tựa hồ đã nhận ra động tác của mình lao tăng hừ lạnh một tiếng đứng thẳng người có chút xấu hổ một trưởng vô tại phật tượng bên trên kèm theo một tiếng oanh minh phật tượng sụp đổ cỗ này khí tức tà ác phóng lên tận trời đem phụ cận bầu trời đều có nhuộm chút tấm u cuốn phong gào thét từng khối còn r ộ i hết u y một khối cứ như vậy bại lộ trong không khí đồng thời mỗi một khối thịt bên trên đều dài hơn một đôi mắt hơn nữa mỗi ánh mắt bên trong phát tán ra cảm xúc đều hoàn toàn khác biệt có tàn nhẫn có tham lam có dữ tợn có sợ hãi p h ả n phất cái này mỗi một khối thịt cũng là tươi sống cá thể trở về a vạn pháp quy nguyên thiên địa đồng tâm lao tăng hít sâu một hơi tựa hồ triệt để say mê ở nơi này trong hơi thở chậm rãi ngồi xuống những máu thịt kia hưng phấn hướng lao tăng rung manh lao tới đem hắn bọc lại kèm theo khủng bố hấp lực những cái này huyết nhục cuối cùng phơi khô hóa thành một phấn biến mất trong không khí mà nguyên bản khô q u ắ t lao tăng thân thể dần dần biến trần đầy p h ả n phất tuổi trẻ đứng lên hôm nay ta như đăng làm trở về thế gian cảm thụ được thân thể của mình trạng thái n h ư n đang khỏe miệng mang theo lờ mỉm cười nói một mình giống như nói ra trong mắt của hắn rõ ràng tràn đầy tạ ác nhưng trên mặt lại mang theo ôn h ò a n nụ cười loại này manh liệt tương phản cảm giác để cho người ta không rét mà run đáng tiếc thân thể này cuối cùng đã chết đi vẫn là muốn đổi một bộ mới vật chứa không nghĩ tới một ngày kia ta vậy mà có thể bị một cái trẻ con lường gạt nhưng mà cỗ thân thể kia thật đúng là hoàn mỹ a nhưng đang liếm liếm bờ môi của mình g i ữ tợn vừa cười vừa nói sau đó đứng lên có chút n h â n quả vẫn là muốn có cái đoạn mới tốt ngay tại hắn đứng dậy lập tức một cỗ khí tức khủng bố từ hắn thể nội phát ra giờ khắc này hắn trở về phật vị Mà cái này chính ũ n g bất quá là ắ hắn n đồng thời chỉ có một nửa năng lượng tình hồn thiện nghiệm vừa về kia sau, mới một Làm mới dưới. khôi thời cái phục, chỉ hấp thu có t là ầ n nữa định phong. n khôi phục Cái y c h í nhiên là n h đang thực lực chân chính cũng là di lặc không ngại cơ khổ cố ý tới này tiểu an tự đi một lần nguyên nhân chỉ ít hiện tại hắn tại ba lần vĩnh dạng là vô địch tồn tại cái kia t h i ệ n niệm ở kia chung bên trên tiêu hao quá nhiều năng lượng căn bản sẽ không là hắn đối thủ hấp thu cái kia thiệt niệm hấp thu nữa cái kia chung thay đổi vương diệp thân thể hắn có lẽ thật có cơ hội bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới chỉ là cái này huyết n ụ c thôn vệ thực sự quá t ạ i thuận lợi dựa theo hắn suy đoán làm sao cũng phải một ngày thời gian mới đúng kết quả không đến ba canh giờ liền kết thúc luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng nhưng mà đã không quan trọng nhưng đang mang theo tự tin chậm rãi hướng tiểu an tự chỗ cửa lớn đi đến nhưng hắn biểu lộ đột nhiên biến đổi sắc mặt hơi tái n h ậ t chật phun ra một n g ụ m màu tươi nguyên bản du đang ở kinh mạch bên trong mười điểm ôn h ò a năng lượng tại thời khắc này đột nhiên biến nóng n ả y đứng lên không ngừng tán loạn một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới đánh thẳng vào hắn thần kinh hắn hít sâu một hơi đáy mắt mang theo một chút âm trầm hai mắt nhắm lại lao tăng kiếm chưa đeo thỏa không chờ đi ra ngoài liền đã thấy đến giang hồ thời đại biến cũng không biết c á c lao tiền bối đan dược có hiệu quả hay không dù sao cũng là hắn suốt đời tâm huyết ăn chết người hẳn là không vấn đề gì a vương diệp đi lại tại hoang thổ bên trên còn tại tâm tâm nghiệm nghiệm nhớ tiểu an tự chuyện bên trong chủ yếu là những đan dược kia hiệu quả hắn cũng không biết cũng không dám tùy tiện thử nghiệm nhưng mà dựa theo các hồng đi tiểu tính mà nói a n tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt là được rồi nói chung vương diệp giữ lại những thuốc này chính là chạy hạ đi hy vọng có hiệu quả a vương diệp chân thành cầu nguyện lúc này khoảng cách thập hoang thành đã không xa cho đến bây giờ vương diệp đều không do lòng cái này thập hoang thành đến tội cùng là cái gì kết cấu lại vì sao thành lập phía sau tồn tại đến tội cùng là ai dù là lấy vương diệp thực lực bây giờ xa xa trông thấy thập hoang thành vẫn sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác tự hồ tòa này xem ra hết sức bình thường thành thị còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản đột nhiên một sợi tiếng khóc truyền vang đến vương diệp bên hai vương diệp con mắt đột nhiên phát sáng lên bản thân khóc tăng ngũ trâu than đã tới tay thời gian quá dài nhưng tự hồ bởi vì thiếu mất cái gì môi giới thủy trung vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực hiện tại bản thân cái này kiện thứ ba đồ bộ giống như đến rồi lão bằng h ư u thực sự là đã lâu không gặp a vương diệp mang theo một chút cảm t h á n xoay người nhìn mình sau lưng vị trí một cái đầu bên trên mang theo thiết bị k h ô i giáp trong tay ôm một hơi đại hát qua ăn mặc trắng đoan đồ tăng ra hỏa cứ như vậy cách không thăm thẳm nhìn lấy chính mình cái kia ánh mắt thậm chí đã không có sắc khí phẫn nộ chỉ còn lại có vô tận hưu o á n giống như là vương diệp làm cái gì thương thiên hại lý sự tình đồng dạng loại trạng thái này ngược lại làm cho vương diệp hơi ngượng ngùng bản thân cũng không phải ác bá đến mức đó sao chương sáu trăm hai mươi mốt vương diệp chuyên môn ra sân phương thức đã lâu không gặp ta đồng bạn vương diệp xa xa hướng về phía khóc tăng quỷ phất phất tay mang trên mặt thân thiết đủ cười nhanh chân hướng hắn đi đến dựa theo khóc tăng quỷ trước kia đối với vương diệp bán khí giá trị tuyệt đối không nói hai lời đi lên liền cùng vương diệp đánh nhau không chết không thôi loại kia nhưng bây giờ khóc tăng quỷ trông thấy vương diệp đi tới vậy mà vô ý thức lui về phía sau một bước ngược lại không phải là cái gì không đánh nhau thì không q u biết chủ yếu là vương diệp trên người bây giờ phát tán khí tức quá mạnh hoàn toàn không phải sau một cái cấp bậc bản thân đánh không lại rất đau xót khóc tăng quỷ cái kia chỉ có một tia lý trí mắt nhỏ bên trong mang theo ba điểm không hiểu ba điểm mê mang cùng bốn điểm không thể tin vì sao lúc này mới qua bao lâu a mấy tháng vì sao như vậy táng tận tiên lương một tên vậy mà lại thực lực bay tăng đến loại trình độ này mà giống nó thiện lương như vậy tồn tại ngược lại khóc tăng quỷ có chút tuổi thân hướng về phía vương diệp phương hướng gầm nhẹ một tiếng hướng về phía sau lại lui một bước trong hốc mắt t ẩ n l ậ n có huyết lệ không k h â dưới kèm theo là hắn cái kia c h ê u bài thức tiếng khóc chỉ có điều cùng trước kia khác biệt là trước đó hắn trông thấy vương diệp sẽ khóc là vì công kích hạ sát thủ chơi chết hắn hiện tại hắn khóc là bản năng phòng ngự tính chất biến nhưng vương diệp lại cứ như vậy chậm rãi đi đến trước mặt hắn xuất ra một kiện quỷ sai phục là hắn đã từng xuyên qua chỉ có điều đã rách t u n g toé loại kia b à n g h ư u ngươi y phục này bẩn k a ca cho ngươi đổi một kiện mới không thể tổng mặc một bộ là không không biết còn tưởng rằng nhà t a n g nghèo đổi không nổi quần áo mới đâu ta liền chứng minh cho bọn hắn nhìn xem quỷ cũng là có thổ hảo đến ca ca tự thân vì ngươi thay quần áo vừa nói vương diệp trực tiếp đem quỷ sai phục nhét vào khóc tăng trong quỷ thủ đồng thời bắt đầu dịu dàng g ú t hắn khởi t ă n phục lại nói t ổ n g mặc quần áo này cũng điểm xấu đúng không vương diệp một bên t h ở i còn một bên an ủi nói ra nhớ kỹ bản thân trước đó đã từng thử qua muốn đem y phục này đ à o tới nhưng mà cởi không xong lúc ấy hắn bởi vì thực lực quá yếu còn không quá hiểu nhưng bây giờ hắn rất nhanh liền cảm nhận được cái này t a n g phục tự mang một c ô tinh thần lực đem nó chăm chú cùng khóc tang quỷ liên quan ở cùng nhau nhưng mà lấy vương diệp hiện tại kinh khủng này tinh thần lực thậm chí không thể so với đạo môn những cao tầng kia yếu trực tiếp ở phần tay bao trùm lên tầng một năng lượng đồng thời dùng tinh thần lực bao quát ở tác phục đang khóc tang quỷ cái kia vô tội ánh mắt bên trong vương diệp mười điểm nhẹ nhõm liền giúp hắn đổi một bộ quần áo lúc này khóc táng quỷ ô m đại hát qua ăn mặc cũng là lô rách quỷ sai phục trên đầu còn mang theo thiết bị khôi giáp không đủ hoàn mỹ vương diệp hơi bất mãn lất đầu sau đó đem khóc táng quỷ thủ bên trong nồi sắt cầm trở về tại trong bao vải mở ra tìm một cái vỡ vụn chế bể đưa tới trong tay hắn ân như vậy thì rất có tính nghệ thuật tin tưởng dựa vào cái này áo liền quần cho dù là tại hoang thổ bên trong ngươi cũng được phát đại tài hoàn mỹ hình tượng giờ khác này khóc táng quỷ thành công lột sắc thành tên ăn mày quỷ không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác bao quát tiếng khóc kia vốn là khóc tăng bây giờ là x i n cơm đồng dạng hợp lý ngay cả vương diệp chính mình cũng không biết mình rốt cuộc lấy ở đâu tốt như vậy sáng ý đánh đánh g i ế t g i ế t thực sự là lãng phí bản thân cái này một thân nghệ thuật vi khuẩn chính là nguyên bản xem xét liền ít nhất quỷ tướng thậm chí quỷ vương cấp khóc tăng quỷ đội trang phục về sau có điểm giống quỷ minh không có trước đó loại kia l ư c uy hiếp bất quá cái này không trọng yếu giả heo ăn thì thổ mới là hoang thổ thứ nhất chuộn tắc người khác xem thường ngươi nhưng khi ngươi lúc buộc phát thời gian Kiếp kia ánh mắt, chẳng phải là thoải mái đến sợ đâu những ánh chẳng hơn. quỷ mắt, là vương diệp thậm chí quan tâm vì khóc tăng quỷ nghĩ ra không dưới ba mươi loại trang bức phương pháp ví dụ như ở rể quỷ binh nhà bị xem thường làm việc nhà thẳng đến ba năm kỳ hạn hết quỷ vương trở về lại ví dụ như tìm một cái ân ái quỷ binh thế tử kết quả bản thân ra ngoài về sau thế tử ở nhà lại bị ẩu đả ở ổ chó quỷ vương giận dữ dẫn đầu mười vạn quỷ binh trở về cái này k ị c bản vương diệp đều hơi sợ hãi thán phục bản thân cái này đáng hận tài hoa kk còn có việc liền cáo từ trước vương diệp mang theo một loại tương lai đều có thể ánh mắt vô vô cái này khóc tang quỷ bà vai lúc này mới xoay người chậm rãi rời đi mà khóc tang quỷ y nguyên mộng b ứ c đứng tại chỗ thằng đến vương diệp đi xa về sau mới vô ý thức nhìn một chút bản thân cái này háo liền quần phát ra một đường thê lương tiếng giống cái này tiếng giống d u n g trời h ả o hai tử còn biết đưa tiễn bản thân cái này tiếng giống cảm xúc rất s u n g mãn nếu như dùng tại bản thân kịch bản bên trong thì tốt hơn vương diệp có chút cảm xúc có chút hoài niệm vô ý thức quay đầu lại nhìn lại một giây sau thân thể của hắn cứng tại tại chỗ sau đó liều mạng lao nhanh bởi vì kèm theo khóc t a n g quỷ tiếng giống phía sau hắn mặc dù không có mười vạn quỷ binh khoa trương như vậy nhưng tối thiểu nhất mấy chục tên quỷ vương là có hơn nữa những quỷ này vương thật mẹ tiếp nhìn q u a n mắt một đám không dễ dàng đánh chết còn mắt đỏ quỷ vương cho dù là vương diệp đều hơi bỡ ngỡ trong lúc nhất thời hoang thổ đại đào vong lần nữa trình diễn cái này quen thuộc tràng cảnh lại một lần giáng lâm ở nơi này nguyên bản yên t ĩ n h hoang thổ bên trên đồng thời gia nhập quỷ càng ngày càng nhiều dựa vào lao tử cho ngươi nghĩ kịch bản không phải sao dùng tại trên người lao tử ta lại không nhờ ngươi thê tử ở ổ chó vương diệp vừa chạy một bên nhịn không được hô mặc dù không biết vương diệp đang nói cái gì bọn chúng cũng nghe không hiểu nhưng chúng nó có thể cảm nhận được người phát ra cảm xúc mà vương diệp hiện tại phát ra cảm xúc tuyệt đối không phải cái gì thiện ý trong lúc nhất thời bọn họ truy ác hơn cũng may đã xa xa có thể trông thấy thập hoang thành thành tử cách mình không xa vương diệp lần nữa tăng thêm tốc độ có kẻ ngốc đến rồi ai đi thử xem cân lượng mấy tên ngồi s ổ m ở cửa thành xem ra mười điểm gầy gò nhưng ánh mắt bên trong đều mang n g o n sắc ra hỏa l ư n nhau nói ra ta tới mẹ nó trong đó một cái nhưng mà một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi tiểu nam hải đứng lên nợ nụ cười lạnh l ù nói g n trong tay mang theo một cây dao găm nhìn về phía nơi xa thẳng đến vương diệp xuất hiện ở hắn trong tầm mắt một đám quỷ vương đồng dạng xuất hiện ở trong tầm mắt tiểu nam hải biến sắc lập tức đem dao găm thu vào người nào thích đến người đó đến đi cáo tử vừa nói tiểu nam hải hít sâu một hơi không chút do dự tiến vào thập h o a n g thành bên trong mấy người khác đồng dạng chưa có xem chiến trận này đại lao bọn họ gặp qua mỗi cái đại lao ra sân phương thức cũng không giống nhau đủ loại bọn họ cũng sẽ không ngoài ý nhưng loại này Thất mẹ nó gần như không tồn tại a chương sáu trăm hai mươi hai n g ư ơ i tới a một đám thủ ở cửa thành người đánh cướp nhau nhau đứng lên đào mệnh một dạng chui vào thập hoang thành bên trong phản phất tòa này băng lãnh thành thị tài năng cho bọn hắn cuối cùng một kia ấm áp an ủi chí ít mấy năm xuống tới chí ít tại lúc ba ngày thời gian chưa từng có bất luận cái gì một con quỷ tại thập hoang thành bên trong làm loại quà vừa tối lời nói bản thân nhất định phải đi ra ngoài muốn chết lại có thể c h ế c h a i tổng thể nói xuống nếu như không đề cập tới trong thành những cái kia trên người tràn ngập vết thương gặp phải vấn đề trước tiên nghĩ đến phương pháp giải quyết vĩnh viễn là giết người ra hỏa tòa thành này ngược lại là an toàn nhất một tòa thành thị Hiện nhiên, thập hoang thành Hắn mánh nhạy thập hoang thành, đứng ở cửa thành vị trí thở hồn hện, nhìn phía khiêu khích hành Diệp biết liệt người lại kia gửi, đuổi người, tới Đối Diệp loại trùi vi, Vương đồng dạng đứng lưng nữa ân, Vương này trần đông tắc, trí rốt tử, mặt vào do lao đảo cửa quay sau à. quy quỷ, qu� cuộc được. vị về dự đám ở tên ăn mày quỷ rốt cuộc nhịn không được lớn mật lựa chọn không nhìn cái này t h ậ p hoang thành quy tắc một cước hướng về phía trước bước một giây sau cái này tên ăn mày quỷ bước chân lập tức biến hư h ó a đứng lên gần như trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tựa hồ có cái gì sắc bén đồ vật đem nó nhất đao chẳng đoạn tên ăn mày quỷ vô ý thức đem chân thu về xem ra có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía vương diệp biểu lộ càng thêm phẫn nộ hơn nữa bởi vì mất đi một cái bắp chân nguyên nhân dẫn đến nó đứng không vững nằm trên đất cờ bát phối hợp bộ quần áo này đối với tên ăn mày quỷ xưng hô thế này tựa hồ càng thêm hình tượng về sau như thế nào mới có thể có tốt hơn phát triển vương diệp chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép giống như là trông thấy tự tay nuôi dưỡng lớn lên hải tử đi lên một con đường không có lối về giống như thậm chí còn lắc đầu mắt thấy những quỷ này tại chính mình khiêu khích d ư ớ i lần nữa không nhịn được mốn u khiêu khích thập hoang thành quy tắc vương diệp lúc này mới bất đắc dĩ ngậm miệng lại biến mất ở thập hoang thành bên trong những quỷ này nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng đứng tại chỗ bất an dục dịch ai cũng không có rời đi ý nghĩ tựa hồ làm u ố n chắn cửa thành cứng rắn chở vương diệp trở về nội thành một đám phổ thông những người nhặt rác nhìn trước mắt một màn này trong lòng có chút phát lệnh đối với vương diệp thân phận cũng nhiều một chút tò mò rốt cuộc là dạng gì đại lão tài năng lại ra trận lúc tạo thành như vậy m à n h động hiệu quả sẽ không phải là đào người ta mộ tổ a nhặt ve trai giới người có quyền mỗi mực một đám người trong nội tâm n h ị n không được có chút s u n g kính nhưng rất nhanh lại bắt đầu máng vương diệp đến bởi vì bọn họ không ra được những quỷ này đem cửa thành vị trí một mực ngăn chặn mặc dù biết không phải sao nhằm vào bọn họ nhưng n ộ nhớ đâu n ộ nhớ bọn họ lúc ra cửa vị nào quỷ vương khó chịu một bàn tay vỗ xuống đến làm sao xử lý hoặc là cho rằng bọn họ là vương diệp đồng bọn một giây trước cùng đúng vương diệp mười điểm sùng bái bọn họ giờ phút này lại hận không thể tự tay đem vương diệp nộp lên đây chính là người nhặt rác người nhặt rác là không có tình cảm tất cả vì mình vì lợi ích mà lúc này vương diệp tạ i vào thành trong n g a y mắt liền đổi một thân trang phục bao quát dùng mặt nạ ra người đem mặt cũng đổi một lần liền như vậy nên ngang đi lại ở trong thành thậm chí còn tham gia náo nhiệt cùng đám người cùng một chỗ đứng ở cửa thành vị trí nhìn ra phía ngoài cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thuận tiện cùng đám người cùng một chỗ nghiêm khắc trách cứ vương diệp loại hành vi này đồng thời đem mắng hung nhất mấy người kia mặt ghi xuống xác định những quỷ này vương trong lúc nhất thời hẳn là sẽ không rời đi về sau vương diệp cũng không có gấp mà là tìm một cái con trọ ở lại tại hoang thổ buôn ba mấy ngày đã lâu không có hưởng thụ qua giường ấm áp hơn nữa không nghĩ tới cái này t h ậ p hoang thành quy tắc vậy mà thật có hiệu làm quỷ chạm tới t h ậ p hoang thành về sau trong nháy mắt đó năng lượng ba động thậm chí ngay cả vương diệp đều chưa kịp phản ứng hắn không chút nghi ngờ nếu như cái kia khóc tan g quỷ thật cả người đều đi tới chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ triệt để mẫn diệt Vị. Là ai đâu? vương diệp có chút không xác định dù sao khi tức tiết nhưng mà lõe lên một cái rồi biến mất đồng thời hoàn toàn lẩn nặc bản thân chấn động lấy vương diệp cấp bậc này muốn phát giác căn bản không thể nào bất quá chỉ ít cái này thập hoang thành chứng minh rồi vương diệp một cái phỏng đoán Hán nguyên bản c ò đổ vào quán trọ cái kêu băng lanh trên giường gỗ vương diệp chậm rãi hai mắt nhắm lại khôi phục bản thân trạng thái tinh thần đồng thời tự hỏi mấy ngày kế tiếp mình muốn thực hiện hậu phương đánh lén kế hoạch rốt cuộc muốn lựa chọn một cái như thế nào để vào vĩnh giả đến ngược một ngày lúc này phật quốc phía trên đột ngột xuất hiện một ngọn núi trên núi này xanh đúng tươi tốt thỉnh thoảng có tiên hạc trong núi bay qua nước dòng suối nhỏ đại thụ che trời thậm chí có tầng một lờ mờ sương mù đem cái này núi bao phủ trong đó phụ trợ hắn bất phạm mà ở cái này núi đỉnh núi thì là một tòa trổ miếu không gì sánh kịp rộng lớn cái này trổ miếu dù là một mảnh đất l ạ c h đều là do thuần túy hoàng kim chế thành mà trổ miếu chính trung tâm càng là tản ra vạn trựa vật quang ngoài núi từng đầu hoàng kim cự long không ngừng xoay quanh ngẫu nhiên tản mát ra một tiếng long âm lăng không thêm mấy phần uy nghi duy nhất tiếng l i chính là cái này núi có chút hữ nguyễn tựa hồ cũng không phải là bản thể chỉ có một cái lờ mờ hình dáng có thể chỉ bằng vào đường v i ê n này liền đã hiện ra cái này n ú i không tầm thường chỗ cái này chính là linh sơn chỉ có điều hiện nay thế giới này năng lượng không đủ để c h è o c h ố n g linh sơn hoàn chỉnh trở về chỉ có thể hiện ra một đường hình chiếu có thể vậy là đủ rồi di l ạ c chẳng biết lúc nào đã mang theo mấy tên bồ tát la hán về tới phật quốc trôi nổi ở giữa không t r ú n g ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực trong miệng không ngừng nhớ tới kinh văn mà bọn họ phía trước một bản phật kinh chính đang phát tán ra năng lượng kỳ dị chấn động tựa hồ cùng tòa kia hư n u y ễ n linh sơn nối liền với nhau chương sáu trăm hai mươi ba ba lần vĩnh dạ trận chiến đầu tiên hoang thổ c ấ m k h u thiên đình t i ế n lặng quá lâu lâu đến cái thế giới này đã không có thuộc về thiên đình truyền thuyết cái này rất không tốt cũng là đúng thiên đình to lớn nhất bất kính có lẽ chỉ có máu tươi tẩy lễ mới có thể để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa đem thiên đình hai chữ này khắc vào xương cốt bên trên khắc vào trong lòng lúc này nữ đồng kia đã không có ngày xưa thuần chân bộ dáng mà là mang theo lở mở do dự hai tay đeo tại sau lưng mặc dù tuổi nhỏ lại như cũ tản mát ra một cỗ tang thương khí t ư c linh sơn cũng xứng cấp tại ta thiên đình trước đó khôi phục kèm theo n ở nụ cười lạnh lùng một tiếng nữ đồng trong tay xuất hiện một tấm màu vàng kim thánh chỉ, cái này thánh chỉ toàn thân ổ c h ụ c màu vàng nóng phía trên lượn vòng lấy một đầu giữ t ậ n cự lòng bao quát chúng sinh mà cái kia ghi chép văn tự vải vóc đồng dạng tràn đầy năng lượng khí tức truyền lệnh nên thiên đ ỉ n h kèm theo thánh chỉ bay lên giữa không trung nữ đồng cái kia thanh thúy âm thanh lạnh như băng ở nơi này thế gian truyền vang không chỉ là c ấ m khu dù là sinh hoạt tại thiên tổ mười thành người bình thường giờ khác này đáy lòng đồng dạng xuất hiện nữ đồng âm thanh thập hoang thành bên trong vương diệp đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía phương xa khe nhũi trở về s a o đã như vậy c h ạ m thứ nhất liền đi thiên đình a vừa nói vương diệp vô thanh vô tức đứng vậy lần nữa đổi một bộ quần áo một tấm phổ thông khuôn mặt chậm dai hướng thập hoang thành cửa ra vào đi đến so với linh sơn địa thấp lúc này tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy đỉnh đầu phía trên đám mây xuất hiện từng tòa rộng lớn cung điện tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh tựa hồ thần nên ở nơi nào ở nơi nào người nên chi phối cuộc đời mình giống như là tợi não một chùng chùng lầu các trung ương tựa hồ có từng đội từng đội người mặc hoàng kim chế thức áo giáp binh sĩ xuyên toa trong đó đều nhịp mà ở những cái này trên lầu các có một tòa cung điện khổng lồ cung điện kia cao mấy chục mét người đứng ở trong đó liền như là con kiến hơi nhỏ bé cung điện kia chủ nhân là thiên đình vương mặc dù so sánh với linh sơn thiên đình cung điện này thiếu chút l o i l o ẹ ệ n h ư n g lại càng thêm vượt trội một cái uy nghiêm thần thánh không thể mạo phạm duy nhất không được hoàn mỹ những cung điện này thiếu một tòa cửa chính xem ra hơi quá dị nam thiên môn ở đâu nữ đồng hiển nhiên đồng dạng phát hiện vấn đề này biểu lộ lãnh nhược sức lạnh mở miệng lần nữa chỉ có điều âm thanh bên trong đã tràn đầy phẫn nộ đáng tiếc không có trả lời đồng dạng thiên u l đình này cũng là hình chiếu cũng nên đến chúng ta đỗ tử nhân ngầm đầu nhìn ra xa giữa không trùng nhìn xem thiên đình hình chiếu đột nhiên cười sâm la và tượng đại đạo ngàn vạn hôm nay địa phủ lương quy thủ hộ luân hồi quỷ tỳ kia lần nữa trôi nổi mà lên ngay tại thiên đ ỉ n h phía dưới cách đó không xa một tòa tàn phá cổ thành ở thiên đ ỉ n h cái kia uy áp kinh khủng dưới quật cường sinh trưởng cái kia tàn phá v á c h tưởng nhuộm đầy máu tươi lâu c á t tràn ngập tâm trường so sánh dưới cái này địa phủ liền như là thế gian t ả ác nhất chỗ đồng thời xem ra mười điểm rách nát nhưng hắn vẫn còn đang cố gắng phát ra bản thân â m thành tựa hô tại đối với trên đỉnh đầu của mình thiên đình phát ra không cam lòng gấm thét h ử địa phủ những cái này yêu mà quỷ quái trông thấy một màn này nữ đồng bất mãn hết sức nhưng lại không thể làm gì chỉ là ánh mắt âm trầm đáng sợ một bên khác di lặc k h ẽ nhũ mày chúng ta có phải hay không quá mức điệu thấp thế gian này cũng không chỉ ngươi thiên đình cùng địa phủ vừa nói di lặc hít sâu một hơi tự lẩm bẩm đã gặp tương lai phật lâm thế gian một tôn thuộc về di lặc bản thân phật ả n h đột một xuất hiện ở phía sau hắn lần này không còn là bồ tát pháp cùng nhau mà là chân chính phật hơn nữa thoạt nhìn tự phật này trong ảo hành phát tán uy nghi thậm chí không kém gì phật tổ quá nhiều một màn này hiển nhiên bị cái khác mấy tên bồ tát để ở trong mắt trong mắt bọn họ mang theo một tia không thể tin cùng mấy phần c u n g h ỷ không thể tin là di lặc dĩ nhiên là phật mừng t h â m là hắn vậy mà mưu toan phật tổ c h i vị bằng không thì không thể nào cố ý bồi dưỡng mình khí tức cho nên chỉ cần đem di lặc báo cáo đi lên bản thân không chỉ biết thiếu một cái đối thủ cạnh tranh càng có thể thu hoạch được đến từ phật tổ bàn thưởng bất quá lúc này bọn họ lại gấp nhắm chặt hai mắt giống như là hoàn toàn không có phát hiện dị thường giống như đem tâm thần toàn bộ đặt ở giữa không trúng cái tia quyển kinh văn bên trên nhưng lại di lặc lạnh lùng nhìn bọn họ lên mắt cười nạo một tiếng những người này nghĩ như thế nào hắn thậm chí ngay cả đoán đều không cần quay đầu toàn bộ giết chết l i ề n tốt hắn tất nhiên dám tại trước mặt những người này hiệp lộ tự nhiên là đã làm diệt khẩu chuẩn bị mà kèm theo di lặc phát lực nguyên bản trên bầu trời thuộc về thiên đình cùng địa phủ chiến đấu đột ngột xuất hiện linh sơn hư ảnh hắn đồng dạng đem chính mình hình chiếu đến hai thế lực lớn bên cạnh tản ra vạn trượng và quang trong lúc nhất thời trừ b ỏ địa phủ hơi xu hướng suy tàn bên ngoài thiên đình linh sơn vậy mà bất phân cao thấp linh sơn xem ra để cho bọn họ sống quá lâu nữ đồng trong mắt mang theo một chút sắc khí nếu như không phải sao nam thiên môn xảy ra ngoài ý mới linh sơn hình chiếu làm sao lại cùng thiên đình cân sức ngang tài liền xem như nam thiên môn không có ở đây linh sơn cũng cần phải không bằng mới đúng nhất định là di lặc cái k i a con lựa chọc vụn trộm dùng thủ đoạn gì mới để cho tình thế nhìn lên đến thế lực ngang nhau tóm lại nàng tâm trạng thật không tốt trên bầu trời cái này kỳ dị cảnh sắc để cho dân chúng trong thành nhóm tràn đầy sự khó hiểu loại trang diện này ngay cả bọn họ đều là lần thứ nhất gặp thậm chí có chút tương đối nhắc gan mê tín người trực tiếp tại trên đường phố quỳ xuống chân thành cầu nguyện trên bầu trời thần minh đến giải cứu bọn họ tiêu diệt hoang thổ bên trong lệ quỷ để cho bọn họ có thể một lần nữa thành lập quá bình gia viên đáng tiếc bọn họ cầu nguyện những cái này cái gọi là thần minh khả năng đợi này cũng sẽ không đi lắng nghe cái này ba lần vĩnh giả trước thuộc về các đại thế lực ở giữa lần thứ nhất giao thủ tựa hồ cứ như vậy hạ màn kết thúc thẳng đến chương tử lương ngồi ở trên ghế xích đu bị triệu hải đẩy tới hoang thổ bên trên chương sáu trăm hai mươi bốn chân trần không sợ đi giải thật có thể sao đừng làm đập đến lúc đó biết mất mặt trương tử lương nửa tin nửa ngờ nhìn xem triệu hải có chút cẩn thận hỏi triệu hải một mặt khẳng định nhẹ gật đầu yên tâm năm đó ta là triệu hồi thiên đình dự bị người ứng cử cho nên trong tay của ta khối này hình chiếu thành đầu cũng hẳn là hữu dụng chỉ có điều ta không phải sao dùng để triệu hồi thiên đình mà là đem ngươi đầu nhập đi lên a nhưng lại phong cảnh trương tử lương tằng háng một cái khẽ cười nói sau đó run run dày dày xuất ra một đứa bé con khuôn mặt tươi cười mặt nạ đeo ở trên mặt mình tại sao phải che giấu dung mạo của mình đoạn thời gian gần nhất bên trong triệu hải đã không biết bao nhiêu lần đối mặt trương tử lương kỳ kỳ quái quái t h a o t h a lúc biểu bản bên biết nghi Đi người đạt thân Tự theo tử ra ra ngờ. chương lương hồ. vừa ẻ mình mặt, làm cảm Chương lương động, không nào khuôn nhiều chuyện xấu, bị người nhận ra, sẽ cảm thấy có chút buồn ôn. thấp. hơi cách thấy quý quá xấu, đầu rất ra, tử ta chút Bắt xúc có có đi. đầy bị sẽ v nói trương tử lương hít sâu một hơi trong tay xuất hiện một cây q u ả t trượng cố gắng chống đỡ lấy thân thể của mình quật cường từ trên xe lăn bên trên đứng lên mắt nhìn phía trước sống lưng dần dần t h ẳ n g t ắ p tản ra một cỗ nhuệ khí chỉ có điều cái kia đeo tại sau lưng tay phải không ngừng run dậy triệu hải biểu lộ phức tạp nhìn trương tử lương liếc mắt sau đó trong tay xuất hiện một k h ỏ a bóng ánh trong suốt thạch đầu xuất ra đã sớm chuẩn bị xong thuộc về trương tử lương tinh huyết nhỏ tại trên tảng đá một giây sau trên bầu trời tranh nhau khoe sắc tam đại thế lực đối diện đột nhiên xuất hiện một bóng người có chút xa xỉ thiên đình linh sơn bao quát địa phủ so đấu cũng là riêng phần mình địa bàn điều này đại biểu mặt bài nhưng đột nhiên xuất hiện một bóng người là chuyện gì xảy ra nhi trong lúc nhất thời di lặc nữ đồng bao quát đỗ tử nhân đem ánh mắt ngao nhau đặt ở bóng người phía trên ha, ha. mọi người tốt lão hủ thiên tổ lý tinh hà gặp qua chư quân kèm theo một đường có chút g i à n mua tiếng cười bóng người này mười điểm khắc khí lễ phép nói ra chỉ có điều không có trả lời cũng không có cách nào đáp lại bởi vì chỉ có trương tử lương là hình chiếu bản thân nữ đồng k i a mặc dù cũng có thể làm được đem âm thanh truyền bá ra ngoài nhưng lại biết tiêu hao thiên đình năng lượng được không bù mất trừ bỏ ban đầu tự giới thiệu thời điểm trang một đợt bên ngoài liền không có dư thừa thao tác khả năng thiên đình linh sơn bằng hữu đối với thiên tổ còn có chút lạ lẫm nhưng hôm nay lão hủ muốn nói là đại gia nghĩ như thế nào đều lòng dạ biết Để... rõ không cần thiết đi vào mẹo ra thiên tổ tại quỷ môn quan trờ lấy các vị nhân tộc ra thiên tổ che đậy cứ như vậy cáo tử bóng người ban đầu còn phong khinh vân đạm nhưng cuối cùng kết thúc lúc lại có vẻ hơi vội vàng cùng loại này ra sân mặt bài có chút không hợp lộ ra mười điểm quái dị ngay tại triệu hải đóng lại hình chiếu thạch lập tức trương tử lương bóng dáng trực tiếp ngã trên mặt đất hắn cố gắng tháo mặt nạ xuống khoe miệng tràn ra từng sợi máu tươi sắc mặt tái n h ợ t đáng sợ mà trương tử lương trên mặt còn mang theo tiết mới tiết hận ta chuẩn bị ba mươi phút lời kịch chuẩn bị kỹ càng tốt nhân cơ hội này trang cái bức đáng tiếc thảo theo âm thanh rơi xuống trương tử lương triệt để hôn mê bất tỉnh triệu hải thở dài lắc đầu tại trương tử lương trong ngực lấy ra một cái bình xứ đổ ra một khỏa d ư a hoàn nhét vào trong miệng hắn đều phải chết người còn nghĩ trang bước lớn như vậy số tuổi đều sống đến thân chó vừa nói triệu hải cẩn thận từng ly từng tí đem trương tử lương đỡ đến trên xe lăn ngồi xuống sau đó phối hợp móc ra một bộ quần áo mặt nạ trương tử lương c u n g khoản tiện tay đem trương tử lương phải trượng cầm trong tay hình chiếu thạch lần nữa mở ra chỉ bất quá lần này t í c h là triệu hải máu thứ này tại không có kéo dài năng lượng cung cấp tình hồ dưới tổng cộng liền có thể duy trì ba mươi phút liền n t lại lại các ngươi thiên v g đình linh sơn cấu kết với nhau làm việc xấu nam đạo nữ sướng một bụng ý nghĩ xấu suy nghĩ gì đại gia lòng dạ biết rõ còn chạy ra trang cần thể d i ệ n sao cao sơn lưu thủy điện ngọc lầu cát những này là cầm bao nhiêu máu người mạng người đổi lấy và ở thời điểm không có cảm giác đến từng đôi mắt đang nhìn các ngươi sao hiện tại lăn lộn không như ý nhớ lại đến lại bắt đầu lại từ đầu chỉ cần ta thiên tổ tại một ngày ta lý tinh hà tại một ngày liền không khả năng vẫn là câu nói kia quỷ môn u q u a n chờ các ngươi đừng tìm ta kéo cái gì tố chất lễ phép lão tử ta xem các n g ư ơ i liền lễ phép không nổi ta lý tinh hà cái gì sóng to gió lớn ra ra cái này là ngươi sao thượng kinh thiên tổ lý hồng thiên đứng ở thiên tổ trên sân thượng nhìn xem p ư ơ n g xa cái kia mắng hai mươi phút không có giống nhau y nguyên hứng thú bừng bừng to lớn hình người hình chiếu có chút xuất thần hỏi lúc này lý tinh hà quải trượng đều không biết khi nào rơi trên mặt đất dâu d ị a bị rút ra hai cây n gây ra như phóng mặc dù rất giống nhưng không phải sao ta ạ nhìn xem cái k i a ba câu nói bên trong tất có một câu lý tinh hà bóng người hắn gần như lập tức liền kịp phản ứng t r i ấm lên chương tử lương ngươi một cái lao bất tử ngươi hại ta hắn không biết là từ hôm nay trở đi có lẽ trên thế giới này có người không biết thiên tổ không biết linh sơn địa phủ thiên đình nhưng nhất định sẽ nhận biết một cái gọi lý tinh hà m a n nhân chúng ta thiên tổ tổ trưởng cũng quá điều rồi ạ đúng vậy à nhìn tổ trưởng ý tứ này cái này cái gọi là thiên đình linh sơn đều không là độ tốt so quỷ còn đáng sợ hơn là thật sao ta lựa chọn tin tưởng tổ trưởng ta cũng là một tên người bình thường nhìn xem một màn này bắt đầu không ngừng thảo luận cuối cùng nhìn về phía bóng người kia ánh mắt bên trong mang theo tin tưởng ánh mắt đương nhiên nếu như nói chuyện cái này là trương tử lương lời nói khả năng cũng không giống nhau rốt cuộc người m u ố n chết nữ đồng kia cuối cùng vẫn không nhịn được lãng phí thiên đình hình chiếu một chút năng lượng phẫn nộ mở miệng nói ra âm thanh này lần nữa chuyển khắp hoang thổ mỗi một cái góc triệu hài ánh mắt sáng lên có lời mà thời gian cũng tới đến hai mươi chín phút đồng hồ hắn hoa lệ hướng về phía giữa không trung bái thối lui ra khỏi cái này sân khấu trong lúc nhất thời hình chiếu y nguyên lơ lửng giữa không trung thiên đ ỉ n h linh sơn tựa hồ hơi xấu hổ ba lần vĩnh dạ trước lộ mặt đại chiến chính thức kết thúc người thắng gậy q u ấ y phân heo dùng một câu chân luôn nói chân trần không sợ đi dày chương sáu trăm hai mươi năm lý tinh hà là ai nhìn xem chỉ còn lại có thiên đ ỉ n h linh sơn địa phủ hình chiếu bầu trời triệu hải chậm rãi lấy xuống bản thân mặt n ạ mắng bọn họ ba mươi phút nếu như còn không đánh q u mượt quan cũng liền không phải sao bọn họ tính tỉnh a nhưng mà lý tinh hà là ai thật có thể chịu nổi cái này sóng áp lực sao triệu hải mang theo như nghĩ tới cái gì tự lẩm bẩm h ắ n từ ban đầu chú ý thiên tổ thời điểm liền chú ý tới trương tử lương tồn tại về phần lý tinh hà xác thực không làm cái gì động tác lớn dẫn đến hắn cũng không rõ ràng lý tinh hà duy nhất một lần cao quang thời khắc chính là đi tự bạo sau đó còn không có n ộ thành cho nên triệu hải không biết lý tinh hà tên cũng coi như có thể thông cảm được hơn nữa không biết vì sao trương tử lương vậy mà ở lúc mấu chốt nói ra cái tên này đây là đối với cái kia gọi lý tinh hà nhiều người tự tin tự tin hắn có thể ở thiên đình linh sơn điên cùng trả thù bên trong sống sót phàm là thực lực trí lực hơi yếu một chút chỉ sợ đều sẽ vài phút bị cạo chết ta thời gian dần dần đi qua trương tử lương miễn cưỡng mở hai mắt ra có chút suy yếu nhìn triệu hải lên mắt ta vừa mới l à ngất đi sao ân triệu hải gật đầu trương tử lương lại hỏi cho nên ngươi là tiếp lấy ta về sau lại hình chiếu sao triệu hải không chút do dự lắc đầu ta làm sao lại làm nhàm chán như vậy sự tình vừa nói triệu hải chậm rãi quay đầu nhưng người sang đưa lưng về phía trương tử lương không để cho nhìn thấy hắn biểu lộ được rồi không quan trọng đẩy ta trở về đi cũng nên chuẩn bị một chút trương tử lương thoải mái cười cười mười điểm tự nhiên mở miệng nói ra giống như là triệu hải cho hắn đẩy xe lăn là một kiện chuyện đương nhiên sự t ì n h triệu hải đồng dạng không có phản bác chỉ là yên lặng đẩy xe lăn tại hoang thổ tiến lên được lý tinh hà là ai triệu hải hỏi một cái lao giả trương tử lương đáp thực lực rất mạnh không mạnh cái kia trí lực kinh người còn tốt hắn nhất định đào mộ tổ tiên nhà ngươi tại liên tiếp mấy vấn đề về sau triệu hải mười điểm khẳng định cấp ra đáp án trương tử lương liếc mắt vừa định phản bác nhưng lại cẩn thận suy tư một phen cười lắc đầu mặc dù không quá đúng nhưng có thể hiểu như vậy hơn nữa tương lai thiên tổ còn phải dựa vào hắn chủ trì c ụ c diện loại này tiểu tràng diện đều ứng phó không làm sao mang thiên tổ sống sót tin tưởng hắn biết nhẹ nhõm giải quyết những vấn đề này dù sao ta cho tới nay đều cho rằng lão gia hỏa này muốn thông minh hơn ta chỉ có điều tại g i ấ u r ố t mà thôi nghe trương tử lương lời nói triệu hải hơi suy tư cho nên tại lý tinh hà là hiện tại thiên tổ tổ trưởng sao ân ngươi đẩy c h ậ m một chút bình ổn điểm ta nghỉ ngơi một hồi đừng không đợi được thượng kinh ta liền bị ngươi đẩy chết rồi trương tử lương mang trên mặt một vòng vẻ mệt mỏi huệ hoải nói ra sau đó hai mắt nhắm lại tựa h ồ ngủ thiếp đi nhìn xem ngủ say trương tử lương triệu hải cười khẽ đ ờ i này có thể khiến cho ta cam tâm tình nguyện đẩy rời đi chỉ có ngươi trương tử lương vừa nói cái này xe lăn bốn cái bánh xe hiện lên t ầ n g một hơi mỏng năng lượng đem hắn bọc lại khiến cho biến v ữ n vàng mắt thấy nơi xa đã xuất hiện thượng kinh thành cái kia lờ mờ hình dáng triệu hải cũng không khỏi biến có chút mong đợi muốn xem một chút cái này trương tử lương trong miệng lý t nếu quả thật có thể ở trương tử lương trước mặt dấu ở kém cỏi cái kêu phải là nội tâm cỡ nào âm u một tên đương nhiên cũng có khả năng không phải sao dấu là thật kém cỏi thiên đình này linh sơn không phải sao trợ giúp chúng ta sao lúc này thiên tổ m ư ờ i tòa trong thành thị bách tính x ô i sùng sục không ngừng thảo luận vừa mới phát sinh một màn dù sao loại thủ đ o ậ n này là bọn hắn đời này đều chưa từng g ặ p qua cho dù là quỷ cũng đều là biểu hiện tương đối âm trầm hơn nữa chỉ có thể ở trình độ nhất định biến ảo cảnh vật xung quanh kiến tạo một chút tiểu trẳng diện ví dụ như một tòa nhà nhưng đây chính là tại thiên không toàn phương vị hình chiếu bất quá nghĩ đến bọn họ tôn kính nhất tổ trưởng lý tinh hà đồng dạng có loại thủ đoạn này bọn họ vô ý thức yên tâm rất nhiều dù sao trong mắt bọn hắn không có cái gì là lý tinh hà không giải quyết được vị tổ trưởng này mặc dù đã tuổi già nhưng lại vẫn là trong lòng bọn họ cái kia kiên cường thủ h ộ thần tại đã trải qua ngắn ngủi thảo luận về sau bọn họ vẫn là vô ý thức lựa chọn tin tưởng lý tinh hà tin tưởng thiên tổ hai lần vĩnh dạng vô số khủng bố ban đêm cứu bọn họ cũng không phải là trên trời những cái được gọi là cái gì thiên đình linh sơn mà là thiên tổ từng v ị xem ra hết sức bình thường dị năng giả dùng bản thân tính mệnh cho bọn hắn dựng ra một đầu sinh mệnh cầu nối nhưng tương tự một chút có ý khác người bắt đầu truyền bá thiên tổ âm mưu bàn về nói tất cả những thứ này thật ra cũng là thiên tổ âm mưu cái gọi là ngoài thành tất cả đều là quỷ tận thế những cái này toàn bộ đều là giả là thiên tổ tạo nên đến giả tượng bọn họ chỉ có điều bị đóng tại một cái lồng giam bên trong những thần kia chính là đến giải cứu bọn họ đồng thời ủy thác bản thân phụ trách ở nơi này lồng giam bên trong dẫn mọi người thoát ly thiên tổ trường khống nhưng có điều d n đi cái h hạ, có m này cũng không ngăn lại lời đồn lại một nhóm phát hiện cơ hội buôn bán người đứng dậy nói thiên tổ thẹn quá hóa giận bắt đầu vào đám mẹ không sợ rơi bị bắt là bọn hắn thượng cấp vì đại gia có thể thoát ly khốn cảnh hy sinh là không thể tránh được bọn họ không sợ hy sinh đồng thời tiếp tục hướng những cái kia tin người bình thường yêu cầu chỗ tốt có lẽ nghe hơi khó tin nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút l à ngươi tại tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong sinh tồn quá lâu đột nhiên có người nói cho ngươi tất cả những thứ này cũng là giả hắn có thể mang người thoát đi cho dù là giả cũng sẽ có g i ớ i người ý thức lựa chọn đi t i n tưởng bởi vì bọn họ đã thực sự quá mệt mỏi không chịu nổi muốn bắt lấy cuối cùng này một khả năng nhỏ nhoi là ánh sáng tồn tại những cái này lừa đảo vừa lúc liền lợi dụng điểm này mà liền tại loại này l à n g ư ờ i bàng hoàng thời điểm một tên xem ra mười điểm bình thường chung nhân, nhân đẩy cái ma bệnh liền tầm thường như vậy tiến vào ở trong kinh thành thậm chí bọn họ đến ngay cả thiên tổ người đều cũng không hiểu biết bọn họ đi qua đám người chậm rãi hướng thiên tổ tổng bộ phương hướng đi đến chương sáu trăm hai mươi sáu ngươi cảm thấy hắn thế nào h o à n g thổ vương diệp trọn vẹn chạy hết tốc lực ba tiếng mới hoàn toàn thoát khỏi những cái kia đối với mình theo đuổi không bỏ quỷ vương mặc dù mình đã đổi u khuôn mặt nhưng không biết vì sao những quỷ kia vương tựa hồ y nguyên có thể xem thấu bản thân đồng dạng như bị điên đi theo bản thân khả năng con nào đó quỷ vương có năng lực đặc thù đi ví dụ như nhớ kỹ thân người bên trên mùi vị suýt nữa là thuyền trong ương vương diệp hiểu sâu kiểm điểm một g â y đồng hồ thời gian lúc này mới chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời cái tia lộng lây xa hoa không trung l ầ u các l ầ u các này đại biểu cho thiên đ ỉ n h mà bây giờ vương diệp phương hướng đi tới chính là thiên đ ỉ n h ở tại dọc theo con đường này vương diệp không ngừng suy tư bản thân rốt cuộc nên lấy thân phận gì cắt vào đến thiên đ ỉ n h nội bộ v a y dối hình thức lại là cái gì vì thế hắn c h ọ n vẹn chế định hơn hai mươi cái kế hoạch nhưng đều bởi vì không hài lòng lắm lựa chọn từ bỏ cuối cùng vương diệp chỉ để lại một cái trung tâm tư tưởng lâm trận phát huy kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa nhưng mà để cho an toàn đầu này tóc dài phiêu g ậ t vương diệp cắn răng lần nữa từ bỏ bản thân cái này dung nhan tuyệt mỹ n h ị n đau đem đầu tóc toàn bộ cạo đi lần nữa khôi phục cái k i a sáng loáng ánh sáng đầu đây cũng là đưa cho chính mình lưu một con đường lùi nếu như mình thật bị phát hiện lời nói còn có thể đem linh sơn kéo ra nói một chút ví dụ như ân sư di lặc chỗ dựa trường nhĩ có lẽ liền có thể lưu một mạng đâu cứ như vậy tại vĩnh dạ chỉ còn lại có hai mươi tiếng khoảng t r ư ờ n g thời điểm vương diệp rốt cuộc m ò tới thiên đình phụ cận không xa địa phương ẩn giấu đi bản thân hành tung lao trương làm lý tinh hà trông thấy trương tử lương về sau trong mắt lóe lên một vòng bia h sau đó thở dài ngươi cuối cùng vẫn là đi đến một bước này sao đúng vậy a đáng tiếc cái này thiên tổ tổ trưởng vị trí cũng là ngươi lại nói ngươi một cái lao c u a b mẹ nó không phải sao sắp chết sao ân hiện tại lao tử đều nhanh chết rồi ngươi thế nào không chết trương tử lương càng nói càng tức d â y rụa lấy tại trên xe lăn ngồi ngay ngắn không giữ nhìn xem lý tinh hà chửi ầm lên tựa hồ tại thời khắc này hắn khôi phục đ ỉ n h phong lý tinh hà ho khan hai tiếng s ắ c mặt lập tức biến tái n h u ậ đơn thuần nhìn bề ngoài thậm chí so trương tử lương còn thảm h ắ n đắng chắt cười cười ta thật ra cũng sắp chỉ có điều cố này thân thể tàn phế còn có thể vì thiên tổ vì nhân tộc làm chút cái gì d â y rồi lấy kéo dài hơi tàn thôi nhưng mà đoan chừng cũng chính là mấy ngày nay sự tình vừa nói lý tinh hà có chút suy yếu tùy tiện tìm một cái cái ghế ngồi xuống lần nữa dùng sức ho khan hai tiếng khoe miệng thậm chí tràn ra mấy giọt máu tươi t r ư ơ n g tử lương ốc nhìn một chút bản thân lại nhìn một chút lý tinh hà hít sâu một hơi lao tử lao tử thảo triệu hải cứ như vậy đứng ở người đứng xem góc độ yên lặng nhìn trước mắt một màn này trong lúc nhất thời đối với lý tinh hà sinh ra một loại rõ ràng nhận thức đó là cái lao âm so ai muốn muốn theo hàn chơi tuyệt đối phải làm tốt bị chơi đùa chết chuẩn bị vẫn là loại kia chết cực kỳ thê lương loại kia diễn ký này thực sự quá mạnh thực sự là dấu r ố t một vị người hung á c sao không nghĩ tới thiên tổ đã vậy còn quá n g ọ a hổ t à n g lòng nói đến sớm biết thiên tổ có như vậy hai vị mách nhân bản thân còn tới đầu nhập vào làm gì hoàn toàn không vị trí của mình có thể đem trương tử lương phát cáu nói không ra lời tồn tại đến là cấp bậc gì triệu hải trong lúc nhất thời có chút cảm thán lại nói người hồ bắt đầu t á tới không phải cũng rất tác độ sao đỉnh lấy danh hiệu ta c h ọ n vẹn mắng ba mươi phút thoải mái không tựa hồ nhớ ra cái gì đó lý tinh hà đột nhiên trên ghế đứng lên cứ như vậy mang theo bản thân phải trượng nhìn xem trương tử lương n ở nụ cười lạnh lùng nói phản p h ấ t chỉ cần trương tử lương trả lời để cho hắn không hài lòng một giây sau hắn thì sẽ một đồng tử gó qua đi trương tử lương ngơ ngác một chút tham t h ẳ m quay đầu nhìn về phía triệu hải triệu hải m ặ t không biểu tình giống như là một cái bình thường người hầu một dạng tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được trương tử lương ánh mắt ha người đánh ta a dù sao lão tử cũng là sắp chết người ta sợ nền cổ nhìn về phía lý tinh hà một mặt vô lại nói ra a ngươi sắp chết ta cũng sắp chết ai sợ ai tin hay không ta phun ngươi một mặt máu lý tinh hà vén tay háo lên q u ả i trượng trực tiếp liền giơ lên lý hồng thiên vội vàng tiến lên ngăn lại không ngừng đem ra ra mình kéo về phía sau ta phun ngươi một thân ta phun ngươi một bộ phần hai người tựa như tiểu hài t ử chửi đồng một dạng khí thế mười phần qua trọn vẹn hai mươi phút Trước tử lương mới không ngừng thở hồn hển trong ngực lấy ra một cái bình xứ lắc lắc tát tát xuất ra một khỏa d ư ợ hoàn ngậm trong miệm hai mắt nhắm lại qua hồi lâu hãn tự hồ mới c h ậ m qua c ố này sức lực đến được rồi l ư ớ i nhắc cùng ngươi nhau nhau nghe sau khi ta chết thiên tổ tiếp đó nhất định không thể sợ thể hiện ra bá khí một mặt chỉ có dạng này bọn họ mới đoán không ra chúng ta thực lực nếu như điệu thấp bọn họ rất dễ dàng liền sẽ đoán được chúng ta thiên tổ không người đến lúc đó thiên tổ kết cục chỉ có thể là chết t r ư ơ n g tử lương biểu lộ dần dần biến nghiêm túc lên nhìn xem lý tinh hà nói ra thu hồi ngươi cái kia ôn hòa tính tình không nên bởi vì ngươi tính cách dẫn đến nhân tộc thiên tổ bồi ngươi cùng một chỗ hy sinh lý tinh hà cười nạo ôn hòa lao tử bá khí thời điểm m a n h liệt không giống người hơn nữa lao tử bạo phát so ngươi m a n h liệt có được hay không vừa nói lý tinh hà lật một cái lên mắt ai trương tử lương đột nhiên biến bình tĩnh vậy lần này ngươi trước đi chết thiên tổ giao cho ta tốt rồi không khí đột nhiên yên tĩnh lý tinh hà không thể tin nhìn xem trương tử lương một mặt thương tâm ngươi vậy mà để cho ta đi chết n g ư ơ i quên lúc trước đến trường là ai thay ngươi chống đỡ tất cả sao ngươi lần thứ nhất ăn thịt là ai làm cho ngươi ngươi lần thứ nhất xuống núi là ai dẫn đường ngươi rút cái thứ nhất khói ngươi uống lần đầu tiên rượu ngươi lần thứ nhất nhìn lén lý quả phụ im、miệng. chuyện này không qua được là không mắt thấy triệu hải biểu lộ càng ngày càng lạ trương tử lương kịp thời cắt đứt lý tinh hà lời nói ho khan hai tiếng liền không thể cho ta cái này muốn chết người tối thiểu nhất tôn trọng sao lại nói ta đời này cuối cùng t i y ệ t u ố i chính là không có cho lão trương gia lưu lại một nhi bán nữ ngươi có thể gọi ta một tiếng cha sao trương tử lương ánh mắt chân thành tha thiết thành khẩn nhìn xem lý tinh hà hỏi ánh mắt thuần thúy không trộn lẫn một tia tạp chất ta mẹ nó hôm nay g ế t chết ngươi lý tinh hà lần nữa vung bản thân phải t r ư ợ thẳng đến bị lý hồng thiên kéo ra ngoài gian phòng mới lần nữa khôi phục yên tĩnh Ngay tại Lý Tinh Hà sau khi đi một giây sau, nguyên bản giây sau sau, tại một khi đi Lý Hà chương ò n tại vui ờ Tử ư sáu t mặt cấp tốc khôi phục bình tĩnh, giống như là trước đó tất cấp phục cả, cũng giống khôi bình như i b là là đó ể diễn đồng dạng. Người đồng cảm t h hắn thế ấ y nào? t r ư Lương n nhiên g Tử đột m ở miệng h ỏ i Triệu Hải i h n g ê m túc t suy ư chốc lát, cấp lát, ra bảy n thân án, nhìn, Nhìn vẫn chính chậm âm âm âm, đáp cái là lao là là so. kỹ, q u đồng dạng. Trường 627, sông sáo thiên đình t r ư ơ n g tử lương lắc đầu người đánh giá thấp hắn khả năng hắn biểu hiện tương đối sốc nổi tận lực một chút nhưng mà đó là cái khi còn bé có thể ở trước mặt lao sư một mực ước hiếp ta thậm chí không cho ta phản kích cơ hội ra hỏa khả năng ngươi chú ý thiên tổ đều ở chú ý ta tồn tại nhưng mà ngươi không phát hiện sao tại liên quan tới bách tính trị an quản lý bên trên thiên tổ chưa từng đi ra một lần sai lầm những cái này đều là l ý tinh hà đang phụ trách lao già này so ngươi tưởng tượng muốn thông minh nhiều hơn triệu hải ngơ ngác một chút khe nhữ mày cẩn thận nhớ lại trong đầu của mình liên quan tới thiên tổ tất cả tư liệu sau một chốc mới vô ý thức nhẹ gật đầu ngươi là đúng ân khoảng cách vĩnh dạ không có bao nhiều thời gian triệu a ta cần nghỉ ngơi. Ngươi đẩy t ở về đ Trương Tử lương có chút vướt vướt thân rời Lương bản có h giã u y t Thái hoàn không h người Dương, toàn cả có xem ra đã y ế t Tốt. Triệu sắc. hải nhẹ gật đầu tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì trương tử lương đột nhiên ngầm đầu nghiêm túc nhìn về phía sau lưng triệu hải giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc hỏi cho nên ngươi có thể hoàn thành một lần ta điều tâm nguyện kia sao thật đúng là không có người gọi ta qua ba ba không khí lần nữa biến nhiên tính triệu hải mà không biểu tình cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trương tử lương qua hồi lâu khoe miệng mới đột nhiên hiện ra một đường hơi có vẻ nụ cười dữ tợn t u t theo thoại âm rơi xuống tại triệu hải năng lượng dưới thao túng cửa phòng đột nhiên mở ra sau đó giống như là đua xe một dạng một giây sau triệu hải đẩy trương tử lương lấy không thua gì thu danh sơn xa thần tốc độ liền xông ra ngoài chỉ sợ năm đó cái này xe lăn doanh nghiệp sản xuất cũng không nghĩ tới bản thân sản xuất cái đồ chơi này có một ngày có thể làm đua xe dùng thảo ta thân thể này chịu không được cái này quá kích thích cảm nhận được trên người mình c u â n phong trương tử lương tê tâm liệt phế hô lên nhưng triệu hải lại phán phất không có nghe thấy đồng dạng nhưng mà cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm tại trương tử lương t r ư ớ c người dân g lên tầng một lồng năng lượng tránh cho cồn g phong xâm nhập nhưng tốc độ lại không hơi nào giảm xuống thẳng đến triệu hải dẫn hắn bay lên rơi vào thiên tổ trên sân thượng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi hảo hảo nhìn liếc mắt ngươi đã từng đánh xuống giang sơn vừa nói triệu hải cứ như vậy ngồi ở sân thượng bên d ư ớ i có chút mặt người không biết suy nghĩ cái gì nhưng trương tử lương biểu lộ lại đột nhiên biến nghiêm túc lên hoàn toàn không có nói đùa ý tứ mà là trịnh trọng kỳ sự nói ngươi nói sai rồi giang sơn không thay đổi ta chỉ là thủ hộ giả nếu như ta thật cho rằng tất cả những thứ này cũng là ta đánh xuống chương á i kia ta ẳ n là tử lương hơi tò mò nhìn về phía triệu hải hỏi triệu hải nhìn về phương xa mà không biểu tình lắc đầu ta sống quá lâu cũng quá mệt mỏi ngươi có lẽ còn có thật nhiều gánh vác trách nhiệm nhưng ta không có ngay cả ta muốn gia nhập thiên tổ cũng bất quá là muốn khiêu chiến kích thích hơn nhân sinh thôi có lẽ chết với ta mà nói khả năng không phải sao một chuyện xấu a bằng không thì ta cũng sẽ không như thế cam tâm tình nguyện hầu hạ một lòng giết chết ta cử nhân triệu hải bình tĩnh nhìn trương tử lương lên mắt ánh mắt chỗ sâu không hề bận tâm nói đến cùng dẫn đến triệu hải trực tiếp nguyên nhân cái chết chính là trước mắt cái này ngồi trên xe lăn người hiền lành ra hỏa nhưng phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì triệu hải cái t i u bình tĩnh ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều hơn một chút tâm trạng chật trởn nhưng ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có cái gì tâm nguyện thật ra ta cũng không có hậu nhân nếu không triệu hải trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng ngại nói nói chư tử lương mặt lập tức cứng tại tại chỗ hai mắt nhắm lại tựa hồ lâm vào trong giấc ngủ say ha ha triệu hải phát ra một tiếng n ở nụ cười trào phúng đồng dạng nhìn về phương xa lần nữa lâm vào n g ố c trệ ngươi ngăn đón lao tử làm gì ngươi là cảm thấy ta một búa gõ không chết cái k i a l á o con bê sao lý tinh hà nhìn mình cháu trai đỏ mặt tía thai quát lấy tay bắt c a a ra ngoài lý hồng thiên mang theo ngượng ngùng chi sắc quyết đoán chạy trốn đồng thời thân mật giúp lý tinh hà đóng lại văn phòng cửa phòng tại cửa phòng đóng lại trong né mắt lý tinh hà biến an tính lại ngồi ở trên ghe sal ánh mắt hơi trống rỗng qua hồi lâu sớm nên nghĩ vậy một ngày đáng tiếc ngươi trung quy vẫn là đi ở phía trước ta ai kèm theo một tiếng tràn đầy t ă n g thương thở dài gian phòng bên trong khôi phục kiến t ĩ n h ba lần vĩnh dạ đến l ư ợ c mười giờ lúc này trên bầu trời thuộc về thiên đỉnh linh sơn địa phủ hình chiếu biến càng n g ư n g tụ giống như là những cái này viễn cổ kiến trúc tại một đoạn thời khắc chân chính trở về một dạng vương diệp t i ê n lặng quan sát đến trước mắt tất cả sau một chốc lại không chui vào liền không còn kịp rồi rốt cuộc còn trang ai đây vương diệp do dự hồi lâu lúc này mới cắn răng đánh cược một lần theo thoại âm rơi xuống vương diệp vậy mà trừ đi trên người mình tam trọng nguy trang khôi phục nguyên bản khuôn mặt thuộc về hắn vương diệp bản thân mặt sau đó vương diệp cũng không che giấu bản thân khí tức cứ như vậy đường đường chính chính hướng thiên đình bên kia doanh địa đi đến gần như liền trong n é y mắt nữ đồng kia liền mở hai mắt ra nhìn về phía vương diệp ánh mắt bên trong còn mang theo một chút nghi ngờ không biết nhưng mà một giây sau nữ đồng bên thai tựa hồ có gió thổi qua giống như mà trong mắt nàng cũng mang theo như nghĩ tới cái gì nhẹ gật đầu thấp giọng lầm ầm hắn liền là vương diệp sao lúc này vương diệp biểu lộ băng lãnh nhưng bước chân đi cực kỳ ổn ánh mắt trước tiên liền rơi vào nữ đồng trên người ngươi là thiên đình ba lần vĩnh dạ kỳ người phụ trách ở cách nữ đồng chỉ có chừng năm mét lúc vương diệp đột nhiên dừng chân lại mở miệng nói ra nữ đồng ngơ ngác một chút đột nhiên k h é cười cũng được hiểu như vậy ta tương đối tò mò là ngươi là sống đủ rồi sao làm sao có thể vương diệp lắc đầu ta so bất luận kẻ nào đều sợ chết vậy ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này trừ bỏ muốn chết bên ngoài ta nghĩ không đến cái khác giải thích nữ đồng nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt mang theo một chút tò mò phản phất tại nhìn đồ đần một d loại á nên... chương Diệp n sáu trăm hai mươi tám lý trường canh cục a nói tiếp ta có thể cho ngươi ba phút đồng hồ ngươi đáng cái giá này nhi nữ đồng nhàn nhã chọn một khối đá ngồi xuống tự tiếu phi tiểu nói chỉ có điều nàng ngồi xuống vị trí nhìn như tùy ý lại ẩn ẩn ở vào mấy tên tinh quân trung gian cái kia mấy tên tinh quân nhìn như hai mắt nhắm nghiền toàn bộ tâm thần đều bám vào cái kia giữa không trúng trên thánh trị nhưng lại ẩn ẩn có một cỗ tinh thần lực tại bốn phía chấn động bảo đảm bọn họ có thể tại trước tiên tỉnh lại vương diệp thản nhiên nhìn nữ đồng liếc mắt đầu tiên ngươi muốn giết chết ta cũng không phải đơn giản như vậy sự t ì n h cho nên không cần thiết quá mức cao cao tại thượng thứ hai ta chỉ là đến cùng các ngươi làm một cái giao dịch cho nên chúng ta vị trí là bình đẳng nếu như ngươi còn bảo trì thái độ này lời nói ta cực kỳ hoài nghi mình phải chăng lựa chọn chính xác đồng bạn hợp tác đương nhiên ngươi cũng được thử xem có thể hay không lưu ta lại chí ít tại các ngươi những cái được gọi là thần trở về trước đó liền bằng các ngươi rất khó vương diệp nói lời nói này thời điểm trên mặt không có bất kỳ cái gì kêu căng phản phất chỉ là đang trần thuật một sự thật nữ đồng biểu lộ không thay đổi tựa hồ đối với vương diệp uy hiếp không phản ứng chút nào chỉ là trên mặt ý cười càng đậm một chút giữa chúng ta lại có cái gì tốt hợp tác thiên tổ trong mắt ta bất quá là một cái vai hề nhảy nhót mà thôi sau năm cách giờ chúng thần trở về thiên tổ tại trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ cùng một cái thế lực như vậy lại có cái gì tốt trò chuyện về phần có thể hay không lưu lại ngươi ngược lại là có thể thử xem nữ đồng nhìn rõ ràng là thể nội không có bất kỳ cái gì năng lượng nhưng giọng điệu lại hết sức tự tin thậm chí nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt còn mang theo một chút miệt thị giống như là ngồi ở vị trí cao quen một dạng ai nói đằng sau ta đại biểu là thiên tổ vương diệp ánh mắt nhìn thẳng nữ đồng mở miệng nói ra ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có chút trí tuệ nhưng bây giờ nhìn lại ngươi so lý trường canh kém nhiều lắm vừa nói vương diệp tiếp h ậ n lắc đầu tựa hồ hơi thất vọng xoay người rời đi không chút dông dài đồng thời tại c h u y ể n thân lập tức vương diệp trên người tản mát ra một cỗ mạnh mẽ khí tức đang nhắc nhở nữ đồng thực lực mình nữ đồng đang nghe lý trường canh ba chữ này về sau sắc mặt lập tức biến ông trầm nhìn chằm chằm vương diệp bóng lưng không nói một lời ánh mắt lấp lóe thẳng đến vương diệp đi xa nữ đồng mới đột nhiên nợ nụ cười hoàn toàn như trước đây đơn thuần tốt ta ta vì ta trước đó l ô mãng cử động xin lỗi kèm theo nụ cười nữ đồng hai mắt giống như, như nguyệt h ư n nha h í t lại xem ra không chút tâm cơ nào vương diệp dừng chân lại quay người lại nhìn về phía nàng không tràn b ư ớ c tựa hồ không nghĩ tới vương diệp vậy mà như thế thô lỗ nữ đồng trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên làm sao nói tiếp dẫn đến không khí trong lúc nhất thời biến an tính lại liên quan tới lý trường canh sự tình không bằng chúng ta cặn kẽ trò chuyện một lần nhưng rất nhanh nữ đồng liền xóa khai cái đề tài này lần nữa hồn nhiên ngây thơ nói ra vương diệp dạng này hơi bất mãn đi trở về trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm vậy thì đúng rồi trước đó trang ta còn tưởng rằng thiên đình ngươi làm ở đâu đại gia đồng dạng là chó săn ngươi huyết thống này còn có thể so với ta thuần khiết đi đến nơi nào thế nào khả năng vương diệp tự nhận là âm thanh rất nhỏ nhưng mọi người tại đây cái nào là kẻ yếu trong lúc nhất thời cái kia mấy tên nhắm mắt tinh quân xung quanh tinh thần lực đột nhiên bắt đầu bất quy tắc sóng gió nổi lên nữ đồng kia hồn nhiên bề ngoài trong lúc nhất thời đều hơi khống chế không nổi bất quá nghĩ đến vương diệp nói liên quan tới ly trường canh tin tức nữ đồng vẫn là hít sâu m ộ t hơi cố nín lại a ha ha nàng nhìn xem vương diệp xấu hổ cười cười chúng ta trước trò chuyện chính sự như thế nào được xem ở ngươi khóc lóc van nài cầu ta ta phân thượng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi vương diệp xem ra không hơi nào phong bị t u y tiện ngồi ở nữ đồng cách đó không xa giống như lão lại cùng mới ra trận lúc cái kia băng lánh nam thần bộ dáng ngày đêm khác biệt nữ đồng lần nữa hít sâu m ộ t hơi nhưng lại đã vô pháp duy trì ngưng nụ cười chỉ là trầm ặ t nhìn về phía vương diệp không nói một lời vương diệp lúc này mới hài lòng nhẹt l ầ đầu vậy thì đúng rồi không có chuyện chúng quy giả bộ cái gì con b ê ngươi trông thấy ta thật muốn có thể cười được vậy liền gặp quỷ khiến cho người ta sợ hãi mắt thấy nữ đồng đã ở vào tùy thời b ộ phát biên liên d ư ớ i vương diệp thấy tốt thì lấy ho khan hai tiếng biểu lộ biến nghiêm túc lên nói chính sự ta bây giờ cùng lý trường canh là quan hệ hợp tác thiên tổ cơ bản đã bị hắn toàn diện n ắ m trong tay nguyên bản chân chính người phụ trách trương tử lương hiện tại cũng đã bị mất quyền lực trở thành trong tay hắn khôi lỗi đồng thời trong khoảng thời gian này ta liên thủ với lý trường canh tại linh sơn bên kia đinh mấy k h ỏ cái đinh nói cách khác l à ba lần vĩnh dạo về sau t h i nghe trở t à này này n ngươi trở ngại, hơn nữa có thể thừa dịp cơ hội này đánh lén Linh Sơn, để cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nghề. Dạng này, chúng thần chân chính trở về về sau. thiên đình liền chiếm cư thiên thời, địa lợi, nhân h thể thừa hội cho họ khí chiếm thời, hòa. các có cơ cư lợi, trở trở sau, địa để dịp về về được vương diệp lời nói nữ đồng g i ậ t mình lông mày thật sâu n h í u lại ánh mắt băng lãnh nhìn xem vương diệp ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi không tin cũng được chứ dù sao ta chỉ là cái chuyên lời vương diệp nhưng lại một bộ không quan trọng bộ dáng như m a i còn chuẩn bị tiếp tục trò chuyện sao không trò chuyện ta liền đi thôi vân vân ta tương đối tò mò là lý trưởng canh rốt cuộc cho đi ngươi chỗ tốt gì có thể để ngươi lựa chọn phản bội thiết tổ hơn nữa hắn không phải sao phản bội chạy trốn đi qua sao nữ đồng đột nhiên mở miệng nói ra vương diệp nhìn về phía nữ đồng trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng một chút thương hại cho nên ta nói ngươi so lý t r ư ờ n g canh kém xa ngươi cái này đầu góc đều biết phản bội chạy trốn chính là một chết hắn không biết bất quá là làm một cái b ấ y mà thôi kết quả ngươi ngay cả xem thấu ván này trình độ đều không có còn nữa đừng nói cái gì phản bội ta chỉ có điều tuyển một cái càng an giật sinh tồn phương thức thôi làm tất cả thuận lợi thiên đình triệt để trở về, về sau lý trưởng canh thế nhưng mà hứa hẹn ta một tôn ngự vị nói đến đây vương diệp trong mắt vừa đúng hiện lên một vòng tham lam nhưng mà rất nhanh hắn lại s ù y vừa cười vừa nói đương nhiên bất quá là ngân phiếu không thôi hơn nữa ta còn chưa có xác định tốt có phải là thật hay không muốn gia nhập các ngươi thiên đình nếu như thiên đình thật chính là các ngươi loại phế vật này lời nói ta còn không bằng bản thân tìm một mảnh hoang thổ chui vào sống đồng dạng tiêu dao tự tại côn g đồ lúc này vương diệp biểu hiện ra khí thức hoàn toàn chính là loại kia không sợ chết côn g đồ lợi ích trên hết nhưng lại tại cùng đồng thời bảo lưu lấy một chút cẩn thận chương sáu trăm hai mươi chín có thể khen nữa vài câu sao nữ đồng biểu lộ không thay đổi xem kỹ lấy vương diệp biểu lộ cũng không có bởi vì vương diệp một câu kia phế vật mà bởi vậy tức giận lý trường canh tự tại thiên đình thời điểm liền thủy chung ép nàng một đầu cho nàng nơi làm việc tiếp sống mang đến vô tận bóng tối đây cũng là nàng mỗi lần nâng lên lý trường canh lúc thần sắc đều không được tự nhiên nguyên nhân cũng may so sánh với lý trường canh vương h i ể n h i ể u tín nhiệm hơn nàng một chút mặc dù nàng biết cái này là bởi vì chính mình so lý trường canh muốn ngu xuẩn nhưng nàng cho tới bây giờ không cho rằng ngu xuẩn một chút có cái gì không tốt chí ít nàng sống cực kỳ thoải mái bất quá cái này đi qua dưới bóng tối tại mặt ngoài nàng xem ra đối với lý trường canh chẳng thèm nó tới trong xương cốt cuối cùng vẫn là tràn đầy k i ê n kỵ đây là khắc vào sâu trong linh hồn thậm chí có thời điểm nàng ước gì lý trường canh thật đầu hàng định, làm địch l n g phản dù sao ai cũng không nghĩ có một cái như vậy khủng bố người cạnh tranh cho nên có thể hay không thừa cơ hội này chỉ để cho lý trường canh đánh lên phản đồ nhãn hiệu đâu hiện tại chỉ cần mình phủ định ai cũng không biết vương diệp nói tới là thật là giả nghĩ đến nữ đồng ánh mắt lấp lóe không ngừng cân nhắc trong đó lợi và hại mà vương diệp thì là giống như trước đó cái kia không kiêng nghề gì cả bộ dáng lờ mờ nhìn xem nữ đồng rất có một lời không hợp xoay người rời đi khi thế hơn nữa thoạt nhìn đối với lý trường canh kế hoạch này tựa hồ cũng không có cái gì hứng thú quá lớn hoàn toàn chính là tiện tay mà làm nhìn xem có thể hay không vớt một cái bộ dáng hiển nhiên người nghèo c h ậ giàu nữ đồng nhìn chăm chăm vương diệp nhìn chăm chú hồi lâu đ ộ t n h i ê n cười hoan nghênh gia nhập thiên đ ỉ n h có thể tặng kẽ tâm sự lý t r ư ờ n g canh kế hoạch sao ta không biết vương diệp đối với nữ đồng đáp lại không hơi nào vui mừng ngược lại hơi tiếc đ ố i lắc đầu tựa hồ gia nhập thiên đ ỉ n h đối với hắn mà nói không phải sao lựa chọn tốt nhất nhưng nữ đồng lông mày lại sâu sâu nhữ lại biểu lộ băng lánh nhìn vương diệp liếc mắt không biết ngươi là đang đùa ta sao lý t r ư ờ n g canh người này cực kỳ cẩn thận ngay cả ta cũng chỉ là hắn trong kế hoạch trong đó một quân cờ mà thôi hắn như thế nào lại đem tất cả kế hoạch toàn bộ nói cho ta vương diệp nói lời nói này thời điểm biểu lộ có chút cổ quái tự a h ồ tại hoài nghi nữ đồng này đến cùng có phải hay không tiên h đình người thiên đình lại thế nào sẽ có như vậy ngu xuẩn tồn tại đồng thời đối với tất cả những thứ này tràn đầy nghi vấn chủ yếu nhất là vương diệp không hơi nào che giấu mình nội tâm ý đ ồ khác toàn bộ biểu hiện ở trên mặt nữ đồng liền giật mình cái này nhìn không giải thích hợp lý ngược lại là phù hợp nhất lý trưởng canh tính cách nếu như vương diệp thật đem lý trưởng canh tất cả kế hoạch toàn bộ giảng giải c ặ n kẽ đi ra nàng ngược lại muốn hoài nghi ở trong đó tính chân thực nhưng mà lý trưởng canh nhưng lại nói để cho ta hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể chờ thời cơ đến ta tự nhiên là biết bước kế tiếp nên làm n h ữ gì Loại nghe à được nữ đồng lời nói vương diệp trên mặt thỏa đáng xuất hiện một vòng hưởng thụ tựa hồ mười điểm ưa thích loại này bị người tán dương cảm giác phát hiện nữ đồng không nói chuyện về sau vương diệp đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía nàng vẻ mặt thành thật nói ra cái này kết thúc sao khen nữa vài câu ta còn không có thay vào đến loại kia bầu không khí bên trong liền bị cưỡng ép chấm dứt loại cảm giác này để cho người ta rất khó chịu nữ đồng nàng đời này vẫn thật là chưa thấy qua vô s ỉ như vậy người đồng dạng người không có h ồ thẹn cũng đều biết mình chuyện này thật ra không chân chính cho nên đều sẽ trốn một chút nhưng tại sao có thể có người dùng một loại vốn nên như vậy giọng điệu đem như vậy đáng xấu hổ sự tình nói tự nhiên như thế ngắn n g ủ hơn mười phút thời gian nữ đồng đã bị vương diệp n ẹ n mấy lần nói không ra lời ha <cười> xem ra ngươi ra mặt cũng không có ta tưởng tượng dạy như vậy nếu như ta đối diện là lý trường canh hắn biết mặt không đổi sắc không cần lặp lại ngôn ngữ tán dương ta một canh giờ chỉ cần ta đối với hắn còn có giá trị có lẽ đây cũng chính là ngươi không bằng hắn nguyên nhân vương diệp hơi tiếc nuối lắc đầu lần nữa biểu đạt bản thân đối với gia nhập thiên đình cái này lựa chọn có chính xác hay không lo lắng dẫn đến nữ đồng mặt lại đen không ít ở thiên đình dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng nàng đã không nhiều lắm nàng thế nhưng mà vương bên người hồng nhân hơn nữa cái này vương diệp dựa vào cái gì cho rằng trước đám đông thần trở về, về sau hắn có thể lên làm lục ngự một trong vị trí quả thực một người thiên đình lục ngự thế nhưng mà so linh sơn phật vị càng ít ỏi tồn tại mỗi một vị cũng là kinh khủng tồn tại cho nên vương diệp loại này nhưng mà có chút giã tâm tiểu nhân vật thiên đình chân chính trở về m ộ t khắc chính là hắn tử kỳ nghĩ tới đây nữ đồng đột nhiên cảm thấy cũng không có tức giận như vậy đến rồi cùng một cái người sắp chết tính toán chi ly còn ra vẻ mình không đủ cực kỳ xin lỗi cùng lý trường canh so ra ta e cờ quả thật hơi không đủ nữ đồng nhìn về phía vương diệp khá là lễ phép nói ra thiên đình trở về sắp đến tiếp đó thời gian ngươi chỉ cần ở bên cạnh an tâm chờ đợi liền có thể vương diệp lần nữa lắc đầu dối trá nhưng lại không có lý trường canh dối trá như vậy t r i t đề ta một cái vừa mới gia nhập địch bạn không rõ tồn tại nếu quả thật cùng với các ngươi ngươi thậm chí biết đứng ngồi không yên sợ ta đi công kích cái kia thánh chỉ môi giới nhưng còn không tốt trực tiếp đ u ổ i ta đi muốn luyện chuyển một chút kết quả ý đồ còn rất rõ ràng quả nhiên thiên đình chỉ có một cái lý trường canh húng chi cùng với các ngươi ta cũng hơi không yên lòng a vương diệp nhìn xem nữ đồng thăm thẳm nói ra lúc này nữ đồng mặt đã lạnh như cùng băng sơn một dạng nàng thừa nhận cùng lý trường canh so ra mình quả thật không bằng nhưng ngươi có cần hay không như vậy một mực lặp đi lặp lại nhắc nhở ta ạ đây cũng không phải là so sánh mà là trần trụi v à mặt nữ đồng cố nén trong lòng mình n ộ khí bởi vì vương diệp trước đó nói tới toàn bộ là thật trong này khả năng đã bao hàm lý trường canh vô số loại tính toán bản thân nhất định phải đem vương diệp lưu lại quan sát cho nên cái này khí nàng còn được tiếp lấy thụ cái kia đi thong thả không tiễn nhưng mà nữ đồng hiển nhiên cũng không có lá mặt lá trái tâm trạng trực tiếp nhìn xem vương diệp thản nhiên nói chật chật cái này còn có cái thiên đình dạng có cái gì nói cái gì quanh co lòng vòng không mẹ sao nhất định phải học linh sơn đám kia con lừa chọc vương diệp thăm thẳm nói ra sau đó quay người rời đi không lưu mảy may dấu vết nữ đồng nhìn xem vương diệp đi xa bóng lưng đột nhiên mở miệng nói ra nhìn chằm chằm hắn xem hắn có hay không làm cái gì động tác khác không c h u n g mây đen phun trào tựa hồ tại cho nữ đồng một loại nào đó đáp lại trong tầm mắt mọi người bên trong vương diệp lúc này ở nơi xa tùy ý chọn một vùng phế tích ngồi ở chỗ cao nhất đã có thể trông thấy đám người cũng không khởi cách tầm mắt mọi người xem như một cái mười điểm lệ phép khoảng cách thậm chí đều không cần đơn độc sắp xếp người đi ra giám thị chỉ có điều đám người không có trông thấy là ở nơi này hoang t h ủ cấm khu một chỗ không gian bên trong một con tản ra bàng bạc quỷ khí quỷ vương ánh mắt như có như không nhìn bên này liếc mắt sau đó đi lại tập tên rời đi giống như là tại mở mịt không căn cứ đi dạo thằng đến cái này quỷ càng chạy càng xa hoàn toàn biến mất ở phương xa bộ mặt mới bắt đầu không ngừng biến ả o cuối cùng trở thành vương d i ệ p khuôn mặt di lạc tên kia giống như không này nương môn nhi dễ bị lửa、à. làm như thế nào lắc l ư đâu vương diệp mang trên mặt vẻ suy tư tự lẩm bẩm sau đó hướng phật quốc phương hướng cấp tốc chạy tới mà trong tầm mắt mọi người bên trong vương diệp thì là ngồi xếp bằng hai mắt nhắm n g h i ề n tựa hồ tại nghỉ ngơi dưỡng sức giới nghiêm giới nghiêm tất cả mọi người về đến phòng không cho phép khắp nơi đi lại một đám thiên tổ các dị năng giả tại trên đường phố lao nhanh trong miệng còn không ngừng hô to lúc này khoảng cách ba lần vĩnh d ạ chỉ còn lại có ba tiếng cùng lần thứ hai vĩnh d ạ khác biệt là lần này trương tử lương tựa hồ cũng không sớm làm ra cái gì bố trí chỉ là đang vĩnh dạ tiến đến lúc phái người tượng trưng hô hai c ú họng cũng không có cơ chế cực kỳ qua loa dân chúng mang trên mặt vẻ mờ mịt tràn đầy sự khó hiểu nhưng vẫn là có một loại dự cảm sắp biến thiên liên rồi đột nhiên xuất hiện thân tích cùng thiên tổ giờ phút này thái độ đều ở tỏ rõ sẽ phải đứng trước cái đại sự gì không hơn trăm họ nhóm tại trải qua thiên tổ thời gian dài như vậy lặp đi lặp lại rèn luyện cùng hy sinh về sau kinh nghiệm sắc thực so trước kia muốn phong phú rất nhiều mặc dù tràn đầy sự khó hiểu nhưng bọn họ y nguyên vô ý thức trở lại gian phòng của mình tâm thần bất định chờ đợi nói như vậy giống loại tình huống này thiên tổ chẳng mấy chốc sẽ phát ra tuyên bố giải thích làm như vậy nguyên do nhưng lần này cũng không có y nguyên có một ít gà lớn hoặc có lẽ là có khắc mục đích ra hỏa cũng không có dựa theo thiên tổ chỉ lệnh đi chấp hành mà thiên tổ những dị năng giả này đối với những người này cũng giống như làm như không thấy chỉ là đang trong thành tuyên truyền một vòng về sau liền biểu lộ nghiêm túc quay người rời đi lý tinh hà đứng ở thiên tổ trên sân thượng đứng chắp tay biểu lộ trước đó chưa từng có nghiêm túc đây là hắn lần trước đi ra ngoài tự bạo thời điểm đều chưa từng có ra ra đã đều phân phó nhưng mà thật muốn làm như thế sao lý hồng tiên mang theo một chút không hiểu nhìn về phía lý tinh hà bóng lưng hỏi lý tinh hà thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ tại ta chăm sóc dưới những người này xác thực quá mức an giận an d ậ vừa nói lý tinh hà biểu lộ càng băng lãnh mọi người đều biết thiên tổ tổ trưởng là một vị người hiền lành nhưng bọn họ không biết là người hiền lành này cũng là sẽ giết người lý hồng thiên giật mình nhìn mình ra ra bằng lưng trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh đúng vậy a tại vĩnh dạ trước đó bản thân vị gia ra, ra này có thể là có tiếng bạo tính tỉnh thằng đến làm thiên tổ tổ trưởng về sau mới thu hồi bản thân tính tỉnh chỉ có điều bởi vì thời gian quá lâu lâu đến ngay cả chính mình cũng có chút quên tại ba lần vĩnh dạ trước c h i t để đem bọn gia hỏa này đổi u đi ra a nghe được lý tinh hà lời nói lý hồng thiên nhẹ gật đầu thân thể dần dần lùi bước đến trong bóng dâm biến mất không thấy gì nữa mà lý tinh hà thì là y nguyên như vậy quan sát tòa thành thị này tự lẩm bẩm nếu như ta liệu mạng lời nói có phải hay không mạnh hơn ngươi dạng này có lẽ ngươi liền không cần chết a ba lần vĩnh dạ đến được những cái này thật ra còn tốt tại người hưu tâm tàn dưới trong thành bắt đầu truyền bá một loại tin đồn nghe nói ba lần vĩnh dạ sắp xảy ra mà thiên tổ đã giải quyết không nguy cơ lần này cho nên quyết định đem đại bộ phận bách tính i h ư thế dùng để đổi thiên tổ sinh tồn cái này luôn luôn có cái mui có mắt thậm chí ở trong đó kẻ cầm đầu chính là trương tử lương đương nhiên cái này cũng luôn phải luật để cho nguyên bản là lòng dạ bất chính một số người càng thêm không chút kiếm kỵ thậm chí bọn họ đã không còn thỏa mãn với đồ ăn mà là tiến vào một chút nữ hải trong nhà thẳng đến từng vị thiên tổ dị năng giả mặt không biểu tình mang theo vô số cỗ thi thể từ trong phòng đi ra đốt cháy trong lúc nhất thời dân tâm hoảng sợ thiên tổ cũng không đối với chuyện này bác bỏ tin đồn dẫn đến trong lòng bọn họ có chút nửa tin n ử a ngờ mà lúc này hoang thổ bên trong đồng dạng dung chuyển không chịu đ ổ i ngay cả những cái kia yếu nhất quỷ đều đã cảm nhận được một loại nào đó khí thức bắt đầu biến nóng này đứng lên không ngừng phát ra trận trận gào thét tại mặt đất đi lại cuối cùng đem ánh mắt đặt ở thiên tổ cái kia m ư ờ i tòa trong thành thị không ngừng xúm lại đi qua huyết khí đây là bọn hắn vô ý thức bản năng nhu cầu vào giờ phút như thế này chỉ có phối hợp lên trên đại lượng huyết khí mới có thể để cho thực lực bọn hắn phi tốc tăng lên lần thứ hai vĩnh dạ lúc tràn g diện lần nữa phát sinh chỉ bất quá khi đó là chỉ có quỷ hiện tại quỷ chỉ là trong đó một đường uy hiếp mà thôi thiên dần dần biến âm trầm kèm theo băng lanh phong s ắ p không còn kịp rồi sao vương diệp nhìn xem đã âm xuống tới thiên đã bắt đầu biến cuồng bạo năng lượng tự nhủ lúc này hắn khoảng cách phật quốc còn cách một đoạn chương sáu trăm ba mươi mốt ngươi tại quan tâm ta vương diệp vẻ mặt biến ngưng chọc lên nhìn về phương xa m á n h liệt bắt đầu tăng tốc hướng phật quốc phương hướng toàn lực đuổi theo đi muốn bắt đầu trương tử lương buồn ngủ mở ra có chút đục n u hai mắt mở miệng hỏi triệu hải gật đầu muốn bắt đầu rốt cuộc đến cái ngày này đẩy ta ra ngoài đi trương tử lương có chút dã rời cười cười gắm ngượng chống cự thân thể của mình tại trên xe lăn ngồi thẳng hướng về phía tấm gương cẩn thận chỉnh sửa một chút bản thân quần áo tóc tất cả những thứ này đều làm mười điểm nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ đã dơ giấy hơn nửa đời người lúc sắp đi tóm lại là muốn sạch xe chút triệu hải y thẳng đến trương tử lương chuẩn bị ổn thỏa về sau lúc này mới đẩy xe lăn chậm rãi đi ra ngoài lúc này ở trong kinh thành đại bộ phận bách tính toàn bộ trốn ở trong nhà dù là ở bên ngoài du đ ắ n g người cũng sẽ vô ý thức hướng thành vị trí trung tâm tới gần chỉ có hai người bọn họ nghịch hành xem ra mười điểm quái gì. một chút ôm lấy cái khác mục đích người hung ác ánh mắt kiểu gì cũng sẽ vô ý thức nhìn về phía hắn phát hiện chỉ là một cái không có giá trị gì l a o nhân về sau mới nhao nhao thu hồi ánh mắt trên sân thượng lý tinh hà cứ như vậy yên lặng nhìn xem trương tử lương bóng lưng ánh mắt phức tạp không biết tại suy tư điều gì chỉ có điều biểu lộ thay đổi kiên nghị một chút đột nhiên t r ư ơ n g tử lương xe lăn dừng lại tại triệu hải dưới sự khống chế chuyển cái phương hướng hắn phảng phất có thể trông thấy phương xa giống như ngầm đầu nhìn về phía thuộc về thiên tổ tổng bộ tòa kia kiến trúc ánh mắt rơi vào trên sân thượng mặc dù hắn đã thấy không rõ t r ư ơ n g tử lương b ờ m ô i nhẹ nhàng đóng mở tựa hồ tại uy mắng nói gì còn lộ ra một vẻ lờ mờ mỉm cười lý tinh hà nắm đấm nắm rất căng sau một chốc chương tử lương lúc này mới tại triệu hải thôi thúc giới tiếp tục tiến lên phảng phất đã không có bất luận cái gì tâm nguyện mà lý tinh hà thì là biến mất ở trên sân thượng bầu trời triệt để biến âm u xuống tới ngay cả cảnh vật xung quanh đều đã có chút phân biệt không rõ vĩnh dạng rốt cuộc đã tới tại loại khí trời này dưới ngay cả bầu trời cái kia mấy đại thế lực hình chiếu đều đã có chút nhìn không rõ lắm hơn nữa h ắ c ám cuối cùng sẽ kích thích đến người sâu trong đáy lòng cái kia b ô i r ụ c vọng bình thường một chút muốn làm lại không dám làm sự t ì n h tại loại khủng hoảng này không khí dưới giống như là bị phóng đại vô số lần mở dạng có thể thấy rõ ràng thiên tổ mười tòa trong thành thị một chút táo bạo hoặc là bị loại này kiềm chế không khí giới kích thích sắp điên rơi người rốt cuộc cũng nhịn không được nữa ánh mắt bên trong chị dục vọng liền như là lần thứ hai vĩnh giả một dạng chỉ có điều lần này trong không khí mang đến mê hoặc so sánh với trước kia càng cường l i ệ t hơn vô số quỷ chen trúc đến phía dưới thành tường từng vị thiên tổ các dị năng giảm ộ t mực thủ hộ lấy tường thành quỷ mặc dù đang không ngừng mạnh lên nhưng bọn họ đồng dạng tại tiến bộ chỉ ít so sánh với lần thứ hai vĩnh giả thời điểm hiện tại bọn hắn đã không có trước đó chật vật tất cả đều đang ngay ngắn rõ ràng tiến hành nếu như không có đến từ thiên đình linh sơn uy hiếp có lẽ vẹn vẹn phòng ngự quỷ uy hiếp có lẽ sẽ biến nhẹ nhõm rất nhiều thật ra ngươi có thể sống sót đoạn đường này triệu hải cũng tốt trương tử lương cũng được đều biểu hiện rất t i ế n tĩnh dù là triệu hải đẩy xe lăn tiết tấu đều rất trượm tựa hồ là muốn mang trương tử lương hào hào nhìn một lần trên thế giới này cuối cùng phong cảnh dù là cảnh sắc không phải sao đặc biệt tốt nhưng đường cuối cùng có cuối cùng g i a thượng kinh thành nhìn phía xa đã không ngừng tụ hợp đến quỷ triệu hải rốt cuộc mới lên tiếng nói âm thanh có chút trầm thấp không biết vì sao triệu hải luôn luôn tự xưng là tỉnh táo dù là tại biết mình sắp tử vong tin tức về sau đều không có cái gì quá lớn phản ứng mạng người trong lòng hắn cũng sớm đã biến không quá đáng giá tiền nhưng giờ khắc này hắn lại hy vọng trước mắt cái này đã gần đất xa trời ra hỏa sống sót hơn nữa cái này xúc động có chút m á n h liệt cái này khiến hắn có chút không thể tưởng tượng bởi vì loại tâm trạng này xuất hiện ở trên người hắn không quá bình thường trương tử lương cười cười ngươi tại quan tâm ta ta chỉ là không muốn để cho giết ta cựu nhân đi dễ dàng như vậy triệu hải thản nhiên nói trương tử lương lại lắc đầu ánh mắt bên trong mang theo một chút vui mừng ngươi bây giờ rốt cuộc giống người triệu hải mặt lập tức biến đen lại ý ngươi là ta trước đó không phải sao người người khả năng không rõ ràng ta ý tứ ngươi bây giờ cũng chỉ là g i ố n người trương tử lương một mặt nghiêm túc vốn nắn triệu hải sai lầm thương cảm loại tâm trạng này luôn luôn đến nhanh đi vậy nhanh vừa mới nội tâm còn có chút phức tạp triệu hải giờ khắc này đột nhiên cảm giác có lẽ để cho hốn đ à n này chết cũng là lựa chọn tốt chí ít sẽ không ở lại thế gian hát hát người khác a nhưng ta so ngươi sống lâu triệu hải vẫn là không có nhìn xuống dêo cận nói trương tử lương nhọc nhằn nghiêng đầu sang chỗ khác hơi kinh ngạc nhìn triệu hải l ư ớ t mắt liền nhiều hơn ta sống ba ngày cứ như vậy siêu việt chí ít ta có thể tại ngươi mộ phần nhảy cổ nhưng ngươi lại không thể ba ngày đủ ta đem ngươi mộ phần đều cho nhảy nát triệu hải biểu lộ chân thành tha thiết hơn nữa ta cảm thấy ta s á t suất cao sẽ làm như vậy trương tử lương ngơ ngác một chút à học tập chuyện mới mẹ vật tốc độ thật đúng là nhanh sớm biết rượu kia liền để ngươi sớm uống ba ngày cuối cùng vẫn là t í n h sai hắn hơi tiếc nuối lắc đầu rõ ràng bọn họ phương xa đã có vô số quỷ tụ tập mà đến lít nha lít nhít nhưng hai người lại phảng phất làm như không thấy đồng dạng phong khinh vân đạo dù là lúc này trương tử lương tay không tất sát chính là một cái sắp tử vong ma bệnh rốt cuộc những quỷ kia vọt tới hai người trước mặt triệu hải sắc mặt lập tức biến lạnh xuống lan vừa nói hắn trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu và nóng phía trên khắc họa lấy một tòa tinh mỹ tuyệt luân cung điện mặt khác là viết thiên chữ đây là thiên đình lệnh bài thự mang uy nghi kèm theo triệu hải trên người phát tán ra năng lượng những quỷ kia dừng lại mặc dù tại s ắ p vĩnh dạ năng lượng dưới sự kích thích trong mắt bọn họ đã đã mất đi lý trí biến táo bạo nhưng lại uy nguyên có một loại bản năng e ngại cường giả cho nên bọn họ vô ý thức vòng qua hai người hướng thiên tổ dưới tường thành dũng á n h lao tới hai người bọn họ giống như là công trình kiến trúc một dạng mạnh mẽ đem những n à y quỷ tại trước mặt bọn hắn tiến hành phân lưu ngươi còn có thứ đồ tốt này vì sao không cầm trên chợ đen b á n đi đội cho ta rơi t h u ố c hút trương tử lương giọng điệu có chút hữu hoán tựa hồ đối với triệu hải cử động hơi bất mãn triệu hải chỉ là băng lánh nhìn trương tử lương liếc mắt thậm chí ngay cả nói chuyện tâm trạng cũng không có nhìn thấy triệu hải không nói lời nào về sau trương tử lương đồng dạng hai mắt nhắm lại cố gắng khống chế bản thân n h ị p t i m gắng gượng bản thân ngắn cố này bất cứ lúc nào cũng sẽ ngừng thở thân thể chương sáu trăm ba mươi hai nàng tin đúng rồi những quỷ này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào triệu hải quay người lại nhìn thoáng qua cái này giống như dòng lũ giống như lại quân hơi tò mò tin tưởng loại không chỉ có tại thượng kinh chỗ này trình diễn c h g tử lương hai mắt y nguyên khép kín tại sao phải xử lý ta chiếu cố bọn họ nhất thời nhưng thật có thể chiếu cố bọn họ cả một đời sao người tổng nên học được trưởng thành nếu như ngay cả những vấn đề này đều không giải quyết được chờ sau khi ta chết thiên tổ không giống nhau vẫn sẽ diệt vong c h g tử lương lời nói này nói mười điểm lạnh lùng không có bất kỳ cái gì cảm xúc liền phăng phất nếu như thiên tổ thật xử lý không xong những quỷ này lời nói còn không bằng trực tiếp diện đi tính triệu hải nhẹ gật đầu đột nhiên thở dài một tiếng cho tới bây giờ ta mới hoàn toàn tin tưởng ngươi cho ta chén rượu kia bên trong thật có độc bằng không thì lời nói ngươi không đến mức vì thiên tổ cân nhắc đến loại trình độ này ngươi hôn đản này ra tay thật là hung ác ca đều phải giết chết ta còn để cho ta bảo hộ ngươi cho ngươi đẩy xe lăn suy nghĩ một chút thế nào cứ như vậy biện khuất đâu thật muốn trực tiếp giết chết n g ư ơ i tính trương tử lương vẫn không có mở mắt chỉ có điều nếp h miệng ngươi là chỗ nào đến tự tin cho là ta nguyện ý lãng phí nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi nói r i n g độc liền xuống độc ta trương tử lương đời này nói chính là một cái thành tín hơn nữa ta cũng không biết vì sao nghĩ đến là ngươi cho ta đẩy xe lăn liền đặc biệt sảng khoái so nhiều ngươi quản ta gọi ba ba đều sàng khoái vừa nói trương tử lương còn có chút hưởng thụ co cắp tại trên xe lăn đổi một cái tư thế triệu hải đột nhiên hỏi ngươi để cho ta gọi ngươi là gì trương tử lương rốt cuộc mở mắt chỉ có điều nhìn về phía triệu hải trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ loại này trẻ con chó xiếc có ý tứ sao có triệu hải nghiêm túc nhẹ gật đầu hơn nữa ta phát hiện ngươi người này cũng quá móc ngươi nói thân thể ngươi đều như vậy liền không thể thay cái giường chạy đến trương tử lương lắc đầu lần này thật không phải móc ngươi không cảm thấy tại loại này kiềm chế không khí giới một tên tuyệt thế cao thủ ngồi lên xe lăn ra sân khi thế muốn càng đẩy một chút sao nằm trên giường xuống tới không tưởng nổi ta đời này liền trang một lần b ư ớ c nhất định phải đem chi tiết làm tốt triệu hải hít sâu một hơi dẫn đầu nhắm mắt lại hắn đột nhiên liền không muốn nói chuyện bản thân rõ ràng cũng là một cái đại trí như yêu tồn tại nhưng ở trương tử lương bên người lâu luôn cảm giác q u y biến thấp thật giống như vô luận ngươi q u y cao bao nhiêu t r ư ơ n g tử lương kiểu gì cũng sẽ đem ngươi kéo đến hắn am hiểu lĩnh vực đồng thời dùng bản thân kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi ví dụ như cãi nhau hắn liền không có thắng nổi ba lần vĩnh dạng đến ngược mười phút đồng hồ vương diệp rốt cuộc xuất hiện ở Phật Quốc trên trên ra ra, Quốc xuất Phật thổ không, ánh mắt đặt Tựa đột mắt cuộc cách Lạc cái Lạc xa hiện lãnh không, ánh không hồ nhận nhiên nhìn Di người. Di ở ở mở đã gì, đó vương ề phía v diệp đột ngơ h i cười cười, bay tới. ê n n ư bay v ơ Diệp! v ư ngác Diệp ngơ n g một chút ngươi biết ta chúng ta hẳn là không gặp q u a đi. dựa theo đạo lý mà nói mình cùng di lạc thật ra rất quen ra hỏa này hai cái phân thân khi chết đều cùng mình có như vậy ném một cái quan hệ nhỏ nhưng căn cứ mạnh bà nói cái này phân thân tại sau khi chết không cách nào đem ký ức truyền t â u đến bản thể nói cách khác trước mắt bạn này thể hẳn là không gặp mình mới đúng di lặc mỉm cười lắc đầu mặc dù chưa thấy qua nhưng bẩn tăng đối với thí chủ thế nhưng mà mong nhớ cực kỳ đang thức tỉnh về sau chuyện thứ nhất chính là điều tra liên quan tới thí chủ tất cả tư liệu không thể không nói thí chủ là một vị diệu nhân nếu như sống ở chúng ta thời đại kia tin tưởng tuyệt đối sẽ mười điểm l ó a mắt di lặc trong giọng nói hoàn toàn không có che giấu mình đối với vương diệp khích lệ thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi t h ả n phục có lẽ đối với một chút người bình thường trông thấy vương diệp tư liệu về sau nhiều nhất nhưng mà cảm thấy đây là một cái thời đại mới lập chiều nhưng rất nhiều người lại không để mắt đến một chi tiết chính là thời gian vương diệp q u ậ t khởi thời gian quá ngắn ngắn đến chỉ có nửa năm lại liên tưởng đến vương diệp một lần xuất thủ cuối cùng lúc chỗ biểu hiện ra thực lực cũng rất kinh khủng nửa năm nửa bước la hán đây là cỡ nào để cho người ta sợ hãi thán phục thiên phú vương diệp bản thân mình cũng đã nhận ra vấn đề này cho nên tại thực lực mình đến trình độ nào đó về sau liền đã rất ít chân chính xuất thủ bình thường cũng đều là dùng khí tức đến hủ do người cũng t h ỉ như ở thiên đình bên kia thời điểm hán chỗ phát ra khí tức chính là la hán cấp bậc kia cho nên vị kia nữ đồng mới có thể cho rằng vương diệp chẳng qua là một cái tương đối tùy tiện nhưng thực lực lại không tính quá cao t i ể u nhân vật mà thôi nhưng nữ đồng ngu xuẩn không có nghĩa là di lặc ngu xuẩn nếu như quá tin tưởng phần tài liệu kia lời nói hắn liền không gọi di lặc cái gọi là tư liệu bất quá là người hữu tâm muốn cho người khác biết tin tức chỉ thế thôi làm cái tham khảo là đủ rồi giá hỏa này một mực tại quan sát bản thân sao vương diệp đ ấ y lòng chấm xuống lấy di lặc loại người này tính cách một khi chân chính chú ý tới người nào đó nhất định sẽ đem hắn triệt để nghiên cứu t ấ u triệt cho nên bản thân lần này lâm thời lại tìm đến hắn cuối cùng vẫn là có chút gấp áp muốn lừa gạt loại này tồn tại quá khó vương diệp hít sâu một hơi lâm thời cải biến chủ ý lập tức tiến vào ba lần vĩnh dạng thời gian đã không nhiều lắm cho nên lẫn nhau khen phân đoạn liền hủy bỏ đi mặc dù ta cực kỳ hưởng thụ hợp tác sao vương diệp nhìn xem di l ạ c thẳng thắn nói ra di l ạ c nhữ mày hợp tác cặp kẽ tâm sự ta lừa gạt thiên đình bên kia là một cái bảy tuổi khoảng t r ừ n g nữ hoa đầu góc không quá đủ bộ dáng nói ta liên thủ với lý trường canh chuẩn bị lừa gạt linh sơn vào cuộc hắn ở thiên đình chính là một nằm vùng đến lúc đó biết liên hợp thiên đình thiên tổ trọng thương ngươi vương diệp không có bất kỳ cái gì g i u giếm cũng không có nạp l i ệ u cứ như vậy đem sự thật nói ra đối với loại người này ở trước mặt nói l á o loại hình quá nguy hiểm nói không chính xác còn tại bất chi bất giác ở giữa liền đem bản thân chơi đ a chết còn không bằng thẳng thắn một chút di lặc ngơ ngác một chút tựa h ồ nghĩ tới điều gì đột nhiên n ở nụ cười nàng tin không phải sao câu nghi vấn là khẳng định câu hắn giống như là đối với nữ đồng tiêu mười điểm biết rồi một dạng vương diệp nhẹ gật đầu không nói tin hoàn toàn sáu thành cũng phải có sẽ không chỉ cần nàng không có ngay tại chỗ giết chết ngươi chính là tin vị kia nữ thí chủ đối với mình luôn luôn là cực kỳ tự tin dùng các ngươi hiện tại lưu hành ngôn ngữ mà nói chính là lại ngu xuẩn lại tự tin di lặc không biết nhớ ra cái gì đó có chút cảm thán thật ra ta vẫn cho rằng linh sơn có thể cùng thiên đình phân đình chống lại có một nửa nguyên nhân đều muốn cảm tạ vị này nữa thí chủ vương diệp ngây ra một lúc có chút không hiểu nữ đồng kia như vậy đ i ề u sao chí ít vương diệp nói chuyện phiếm với hắn thời điểm trừ bỏ cảm giác người này hơi vụng về ngốc nết một chút ưa thích trang thâm trầm bên ngoài cũng không có khủng bố như vậy à chương sáu trăm ba mươi ba quyết đoán di l ặ vị này đại lão rốt cuộc nên xưng hô như thế nào nghe được nữ đồng chí tích mặc cho vương diệp cái này cho tới bây giờ không tỏ m ò người đều không nhịn được muốn biết nàng tục danh hoàn toàn là lấy sức một mình vì linh sơn ở thiên đình trước mặt tranh thủ được thời gian tự tin tôn nghiêm nếu như mình là phật tổ lời nói khả năng đều sẽ chịu không nổi cho nàng bịa một tôn phật vị nhưng di lặc lại lắc đầu không có tên nàng lai lịch cực kỳ t h ầ n bí xuất hiện cũng cực kỳ đột nhiên chính là có một ngày thiên đình vị kia vương đột nhiên mang nàng tới trước mặt mọi người tuyên bố đây là bản thân t i ế p thân tỷ nữ phụ trách đưa cho chính mình truyền lại một chút ý chỉ tại chính mình bế quan thời điểm thay thế mình làm một chút quyết đoán cái này ở thiên đình những người kia xem ra là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một sự kiện phải biết lý trường canh cũng không có quá lớn như thế quyền lợi ai cũng không biết vương tại sao sẽ như vậy tín nhiệm nàng dù là nàng cái kia mê chi tự tin không ngừng phạm sai lầm nói đến đây sự kiện thời điểm ngay cả di l ạ c cái này ưa thích trang thâm trầm ra hỏa cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ lộ ra hơi khó tin dù sao p h à m là có chút đầu góc người nên đều biết nữ đồng này chính là một vương hữu thật ra nàng vẫn là có chút tiểu thông minh chỉ có điều nàng đối thủ là ta lý trường canh lữ thanh cho nên dưới so sánh nàng liên lộ ra rất ngu xuẩn di lặc cuối cùng vẫn v ì nữ đồng kia nói một câu lời hữu ích chí ít nàng khi bại khi thắng khi thắng khi bại lại có thể kháng chủ ba người chúng ta người áp lực không có sụp đổ cũng coi như tính cách vô cùng mạnh mẽ những người này tựa hồ đều có một loại bệnh chung chính là đối với mình đặc biệt tự tin vô luận là triệu h ạ i vẫn là vị này di lặc bọn họ cuối cùng sẽ vô ý thức cho là mình mạnh nhất phàm là có thể ở bản thân tính toán dưới không có trực tiếp tử vong chính là mười điểm hết sức ưu tú nhân tài hơn nữa đây là một loại vô ý thức ý nghĩ hoàn toàn không có khoe khoang thành phần ở bên trong cũng không biết bọn họ đến cùng không bọn đến họ biết tột Lúc à nào, đưa đến độ bao cho chính mình bao nhiêu lần nào mới có mình nhiêu thể trình loại lần này. mới tẩy l này, di l ạ c ánh mắt đặt ở vương diệp đại quang đầu bên trên biểu lộ biến có chút cổ quái vương thí chủ nếu như bần tăng không đoán sai lời nói ngươi có phải hay không chuẩn bị giả mạo ta linh sơn đi thiên đ ỉ n h làm phá hủy mặc dù là một cái nghi v ấ n câu nhưng di l ạ c lại dùng một loại khẳng định giọng điệu đau răng di l ạ c đối với vương diệp việc này đã có một loại rõ ràng trực quan phán đoán loại người này muốn sao tìm cơ hội trực tiếp vơ đua cả nắm một đòn chết chắc nếu như không có tất sắt nắm chắc tuyệt đối đừng trêu trọc phàm là chừa cho hắn một hơi hắn cũng có nghĩ hết tất cả biện pháp buồn nôn n g ư ờ i tựa như một khối bị người nhai nát kẹo cao su không v u n g được d â y ruộng mà không p h á t còn buồn nôn vương diệp có chút thẹn thùng túi lầu xuống xem ra mười điểm lại ngủ ta ta cũng chỉ là đối với linh sơn mười điểm hướng tới bao giờ cũng không nghĩ ra nhập vào cho nên đưa cho chính mình tạo cái đầu t r ọ c thời khắc chuẩn bị tổ chức triệu hoán vương diệp cái này vô s ỉ sắp mặt để cho di lặc càng thêm khẳng định bản thân phán đoán chính là cái mùi này nhi loại này không biết xấu hổ sức lực là cùng ai học di lặc có chút tâm mệt mỏi cho nên ngươi nghĩ hợp tác thế nào nói như vậy hắn đều ưa thích tại hợp tác trước đó cùng người khác nhiều kéo vài câu thành lập một chút áp lực tâm lý dạng này tài năng cam đoan mình ở yêu thế phương nhưng không biết vì sao hắn bây giờ cùng vương diệp nói nhiều một câu hứng thú đều không có thiên tổ bên kia không biết ta kế hoạch cho nên không thể nào trợ giúp thế nhưng nữ đồng nếu quả thật giống ngươi nói thế nào dạng liền có thể thao tác một chút ta có thể cho ngươi tiết lộ thiên đ ỉ n h kế hoạch thậm chí tìm cơ hội lặng lẽ dẫn hai người đi ra lạc đàn bị ngươi đánh giết vương diệp liếc bầu trời một cái g ọ n điệu tăng nhanh nhưng di lặc lại lắc đầu ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ thất vọng tựa hồ không nghĩ tới vương diệp nói tới đi ra kế hoạch hợp tác vậy mà như thế đơn s thí chủ được không bù mất mặc dù ta linh sơn không sợ thiên đình nhưng mà muốn cân nhắc tính so sánh giá cả nếu như chỉ là giết hai cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật liền giao ác thiên đình tính không ra lợi ích toàn bộ bị ngươi cầm ta linh sơn làm vũ khí sử dụng không đạo lý này nếu như vẹn vẹn như thế lời nói ta liền có thể suy tính một chút đem thí chủ chu s á t ở chỗ này vừa nói di là con mắt hơi nhau lại xung quanh mấy tên bồ tắt vô ý thức biến ảo thân hình đem vương diệp kẹp ở giữa ra hòa này là nghiêm túc vương diệp ánh mắt xéo qua nhìn một vòng xung quanh biểu lộ không thay đổi y nguyên bình tĩnh nói ra nếu như ta có thể đem nữ đồng kia dẫn ra đâu thiên đình tất cả mọi người ta đều dám giết liền nữ đồng này ta không dám nàng chết rồi ta linh sơn về sau tại sao cùng thiên đình chia năm năm di là không chút do dự lắc đầu thậm chí nếu như thí chủ có giết nàng ý nghĩ ta có thể sẽ cân nhắc thay nàng dọn sạch chứng n g ạ i nhìn xem di là cái này kiên định vẻ mặt vương diệp có chút tiến h tĩnh gia hòa này nếu như không biết còn tưởng rằng nữ đồng kia là hắn con gái tư sinh đâu muốn hay không khoa trương như vậy vương diệp thở dài lắc đầu tốt t thời gian đã rất quẩn rồi trực tiếp trò chuyện thực sự một chút nếu như ta có thể thuyết phục địa phủ người cùng linh sơn cùng một chỗ tại thời khắc mấu chốt đánh lén t i ê n đình đâu bần tăng nhưng lại cảm thấy vẫn là đem t h í chủ ngài chu s á t ở chỗ này lợi ích to lớn nhất không biết vì sao ta luôn có một loại trực giác nếu như bỏ m ặ t ngươi trưởng thành là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng di l ạ c cảm xúc vẫn không có bất cứ ba đ ộ c gì giống như là tại tự thuật một sự thật biểu lộ mười điểm nghiêm túc cho nên đã không có trò chuyện tiếp cần thiết t h í chủ đi tốt vừa nói di lặc phất, phất tay bao quát mấy tên bồ tát ở bên trong đám người quyết đoán hướng vương diệm x u n g tới không có do dự chút nào giờ khác này vương diệp có chút đau răng đến mức đó sao hắn biết tìm đến di l ạ c trò chuyện hợp tác là một kiện rất nguy hiểm sự tình nhưng cũng không trở thành nguy hiểm đến loại trình độ này a hợp tác là cái gì không phải liền là ta ra giá ngươi trả giá cuối cùng lựa chọn một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận điểm vui vui v ẻ v ẻ cả hai cùng có lợi sao làm sao đến cái này con lựa chọc chỗ này biến thành ta ra giá ngươi không trả giá ngươi chém ta không đạo lý gì a bản thân dù là lúc ấy cho mạnh bà ra đề nghị giết di lặc phân thân thời điểm tốt xấu cũng do dự ba giây đồng hồ Gia hỏa này, thực này, là sự một giây đ ề u k hãng n gỗ thân thể này trực tiếp bị nện xẹp cuối cùng biến thành một tấm da người yên tĩnh tung bay rơi trên mặt đất mà tấm này ra người bộ mặt bất ngờ vẽ lây thuộc về vương diệp mặt chương sáu trăm ba mươi bốn ngươi không phát giác được vấn đề sao nhìn trước mắt một màn này di lặc biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào giống như là đã sớm đoán được một dạng đem ra người này cất kỹ chuẩn bị nên đón vĩnh dạng di l ạ c thậm chí không có một câu nói nhảm lờ mờ nói một câu sau đó lần nữa đem ánh mắt thả trên bầu trời lúc này khoảng cách ba lần vĩnh dạng chỉ còn ba mươi giây ngay tại phật quốc cách đó không xa một con du đang tại hoang thổ bên trên tiểu quỷ thân thể đột nhiên ngơ ngác một chút trong mắt có hào quang lói lên nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh tiếp tục chết lặng đi lại còn thỉnh thoảng phát ra một tiếng có chút nôn nóng g ầ m nhẹ tựa hộ bị cái này ba lần vĩnh dạng năng lượng ba động đang không ngừng ảnh hưởng thiên đen ngay tại một cái nháy mắt thiên triệt để đen lại không có bất kỳ cái gì sáng ngời p h ả n phất toàn bộ thế giới đều xa vào đến yên tĩnh trong vực sâu thậm chí ngay cả không khí đều tựa như biến yên tĩnh mà kèm theo trời tối giờ k h ắ c này trong không khí năng lượng đột nhiên bạo tăng chỉ có điều giống như lần trước một dạng cái này năng lượng mười điểm của bạo đồng thời xen lẫn rất nhiều tâm trạng tiêu cực rất dễ dàng liền sẽ để người triệt để trầm luân trong đó mất lý trí chấn áp v ặ n cổ thiên đình bất diệt nữ đồng kia âm thanh đột ngột lần nữa tự hoang thổ bên trong vang lên thanh chỉ tại thời khắc này đột nhiên phá thoái sau đó mỗi kia h một r bước đi ra không khí xung quanh đều biến có chút chấn động tựa như lúc nào cũng biết phá thoái giống như cho dù là bị nhìn lên một cái đều sẽ để cho người ta tràn đầy cảm giác sợ hãi loại này khủng bố áp lực cho dù là tại linh sơn cái kia xuất thế mấy tôn phật trên người đều chưa từng cảm thụ lý t r ư ờ n g canh đâu cái kia gầy gò bóng người ưu nhã tự không trung chậm rãi đi xuống nhìn trên mặt đất nữ đồng khe nhữ mày hỏi nữ đồng lắc đầu không rõ ràng hắn phong cách hành sự luôn luôn như thế hừ phô trương thật là to lớn ta cần phải biết hiện tại ngoại giới tất cả tình báo tin tức gầy gò bóng người rõ ràng hơi bất mãn hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói tại nữ đồng ánh mắt ra hiệu dưới một vị lưu thủ tại bên ngoài vương thiên vương tiến lên dùng hết lượng ngắn gọn giọng điệu đem ngoại giới trước mắt mấy đại thế lực c ù n gậy một chút chuyện quan trọng kể lệ. Thiên tổ, nhót thế chuyện chỉ các hề nhảy nhót liền để các người như thế khó、xử. Phế quan liền người vai kể để lệ. là v xử. t g â gò bóng người càng bất mãn không hơi nào nể mặt ý đồ nhìn về phía mọi người nói nữ đồng sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên không sợ hai chút nào nhìn về phía bóng người mở miệng phản bác coi như ngài ở chỗ này cũng chưa chắc sẽ làm càng tốt ta vẫn là ngài cho rằng bản thân trí lực đã siêu việt lý trường canh ngươi tại nói chuyện với ta g â y gò bóng người trong mắt lóe lên một vòng hàn mang không che giấu chút nào trong đó sắt khí nhìn về phía nữ đồng nữ đồng sống lưng thẳng tắp non n ớ trên mặt tràn đầy cao ngạo không sai n g ư ơ i dám giết ta sao ta chết đi vương nhất định sẽ làm cho ngươi cho ta c h n cùng ngươi có thể đánh cuộc một lần thử xem không khí tại thời khắc này đều biến có chút đèn nén vương diệp phân thân đứng ở đằng xa trông thấy một màn này đều hơi kinh hãi không cần hỏi cái kia g ầ y gò nam nhân chính là thiên đình lục ngự một t r ồ n g hơn nữa rõ ràng tính tình không tốt lắm người ta chính là mắng hai câu lại không mắng ngươi ngươi đến mức cứ như vậy cùng người ta đối với p h u n g sao hơn nữa hoàn toàn là không nói đạo lý loại kia trong lúc nhất thời vương diệp tựa hồ hơi rõ ràng vì sao di lặc sẽ nói nữ đồng này kéo xuống thiên đình thực lực tổng hợp có như vậy một vị quyền l ự là... cái tia gầy gò bóng người sững sờ một d i â y đồng hồ thời gian vương diệp liền bắt lại tay hắn không ngừng lung lay mười điểm thân thiết sau đó còn đem ánh mắt đặt ở nữ đồng trên người mang theo một chút trách cứ đại khái ý tứ chính là ngươi làm sao như vậy không hiểu chuyện còn không mau giới thiệu một chút giữa người lớn với nhau nói chuyện tiểu h à i tử chen m i ệ n gì g nguyên bản g i á n g co khẩn trương kiềm chế không khí đột nhiên quét sạch sành xanh, xanh càng giống là ăn tết trong nhà đến thân thích tóm lại rất quái lạ nữ đồng gương mặt kia lạnh nhạt cũng không phải không lạnh cũng không phải hết sức khó xử gậy gò trung niên có chút không rõ ràng tình huống trước mắt khe nhũ mày không để lại dấu vết đưa tay rút ra ánh mắt đặt ở nữ đồng trên người h i ệ n nhiên cũng đang chờ nữ đồng nói cái gì phát giác ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn mình nữ đồng không chỉ không có nổi nóng ngược lại chỉnh sửa quần áo một chút thẳng một cái cố gắng để cho mình xem càng ưu nhã một chút vị này là chúng ta thiên đình lục ngự một t r o n g nam cực trường sinh đại đế này nương môn nhi muốn biểu hiện mạnh như vậy sao vương diệp lại một lần nữa hiểu sâu hiểu được nữ đồng này tính cách trực tiếp đem chủ đề đọc lại ha ha thì ra là trong truyền thuyết trường sinh đại đế ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu vừa nói vương diệp liền muốn lần nữa đi nắm gầy gò trung niên tay đáng tiếc lần này gầy gò trung niên trực tiếp lui về phía sau một bước băng lành ánh mắt nhìn thẳng vương diệp tràn ngập lạnh lùng vương diệp cũng không xấu hổ ta liền tự giới thiệu mình một chút ta ta gọi vương diệp vừa mới gia nhập thiên đình thời khắc chuẩn bị vì thiên đình chiến đấu đồng thời cũng là lý trưởng canh ở thiên đình bên này người liên hệ vương diệp ngữ tốc rất nhanh đồng thời ngôn ngữ tổ chức vô cùng rõ ràng không đến một phút đồng hồ thời gian liền đã đem trước đó cùng nữ đồng biên câu chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại tự thuật một lần trường sinh đại đế nhìn trước mắt cái này nhìn liền m ộ ư ơ i điểm không đáng tin cậy thanh niên lần nữa đem ánh mắt đặt ở nữ đồng trên người người này xem xét liền vấn đề đều thuộc về liếc mắt giả vì sao cái này phá của cô nàng không nhìn ra còn có chút kiêu ngạo đâu thật ra vương diệp chính mình cũng không biết hẳn tại ba lần lĩnh giả trước đó phí rất lo sa thần mới làm ra thứ hai cỗ phân thân đi ra Nguyên bản hắn khống chương sáu trăm ba mươi lăm cái này sợ không phải cái kẻ ngu vấn đề nữ đồng ngơ ngác một chút tựa hồ không biết trường sinh đại đế đang nói cái gì trông thấy nữ đồng phản ứng trường sinh đại đế triệt để tuyệt vọng nguyên bản hắn còn tưởng rằng nữ đồng khả năng cũng sớm đã khám phá bất quá là tường kê t i ể u kế mà thôi nhưng bây giờ rõ ràng không phải sao cũng không nghĩ một chút lý trường canh là cấp bậc gì có thể tùy tiện hứa hẹn người khác lục ngự vị trí nếu như hắn thật có lớn như vậy quyền lợi lúc này chính mình cũng muốn đi cho lý trường canh bưng trà dâng nước cho nên lời này lý trường canh tuyệt đối nói không nên lời này nương môn nhi thật không hiểu vương là thế nào có thể đem nàng đặt ở trọng yếu như vậy vị trí bên trên lại đồ ăn lại thích chơi đùa ha ha thật coi ta thiên đình cũng là đồ đần s a o nghĩ đến trường sinh đại đế hít sâu một hơi cố gắng khống chế bản thân không nhìn tới nữ đồng kia sợ mình không cẩn thận bắt đầu sát tâm băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú tại vương diệp trên người vương diệp hơi hơi bất đắc dĩ núi b a i thật ra ta cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy ta cũng thật bất ngờ thừa nhận cái này manh nhân xem ra liền không đơn giản không phải sao loại kia không đầu góc hàng cùng che che giấu giấu còn không bằng quang minh chính đại thừa nhận dù sao vương diệp cũng không cho rằng bản thân thật đánh vào kẻ địch nội bộ về sau có thể ở vị này dưới mí mắt làm ra cái gì thao tác đến có thể biết đối phương khôi phục người đều là ai thực lực như thế nào liền đã không thua thiệt ừ cần ta tự mình động thủ sao trường sinh đại đế hai tay đ e o tại sau lưng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vương diệp tràn đầy uy nghi vương diệp nhưng lại rất hiểu chuyện hoàn toàn không có trước đó loại kia mặt dậy mày dạn bộ dáng ngược lại mười điểm độc thân cười cười không làm phiền ta tự mình tới theo thoại âm rơi xuống vương diệp trong tay trực tiếp xuất hiện một cây dao găm mãnh liệt cắm ở bản thân ngực kèm theo máu tươi thẳng tắp ngã trên mặt đất ngươi cực kỳ không thành t h ậ ta trường sinh đại đế biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào y nguyên băng lãnh nhìn chăm chú lên vương diệp cỗ thi thể kia thản nhiên nói cái kia nguyên bản không n ú c nhích thi thể đột nhiên ngồi dậy xấu hổ cười cười ta đây không phải sao suy nghĩ cùng ngài chỉ đ ù a một chút thôi dù sao phân thân vẫn đủ quý đáng tiếc trường sinh đại đế hoàn toàn không có cùng hắn nói nhảm nhiều tâm trạng tùy ý phất phất tay vương diệp xung quanh thân thể không gian đột nhiên p h á t h o á i một giây sau cỗ này phân thân trực tiếp bị cuốn vào đến vết nước không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa nữ đồng lúc này mới có hơi hậu chi hậu giác kịp phản ứng nhìn thoáng qua trường sinh đại đế biểu lộ hơi khó coi, hắn b ằ n g không thì sao kém chút để cho hắn đem tất cả nội tình nguyên bộ đi trường sinh đại đế lạnh lùng nhìn nữ đồng liếc mắt giọng điệu thật không tốt dựa theo hắn tính tình đồng dạng như vậy ngu xuẩn còn dám khiêu khích người một nhà tuyệt đối sống không quá ba câu nói nhưng duy trì có vị này thật sự không cách nào giết có đôi khi hắn tại nội tâm cũng đã đoán có phải hay không bọn họ vị kia vương có chút đặc thù đam mê hoặc là ở bên ngoài con gái tư sinh loại hình nhưng trung quy là không có cách nào nói ừ rõ ràng nữ đồng bản thân ai quy xảy ra vấn đề nhưng bây giờ nhìn nàng biểu lộ lại tựa hộ như đối với người xung quanh rất bất mãn vượt bực không lên tiếng bất kể nói thế nào tiếp dẫn kế hoạch vẫn là hoàn thành cực kỳ thuận lợi đều thả ra đi trường sinh đại đế thản nhiên nói đi theo phía sau hắn mấy tên tinh quân trong tay mỗi người đều xuất hiện một khỏa tiểu tiểu hạt trâu bên trong hình như có tinh thần lấp lóe sau đó kèm theo năng lượng ba động từng vị thiên vương tinh quân tử trong đó đi ra t r ì n h thể nhân số so với trước đó l ậ t trọn vẹn gấp đôi đây mới là bọn họ thiên đình lần này khôi phục thực lực chân chính cũng may hắn trước khi ra ngoài đã cảm thấy nữ đồng này có chút không đáng tin cậy phòng một tay hiện tại rốt cuộc dùng tại chính địa phương chỉ là hắn không nhìn thấy là ngay tại cách đó không xa đống kia trong phế tích một cái tiểu x ả o kameza liền đối ngay hắn bên này phương hướng chương hiệu mới nhất khoa học kỹ thuật siêu viễn cự ly kameza dù là tại hoang thổ bên trong cũng được sử dụng đồng thời có thể tiếp nhận rất xa khoảng cách tín hiệu một con m ở mị không căn cứ d ù đáng tiểu quỷ xuất ra hai cái điện thoại ly biệt nhắm ngay thiên đ ỉ n h phật quốc hai nơi căn cứ chỉ có điều phật quốc bên kia kameza đã đen hắn đối với cái này nhưng lại đã sớm chuẩn bị dù sao di lặc gia hỏa này hay quy chỉ sợ khôi phục về sau trước tiên sẽ đi biết rồi mới nhất trình độ khoa học kỹ thuật không cho phép bản thân xuất hiện bất kỳ tin tức kém về phần trường sinh đại đế có lẽ cũng có thể cân nhắc đến điểm này nhưng hắn vừa mới đi ra căn bản không có cơ hội cũng sẽ không nghĩ tới cái kia trong phế t í c h xem ra giản dị tự nhiên không hơi nào năng lượng đồ vật vậy mà có thể đem hắn giám sát trong đó tám vị thiên vương một ư ơ i sáu tên tinh quân một tên lục ngự cộng thêm nữ đồng bản thân liền dẫn đầu thế lực tại xác định đối phương đội hình về sau vương diệp đột nhiên có chút đau đầu đây chính là thiên đ ỉ n h thực lực chân chính sao hơn nữa coi như cái này cũng bất quá là thiên đình hiện lộ ra một góc của băng sơn mà thôi dù sao Cái khác mấy trương ê n ngự hiện tại còn lục tại ơ i thái vào trong, trạng ngủ bên h say c a Hoang hay mai từng xuất hiện. thổ bên trong trong tối tinh thiên hiện. bên cũng không xác định còn có hay không cũng bóng quân, xác khôi phục, trong bóng tối mai phục cái khác cái có đã sớm v ư tử r ư ơ n g t lương lão hồ ly này thật đứng bước sao linh sơn khả năng đội hình phương diện không có thiên đình như vậy xa hoa nhưng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều hơn nữa có một vị đỉnh cấp túi khôn những người này tác dụng đều sẽ bị vô hạn phóng đại dù là vương diệp đối với trương tử lương ác quy cực kỳ tự tin giờ khác này đều hơi không xác định tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì trí tuệ tự a hồ cũng biết có vẻ hơi b u ồ n c ư ờ i đối phương thậm chí có thể hoàn toàn không nhìn ngươi tất cả bấy giờ nên ngang đi đến trước mặt ngươi nhẹ nhàng làm thiện ngươi lại tiêu sái rời đi c h ỉ ít ủy môn quan đội hình bản thân vẫn là rõ ràng tuyệt đối chịu không được một ngày đều không được cho nên trương tử lương là đã biết vô pháp lập bản cho nên mới sẽ tổ chức rất nhiều người trốn vào hoang thổ bên trong nối roi thông đường bao quát đối với mình n bài vương diệp trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề thậm chí liên tưởng đến trương tử lương đoạn thời gian gần nhất biểu hiện chuẩn bị tự hồ cực kỳ phất hệ trong lúc nhất thời vương diệp có chút minh mộ biểu lộ cũng thay đổi phức tạp lão hồ ly này vương diệp đột nhiên tại hoang thổ bên trong hung dữ mắng một câu giọng điệu tràn đầy táo bạo bất thình lình biến hóa đưa tới xung quanh những quỷ kia chú ý nhưng vương diệp nhưng không có tiếp tục cần tảng mà là hung hát trợn mắt nhìn bọn chúng lên mắt mắng nhìn cái gì vậy lan những cái kia cao nhất chỉ có quỷ tướng cấp bậc quỷ cảm nhận được vương diệp trên người tản mát ra khí tức lập tức thu hồi ánh mắt dần dần đi về phía xa xa cách xa vương diệp vị trí chỗ ở chương sáu trăm ba mươi sáu ngươi đoán vương diệp không phải người ngu thậm chí có thể nói hắn so đại đa số người đều thông minh chỉ có điều tại trương tử lương cùng triệu hải dưới sự so sánh lộ ra hắn hơi có như vậy một chút ngốc mà thôi rất nhiều chuyện hắn đều không có nghĩ lại bây giờ được một chút manh mối nhớ lại đừng hắn không xác định chỉ ít trương tử lương quyết chí chết muốn sao chính là chuẩn bị cùng t i ê n tổ cùng một chỗ ngọc nát muốn sao chính là muốn chém ra một kiếm kia vương diệp cứ như vậy l ẻ loi trơ trọi đứng ở hoang thổ bên trên yên t ĩ n h hồi lâu trước đó chưa từng có cảm giác cô độc quét sạch toàn thân trong thời gian này hắn khoảng chừng hơn mười lần đem ánh mắt đặt ở thượng kinh thành phương hướng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lúc này trương tử lương là ở chỗ này đi qua không đi qua vương diệp nội tâm không ngừng r ã y rồi lấy có lẽ bản thân đi có thể cứu hắn một mạng sao qua hồi lâu hồi lâu ở nơi này ba lần vĩnh dạ trong đêm tối vương diệp cảm giác được thân thể có chút băng lãnh lấy hắn thể chất vậy mà sẽ cảm thấy lạnh là loại kia từ bên trong da ngoài tạt ra dựa、vào. con mẹ nó còn thiếu lao tử một trận pháo hoa vương diệp rốt cuộc hướng về phía không trung tức miệng mắng to một câu quay người rời đi chẳng qua là cùng thượng kinh thành tương phản phương hướng dù là bản thân bây giờ thực lực chỉ sợ không nớt đỉnh đại quân một phút đồng hồ thời gian đều ngăn không được chớ đừng nhắc tới còn có linh sơn lấy trương tử lương trí tuệ sẽ không không tính ra so sánh thực lực bản thân lưu lại chỉ có thể ở t r ư ơ n g tử lương bên người nhiều lưu lại một bộ thi thể thản nhiên chịu chết dễ dàng nhưng ở loại hoàn cảnh này đi ngược lại trong lòng tuyệt vọng có lẽ càng sâu sống sót vĩnh viễn so chết đi t h ố n khổ hơn ở nơi này tịch d i ệ t trong bóng tối bất quá vẫn là thiếu niên vô diệp dần dần biến mất tại hoang thổ bên trong thứ ban đầu chật vật đến dần dần kiên cường l i ê n như là hắn mấy tháng nay mỗi một bước đi già kinh lịch một dạng trong lòng họa bất d i ệ t nhân tộc liền ý nguyên tồn tại có lẽ đây chính là cái kia trong cổ ngữ cái gọi là tân h ỏ a truyền thừa a thượng kinh thành trương tử lương đột nhiên mở hai mắt ra nhìn xung quanh một chút tối q u á a ta là mù sao là ba lần vĩnh dạng đương nhiên nếu như ngươi mù ta hẳn là sẽ rất vui vẻ triệu hải cái kia bình tĩnh ngâm thanh tại trương tử lương sau l ư n g vang lên trương tử lương bất đắc dĩ thở dài n g ư ơ i n g ư ờ i này là thật không có hài hước tế bào khó được ta kể chuyện cười a vậy thì thật là quá khó được triệu hải biểu lộ không thay đổi sau đó trong ngực lấy ra một cây ngọn nến nhen nhóm để dưới đất không biết vì sao đây chỉ có một nửa ngọn nến ở nơi này trong bóng tối phát ra còn sáng lại như thế lóa mắt sáng tỏ còn mang theo lờ mờ ấm áp ánh sáng thật là xinh đẹp a nhất là ở trong đêm tối này trương tử lương cái tia đục ngầu hai mắt nhìn về phía ngọn nến hơi xúc động bất quá thứ đổ tốt này quá lãng phí nên ban tới chợ đen bên trong lấy đèn tin lại không được sao hắn có chút chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói ra tựa hồ đối với triệu hải phá của đặc biệt đau lòng không biết vì sao trông thấy trương tử lương vẻ mặt này triệu hải liền cảm giác hơi vui vẻ ta đều phải chết đồ mình muốn dùng thế nào thì dùng thế đó vừa nói triệu hải lại lấy ra một cây nhen nhóm đặt ở k h á c một bên sáng lên ở nơi này đen kị thế giới bên trong như thế tia sáng trói mắt hết sức làm cho người chú ý trương tử lương bất đắc dĩ thở dài cố nén không để cho mình đi xem cái tia ngọn đến lúc này trong ngực hắn điện thoại di động vang lên một lần trương tử lương nhọc nhằn đưa điện thoại di động m ó c ra l à tin nhắn vương diệp tin nhắn thiên đình khôi phục nhân viên một tên lục ngự trường sinh đại đế mười sáu tên tinh quân tám tên thiên vương còn nữa ngươi còn thiếu lao tử một trận pháo hoa tin nhắn rất đơn giản trừ bỏ câu nói sau cùng bên ngoài không có bất kỳ cái gì dư thừa lắm lời pháo hoa sao lúc này trương tử lương tóc đã giống như có k h ô đồng dạng không có bất luận cái gì q u a n t r ạ c h đầu tóc bạc trắng khỏe mắt chẳng biết lúc nào cũng đã tràn đầy nếp vốn giờ khác này hắn mới chính thức giống một vị lao nhân đáng tiếc muốn nuốt lời rồi trương tử lương thoải mái c ư ờ i cười chưa hồi phục mà là đưa điện thoại di động thu vào sau lưng triệu hải hiển nhiên cũng nhìn thấy nội dung tin ngắn lông mày sâu nhăn trường sinh đại đế hắn làm sao sớm hồi phục dựa theo ta biết rõ tình báo mà nói lần này d ẫ n đội chỉ có con mụ nốc kia nhi cùng tám tên tinh quân mới đúng trương tử lương hợp thời chen vào nói đều nói ngươi tại thiên đình chính là một công cụ người cái kia trường sinh đại đế là cái gì thực lực triệu hải yên tính xuống qua hồi lâu mới cẩn thận nói ra rất mạnh tính cách có chút tùy tiện có một lần chọc dận phật tổ bị đập một trường không chết nghe cũng không có gì đặc biệt nha trương tử lương nhất miệng triệu hải lại biểu lộ nghiêm túc lắc đầu không thấy tận mắt người vĩnh viễn không biết phật tổ khủng bố đến mức nào một trưởng kia đánh vào linh sơn những cái kia phật trên người tuyệt đối sẽ m i ệ n sát a trương tử lương nhưng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nhưng triệu hải lại như cũ sâu c a o mày ta thừa nhận ở thiên đình độ tín nhiệm không cao nhưng không đến mức loại tin tình báo này còn sẽ ra vấn đề trước khi ngủ say chế định trong kế hoạch tuyệt đối không có t r ư ở n g sinh đại đế ta biết tin tức là ta nghĩ biện pháp đưa vào đi trương tử lương lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc giống như gần đất xa trời lao nhân thiếu khí vô lực ngồi ở trên ghế xích đu thản nhiên nói đều phải chết chặt mấy cái tiểu lâu la thật lãng phí nghe được trương tử lương lời nói triệu hải lần này là thật kinh ngạc mang theo vài phần không thể tin n g ư ơ i điên ta cực kỳ lý trí a trương tử lương nói triệu hải lắc đầu ngươi khả năng thật đối với thực lực có chút hiểu lầm ta không rõ lắm ngươi một kiếm kia mạnh bao nhiêu nhưng trường sinh đại đế ở chúng ta niên đại đó tuyệt đối là kinh khủng nhất một người trong ngươi khả năng chơi đùa học rồi trương tử lương cứ như vậy nhìn về phương xa h tám cũng không biết là nói chuyện với triệu hải vẫn là nói một mình âm thanh rất thấp không thử một chút làm sao biết được rồi ngươi vui vẻ là được rồi ta một người chết cùng ngươi có cái gì tốt quan tâm nhưng mà ta không rõ ràng ngươi là làm sao liên lạc đến bị phong ấn thiên đ ỉ n h điểm ấy để cho triệu hải mười điểm không hiểu dù là lấy hắn trí tuệ đều hơi nghị không thông trương tử lương nhìn xem triệu hải đột nhiên cười bị ổi đứng lên ngươi đoán đoán không được cho ngươi tức chết ha ha ha kèm theo tiếng cười trương tử lương lại một lần h ò khan kịch liệt đứng lên thân thể cũng ở đây không ngừng run rẩy tựa hồ đang chịu đựng to lớn gì thống khổ máu tươi theo k h ỏ miệng của hắn không có dưới nhưng trương tử lương lại phản phất đối với cái này nhìn như không thấy giống như Vẫn chương ò n đang k ô n ngừng g c ờ i Triệu Hải c nhìn sáu trăm ba mươi bảy di là cứng đối ta đời trước thực sự là thiếu ngươi cảm nhận được trương tử lương khí tức lần nữa khôi phục tỉnh táo về sau triệu hải lúc này mới nhịn không được nói ra nhưng trương tử lương nhưng ở hô hấp đều đặn về sau lâm vào trong giấc ngủ say về phần triệu hải nói những gì không nghe thấy triệu hải có chút bất đắc dĩ cứ như vậy đứng ở trương tử lương sau lưng để cho những quỷ kia không dám đến gần ánh mắt rơi vào phương xa trong bóng tối đại khái nhiều nhất nửa ngày thời gian quỷ môn quan liền muốn tiếp nhận tấn công khủng bố rồi à. đến từ thiên đình l ử a giận một tòa tiểu tiểu quỷ môn quan thật có thể chịu nổi sao chờ quỷ môn quan diệt về sau cái này chiến h ỏ a chẳng mấy chốc sẽ quét sạch thiên tổ mười tòa thành trì mà thượng kinh hoặc có lẽ là cái này gần đất xa trời lao đầu có thể muốn tiếp nhận sắc nhọn nhất thế công đáng ra sao triệu hải không biết có bao nhiêu lần muốn hỏi ra ba chữ này nhưng cuối cùng vẫn nhị xuống bởi vì hắn đã biết thuộc về trương tử lương đáp án lúc này vương diệp trong đêm tối này giống như quỷ mị ăn mặc đen kịt quỷ sai phục cùng hát cám triệt để hòa làm một thể không ngừng xuyên qua quân một vòng về sau hắn cuối cùng vẫn hướng quỷ môn quan phương hướng phóng đi chỉ có điều không phải sao cứu viện thiên đình những người kia sẽ không trong lúc vội vã vọt thẳng hướng quỷ môn quan nhất định sẽ trước làm một chút chỉnh đốn vương diệp cướp chính là cái này nửa canh giờ thời gian trên đường đi vương diệp đã không biết trôn bao nhiêu lựu đạn nhưng mà khả năng những cái này đại bộ phận cũng sẽ không có hiệu quả bởi vì đám người này hẳn là dùng bay không chung bấy dập trước mắt còn không có cách nào làm nhưng vương diệp nhưng vẫn là chấp nhất c h n lấy nhất là là quỷ môn quan đối diện cái kia phiến trên ngọn núi thấp càng là lít nha lít nhít có lẽ hữu dụng đâu dù là chỉ có nội n h ớ khả năng làm tốt tất cả những thứ này về sau vương diệp y nguyên đem chính mình nhận tảng tại chỗ tối lại lấy ra từng kiện từng kiện có tự chủ công kích thuộc tính linh dị vật phẩm không nói lời gì nhét vào xung quanh những quỷ kia trong tay tại ba lần vĩnh dạ dưới sự kích thích những quỷ này lý c h i đã càng ngày càng thấp đoan chừng rất nhanh bọn họ liền sẽ triệt để quên cái gọi là thực lực sai biệt biến không chút nào sợ chết đứng lên đáng tiếc tác dụng sát xuất cao sẽ không quá lớn những quỷ k i a vương thậm chí quỷ vương phía trên tồn tại mấy lần vĩnh dạ đều không làm sao ngoi đầu lên không biết giấu ở nơi nào lại làm thế nào dự định bao quát địa phủ địa phủ rốt cuộc cùng trương tử lương nhu đồ cái gì đây cũng là vương diệp không biết bây giờ nghĩ lại tại trước đây thật lâu trương tử lương cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị ba lần vĩnh dạ đồng thời đem vương diệp cô lập bên ngoài dẫn đến hiện tại vương diệp thậm chí đều không biết mình rốt cuộc có thể làm những gì dựa theo trương tử lương kế hoạch bản thân cần phải làm khả năng chính là tìm một cái khe suối trốn đi là có thể a làm xong cái này ớt thậm chí có chút buồn cười cử động về sau vương diệp cũng không rời đi mà là đem chính mình núp ở trong bóng tối không núp n í t thậm chí ngay cả bản thân khí tức đều đã xuống tới thấp nhất không hơi nào sinh mệnh ba động gặp qua ngã phật di lặc nhìn xem linh sơn chỗ sâu đi ra từng đạo từng đạo bóng người hướng về phía cầm đầu ba tên lão tăng nói ra a di đà phật lần này khôi phục ngươi vì chấp hành giả chúng ta sẽ phối hợp ngươi hành động ba tên lão tăng mặt mũi hiền lành mang theo lờ mờ mỉm cười nhìn về phía di lặc nói ra thái độ mười điểm hữu hảo một chút đều không có thân làm phật giá đỡ mà phía sau bọn họ thì là từng tôn bồ tát l à hán mặc dù cao đoan thực lực mà nói không sánh bằng trường sinh đại đế nhưng ba vị phật hợp lại thật không thể so với hắn kém hơn bao nhiêu so với thiên đình linh sơn bên này không khí liền mười điểm hòa thuận tất cả mọi người là mặt mỉm cười lẫn nhau chào hỏi phi thường khiêm tốn chính là xem ra có điểm lạ để cho người ta không quá dễ chịu nụ cười này tổng cảm thấy quá giả tại túi đầu xuống lập tức di lạc sắc mặt có chút âm trầm trước đó trong kế hoạch rõ ràng chỉ xuất động một tôn phật vị đây là trước đó định xong không nghĩ tới đột nhiên toát ra ba người đến đây hoàn toàn làm rối loạn di lạc một chút kế hoạch hơn nữa ba người này xem ra thái độ rất tốt không có giá đỡ rõ ràng là phật vị lại cho thấy nghe h ắ n cái này bồ tát chỉ huy nhưng điều này cũng làm cho đại biểu vô luận lần này kết quả như thế nào t h ắ n g xem như cao nhất sức chiến đấu bọn họ ban thưởng nhất định sẽ là nhiều nhất nhưng thua liền tất cả đều là hắn di lặc trách nhiệm nói trắng ra là bất quá là một tên công cụ người mà thôi những cái này lão lựa chọc vẫn là trước sau như một â m di lặc trong lòng nợ nụ cười lạnh lùng nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc một bộ hoảng sợ bộ dáng chỉ huy ngày ba vị tiểu tăng không dám không sao phật tổ vẫn là rất tín nhiệm ngươi t hiện ba người vẫn là loại kêu ôn hòa thái độ nhưng lập trường cũng rất rõ ràng mặc kệ không nói chỉ làm đánh xong kiếm tiền xảy ra chuyện trách n g ư ờ i hơn nữa nếu như di lặc thật làm cái gì cần bọn họ hy sinh kế hoạch chỉ sợ trước hết nhất trở mặt chính là ba vị này đến lúc đó bọn họ cũng sẽ không q u ả n cái gì chỉ không chỉ huy chuyện này sau đó sẽ còn cho di lặc cài lên một cái khoa tay múa chân ảnh hưởng quân tâm m ũ từ bọn họ mang ra những cái này bô tát cũng là chính bọn h ắ n người liền đã có thể nhìn ra một hai linh sơn so sánh thiên đình muốn phức tạp hơn một chút thiên đình n ụ c ngự Cái sáu kia ví ị dụ như a phật bây phật c phật gây dựng một cái thế lực nhưng trong bóng tối b â phật c phật cùng dây phật lại là một cái trong bóng tối thế lực a phật c phật dây phật cũng tương tự lẫn nhau có liên hệ liền như là vĩnh dạ trước một câu tương đối chân thực lời nói một cái phòng ngủ bốn cá nhân năm cái nhóm ngay cả di lạc đến bây giờ đều không có triệt để đem những này lão lửa chọc nhóm thế lực triệt để nghiên cứu rõ ràng tóm lại lợi ích trên hết nhưng trùng hợp là tại di lạc đã biết trong tình báo ba vị này trùng hợp thì có một cái nói chuyện riêng nhóm không đúng có một cái thế lực nhỏ những cái này bồ t á c cũng đều là bình thường cùng ba vị này đến gần cảm giác ba lần vĩnh dạ không gì hơn cái này đến h á i trái cây sao di lạc hít sâu một hơi rất nhanh lần nữa khôi phục bình tĩnh hiện tại chúng ta cần muốn làm gì trong đó một tên lão tăng nhìn về phía di lạc hỏi di lạc mặt mỉm cười lắc đầu chúng ta không hề làm gì không làm ba tên lão tăng ngơ ngác một chút vô ý thức cùng liếc mắt nhìn nhau một cái hiển nhiên không quá lý giải nhưng coi như ổn thỏa không có trực tiếp khởi xướng chất vấn chỉ là đang đợi di lạc đoạn ở dưới đúng di lạc tiếp tục nói thế gian thành lập một cái gọi thiên tổ thế lực vừa mới hạ chiến thư nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thiên đình lấy vị cô nương kia tính tình đã giết đi qua chương sáu trăm ba mươi tám quỷ môn con dưới nhưng thiên tổ có một cái gọi là trương tử lương người Thật không đơn giản thậm chí l ý trưởng cảnh tựa hồ gần nhất cũng ở đây thiên tổ ta không tin lấy bọn họ hai vị trí tuệ có thể làm ra như vậy lô mãng sự tình cho nên mai phục b â y giờ, những vật này là đã có thể khẳng định để cho thiên đình người thay chúng ta đi trước vừa đi càng ổn thỏa một chút di lặc không có làm ra quá nhiều giải thích bao quát thiên tổ cụ thể là làm sao tới thực lực bây giờ phân bố chỉ là đại khái cáo chi một chút tình huống để cho bọn họ biết có như vậy vấn đề là đủ rồi thiện không hổ là di l ạ c bồ tát mấy tên lão tăng gật đầu tán thưởng đối với cái này loại không xuất thủ liền có thể kiếm tiện nghi chuyện tốt vô luận là ai cũng sẽ không muốn lấy từ chối cái kia các vị tiền bối nghỉ ngơi trước ta đi xử lý chút sự t ì n h khác di lặc nhìn xem ba người k h ẽ cười nói chậm dại thối lui chỉ là đang quay người trong nháy mắt di lặc ánh mắt có chút âm chầm đáng sợ bởi vì hắn trong đám người phát hiện thứ tư tôn phật vị tia ẩn tàng rất tốt trên người khí tức hoàn toàn không có tiết ra ngoài thậm chí còn đổi một bộ gương mặt nhưng di lặc mạnh nhất chính là trí nhớ vị tia phật t ư n g tại một trận trong chiến tranh cánh tay lưu chút á n thương Cuối c ù nếu g động ngón sẽ vô ý thức hoạt động bản thân tay phải ngón tay, phải đ bản n bản thân linh mẫn. Bên ngoài, khí tức toàn nhưng bảo bộ trí tức thể khí thay đổi, có q e như t u Nếu ộ c cách khác, cái này, ba cái lão lửa chọc khả năng còn đánh chút cái khác chú không khả thể. đánh h Nói này năng n ba lửa lão ý. Nếu như tất cả những thứ này chỉ là bọn h ắ n y muốn nhất thời ngược lại cũng dễ nói nếu như là phật tổ đối với mình không tín nhiệm di l c sắc mặt càng khó coi không nói một lời biến mất ở trong bóng tối mà mấy tên lão tăng thì là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái mang theo lờ mờ mỉm cười ngồi xếp bằng cố gắng điều chỉnh bản thân trạng thái quỷ môi quan lúc này tường thành bên trên đứng đấy từng vị điều tra viên mặc dù trong cơ thể của bọn họ không có bất kỳ cái gì năng lượng b a động nhưng biểu lộ lại không có bất kỳ cái gì e ngại tràn ngập vẻ k i ê n nghị mà bên cạnh bọn họ là từng môn pháo đ i ệ n tử hiển nhiên bọn họ đều đã biết tiếp đó rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì mà những gì năng g i ả kia nhóm thì là toàn bộ trong thành nghỉ ngơi dưỡng sức tản ra túc s á t chi khí đám người có vẻ hơi yên tĩnh không có người nói chuyện mà lương chi thủy thì là nghiêm túc bản thân cái kia có chút đáng yêu khuôn mặt nhỏ trong đám người không ngừng đi lại cũng không có ngày xưa cởi toeét bộ dáng trương hiệu trong phòng thí nghiệm đèn đốt sáng trưng lúc này nàng xem ra đã mười điểm tiểu thụy nhưng lại uy nguyên đứng ở bản thí nghiệm trước cầm một phần tư liệu không ngừng nhìn xem phía sau nàng nữ nhân kia nhìn xem trương hiệu cuối cùng vẫn bất đắc d ĩ thở dài ta không còn cách khác cho ngươi nhiều thời gian hơn thật xin lỗi theo nàng nói một mình một giây sau nữ nhân đột nhiên một t r ư ờ n g vô tại trương hiệu cái cổ không hơi nào phòng bị trương hiệu trực tiếp té xịu rồi mà nữ nhân thì là nâng lên trương hiệu quay người rời đi đi tới quỷ môn quan cửa hông một tên điều tra viên tựa hồ đối với một màn này không ngạc nhiên chút nào mở cửa ra một cái khe đưa mắt nhìn nữ nhân cóng cũng may trong quỷ môn quan t r ư ớ c mắt người sống rất ít huyết khí không phải sao như vậy đầy đủ cho nên x u ố n g lại ở chỗ này quỷ cũng không tính đặc biệt nhiều hơn nữa không biết vì sao những quỷ này giống như là không cảm giác được nữ người khí tức một dạng mặc cho sự nhanh chóng rời đi cuối cùng biến mất ở hoang thổ bên trong phụ trách mở cửa điều tra viên xác nhận trương hiệu đã sau khi rời đi lấy điện thoại di động ra biên tập một đầu tin nhắn gửi đi sau đó lần nữa đóng cửa thành tất cả những thứ này giống như là đã sớm kế hoạch tốt một dạng không có bất kỳ cái gì vận sóng thời gian từng phút từng giây đi qua trong quỷ môn quan bầu không khí càng ứng trọng Thẳng đến trong h ẳ n đến, đến, đến g t、like. bóng tối ánh sáng là dụ người như vậy đột nhiên nơi xa chuyển đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh ngay cả mặt đất đều chấn động lên thiên đình đến rồi một mực nút trong bóng tối vương diệp y mắng mở hai mắt ra lại rất nhanh khép kín không nghĩ tới những người kia vậy mà thật không có bay mà là đi mặt đất chỉ là lấy cái k i a lựu đạn uy lực đối mặt loại này cấp bậc tồn tại chỉ sợ chỉ có thể đưa đến một cái cảnh báo tác dụng muốn dựa vào thứ này giết người quá khó khăn trong lúc nhất thời vương diệp ngay cả cuối cùng một tia nhịp tim đều chậm rãi đình chỉ giống như là một c ô thi thể đại khái mười giây đồng hồ về sau quỷ môn quan bên ngoài một đường vị trí từng đạo từng đạo bóng người bay lên không t r u n g trên người tản ra tia sáng trói mắt trong đêm tối này lộ ra như thế đột n ộ t cầm đầu chính là trường sinh đại đế sắc mặt rõ ràng khó coi nguyên bản dựa theo hẳn ý tứ đánh một cái tiểu tiểu thiên tổ mà thôi bay thẳng tới đẩy ngang là đủ rồi còn có thể mượn cơ hội này hiện ra thiên đình mạnh mẽ nhưng nữ đồng này không biết đầu g óc vì sao lại bắt đầu động kinh nói với chính mình phải cẩn thận không muốn sóng tốt nhất thừa dịp bóng đêm ẩn nút đi qua đánh bọn hắn một trở tay không kịp dù sao đến lúc đó quỷ môn quan cũng sẽ trở thành một tòa t h à n h chết ai có thể biết bọn họ đến tột cùng là đánh như thế nào xuống tới loại này không quan hệ đau khổ việc nhỏ trường sinh đại đế thực sự lười nhác cùng nàng so đo dù sao lấy thực lực bọn hắn đi tới tới cũng rất nhanh kết quả liền bị nổ mặc dù không người chết thậm chí đều không người thụ thường nhưng trung pi là dấm b ấ dập nữ đồng này liền như là bấy rập phát động khí một dạng vô luận là ai nhằm vào thiên đình bấy rập chỉ cần là nàng chỉ huy một trăm phần trăm phát động thuộc tính đã mỗi ngày đỉnh vì sao không bái trường sinh đại đế cứ như vậy phiêu đãng ở giữa không trùng người mặc một thân hoàng kim long bảo nhìn về phía cách đó không xa thành tường kêu bên trên từng người từng người giống như con kiến hôi phạm nhân thản nhiên nói kèm theo âm thanh hắn rơi xuống sau lưng hai tên thiên vương nâng lên một tấm hoàng kim long ỵ sừng sững trên hư không trường sinh đại đế chậm rãi ngồi xuống cái khắc chúng thần tại thời khắc này toàn bộ không k i ê n nể gì cả phóng xuất ra bản thân u y áp trong lúc nhất thời ngay cả thiên địa cũng vì đó biến sắc cái này chính là thiên đình thực lực thậm chí đều không có thiên binh thiên tướng bởi vì không cần chỉ có điều để cho bọn họ ngoài ý muốn là ở tại bọn hắn niên đại đó không cần nói nhiều người như vậy cùng lúc xuất hiện dù là chỉ là một tôn thiên vương đến phạm nhân thành thị đều sẽ dùng một thành bách tính hoảng sợ túi đầu l i ê n bái nhưng những người này không có rõ ràng ở tại bọn hắn uy áp giới những phạm nhân này sắc mặt đều đã biến t r ắ n g bệnh ngay cả thân thể đều hơi r u n dày nhưng bọn họ lại như cũ thẳng tắp thân thể nhìn thẳng đám người tựa hồ hiện tại phạm nhân so với năm đó có chút bất đồng chỉ có điều trong âm thanh này h ố n tạp năng lượng tại thiên không không ngừng phát ra trận trận tiếng vang ngay cả không khí đều biến chấn động đứng lên một chút thể chất yếu chút điều tra viên tại cố năng lượng này chấn động dưới thậm chí phun ra một ngụm máu tươi nhưng ý nguyên không người đáp lại thằng đến tường thành bên trên còn ầ đầu m một một mới mặt đột đều đối địch, đánh là có thể, đánh không lại sẽ chết, đơn trung sâu yếu hít thời thể, chết, người niên nhiên nạ ràng bọn nhưng bọn nhưng ngay gian nghĩ không không giản như hơi, kia, dài lại rõ hô, pháo. họ phía họ sẽ kéo Là, là là vậy. kẻ cả có, có c ý lại các điều tra viên không có do dự chút nào trong nháy mắt này nhao nhao khởi động bên cạnh pháo điện tử loại vật này vừa mới khôi phục trường sinh đại đế là không biết nhưng mà hắn lại như cũng cảm giác được năng lượng b a động những p h à m nhân này chẳng những dám không nhìn bản thân thậm chí còn dám đối với mình phát động công kích đã bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích như vậy thiên đỉnh mặt núi nhớ kỹ lần trước vẫn là một tên người mặc khôi giáp thiếu niên trường sinh đại đế sắc mặt hết sức khó coi vai hề nhảy nhót buồn cười cho các ngươi mười phút đồng hồ san bằng tòa thành thị này ta không hy vọng trông thấy bất kỳ một cái nào người sống âm thanh hắn bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm chấn động liền phá phất đồ thành trong mắt hắn cũng chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ phía sau hắn tinh quân thiên vương đều dối dít lộ ra nụ cười dữ tợn tản ra khí thế minh ông hướng quỷ môn quan phóng đi mà lúc này pháo điện từ khởi động đối mặt chạm mặt tới đạn pháo những cái này tinh quân trong mắt mang theo một tia k i n h thường ngay cả thiên vương đều không có đem nó để vào mắt. nếu như không phải là bởi vì khôi phục vấn đề những thiên binh thiên tướng kia còn tại trong giấc ngủ say loại chuyện nhỏ nhặt này như thế nào lại làm phiền bọn họ tự mình xuất thủ phải biết tại viết cổ cho dù là thiên vương cũng là cao cao tại thượng tồn tại những phạm nhân này nếu như biết đồ s á t bọn họ là cấp bậc gì tồn tại chỉ sợ cũng phải cảm thấy vinh hạnh a hơn nữa những cái này cái gọi là đạn pháo xem ra không gì hơn cái này thẳng đến một tên i thiên vương một quyền đánh vào đạn pháo bên trên một g i â y sau biến sắc khoe miệng tràn ra một t i ê máu tươi thân thể hướng về phía sau phi tốc tối lui thể nội càng là có lôi điện đang không ngừng chấn động cái này đạn tháo so trong tưởng tượng hiếu thắng chúng thần lúc này mới hơi đánh lên một chút cảnh giác mặc dù hơi nhỏ nhìn nhưng y nguyên không quan hệ phong nhã những cái này đạn tháo tốc độ quá chậm cùng lắm thì không t r ọ i cứng tranh thoát đến liền là các phạm nhân vẫn còn hơi trí tuệ nhưng muốn dựa vào những vật này t h í thần liền có vẻ hơi buồn cười trong lúc nhất thời chúng thần n h a o nhau tăng tốc tại đạn pháo bên trong không ngừng xuyên toa mười điểm ưu nhã nhìn thấy pháo điện từ lại cũng không có hiệu quả về sau cái tia trung niên điều tra viên lộ ra một vẻ thất vọng trong miệng lại là hô hào lui từng người từng người thân là người bình thường các điều tra viên nhao nhao lui về phía sau ngay ngắn trật tự biến mất ở tường thành bên trên nhưng mà một đường khoảng cách thôi đối với mấy cái này tinh quân mà nói bất quá là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi liền tại bọn họ sắp vọt tới trước tường thành trong n g á y mắt lão bằng hưu đến rồi không y t a một đường có chút âm thanh giàn mua vang lên trong hư không đột ngột xuất hiện một đường từ ngón tay tạo thành cửa chính mạnh bà chống gậy cười ha hả từ trong đó đi ra mạnh bà đám người biểu lộ khẽ biến mang theo một chút kiếm kỵ tốc độ thoáng thả chậm một chút bất quá mạnh bà tuy mạnh nhưng bọn họ ở đây tinh quân tính cả nữ đồng tự mang khoảng chừng mười tám người gần như là thiên đình trung tầng thế lực một nửa cho dù là mạnh bà muốn cản bọn họ lại cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi nhưng mà trên long ủy ngồi trường sinh đại đế lại nhấc lên chút hứng thú mạnh bà ngươi địa phủ cũng muốn nhúng tay ta thiên đình sự tình sao không còn vị kia ngươi địa phủ có thể kéo dài hơi tàn đã là vận hạnh âm thanh hắn bên trong mang theo một chút bùa cận hoàn toàn không có đem địa phủ để vào mắt mạnh bà không có tức giận chỉ là mỉm cười nhìn về phía trường sinh đại đế nhưng các ngươi thiên đình vương không phải cũng đang say dấp lòng sao thiếu vị kia ta địa phủ thật sợ ngươi không được đã như vậy một trận chiến trường sinh đại đế tự trên long ỉ đứng lên trong tay đột nhiên xuất hiện một trôi sáng lên trường thương màu bạc trên người tản mát ra khủng bố sắc khí nhìn về phía mạnh bà mạnh bà lại lắc đầu được rồi ta đây t u ổ i đã cao đều có thể làm ngươi nãi n ã i đánh ngươi người khác nên nói ta ư ớ c hiếp con nít ta chính là đi ngang qua nhìn xem náo nhiệt các người đánh nhau có thể nhưng trong thành có ta địa phủ người ta cần thiết đi nếu như ngươi muốn ngăn ta lời nói ta địa phủ không ngại ở loại tình huống này dưới cùng tiên đình khai chiến mạnh bà mặc dù lẻ loi một mình nhưng nhìn về phía trước người đám người lại không hơi nào lối bước ngược lại giống như là có chút đang mong đợi cái gì trường sinh đại đế do dự mấy giây t ố t không được tiên t ĩ n h trọn vẹn mấy phút đồng hồ nữ đồng lại đột nhiên mở miệng nói ra ánh mắt rơi vào mạnh bà trên người thật ra tại mạnh bà xuất hiện trong n y mắt vị này biểu lộ liền đã phát sinh biến hóa rồi tràn đầy cựu thị hận không giết được mạnh bà ánh mắt giống như là mạnh bà đã từng cùng nàng từng có một đoạn câu chuyện g a hỏa này lại nổi lên cái gì yêu thiêu thân trường sinh đại đế đột nhiên có chút đau đầu rất rõ ràng bởi vì mấy cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật lúc này cùng địa phủ đánh lên tuyệt đối là được không bù mất sự t ì n h hơn nữa mạnh bà có thể như vậy không kiêng n g h ệ gì cả đứng ở bản thân đối diện rõ ràng là có người sau lưng có át chủ b à i à t h a n h thành thật thật để cho nàng đem người mang đi thật nhìn hắn không thoát mắt chờ thiên đình toàn diện khôi phục về sau sẽ chậm chậm giết là có thể nhiều đơn giản sự t ì n h nếu như nhớ không lầm lời nói năm đó mạnh bà tựa hồ rút qua nữ đồng này mấy cái bàn tay trường sinh đại đế lập tức liền rõ ràng vấn đề nằm ở đâu nhưng vẫn là câu nói kia thu tùy thời đều có thể báo mạnh bà người cảm thấy hôm nay ta sẽ nhường ngươi toàn thân trở ra sao nữ đồng mang theo nợ nụ cười lạnh lùng bước một bước về phía trước nhìn về phía mạnh bà ư u lanh nói ra đã ngươi dám ra đây chịu chết ta liền thành toàn ngươi tốt rồi ngươi là a nghĩ tới ngươi mặt s ắ c thực rất non hút đều có thể ứa máu loại kia mạnh bà có chút cảm thán trước kia nàng cảm thấy nói ai mặt mỏng nước chạy hắn còn không tin từ khi đánh tiểu ra hỏa này về sau nàng liền tin cùng nàng loại này ra dạy thịt béo lao ra hỏa chính là không giống nhau cản rỡ mạnh bà lời nói tựa hồ vén lên nữ đồng vết sẹo biến cực kỳ phẫn nộ hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này ta nói ai cũng không thể cứu được ngươi nàng nói đùa kết quả một giây sau đứng ở sau lưng nàng trường sinh đại đế đột nhiên xuất thủ đem nó vây ở giữa không trùng ngay cả miệng tựa hồ cũng dùng năng lượng chắn đối với mạnh bà cười n h ạ t nói xin cứ tự nhiên cái này không quan hệ thiên đình địa phủ chỉ là ta trường sinh bán ngươi mạnh bà một bộ mặt chương sáu trăm bốn mươi một bảy k ế n hôi còn có thể t h í thần mạnh bà lầm bầm một tiếng lúc này mới xoay người giống như tuổi xế chiều lão nhân chậm dại hướng đi quỷ môn quan thoạt nhìn như là một trận g i đều có thể đem nó thổi ngã trong lúc nhất thời ở đây mười tám tinh quân bao quát trường sinh đại đế cứ như vậy nhìn chăm chú lên mạnh bà đi vào quỷ môn quan ai cũng không có đ ộ n g thủ theo ta đi sao mạnh bà đứng ở lương chi thủy trước mặt thản nhiên nói lương chi thủy lắc đầu ta không đi người tại thành tại người vong thành vong vừa nói cái tiêu tiểu xảo nắm đấm còn cần lực vỗ vỗ bản thân lồng l ự c mạnh bà yên tĩnh nhìn về phía lương chi thủy biểu lộ có chút phức tạp tiếp đó nơi này rất nguy hiểm ngươi có thể sẽ chết chết tính là gì hai mươi năm sau lại là một đầu hảo hán ta lương chi thủy là nhất định dương danh thiên hạ đây chỉ là ta điểm xuất phát mà không phải điểm cuối cùng lương chi thủy lại không có bất kỳ cái gì e ngại ngược lại lần nữa nhiệt huyết sôi trào nói ra nhìn xem lương chi thủy cái này vẻ mặt mạnh bà lắc đầu không cứu nổi được rồi tùy ngươi vậy nói xong mạnh bà quay người lần nữa tung bay ở giữa không trùng nhìn về phía nơi xa trường sinh đại đế được rồi tiểu gia hỏa kia không nguyện ý theo ta đi bất quá nhất định phải đổ thành sao thiên đình muốn chứng minh bản thân uy nghiêm có vô số loại cách làm nhất định phải tuyển cực đoan nhất một loại sao mạnh bà khe nhũ mày tựa hồ hơi không đành lòng trường sinh đại đế mà không biểu tình hiện tại phạm nhân quá kiên nạo thậm chí cũng dám đối mặt ta thiên đình chủ động xuất thủ trong lòng không có kính sợ cần một trận huyết vũ đến để cho bọn họ nhận rõ hiện thực pham nhân thành thành thật thật lấy vợ sinh con tai sinh tử là đủ rồi trường sinh trong giọng nói mang theo vài phần k i n h thường lại vẹn vẹn vô ý thức biểu hiện ra ngoài rất rõ ràng trong lòng của hắn chính là cho rằng như thế thật giống như có rất ít người sẽ cảm thấy an tết giết một con heo có cái gì không đúng càng tựa như hơn giết gà dọa khỉ chỉ có điều đem gà và khỉ đều đổi thành người mà thôi người trong mắt bọn hắn chính là phổ thông sinh sôi công cụ thành thành thật thật cho bọn h ắ n sản xuất huyết khí như vậy đủ rồi có lòng phản kháng vậy l i ê n đổi một nhóm t ổ n hại thương sinh ta địa phủ sớm muộn phải cùng ngươi thiên đ ì n h nghị luận cái thuyết pháp mạnh ba hư l ệ n h một tiếng nhìn về phía trường sinh đại đế ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường nàng mấy lần đem ánh mắt nhìn về phía quỷ môn quan cuối cùng bất đắc di lắc đầu biến mất ở ngón tay trong môn h ư u tâm bất lực trường sinh đại đế biểu lộ không thay đổi nhìn về phía chậm dại biến mất ngón tay cửa trong miệng nói xong chính nghĩa nói đến cùng không phải là hôi lưu lưu đi thôi giả nhân giả nghĩa thôi diện thanh a mấy ngày kế tiếp con muốn làm rất nhiều chuyện hắn đôi trước mắt tòa thành thị này hoàn toàn đ ể không nổi hứng thú gì chỉ là nhẹ nhàng phất tay sau đó đem ánh mắt đặt ở bị bản thân cầm tù nữ đồng trên người muốn thả nàng xuống tới nhưng nhìn nữ đồng b i ể u lộ ánh mắt chỉ sợ đợi nàng hạ cánh trong n y mắt bản thân liền sẽ đứng trước nàng c u ồ n quanh loạt t ạ c trường sinh yên tĩnh mấy giây cuối cùng lựa chọn không nhìn vẫn là nhốt a dù sao bản thân còn không có triệt để khôi phục ba lần vĩnh dạ sau vẫn còn cần lại rơi vào trạng thái ngủ say bằng không thì căn cơ biết chịu ảnh hưởng đến lúc đó nữ đồng này coi như nghị phát tiết cũng tìm không thấy địa phương chờ mình lại khôi phục thời điểm đoán chừng nàng cũng liền quên chuyện này nhi. Thật một u ố n trực tiếp bóp chết bóp ta. m phế vật như vậy tồn tại ý nghĩa đến t ộ n cùng là cái gì dù là hắn đối với thiên đình vị kia vương cực kỳ tôn kính nhưng duy trì có chuyện này hắn rất không minh bạch cũng rất bất mãn chỗ tối vương diệp cố gắng k h ô n g chế thân thể của mình không tiêu tan phát ra cái gì người sống sinh cơ nhìn xem một màn này t i ế n tĩnh mạnh bà đi thôi là trương tử lương được lợi còn là nói địa phụ cho tới nay hô khẩu hiệu bất quá là đưa cho chính mình tranh quyền đoạt lợi lúc c h i cứ một cái cái cớ thật hay mà thôi cái kia ba tờ giấy cuối cùng còn không nhìn thấy cuối cùng cho nên vương diệp cũng không xác định địa phủ đến cùng có phải hay không tốt phía kia nếu như đây thật là mạnh bà tự quyết định cái kia chỉ sợ bản thân thật muốn một lần nữa xem kỹ một lần địa phủ nhưng bản thân thật muốn tiếp tục gần nút sao loại này chân thật dày vỏ càng khiến người ta thương khổ có thể ở đây cái này mười tám vị tinh quân bất kỳ người nào đều không yếu hơn mình coi như hiện tại sông đi lên cũng bất quá là b ỏ ngựa đấu xe chịu chết thôi t r ư ơ n g tử lương nhất định có hậu thủ hạn tại quỷ môn quan bố trí quá lâu tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua không biết vì sao hiện tại hắn đối với địa phủ đều không có như vậy tín nhiệm nhưng duy chỉ có đối với trương tử lương chưa từng có hoài nghi cho nên quỷ môn quan nhất định có chuẩn bị nhưng những cái này tinh quân liền như vậy nên ngang xông b à o trong thành thị mỗi con đường bên trên đều có đội một dị năng giả yên tĩnh chờ đợi trông thấy xa so với bản thân khủng bố vô số lần tinh quân bọn họ không có sợ hãi ngược lại có chút thoải mái dùng hết toàn thân năng lượng dơ lên vũ khí mình chém giết mặc dù nói là chém giết nhưng chiến trường là nghiêng về một bên từng vị ba lần thậm chí bốn lần thức tỉnh dị năng người cứ như vậy ngược lại trong vũng máu Thực Lúc này trong quỷ môn quan những dị năng giả kia nhóm đã chết gần một nửa người mỗi một vị cũng là trương tử lương chỗ bồi dưỡng ra tiếng anh những dị năng giả này nhóm đã dùng hết toàn bộ thực lực lại như cũng vô pháp giết chết dù là một tôn thiên vương nói đến có chút buồn cười bọn họ cố gắng tại trong mắt những người này không đáng giá nhắc tới không có g ầ m thét không có h ò hét tựa hồ mỗi người đều đã biết mình muốn đứng trước đến tột cùng là cái gì bất quá là tử vong thôi từng vị dị năng giả thản nhiên nhận lấy bản thân tử vong vô thanh vô tức tử vong nội thành chỉ có yên tĩnh duy chỉ có cây kia đốt lên một nửa ngọn nến còn đang phát tán ra hào quang nhỏ yếu thậm chí những dị năng giả này đã chết hơn phân nửa về sau những cái kia phổ thông điều tra viên cũng nhao nhao từ trong góc vật lên hưng hãn không sợ chết hướng tinh quân nhóm khởi xướng công kích giống như tiên đ i ê n trang diện im ắng lại chấn n h i ế p nhân tâm tại trường sinh đại đế trong mắt những người này không thua gì tự sát thậm chí ngay cả chạy trốn ý nghĩ đều không có hơn nữa nhưng mà chút thực lực ấy mà thôi liền dám ngăn lại tiên đình người dựa vào cái gì hắn không phải sao nữ đồng loại kia không đầu góc hàng ở trong đó luôn cảm giác quá mức ủy dị một chút trong lúc nhất thời trường sinh đại đế lông mày đều thật sâu nhữ lại không ngừng suy tư ở trong đó khả năng tồn tại vấn đề nhưng vẫn là không nghĩ ra một bầy kiến hôi còn có thể thí thần không được chương sáu trăm bốn mươi mốt ta tại thượng kinh chờ ngươi máu tươi tại mặt đất không ngừng chạy xuôi gần như nhiễm đỏ cả tòa quỷ môn quan khắp nơi đều là thi thể huyết khí trung thiên hơn nữa cái này máu là ba lần bốn lần rác tỉnh g i ả chạy huyết khí muốn càng khủng bố hơn dẫn đến vương viên trăm dặm quỷ cũng như cùng giống như điên hướng quỷ môn quan vị trí điên cuồng sông lên tới một mực cao mày trường sinh đại đế trông thấy một mặt này đột nhiên nợ nụ cười muốn lợi dụng huyết khí hấp dẫn quỷ tới mượn đao giết người sao không khỏi quá xem thường ta thiên đình xem ra cái này cái gọi là thiên tổ tối khôn không gì hơn cái này người đánh giá cao hắn trường sinh đại đế nhìn thoáng qua bị bản thân cầm tù nữ đồng chậm rãi nói ra nữ đồng chỉ là hung dữ nhìn hắn một cái nghiến nghiến răng tựa hồ chuẩn bị tại chính mình được phóng thích trước tiên liền t á n pha nhân cuối cùng vẫn là không hiểu cái gì mới là thần lực lượng trường sinh đại đế rất có hứng thú ngồi ở trên l o n g h nhìn xem dưới chân cái này đã bị h u y ế t khí tràn ngập quỷ một quan như cùng ở tại nhìn một trận đặc thù pháo hoa thẳng đến trên bầu trời đột nhiên thêm ra một đường mang theo người đeo mặt nạ ảnh trường sinh đã lâu không gặp cái này rõ ràng chỉ là một đường hình chiếu mà tôi vẫn là toàn thế giới pha vi nhưng trường sinh lại có thể cảm giác cái này hình chiếu chính là nhìn mình dù là ở nơi này yên tĩnh trong đêm tối hình chiếu y nguyên tản mát ra ánh sáng thản nhiên tràn đầy thần thanh khí tức lý trường canh ngồi ở trên long ỉ trường sinh đại đế nhìn xem hình chiếu lông mày lần nữa nhữ lại ra hòa này muốn làm gì hình chiếu thạch thứ này hắn là biết cũng là vương tự tay giao cho hắn tránh cho nữ đồng ngoại ý muốn nổi lên để cho hắn tùy thời chuẩn bị dự bị nhưng bây giờ hình chiếu thạch hắn lại dùng tại trên người mình quỷ môn quan một trận chiến đại khái phải kết thúc ta tại thượng kinh thành chờ ngươi theo tiếng nói kết thúc Cái này hình chiếu chậm chỉ tức tán, dãi tiêu tán, phản phất chỉ là lại một tin tức mà thôi. này hình phản truyền là mà phất một quỷ môn quan một trận có h i hậu thủ trường sinh đại đế biểu lộ đột nhiên biến đổi núp trong bóng tôi vương diệp biểu lộ đồng dạng có biến hóa rất nhỏ triệu hải hắn vẫn là nhận ra cho dù là mang mặt nạ cho nên chương tử lương hay là tại quỷ môn quan làm an bài chỉ có điều cái này an bài đang cần dùng người mệnh để tích lũy vương diệp gần như trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt mà lúc này trong quỷ môn quan còn lại dị năng giả đã còn thừa không có mấy gần như mỗi con đường bên trên đều có bọn họ thi thể cuối cùng ba tên dị năng giả lúc này đứng tại thành thị ngay trung tâm chỗ ai nói sâu k i ế n không thể thí thần ba tên dị năng giả đột nhiên nở nụ cười cười có chút tùy tiện có chút điên một giây sau bọn họ không chút do dự cầm tùy thủ lên đâm hướng tim ì n h tùy ý máu tơi nhỏ xuống c h ạ máu ô tươi ạ i mặt đất kia đã nhiễm đỏ quỷ môn quan mỗi một lối đi mỗi một đạo mạch lạc ngay tại cuối cùng ba tên i dị năng giả tử vong trong nháy mắt những cái này mạch lạc tản mát ra tia sáng trói mắt quỷ môn quan cứ như vậy hư không tiêu thất tại trường sinh đại đế trong mắt bao quát cái tia cây trường thường đều trực tiếp cắm trên mặt đất đ ô i thường không ngừng chấn động tòa thân trận giao chỉ dương nhiệt còn chưa chết hết sao trường sinh đại đế lúc này sắc mặt âm trầm hơi dọa người một cái bông lỏng da nữ đồng trên người cầm tủ nhìn xem nàng từng chữ nói ra nói ra ngươi không phải nói tại ngươi tổ chức dưới giao chỉ đã toàn bộ từ trận sao năm đó nếu không phải là ngươi ra yêu tiêu h thần giao chỉ về phần tại tối hậu quan đầu bản thân phong ấn sao phong ấn còn chưa tính còn có dương nhiệt bên ngoài lúc này trường sinh đại đế trong mắt đã tràn đầy sắc khí giờ khác này hắn là thật chuẩn bị xuống sát thủ ta ta đem chuyện này giao cho lý thiên vương giải quyết lý thiên vương người này làm việc vẫn là rất ổn á nữ đồng lúc này cũng có chút choáng váng âm thanh đều tiểu một chút lý tịnh một cái cầm con trai đổi tiền đồ đổ phế vật hắn có bản lãnh gì ngay cả một thân thực lực đều dựa vào con của hắn c ố thi thể kia ngươi là làm sao yên tâm để cho hắn đi chỉ huy hai vị phật cùng một đám tinh quân mới biết rõ chân tướng trường sinh đại đế lúc này triệt để phát yên nhìn về phía nữ đồng ánh mắt bên trong tràn đầy nguy hiểm nếu không giết rồi a vương lại bởi vì một cỗ thi thể giết mình sao tựa hồ đã nhận ra trường sinh đại đế thật muốn giết chết bản thân nữ đồng giờ khắc này rốt cuộc hoảng âm thanh đều biến bé nhọn trường sinh ngươi còn muốn giết ta không được ta là vương bên người thị nữ thiếp thân thị nữ kèm theo nữ đồng hét lên trên bầu trời đen kịt mây đen phun trào hình thành một khuôn mặt người lạnh lùng nhìn xem trường sinh đại đế trường sinh sửng sốt một chút trên người sát khí dần dần biến mất không nghĩ tới vương đem hắn đều đưa cho ngươi hắn hít sâu một hơi khiến cho bản thân tỉnh táo lại chờ vương khôi phục về sau ta nhất định phải đem chuyện này từ đầu trí cuối nói cho hắn biết ngươi biết cái này tỏa thân trận biết mang đến hậu quả gì sao bảy ngày trọn vẹn bảy ngày những cái này tinh quân đừng nghĩ đi ra phế vật phế vật trường sinh đại đế phát ra trận trận g ầ m thét thượng kinh thành đi như thế nào bắc mặt phía bắc nữ đồng tựa hồ cũng chưa từng có gặp qua tức giận như thế trường sinh đại đế khi thế cuối cùng vẫn là yếu đi vô ý thức hồi đáp lý trường canh giỏi tính toán phản bội chạy trốn còn chưa tính còn mưu toan khiêu khích thiên đ ỉ n h quân uy thật sự cho rằng không có những cái này tinh quân ta trường sinh nhậm chức ngươi bảy bố sao ta một người vẫn có thể đổ thành trường sinh hoàn toàn không có nghĩ cách cứu viện những cái này tinh quân ý nghĩ tỏa thần trận năng lực hắn so với ai khác đều biết nếu như không phải sao giao chỉ nghiên cứu ra trận pháp thực sự quá tại khoa trường năm đó cũng sẽ không như thế nhanh liền bị huyết tẩy cũng may tỏa thần trận chỉ có người không giết người bảy ngày sau những cái này tinh quân ý nguyên biết hoàn hảo không chút tổn hại đi tới chỉ có điều chỉ ít ba lần vĩnh dạ trong lúc đó những người này p h ế chương sáu trăm bốn mươi hai thí thần sâu kiến có thể nói lý trường canh vẹn vẹn có ở trong mắt trường sinh đại đế nhưng mà một bảy kiến hôi sinh mệnh mạnh mẽ ngăn cản hắn mười tám vị tinh quân tám vị thiên vương đây là một bút huyết kiếm lời mua bán cho tới bây giờ hắn đều không biết tất cả những thứ này chân chính người bảy cuộc là ai nhìn xem đã đi xa trường sinh đại đế vương diệp lúc này mới tự trong bóng tối chậm rãi đi ra mà không biểu tình lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên trương tử lương vương diệp nghe a ha ha nếu như không đoán sai ngươi vừa mới nên toàn bộ nhìn thấy a lấy lấy ngươi tính cách sẽ không cách quỷ môn quan quá xa trong điện thoại trương tử lương âm thanh tràn đầy suy yếu vương diệp hít sâu một hơi cố gắng để cho mình duy trì bình tĩnh ta có thể làm những gì ngươi đánh qua tinh quân sao một vê một tình hồ dưới trương tử lương hỏi ngược lại có thể gần như không có do dự chút nào vương diệp mở miệng nói ra thật ra nói thật lên vương diệp nhưng mà mới vừa bước nhập cấp độ này mà thôi những cái này tình quân đều ở hắn bên trong chìm đắm nhiều năm muốn đánh thắng khó、Tốt. ta ố t t để cho lục nô tại quỷ môn quan họ một đường tòa thần trận cần dùng máu để kích thích tác dụng cũng là rõ ràng những người này ở đây trong thành bị toàn bộ cách ra vô pháp hô ứng trong bảy ngày ra không được nhưng ta để cho lục nô cho ngươi lưu một cái cường ẩm chỉ cần ngươi dùng bản thân máu bôi ở trên ánh mắt liền có thể tìm tới trận pháp này ra vào lộ tuyến cố lên nha cuối cùng gặp lại không cho vương diệp nói chuyện cơ hội chứ tử lương trực tiếp lựa chọn cục máy vương diệp ngơ ngác một chút lại đánh đi qua lúc đã tắt máy lão hồ ly vương diệp để điện thoại di động xuống có chút ngốc t r ệ ngầm đầu nhìn về phía thượng kinh thành phương hướng đáng tiếc đen kịt một mẩu mỗi người cuối cùng đều có bản thân đạo đường muốn đi bản thân cũng là như thế vương diệp yên tĩnh chốc lát xuất ra dao dốc xương tại đầu ngón tay vạch ra một vết thương đem máu tươi chậm rãi xẹt qua hai mắt huyết hồng thế giới bên trong nguyên bản đã biến mất quỷ môn quan lại xuất hiện tại vị trí cũ huyết khí chủ tiên h ở nơi này đen kịt trong buổi tối lúc này quỷ môn quan phản phất một tòa quỷ thành tràn ngập vẻ dữ tợn vương diệp biểu lộ dần dần biến băng lãnh quỷ sai đao vô thanh vô tức xuất hiện trong tay hắn hắn cứ như vậy kéo lấy đao t ù y ý mùi đao trên mặt đất xảy qua chậm dại hướng nội thành đi đến có lẽ ở nơi này vĩnh dạ bên trong hắn vẫn là cái k i a bọ ngựa nhưng giờ phút này cái này bọ ngựa cũng có thuộc về mình cơ hội ai nói sâu kiến không thể thí thẩn nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu lương chi thủy t r ư ơ hiệu từng vị thiên tổ dị năng giả điều tra viên dựa theo trương tử lương tính cách nhất định lúc trước liền đã nói với bọn họ nhiệm vụ lần này hẳn phải chết nhưng bọn họ vẫn là tới không chút do dự thậm chí ngay cả chính mình cũng bị lừa rồi đáng giá sao đáng giá vậy sao mỗi người đều có tự mình lựa chọn nhưng cuối cùng vẫn là có chút ý khó bình a không biết cái này hai mươi sáu tên đồ tệ có đủ hay không cho bọn hắn trốn cùng bảy ngày hai mươi sáu người vương diệp thậm chí không có nghĩ qua mình có thể hay không đánh qua vấn đề hắn chỉ lo lắng bản thân trong vòng bảy ngày không có cách nào giết sạch tất cả mọi người hồi tường lại biêu cục đột nhiên tuyên bố đưa cho chính mình nhiệm vụ kia có lẽ địa phủ cũng là người biết chuyện cho nên mạnh bà mới không có ngăn cản chỉ là muốn tại một khắc cuối cùng mang đi lương c h i thủy mỗi một bước đi ra vương diệp khí thế liền lên một cái cấp độ sắc khí cũng sẽ càng thêm nồng đậm bị máu tơi ư nhiễm đỏ hai mắt ở nơi này đen kịt hoàn cảnh bên trong so quỷ còn giống quỷ tại loại này kiềm chế không khí dưới vương diệp rốt cuộc bước vào đến trong quỷ môn quan có thể rõ ràng trông thấy thứ nhất con đường bên trên một tên thiên vương đang tại cảnh giác nhìn một phía nhưng mà lại cẩn thận không có làm quá nhiều hành động tự hồ đang chờ đợi lấy cứu viện a hạng nhất vương diệp khoe miệng đột nhiên hiện ra vẻ lạnh như băng nụ cười cứ như vậy mang theo quỷ sai đao giống như ác quỷ giống như đi vào cái này đơn độc k h ố n trận bên trong người là ai trông thấy vương diệp ngày đó vương biểu lộ biến đổi vô ý thức lui về phía sau hai bước này khí tức quá mạnh thí thần sâu k i ế n vương diệp t h ả n n h i ê nói n một giây sau bóng dáng biến mất lại xuất hiện lúc đã đi tới cái này tên thiên vương sau lưng hôm nay vương cảm giác không đúng thân thể lập tức lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ v t mẹo đồng thời quay người hướng về phía sau bay ngược đáng tiếc hắn nhanh vương diệp càng nhanh vương diệp gần như kề sát tại hắn trước người ánh mắt bên trong tràn đầy coi thường một đ a o chặt ở trên người hắn không có kỹ xảo có thể nói thuần túy thực lực nhấn g i ép cũng may nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cái này tên thiên vương vặn m ẹ o hố néo thân thể tránh thoát chỗ yếu nhưng y nguyên bị một đ a o kia bổ vào ngực lộ ra bên trong nội tạng ta thế nhưng mà thiên đình người không cựu không oán ngươi vì sao hắn lời còn chưa nói hết vương diệp tựa như giỏi tận xương giống như lần nữa dán đi qua không có một câu nói nhảm lại là một đ a o trong mắt hắn không có thiên đình không có thiên vương có chỉ là một cái c ự nhân hắn muốn làm Dần dần c h không không ở ngày này g ngừng g ư ờ i nằm trên n mặt đất, thở. đó vương cái tia khủng hoảng ánh mắt bên trong vương diệp một đao kết thúc tính mạng hắn không có đi tra tấn không nói nhảm vương diệp thời gian không nhiều nhìn dưới mặt đất thi thể vương diệp dùng ngón tay dính một hồi cái này tên thiên vương ngó tươi tại hắn bên cạnh thi thể trên sàn nhà viết xuống hai mươi sáu cái số này còn lại hai mươi lăm người vương diệp thu đ a o quay người rời đi hắn đã cảm giác được hạng hai thiên vương phương hướng tòa thân trận thiên tổ lại còn biết cái này đồ chơi một mực nhắm lại đôi mắt di l ạ c đột nhiên mở hai mắt ra, hơi kinh ngạc sau đó khỏe miệng nổi lên lờ mờ m ỉ m cười quả nhiên thiên tổ sẽ không mặc người c h é m giết nhưng tương tự cực kỳ để cho người ta kinh ngạc ca không có nanh vuốt thiên đ ỉ n h đã rời khỏi ba lần vĩnh giả cạnh tranh võ đài một tên lục ngự tuy mạnh nhưng không lật nổi quá gió to sóng ba vị tiền bối chúng ta có thể xuất phát di lặc đứng lên nhìn về phía cách đó không xa cái tia ba tên lao t ă n g mở miệng nói ra khi biết được quỷ môn quan bảy ra t ỏ a thần trận về sau ba người bọn họ cũng có chút may mắn giao chỉ cái này t ỏ a thần trận quá nổi danh cũng là bởi vì không biết thuộc tính để cho hai thế lực lớn đều cảm giác được uy hiếp thật lớn cho nên mới sẽ lấy thế lôi đình và quân đem nó hủy diệt không nghĩ tới